Vệ Dương thoáng cảm ứng một phen. Bây giờ hắn pháp lực phẩm chất đã từ độ kiếp trung kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ. Vệ Dương không có đứng dậy, hắn tiếp tục bế quan, củng cố cảnh giới. Sau một tháng, Vệ Dương thu hồi trận pháp, bỗng nhiên đứng dậy. Vào lúc này, Vệ Dương hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, rốt cục có thể tiến vào tiên kiêu chiến trường rồi. Bây giờ hôn Độn Kiếm Phách đã là cấp 2 đỉnh cao. Còn chỉ kém một tia thời cơ là có thể bước vào cấp 3, tranh thủ ở lên cấp thuần dương chân tiên trước đó, đem Hỗn Độn Kiếm Phách thôi diễn đến cấp 7 đỉnh cao, đến thời điểm là có thể hóa kiếm phách thành kiếm hồn. Vệ Dương tự lẩm bẩm nói rằng Nhìn thấy vệ Dương cuối cùng kết thúc bế quan, đứng dậy đang chuẩn bị đi tới Thiên Kiêu chiến trường không có chú ý chính hắn thời điểm, tất cả chú ý nơi này Thái Cổ Chí Tôn đều bị kinh động. Ai? Đợi hơn 3 năm, hắn rốt cục muốn khởi hành đi tới Thiên Kiêu chiến trường rồi. Vì hắn để những kiêu chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tuyệt đại Thiên Kiêu không công nhiều đợi 3 năm, này để cho bọn họ tràn ngập tức giận. Một khi tiến vào Thiên Kiêu chiến trường, thì có để mắt. Chỉ là đáng tiếc Thiên Kiêu chiến trường chúng ta không thể được biết bên trong tình huống cụ thể. Có ngày đạo chấp pháp giả cùng tôn cộng đồng sáng lập Thiên Kiêu chiến trường, càng có trí cao vô thượng thiên đạo cùng thuật tự mình quan tâm Thiên Kiêu chiến giữa trường tất cả thiên cơ đều bị đảo loạn, thiên cơ hoàn toàn một mảnh lẫn lộn, tựu như cùng hỗn độn như thế, không thể suy tính ra bên trong tình huống cụ thể. Đợi thiên kiêu chiến trường tiêu tan sau khi, tất cả liền đều sáng tỏ. Về điểm thời gian này chúng ta vẫn có thể chờ nổi. Chư vị thái cổ trí tôn không chỉ có nghị luận sôi nổi, đối với bây giờ bọn họ mà nói, cũng chỉ có thiên kiêu quyết đấu, có thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ rồi. Mà lúc này, địa ngục bên trong chiến trường, chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu đã tràn ngập vô tận tức giận, mỗi người phẫn nộ bất bình. Ai? Thực sự là đáng ghét, vệ dương hắn tính là thứ gì, để cho chúng ta các loại chờ thời gian dài như vậy? đúng vậy, còn là cái gì địa ngục tuyệt đại thiên kiêu ma đào thạch, địa ngục cũng chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, tận chọn quả hồng nhũng năm thôi. lần này tiến vào thiên kiêu chiến trường, không chỉ có phải đem địa ngục tuyệt đại thiên kiêu giết chết, cũng phải để vệ dương hung hăng kiêu ngạo đè xuống, hắn tính là thứ gì, xuất thân đông hoàng triệu tộc, bất quá là không chính hiệu thế lực thôi. chư thiên bạn giới bên trong, từng cái từng cái tuyệt đại thiên kiêu trong lòng tràn ngập tức giận, mà hết thảy này, chư vị thái cổ trí tôn đều vẻ mặt tươi cười, bọn họ không nghĩ tới, còn có như thế hí kịch một màn. Vệ Dương rất thành công gây nên chư thiên vạn giới cùng hàng sa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu tức giận, điều này làm cho tức sẽ tiến vào thiên kiêu chiến trường chính hắn, hiện tại cũng đã là cả thế gian đều là kẻ địch. Hàng sa địa ngục, 3000 đến tôn trong địa ngục, địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đã gối giáo chờ sáng, từ lâu là làm nóng người, liền muốn đi vào Thiên kiêu chiến trường, giết một giết chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu. Mà trong này, Thinh Linh có Vệ Dương người quen cũ Phong Tiếu Thiên cùng Vân Thịnh Diệt, mà giờ khắc này Phong Tiếu Thiên đã không phải là thuần dương chân tiên tu vi, mà là độ kiếp kỳ. Lần này chư vị lão tổ cho ta chọn lựa ma đao thạch là Vệ Dương ta cảm thấy hoàn toàn không có cần thiết săn giết hợp thể kỳ tu sĩ căn bản cũng không có cảm giác thành công hay là muốn săn giết long tộc thú tộc yêu tộc người khổng lồ bộ tộc thái cổ hung thu tuyệt đại thiên tiêu mới có khiêu chiến đúng vậy bất quá lần này nhân tộc cũng xuất hiện một ít chân chính lịch thiên vô cùng tuyệt đại thiên tiêu bọn họ có thể lực gáp long tộc những này cường tộc tuyệt đại thiên tiêu cũng không thể khinh thường hừ trừ thiên bản giới những kia tuyệt đại thiên tiêu chỉ là trên người chịu đại khí vật thôi mỗi một cái đều là ở mật bình lớn lên nơi nào giống chúng ta như vậy từ thây chất thành núi máu chảy thành sông leo ra bọn họ chỉ là nhà ấm đóa hoa thôi không đáng nhắc tới Đúng vậy, Chư Thiên Vạn Giới siêu cấp thế lực chính là không nỡ tôi luyện, đối đầu bọn họ, ta một cái chu diệt ba cái, cũng không có vấn đề gì. Hàng xa trong địa ngục, trải qua Tàn Khốc Vô Cùng Thiên Kiêu tranh giành chiến giấc trục xuất tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ đều là từ Tàn Khốc Vô Cùng trong tuyệt cảnh sống qua đến, so với Chư Thiên Vạn Giới tuyệt đại thiên kiêu phải cường hãn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Chư Thiên Vạn Giới tuyệt đại thiên kiêu cũng không hoàn toàn là ở siêu cấp thế lực bảo hộ bên dưới trường thành, trong đó cũng có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu lang bạt các đại cấm địa, cùng dị tộc chém giết trường thành. Nói chung, thiên kiêu chiến trường lập tức sẽ mở ra. Đến từ Chư Thiên Vạn Giới Tuyệt Đại Thiên Kiêu cùng Hàng xa Địa Ngục Tuyệt Đại Thiên Kiêu, bọn họ kinh thế va chạm sắp triển khai. Vệ Dương thở dài một hơi, tâm tâm đặt xuống, nhất thời bóng người lóe lên, liền biến mất sâu trong lòng đất. Vệ Dương biến mất sau khi, cái truyền tống trận kia đột nhiên tiêu tan, giống như là chưa từng có xuất hiện như thế. Cùng lúc đó, Địa Ngục chiến tràng cùng Hàng xa trong địa ngục, tham gia lần này Thiên Kiêu tranh đấu Tuyệt Đại Thiên Kiêu đều phân biệt bị Thiên Đạo chấp pháp giả cùng Tôn Đưa vào Thiên Kiêu bên trong chiến trường. Trải qua một trận trời đất quay cuồng sau khi, Vệ Dương rốt cục đi tới Thiên Kiêu bên trong chiến trường. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện Thiên Kiêu chiến giữa trường không có một tia thiên địa linh khí tồn tại. Mặc dù có hùng tuấn cao vóc sơn mệnh, nhưng không có trong tưởng tượng của hắn hoa thơm chim hót, sơn minh thủy tú dường như như tiên cảnh hoàng cảnh. Nơi này hoàng vu vô cùng, mà trọng yếu hơn là thiên tiêu bên trong chiến trường, đại địa đều là màu máu, tùy ý có thể thấy được các loại tàn binh đọa nhận. Chủ nhân, nếu như ta đoán không lầm, nơi này thiên tiêu chiến trường, được xưng vẫn là nơi là từ truyền miên cổ thần thoại thời đại truyền thừa xuống, nơi này có các đời tuyệt đại thiên tiêu để lại vết tích. Vệ Thương cẩn thận cực kỳ, trầm giọng nói, thiên tiêu chiến trường vẫn là nơi. Đúng vậy, thiên tiêu chiến trường. Trên căn bản các đời chí danh tuyệt đại thiên kiêu đều tại đây đấu võ quá, như là Quá cổ nhân hoàng, trên cổ nhân hoàng, xa cổ nhân hoàng, Vô thượng ma tổ, Thủy tổ Song Long, Phượng hoàng chi tổ, Hoàng cổ thiên đế vân vân, thiên kiêu chiến trường đều có bọn hắn chiến đấu để lại vết tích. Vệ Thương lời nói trong nháy mắt liền để vệ Dương tâm động ầm ầm. Cái gì? Liền những cái vang dội cổ kim chân chính tuyệt đại cường giả đều có? Vệ Dương kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Đúng vậy, tuy rằng tiên kiêu chiến trường không có tiên địa linh khí, không có đại đạo hạng nghĩa, thế nhưng có các đời chí cường giả để lại chiến đấu vết tích, đây mới là vô số tuyệt đại thiên kiêu khổ sở theo đuổi bảo địa. Vệ Thương trầm giọng nói. Vệ Dương ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, biểu đạt vui sướng trong lòng. Đây thật sự là tuyệt thế bảo địa a, không trách chư vị thái cổ chí tôn sẽ như vậy quan tâm, phỏng chừng bọn họ cũng muốn từ tiến vào nơi này tuyệt đại thiên tiêu thu được một ít cảm ngộ đi. Vệ Dương khinh cười nói. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi bây giờ là hoang cổ thiên đế đệ tử, đầu tiên cần phải làm là tìm được năm đó hoang cổ thiên đế chiến đấu để lại vết tích. nhớ năm đó, xa cổ chi thì hoang cổ thiên đế ngự trị ở đông đảo tuyệt đại thiên tiêu bên trên, là không thể tranh cãi thiên tiêu vương giả. Hơn nữa chủ nhân ngươi còn trên người triệu cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch. Tương tự cũng phải tìm đến cựu đại trí tôn thần thú chiến đấu vết tích, còn có nhân tộc chiến thể, muốn tìm người tộc ba vị nhân hoàng chiến đấu vết tích." Vệ Thương trầm giọng nói. "Mà lúc này, Vệ Dương trong tử phủ, Nhân Hoàng Bình ngói nhẹ nhàng chấn động. Ba vị nhân hoàng anh linh đều bị kinh động, có người hoàng bình ngói chỉ dẫn, nói vậy ngươi rất nhanh có thể tìm được nhân hoàng để lại bảo tàng." Vệ Thương mừng rỡ nói rằng. "Mà lúc này, Vệ Dương liền nhìn thấy trong hư không, từng đạo từng đạo thần quang cùng ma quang bay qua. Trừ thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đã đến, vẫn là nơi không để cho bọn họ mai táng một ít tuyệt đại thiên kiêu, làm sao có khả năng xứng đáng danh xưng này đây?" Vệ Dương lạnh nói. Sau đó, Nhân Hoàng Bình ngói cho Vệ Dương chỉ dẫn ra một phương hướng. Nhất thời, một đạo độn quang xẹt qua hư không, Vệ Dương hướng về nhân tộc ba vị nhân hoàng để lại chiến trường bay đi. Cùng lúc đó, tiến vào Thiên Kiêu bên trong chiến trường các tộc tuyệt đại Thiên Kiêu, đều dồn dập dựa theo trước đây trong tộc lao giả cho bọn họ chỉ đạo, trước tiên đi tìm chiến đấu vết tích, cuối cùng tranh cái nửa phong. Chương 751, chớ vận may lớn nhân hoàng chiến tích. Không, Thiên Kiêu chiến trường, tự chiến miên cổ thần thoại thời đại, dù là chư thiên vạn giới cùng hàng sa địa ngục tuyệt đại Thiên Kiêu chiến đấu đấu võ chiến trường các đời tới nay, nơi này lưu truyền tới nay rất nhiều thiên địa trí cường giả chiến đấu vết tích, mấy thần thoại thời đại tới nay, không biết có bao nhiêu trí cường giả từng ở nơi này chiến đấu qua. như yêu tộc bất diệt yêu hoàng, long tộc thủy tổ song long, bộ tộc phượng hoàng phượng hoàng chi tổ, người khổng lồ bộ tộc thái cổ tổ tiên, nhân tộc nhân tổ, đạo chủ, phật chủ, còn có ba vị nhân hoàng, càng có trong địa ngục vô số trí cường giả, cửu u chi chủ vân vân. có thể nói, thiên tiêu chiến trường có triển miên vũ trụ của mấy thần thoại thời đại mạnh nhất một nhóm người chiến đấu vết tích, mà bây giờ theo năm tháng trôi qua. Tuy rằng khả năng có một ít cường giả chiến đấu vết tích tiêu tan bên trong dòng sông thời gian, nhưng đối với cấp độ kinh ngự trị ở chúng sinh bên trên chân chính thánh nhân bọn hắn chiến đấu vết tích vẫn còn ở đó. Mà lúc này, vệ dương đột nhiên hơi suy nghĩ, tế thiên, thiếu viêm, đất huyền ba người các ngươi cũng ra đi tìm từng người cơ duyên đi, rất có thể các ngươi ở trên trời kiêu ngạo chiến trường liền nắm giữ chớ vận may lớn. Lời nói vừa ra, tế thiên bọn họ bóng người liền xuất hiện ở trong hư không. Vệ dương đem thiên tiêu chiến trường chỗ chân quý nói cho bọn họ biết, bọn họ mỗi người đều là làm nóng người hưng phấn không thôi. Sau đó ba đạo đột quang đồng thời, tế thiên bọn họ rời đi vệ dương nhìn bọn họ đi xa bóng người, vệ dương lo lắng nhất chính là kim thiếu viêm, bởi vì tế thiên hòa đất huyền cùng hắn cũng đã ký kết sinh mệnh cùng chung khế ước, chỉ cần vệ dương bất tử, bọn họ liền bất diệt. nhưng kim thiếu viêm thì lại không giống nhau, hắn bây giờ sức chiến đấu đối mặt tuyệt đại thiên tiêu còn khá không đủ, bất quá chính là bởi vì như vậy, vệ dương mới đang muốn thả hắn ra tu luyện, nếu không thì vẫn dựa vào ở vệ dương cánh chim dưới, một đời rất khó có thành tựu lớn. với hạ quyết tâm, vệ dương xoay người đi ba vị nhân hoàng đệ lại chiến đấu vết tích mà đi. nhân tộc sinh ra vào truyền miên cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối, nhất tổ thu thập ba ngàn huấn thần ma huyết dịch kết hợp tạo hóa thần bùn mới sáng tạo nhân tộc. Nhân tộc công tham tạo hóa, vô địch cổ kim, hắn một đời tổng cộng thu ba đại đệ tử. Thủ tịch đại đệ tử dù là đạo chủ và đạo chi chủ, cũng là loài người rất nhiều đạo môn thủy tổ, đạo chủ mở ra đạo môn, bảo hộ nhân tộc. Nhân tộc nhị đệ tử dù là Phật chủ. Phật chủ khai sáng Phật môn, truyền xuống Phật môn hưng hỏa, một thân cái thế thần thông vang dội cổ kim, phóng tầm mắt trên trời dưới đất, khó tìm được kẻ xứng tay. Tam đệ tử chính là Quá Cổ Nhân Hoàng, Quá Cổ Nhân Hoàng là vừa nhân tộc sau khi người thứ 2 nhân tộc. Quá Cổ Nhân Hoàng trưởng thành, nhân tộc mới cũng Quá Cổ Nhân Hoàng vì là bản gốc. Sáng tạo ra 3000 người tộc tổ tiên, mà 3000 người tộc tổ tiên mỗi người đều là trời sinh đạo thể, tương tự bọn họ cũng là khai sáng nhân tộc chiến thể, sau đó 3000 người tộc tổ tiên đều lên cấp thái cổ chí tôn, thời đại kia, quá cổ nhân hoàng mang theo 3000 chí tôn chiến thể. Quét ngang thời đại thái cổ, ở đạo chủ cùng Phật chủ phụ trợ dưới, nhân tộc ở quá cổ thần thoại thời đại bắt đầu dần dần quật khởi. Thời đại thái cổ, đám người cường hãn xuất hiện, chúng tinh lóe ánh, có thể nói triền miên vũ trụ cổ thời đại hoàng kim, cái thời đại này, đại năng xuất hiện lớp lớp. Chí cường dồn dập xuất hiện, có thể ở thời đại thái cổ bảo hộ nhân tộc, đạo chủ Phật chủ cùng với quá cổ nhân hoàng không thể không kể công. Chính là bởi vì có quá cổ nhân hoàng cùng với 3.000 người tộc tổ tiên mới chính thức đặt vững nhân tộc vượt khởi cơ hội. Sau lần đó thiên địa quyết chiến bạo phát vì tranh giành đoạt thiên địa khí vận vì để cho nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới quá cổ nhân hoàng xuất lĩnh 3.000 người tộc tổ tiên huyết chiến hàng xa địa ngục trận chiến đó khốc liệt cực kỳ nhân tộc vô số đại năng dồn dập vỡ lạc mà anh linh của bọn họ vẫn bảo hộ nhân tộc chính là bởi vì có loài người dục huyết phân chiến mới làm cho thái cổ thiên địa quyết chiến đánh đuổi địa ngục tiến công. Sau đó chiến miên vũ trụ cổ đi vào trên cổ thần thoại thời đại kế thừa quá cổ nhân hoàng di chí trên cổ nhân hoàng của khởi, xuất lĩnh nhân tộc vượt mọi trông gai gian khổ khi lập nghiệp mới khiến người ta tộc tại thượng của vạn tộc lâm lập chiến đấu khốc liệt bên trong thu được đặt chân sừng sững trong vạn tộc cuối cùng bách tộc đại chiến bạo phát trên cổ nhân hoàng vì bảo hộ nhân tộc huyết chiến cho đến chết nhân hoàng đấm máu thiên địa đồng bi mãi đến tận xa cổ chi thì xa cổ nhân hoàng của khởi, là nhân tộc đầy lên một khoảng trời có thể viễn cổ thời kỳ cuối nhân tộc dồn dập hiện ra mấy vị tài tỉnh kinh diễm cổ kim truyện đại thiên tiêu Chư thiên bách tộc vì phòng bị nhân tộc nhanh chóng cự khởi, dồn dập liên thủ xoắn xoắn nhân tộc. xa cổ nhân hoàng đại chiến bách tộc hoàng, giả, trận chiến đó kinh thiên động địa, chấn động cổ kim. Sa cổ nhân hoàng vẫn lạc, nhân tộc đi vào nhân tộc trong lịch sử tối truyện của bóng tối. Nhưng vào lúc này, hoàng cổ thiên đế bắt đầu cự khởi, hoàng cổ thiên đế chấn áp cổ kim, quét ngang cựu thiên thập địa, phóng tầm mắt vạn cổ không người địch. Hoàng cổ thiên đế mở ra vật chiều, thu thập thiên địa khí vận, tự nhiên là thiên đạo cũng chư thiên bách tộc không cho, nhưng là hoàng cổ thiên đế nhanh chóng cự khởi, vô địch cổ kim. Thời đại kia, nhân tộc đi vào huy hoàng nhất thời đại. Sa cổ chi thì. Hoang cổ thiên đế đàn áp Bách tộc, lấy sức một người liền đem Bách tộc ép không thở nổi, trực tiếp ép buộc năm đó vây công xa cổ nhân hoàng Bách tộc hoàng giả dồn dập tự sát, nếu không thì Bách tộc diệt vong. Vệ Dương mỗi khi hồi tưởng lại những này kích động lòng người chiến tích thời gian, cũng không khỏi tâm tình kích động, hận không thể không có ra đời sớm ở thái cổ. Trong tử phụ, nhân hoàng bình ngồi không ngừng rung động, mà lúc này, Vệ Dương rốt cục đi tới ba vị nhân hoàng để lại chiến đấu vết tích bên trong. Đây là một mảnh bóng loáng vô cùng vách treo leo, trên to big thình lình viết ba người chữ. Vệ Dương ánh mắt nhìn về phía ba người chữ, đung nhiên là có thể cảm nhận được một luồng từ tuyên cổ man hoang xa xưa cực kỳ chuyển tới lịch sử trầm trọng cảm giác. Há biết ba người này chữ liền là năm đó ba vị nhân hoàng chém giết cường địch sau khi dùng máu tươi của bọn hắn viết xuống ba người chữ. Vệ Dương thần thức trong nháy mắt liền chìm vào người thứ nhất trong chữ. Nhất thời, một bộ kinh thiên địa kiếp quỷ thần chiến đấu hình ảnh xuất hiện tại Vệ Dương trong đầu. Quá cổ nhân hoàng ai hùng ánh phát, cầm trong tay thái cổ hoàng kiếm, người mặc tuyệt thế chiến giáp, lấy một đôi bách đâm mau chém giết. Quá cổ nhân hoàng thiên tư chắc tuyệt, càng là trên người chịu nhân tộc đại khí vận. Một thức thức nhân tộc chiến thể siêu cường chiến kỹ dồn dập sử dụng, tuyệt thế chiến kỹ, kinh diễm cổ kim. Vào lúc này, quá cổ nhân hoàng vẫn chỉ là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng kẻ thù của hắn đại thể cũng đã bước vào thuần dương chân tiên, nhưng cuối cùng, một cuộc các chiến hạ xuống, 100 vị tuyệt đại thiên tiêu toàn bộ bị hắn chu diệt. Mà máu tươi của bọn hắn chính là tạo thành người thứ nhất chữ. Vệ Dương giờ khắc này trong đầu còn không ngừng hồi ức các loại nhân tộc siêu cường chiến kỹ, nhân tộc chiến kỹ vô cùng đơn giản, tương truyền tổng cộng có 3000 thức, đối ứng 3000 đại đạo. Vệ Dương tuy rằng trên người chịu nhân tộc chiến thể, nhưng hắn còn chưa mở ra nhân tộc chiến thể chân chính bảo tàng. Đối với nhân tộc chiến thể, còn kia không biết trước nào. Nhưng bây giờ, Quá cổ nhân hoàng chiến đấu cho hắn mở ra bảo tàng một chiếc chìa khóa. Nhân tộc chiến thể siêu cường chiến ký tuyệt đối là hùng bá cổ kim, Vệ Dương biết, nhân tộc chiến ký tuyệt đối không thua gì thần thông, chỉ là như nay nhân tộc vứt bỏ chiến ký, trái lại đi tu đi thần thông, nhưng cứ gọi là lẫn lộn đầu đuôi. Sau đó, Vệ Dương từ người thứ nhất trong chữ lui ra ngoài, thần thức chìm vào người thứ hai chữ. Nhất thời, trên cổ nhân hoàng chiến đấu tình cảnh xuất hiện. Trên cổ nhân hoàng thần uy cái thế, kế thừa quá cổ nhân hoàng di chí, thu được nhân tộc chiến thể truyền thừa mà thượng cổ nhân hoàng thì lại đối với người tộc chiến ký tiến hành thay đổi mới, làm cho hắn càng thêm thích ứng thiên địa, uy lực cường thịnh hơn. trên Cổ nhân hoàng địch người đồng thời là một trăm vị tuyệt đại thiên tiêu, mà một trăm vị tuyệt đại thiên tiêu chính là chư thiên bách tộc thế hệ tuổi trẻ cao nhất thiên tài, chính là bởi vì trận chiến này trên cổ nhân hoàng chu diệt đồng nhất trăm vị tuyệt đại thiên tiêu thu được đại khí vận gia trì, sau đó trên cổ nhân hoàng một đường hát vang tiến mạnh, vô địch thần uy chấn động hoàn vũ, nhân tộc các loại siêu cường chiến kĩ rồn rập sử dụng, vệ dương nhìn thấy những này nhân tộc chiến kĩ đều như xi si như say, rơi vào trong đó không thể tự kiểm chế, chiến đấu hình ảnh kết thúc. Vệ Dương yên lặng ngồi tượng. Sau đó, Vệ Dương đem thần thức chìm vào người thứ ba chữ. Sa cổ nhân hoàng chiến đấu hình ảnh xuất hiện, kỳ thực ba vị nhân hoàng sức chiến đấu lấy Vệ Dương ánh mắt đến xem, đều không kém bao nhiêu, chỉ là thế nào luận hoàn cảnh ác liệt, vẫn là Sa cổ chi thì, Sa cổ nhân hoàng vị trí hoàn cảnh ác liệt nhất. Tuy rằng thời đại thái cổ là thời đại hoàng kim, nhưng thời đại kia, nhân tộc còn có người tổ, lão chủ, Phật chủ che chở, càng có quá cổ nhân hoàng tài năng ngất trời, nhanh chóng phục hồi, nhân tộc mới có thể của mọi người cường tập hợp thời đại thái cổ tiếp tục sinh sống, nhưng sinh tồn hoàn cảnh còn không thể nào ác liệt. Mãi đến tận nhân tộc muốn tranh giành đoạt nhân vật chính của thế giới không có chú ý chính hắn thời điểm, mới cùng cái khắc cường tộc tranh bá. Nhưng thời đại viễn cổ không giống nhau, kinh, trải qua, quá thượng cổ trận chiến cuối cùng, Trư Thiên bách tộc đều biết nhân tộc tiềm lực, cho nên bọn hắn đối với nhân tộc tuyệt không buông tha. xa cổ nhân hoàng có thể đẩy lên nhân tộc sinh tồn cái kia một khoảng trời, thực tại không dễ. Ba vị nhân hoàng đều là lấy một trăm, chu diệt một trăm vị tuyệt đại thiên tiêu. Cuối cùng, chiến đấu hình ảnh kết thúc, Vệ Dương đứng ở Vecchio leo trước đó yên lặng không nói. Nhưng hắn biết, đây đều là ba vị nhân hoàng ở độ kiếp kỳ thời gian ở trên trời kiêu ngạo chiến trường trận chiến cuối cùng, trước đây bọn họ đồng dạng chu diệt vô số địa ngục tuyệt đại thiên tiêu. Mà lúc này, nhân hoàng bình ngồi bên trên, ba vị nhân hoàng anh linh tái hiện, cùng lúc đó, từng luồng từng luồng huyền diệu tin tức truyền vào Vệ Dương náo Hải. Đây là ba vị nhân hoàng tự mình làm Vệ Dương giải thích này ba trận chiến, Vệ Dương cảm động không thôi. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, mà lúc này đây, trong cơ thể hắn nơi sâu xa nhân tộc huyết mạch bỗng nhiên kinh sợ động một cái, Vệ Dương biết, cách hắn chân chính mở ra nhân tộc chiến thể bảo tàng công sa một khi mở ra nhân tộc chiến thể bảo tàng, vệ dương là có thể chân chính thu được nhân tộc chiến kỹ truyền thừa. vệ dương xoay người rời đi nơi này, trước đi tìm chín vị trí tôn thần thú chiến đấu vết tích. vệ dương truyền thừa cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch, tìm bọn hắn chiến đấu vết tích, không chỉ có đối với hắn có vô cùng bất cẩn nghĩa, tương tự có thể dùng đến làm vì là chân áp đông hoang gốc gác mà tồn tại. thiên không thành bên trong còn có vô số đông hoang tiên nhân cùng thế hệ tuổi trẻ thiên tài. vệ dương hiện nay đang làm hết thảy đều chỉ là ở tích lũy, tích lũy đông hoang gốc gác. vào lúc này, bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục, tuyệt đại thiên tiêu đều lòng có hiểu ngầm. Không, có mạo phạm khai chiến, đều đều tự tìm cơ duyên và tạo hóa, một khi thu được tạo hóa xong xuôi sau khi, mới là đại chiến liên miên bắt đầu. Vệ Dương cấp tốc đi đến vị trí tôn thần thú chiến đấu vết tích vị trí, mà lúc này đây, nơi này đã bị nhanh chân đến trước. Đồng dạng là bóng loáng vô cùng trên tuyệt bích, chín vị trí tôn thần thú bóng người thỉnh linh khắc ở trên tuyệt bích, mà tuyệt dưới vách đá, có hơn 10 vị tuổi trẻ thiên tiêu chính đang tìm hiểu, mà bọn họ chính là thần thú bộ tộc. Chương 752, Thần thú bộ tộc trợn mắt ngất ngưởng. 1. Bóng loáng vô cùng trên vách núi đá, bất tử phượng hoàng, màu máu chân long, nuốt trường thiên bằng, cuốn bạo ma sư. Phách tiên vôi thần, ngũ hành kỳ lân, hồng hoàng phi hùng, thiên sát bạch hổ, ngựa thiên huyền vũ cựu đầu chí tôn thần thú thình lình hiện ra hiện ra, thần thú bóng mờ giờ khắc này tựu như cùng chân thực như thế, rất sống động, trông rất sống động. Dưới vách núi đá, hách nhưng đã có hơn 10 vị tuyệt đại thiên kiêu ngồi xếp bằng, bọn họ thần thức chìm vào trong đó, chính đang tìm hiểu. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một luồng ý cười, hắn trước đây nghĩ đến, ở trên trời kiêu ngạo bên trong chiến trường, tuyệt đối sẽ tao ngộ thần thú bộ tộc thiên kiêu, nhưng không nghĩ tới, một ngày qua đến nhanh như vậy. Vệ Dương trước đây truyền thừa là cựu đại chí tôn thần thú chân chính tinh huyết, mà Đông Hoang chín vị thủy tổ chỉ là lang bạt vẫn thần hạ cấp thu được phổ thông huyết dịch thôi. Vì lẽ đó này mới đưa đến Đông Hoang cựu tộc chín vị thủy tổ vệ bất tử bọn họ nhiều năm như vậy vẫn vây ở đỉnh cao bán thần, không có thể đột phá, bị nuốt bán thần bình cảnh. Không phải là bọn hắn thiên tư không được, mà là nếu bọn họ dung hợp cựu đại chí tôn thần thú huyết dịch, có lợi có hại, bọn họ còn không thể chân chính ngự sử thần thú huyết thống. Nói cách khác, thần thú huyết thống cùng bên trong cơ thể của bọn họ nhân tộc huyết mạch xung đột lẫn nhau, mà chín vị thủy tổ bọn họ lại không muốn triệt để hóa thành thần thú đem nhân tộc huyết mạch xóa đi, cho nên mới tạo thành như thế một cái lúng túng vô cùng tình huống. Nhưng bây giờ không giống, theo vệ dương của khởi, vệ dương tu vi tăng lên, thông qua huyết thống hồi tượng, là có thể trợ giúp bọn họ chân chính trưởng không trong cơ thể thần thú huyết thống. Đến lúc kia, lên cấp chư thần cảnh giới, hoàn toàn cựu như cùng nước chảy thành sông bình thường dễ dàng như vậy. Bạch vạn nghiên chi tiền, cựu đại thần thú bộ tộc đồng dạng phái cường giả chinh chiến thần hoang, thủy tổ vệ bất tử bọn họ từ chối nương nhờ vào thần thú bộ tộc. Bọn họ không muốn trở thành thần thú, mà là muốn làm người. Bọn họ không muốn quen bạn. Chính vì như thế đông hoang cựu tộc nhiều năm như vậy mới ở trong khe hẹp cầu sinh tồn cố thủ đông hoang không thể bước ra thần hoang một bước không giống thần hoang cái khác siêu cấp thế lực thế lực trải rộng nhân gian tất cả đại linh giới cùng mấy người giữa giới siêu cấp thế lực có vô số liên hệ giờ khắc này vệ dương đi tới vách núi trước đó nhất thời thần thức chia làm chính cố thinh linh đâm vào cựu đầu thần thú bóng mở nhất thời một vài bức kinh thiên chiến đấu hình ảnh hiện hiện ở vệ dương trong đầu mà những bức họa này mặt đều là cựu đại trí tôn thần thú tu vì là đi vào chư thần sau khi giao chiến hình ảnh bất kể là đối với vệ dương hay là đối với với đông hoang cựu tộc tới nói đều vô cùng chất quý. Vệ Dương vừa đạt được Nhân Hoàng Chỉ Điểm, hắn biết, chiến miên trong Cổ Vũ trụ, mỗi một vị tuyệt đại thiên tiêu trong cuộc đời tiến vào Thiên Tiêu Chiến Trường cơ hội cũng chỉ có ba lần. Một lần là tu vi vẫn nhân gian giới trình độ, một lần là tu vi đi vào cảnh giới tiên nhân, một lần cuối cùng nhưng là bước vào chư thần cảnh giới. Nếu như vậy, có thể tiến vào Thiên Tiêu Chiến Trường liền có vẻ vô cùng chân quý. Vì lẽ đó Vệ Dương phi thường quý trọng cơ hội lần này. Trong hình, tiểu Đầu Thần Thú đối với Thiên Phú Thần Thông vận dụng hoàn toàn là Xuất Thần Nhập Hóa, còn có đối với huyết thống cấm thuật, các loại bí thuật vân vân, cũng làm cho Vệ Dương mở mang tầm mắt. Cửu đầu thần thú mỗi một đầu đều có Thiên Phú Thần Thông, nhưng quan sát những này chiến đấu hình ảnh, Vệ Dương mới phát ra được, trước đây hắn đối với Thiên Phú Thần Thông triển khai, nông cạn cực kỳ, nông cạn cực kỳ. Mỗi một môn Thiên Phú Thần Thông đều nhắm thẳng vào đại đạo căn bản, mỗi một môn Thiên Phú Thần Thông đều uy lực tuyệt luân, thần uy cái thế. Hơn nữa còn có cái khác tất cả loại thần thông phối hợp, tất cả những thứ này, cũng làm cho Vệ Dương nhìn lạ như si như say. Chỉ là xem những này chiến đấu hình ảnh, Vệ Dương đối với Thiên Phú Thần Thông, đối với các loại đại đạo đều có phi thường sâu lĩnh ngộ, càng không cần phải nói bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu. Vệ Dương hoàn toàn không biết thời gian trôi qua anh chỉ là một mực vắng lặng tại đây chút chiến đấu trong hình khi quan sát xong hết thể chiến đấu hình ảnh sau khi vệ dương thần thức mới bị bước ra mà lúc này vệ dương bỗng nhiên phát hiện hắn vị trí thế cuộc phi thường cốt ổn. các đại thần thú bộ tộc tuổi trẻ tuyệt đại tiên kêu nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập lửa giận vô tận sát y áp chế không nổi ngập trời sát khí xông thẳng lên trời cái thế sát cơ nồng nặng cực kỳ người tên tiện chúng này còn dám đi tới nơi này làm nục chúng ta thần thú bộ tộc ngày hôm nay không cho ngươi lột da chóc thịt không đem ngươi chém thành muôn mảnh khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng Màu máu chân Long bộ tộc Long ra một vị tuyệt đại thiên tiêu lạnh nói, âm thanh mang theo đến xương hắn ý. Vệ Dương sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại, hắn đối mặt nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu, không có một tia e ngại tâm ý, chỉ có vô tận sự phẫn nộ. Ai mới là tiện chủng? Ngày hôm nay bản tọa sẽ dùng sự thực nói cho các ngươi, ở diện tiền bùn tọa, các ngươi chính là con hoang. Âm âm trong lúc đó, tiểu đại chí tôn thần thú huyết mạch khí thế bỗng nhiên bên ngoài. Cùng lúc đó, rồng gầm phượng hót hô khiếu sư giống các loại, trợ, âm thanh rung khắp vạn tiêu mà lúc này, cựu đại thần thú bộ tộc Tuyệt đại thiên kiêu rồn rập phát sinh ngập trời khí thế, trong bọn họ, tu vi kém cỏi nhất đều là độ kết kỳ, hơn nữa hiện tại lại là 27 vị Tuyệt đại thiên kiêu liên thủ, một luồng nồng năng trí cực khí thế chấn động ra đến, khí thế mênh mông mênh mông cuồn cuộn, khủng bố vô cùng. Cựu đại thần thú bộ tộc mỗi một tộc phân biệt do ba vị Tuyệt đại thiên kiêu, bây giờ, Vệ Dương thỉnh lĩnh đối kháng 27 vị Tuyệt đại thiên kiêu, trận chiến này nhất định sẽ kinh thế hai tụ. Thiên kiêu chiến trường các nơi, vô số Tuyệt đại thiên kiêu đều bị này cổ mãnh liệt khí thế thức tỉnh, sau đó bọn hắn đều cảm ứng được, là Vệ Dương nên chiến cùng đại thần thú bộ tộc. Ha <cười> ha Lần này có trò hay để nhìn. Đông Hoang Cựu tộc tồn tại, vẫn là Cựu đại thần thú bộ tộc trong lòng một cây gai, Kim Thiên vệ Dương Tao nộ Cựu đại thần thú bộ tộc, khẳng định có một hồi chiến đấu. Nếu như vậy, nói không chắc chúng ta có trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi cơ hội. Lao huynh, ngươi quá để mắt vệ Dương rồi, cái gì chiến đấu, rõ ràng là hắn cũng bị hành hạ đến chết, bị Cựu đại thần thú bộ tộc Tuyệt đại thiên tiêu trả đạm trí từ thôi. Không, ta ngược lại thật ra không hy vọng hắn sớm như vậy sẽ chết đi, vẫn không có cùng hắn tỉ thí một chút, xem hắn đến cùng có năng lực gì, trở thành hàng xa địa ngục Tuyệt đại thiên kiêu ma đạo thạch. Lý huynh Ngươi chính là không bông da tâm kết này, không phải trước đây lão tổ bọn hắn đều nói rồi sao? Địa ngục lựa chọn vệ Dương khi, làm, ma dao thạch, chỉ là nhìn hắn dễ ước hiếp thôi, không, có gì ngạc nhiên. Thiên Tiêu bên trong chiến trường, từng đạo từng đạo thần thức ngang trời, đông đảo thiên kiêu không khỏi nhiệt liệt thảo luận. Cùng lúc đó, Địa ngục trận doanh tuyệt đại thiên kiêu đồng dạng cảm ứng được tình cảnh này, bọn họ dồn dập cười gần không ngớt. Ha ha, nếu như vệ Dương liền thần thú bộ tộc cửa ải này đều không sống qua được đến, vậy chúng ta liền không có cần thiết ra tay, cùng loại phế vật này tôi luyện, ném thân phận của chúng ta. Đúng vậy, liên để thần thú bộ tộc những này ngu xuẩn thiên kiêu đi tìm nghiệm hắn một chút chiến lược chân chính. ma đao thạch là một hồi chuyện cười thôi. vô số địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đều lòng sinh xem thường, tuy rằng địa ngục chúa tể chăm chú nhắc nhở qua bọn họ, vệ dương không phải người hiền lành, nhưng hợp thể kỳ tu vi ở trước mắt bọn hắn, thực tại không đáng chú ý. để địa ngục những kia tuyệt đại thiên kiêu đều cho rằng những lao tổ kia là chuyện bé xé ra to thôi. vệ dương vào lúc này nhìn những này tuyệt đại thiên kiêu trong mắt tràn ngập vô tận khát vọng cùng tham lam, những này tuyệt đại thiên kiêu đều là thuần huyết chí tôn thần thú huyết thống truyền thừa, nếu như đem bọn hắn toàn bộ chém giết, đem tinh huyết rút ra. Nếu như mang về đông hoàng, có thể tạo nên vô số vị cường giả, nếu như vậy, đông hoàng toàn thể sức chiến đấu là có thể dễ dàng đạt được một cái tăng lên rất nhiều. Ngày hôm nay, là nên đem bên trong cơ thể ngươi máu của thần thú rút ra. Ngươi cái này tí vi nhân tộc tiện chủng, không xứng ngủ có chúng ta cao quý thần thú huyết thống." Bộ tộc Phượng Hoàng một vị tuyệt đại thiên kiêu lạnh nói. "Đúng vậy, đem bọn ngươi tinh huyết rút ra, là có thể tăng cường đông hoàng thực lực, tăng cường đông hoàng cựu tộc gốc gác." Vệ Dương có vẻ hưng phấn dị thường, đó là huyết giáng dốc, khiến cho người không rét mà run. Chém Thiên rút kiếm thuật. Trong khi nhân, Thái Liên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ một đạo tuyệt thế ánh kiếm nhất thời vỡ tan hư không. Mà lúc này, cái khắc tuyệt đại thiên kiêu rồn dập ra tay. Sau đó, vệ dương cùng thần thú bộ tộc tuyệt đại thiên kiêu bị cuốn vào một cái đặc thù bên trong chiến trường, chiến trường này bên trong, trừ phi song phương giải trừ, nếu không thì sẽ vẫn tồn tại, nếu như vậy, là có thể bảo đảm không có cái khắc thiên kiêu có thể quấy rối chiến giữa trường sống chết quyết đấu. Mắt lạnh ánh kiếm khủng bố vô cùng, kiếm đạo phong mang cô động đến mức tột cùng, đây chính là kiếm đạo cực hạn sức mạnh hủy diệt. Ánh kiếm đồng thời, bất tử phượng hoàng thần thú bộ tộc ba vị tuyệt đại thiên kiêu bỗng nhiên che ở trước nhất, mà bọn họ đồng thời triển khai phượng hoàng nghiệt bản bản. Thao thiên hỏa diễm hóa thành vô tận biển lửa, ba con phượng hoàng ở trong biển lửa dục hỏa trùng sinh, thần uy cái thế. Ánh kiếm thình lình tròn tại hỏa trên biển, cực hạn kiếm đạo phong mang đem biển lửa dối tung, phượng hoàng trong nháy mắt đã bị chặn ngang chặt đức. Cái này thương thế, đối với những khác thiên kiêu hay là vết thương chí mệnh, nhưng đối với bất tử phượng hoàng tới nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là bất tử? Vào lúc này phượng hoàng vết thương cấp tốc khép lại, rất nhanh sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Được, vượng hoàng nhất bản bản còn có thể như vậy dùng. Đống nhiên trong lúc đó, vệ dương thu hồi thái nguyên kiếm, nhất thời thân thể hán hóa ra một con to lớn bất tử vượng hoàng. Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy bầu trời, phá diệt hư không, vô tận biển lửa thiêu đốt thiên địa. Trong khi nhiên, Vệ Dương biến thành bất tử phượng hoàng phát sinh một luồng ngập trời sức hút, nhất thời phía trước ba con bất tử phượng hoàng trong nháy mắt đã bị hắn nuốt vào. Thuôn thiên vệ địa. Bởi vì cái này thời điểm, Vệ Dương đồng thời triển khai nuốt chửng tiên bằng thiên phú thần thông, vô cùng sức cắn nuốt bao phủ trên trời dưới đất. Chỉ là thấy cảnh này, những thần thú khác bộ tộc thiên kiêu đều không có ngăn cản, trái lại khuôn mặt lộ ra âm nhu được như ý dáng dấp. Ha ha, dám nuốt bất tử phượng hoàng, thực sự là người không biết không sợ. Bực này kiến thức nông cạn con hoang trên người có chúng ta thần thú huyết thống, thật là đối ta nhóm thần thú bộ tộc lớn nhất xỉ nhục." Mướt Trường Thiên bằng bộ tộc đích thiên kêu ngạo lạnh lùng nói rằng. "Mà lúc này, ba con bất tử phượng hoàng đi tới vệ dương trái tim. Ngày hôm nay, liền để nguyên đếm thử cái gì mới thật sự là phượng hoàng chân hỏa." Phượng hoàng chân hỏa, đốt cháy bầu trời. Người tên tiện chúng này, đi chết đi. Từ ba con bất tử phượng hoàng trong miệng phát sinh vô cùng lạnh lẽo thanh âm của, tựu như cùng cựu u địa ngục truyền tới thúc hồn ma âm. Trong đáy mắt, vô tận phượng hoàng chân hỏa dâng lên mà ra. Nhưng lúc này Vệ Dương trái tim phát ra kỳ dị sức hút, những vượng hoàng này chân hỏa dồn dập bị hút vào trái tim nơi sâu xa, bị thiên đế tinh huyết chấn áp. Sau đó, những này chân hỏa lần thứ hai phun phát ra, thiêu đốt Vệ Dương thân thể, không ngừng thiêu đốt Vệ Dương mạch máu trong người, đưa hắn huyết thống tạm chất thiêu đốt đi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, ba con bất tử phượng hoàng trợn mắt mắt mủm. Chưn bảy trăm giết chết tiên tiêu nên chiến địa ngục. Không. Ha ha, thực sự là đa tạ các ngươi. Thấy cảnh này, Vệ Dương mừng rỡ như điên, thiên đế tinh huyết sát thực thần uy cái thế khủng bố vô địch, ba con bất tử phượng hoàng phượng hoàng chân hỏa căn bản đối với Vệ Dương không thể tạo thành một tia thương tổn. Mà lúc này, Vệ Dương dòng máu phượng hoàng kinh sợ động một cái, nhất thời bất tử phượng hoàng huyết mạch bên trong truyền ra một cổ kinh khủng sức hút, vào lúc này, ba con bất tử phượng hoàng dòng máu không khố mất. Cảm ứng được tình cảnh này, bộ tộc phượng hoàng ba vị tuyệt đại thiên kiêu vô cùng hoảng sợ, bọn họ thình lình phát hiện Vệ Dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng huyết mạch so với bọn họ đều còn tinh kết hơn, độ đậm của huyết thống mặc dù không có bọn họ cao, nhưng là huyết mạch bản chất còn mạnh hơn bọn họ, nói cách khác, bọn họ dựa vào tự hào thần thú huyết thống căn bản không sánh được Vệ Dương. Tự như cùng chim chít cùng phượng hoàng trên lệch với nhau, vệ dương trong cơ thể bất tử phượng hoàng huyết mạch không ngừng nốt trưởng, ba cái hô hấp thời gian, hắn tình lình phát hiện ba con bất tử phượng hoàng bị hấp thành thây khô, bên trong cơ thể của bọn họ hết thảy huyết dịch toàn bộ đều chảy vào vào vệ dương dòng máu phượng hoàng bên trong. Mà lúc này vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời đem dòng máu phượng hoàng bên trong dư thừa tinh huyết tách ra ngoài, hắn còn chuẩn bị đem những huyết dịch này đưa vào đông hoang. ầm ầm trong lúc đó, bất tử phượng hoàng hóa thành cho bụi, hoàn toàn chết đi. Đối với thần thú bộ tộc tới nói, huyết mạch của bọn họ chính là của bọn hắn truyền thừa, một khi huyết thống bị tước đoạn, linh hồn của bọn họ bọn hắn thần thể, toàn bộ đều sẽ nát tan. Mà lúc này, Vệ Dương nhìn thấy bên trong chiến trường cái khắc bát đại thần thú bộ tộc tuyệt đại thiên kiêu, vẻ mặt mừng rỡ, những này ở trong mắt hắn đều là của cải. Trong khi nhiên, Vệ Dương triển khai pháp thiên tượng địa của thần thông, nhất thời, cao tới trăm vạn trượng linh thân thể bỗng nhiên xuất hiện bên trong chiến trường. Sau đó, Vệ Dương kích hoạt cự đại chí tôn thần thú huyết mạch, nhất thời, Vệ Dương trong huyết mạch truyền ra một cổ kinh khủng sức hút. Mà cỗ lực hút này trong nháy mắt để những thần thú này, bộ tộc tuyệt đại thiên kiêu rõ ràng, bọn họ gặp là bực nào kẻ địch sao có thể có chuyện đó? người cái này con hoang trong cơ thể thần thú huyết thống dĩ nhiên so với chúng ta đều còn cao quý hơn. giết hắn đi, cướp đoạt huyết mạch của hắn. hắn huyết mạch trong cơ thể là chân tranh trí tôn thần thú để lại tinh huyết, chỉ cần chúng ta thu được những tinh huyết này, thành tựu quá cổ trí tôn chính là thuận buồm xuôi gió. đúng. giết hắn đi. triển khai cấm thuật đi. không nên để lại tay. nhất thời vô cùng thần thông vô tận triển khai, các loại cấm thuật bí thuật dồn dập hiện hiện. những này tuyệt đại thiên kiêu điên cùng rồi. bọn họ dồn dập thiêu đốt tuổi thọ, thậm chí thiêu đốt huyết thống. tiến tới tăng lên sức chiến đấu. nhưng tất cả những thứ này ở vệ dương huyết thống trước mặt đều là không làm nên chuyện gì, cựu đại thần thú bộ tộc tuyệt đại thiên kiêu không thể bảo là không mạnh, bọn họ truyền thừa trí tôn thần thú huyết thống, ở từng người thần thú bộ tộc là thế hệ tuổi trẻ cao nhất tam viện, hơn nữa còn nắm giữ lịch thiên vô cùng thiên phú thần thông, nhưng hôm nay tất cả những thứ này tất cả ở gặp phải vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm, cũng chỉ là mơ ảo, cuối cùng hóa thành công giả chẳng, vệ dương là trực tiếp hấp thu chứa đựng đỉnh cao thái cổ trí tôn thần thú máu huyết, có thể nói cựu đại thần thú bộ tộc trừ ra những tiêu thái cổ trí tôn ở ngoài, cho dù thần đế thần tôn tưởng giả, nói riêng về huyết mạch lời nói đều không thể cùng vệ dương so với. Bây giờ, cửu đại thần thú bộ tộc tuyệt đại thiên tiêu dồn dập hóa thành cho bụi, bởi vì bọn họ căn bản không chống đỡ được trong cơ thể trôi đi máu tươi, mà thần thú bộ tộc cường giả, một thân cái thế thần uy toàn bộ ngưng tụ ở huyết thống bên trên, không có huyết thống, bọn họ chẳng là cái thá gì. Vệ dương giờ khắc này sức chiến đấu ngập trời, vô địch thiên hạ, trăm vạn trượng cấp chín đỉnh cao nhất linh thân thể, chấn áp tại chỗ, từng luồng từng luồng máu tươi tự bầu trời hạ xuống, những thứ này đều là các vị tuyệt đại thiên tiêu khổ tu cả đời tinh hoa, nhưng giờ khắc này, toàn bộ đã thành toàn bộ vệ dương. Hồi lâu sau, hết thảy đều hạ màn kết thúc. Vệ Dương trong cơ thể rốt cục không lại tỏa ra khủng bố sức cắn ước, vào lúc này, hắn đem 27 không gian thần bảo thu cẩn thận, nhất thời đánh nát chiến trường, ly khai nơi này. Vệ Dương đánh nát chiến trường nguyên nhân, liền là hy vọng không cho trận chiến này lưu truyền ra đi, hắn cảm giác mình dành tiếng đã đủ vang rồi rồi, không có cần thiết tương chiến tràn bảo lưu, nếu như vậy, là trực tiếp khiêu khích cựu đại thần thú bộ tộc. Vệ Dương vẫn là hiểu rõ cái gì gọi là biết điều là người, lần này hắn đã thu được có đủ nhiều chỗ tốt, cửu đại chí tôn thần thú chiến đấu hình ảnh, còn có đem cựu đại thần thú bộ tộc tuyệt đại thiên kiêu huyết thống nút trường, vào lúc này Vệ Dương trong cơ thể cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch đều đang rung động không ngớt, dồn dập bắt đầu tiến hóa. Cùng lúc đó, vệ Dương trong lòng đối với cựu môn thiên phú thần thông, còn có thiên phú thần thông câu thông đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ khá là sâu sắc, nói chung trận chiến này, mặc dù không có trực tiếp tăng lên vệ Dương bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng vì hắn về sau con đường, đặt vững dưới phi thường thâm hậu căn cơ. Hơn nữa hắn thu được cựu đại thần thú bộ tộc 27 vị tuyệt đại thiên kiêu máu huyết, trở lại đông hoàng sau khi, có thể tạo nên vô số cường giả. Âm ầm trong lúc đó, vệ Dương rời đi tại chỗ, hướng về thiên kiêu chiến trường vùng đất trung tâm bay đi ngoại vi khu vực cũng chỉ là cho đùa trẻ con vùng đất trung tâm có hoang cổ thiên đế chiến đấu vết tích mỗi lần thiên kiêu chiến trường mở ra vì tranh cướp vùng đất trung tâm chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu cùng hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đều phải phát sinh tinh thiên quyết chiến mà lúc này đây tuy rằng vệ dương cảm thấy hắn ở bên trong chiến trường trôi qua thời gian không lâu có thể vừa ra tới hắn hỏi do vệ thương, liền phát hiện đã qua một năm vào lúc này vệ dương mới mơ hồ cảm ứng được thiên kiêu chiến trường các nơi tốc độ thời gian trôi qua cũng khác nhau mà lúc này vệ dương trong đầu đột nhiên vang lên kim thiếu viêm cầu cứu thân tử chính ta tại đoạn hồn nhai trước đó bị hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu vây công cái gì địa ngục thiên kiêu dám lớn mật như thế liền bản tọa người đều giáng động bản tọa lập tức tới ngay vệ dương lời nói vừa ra đột quang thẳng tắp hướng về đoạn hồn nhai bay đi mà lúc này đoạn hồn nhai trước đó địa ngục có mười mấy vị tuyệt đại thiên kiêu vây nốt kim thiếu viêm bọn họ mỗi người mặt lộ vẻ không quen sát cơ ngập trời nồng nặng cực kỳ ngươi đến tận cùng là ai ta nhưng không nhớ rõ chúng ta hàng xa địa ngục lần này phái ra thiên kiêu có người thứ hai ác ngụy bộ tộc đặc hiu nói nhanh một chút nếu không thì chúng ta sẽ làm ngươi nếm được địa ngục cực hình là lợi hại cỡ nào một vị huyết ma tộc địa ngục thiên kiêu lạnh nói. Mà lúc này, Kim Thiếu Viêm đã là bị thương nặng, hắn trước đây ở đoạn hồn nhai ngộ đạo, hắn tìm tới ác ngộng bộ tộc trước đây thiên tiêu chiến đấu hình ảnh, chính đang ngộ đạo không có chú ý chính hắn thời điểm, Địa Ngục Thiên Tiêu đi tới nơi này, trong nháy mắt liền phát hiện Kim Thiếu Viêm, cái này khách không mời mà đến. Một hồi tao ngộ chiến lúc này bạo phát, Kim Thiếu Viêm trước đây bởi vì đạt được tạo hóa, triển khai ác ngộng thần thông, mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Kim Thiếu Viêm chỉ là lạnh lùng nhìn Địa Ngục những này tuyệt đại tiên tiêu, lạnh vừa nói nói, các ngươi càn rỡ không được bao lâu, rất nhanh, chủ nhân ta liền chạy tới. Ha ha, bản tọa liền biết ngươi không phải là bình thường tiến vào thiên Kiêu Tuyệt Đại Thiên Kiêu." Một vị địa ngục thiên kiêu hưng phân nói rằng. "Đúng vậy, bước ra chủ nhân hắn, vận dụng siêu hồn bí thuật, nhìn có gì bí thuật có thể tránh được thiên kiêu trên trường, đưa vào những cường giả khác đi vào. Nếu như chân chính có bí thuật như vậy, vậy sau này chúng ta địa ngục đã có thể phát tài rồi, là có thể nhiều để thiên kiêu đi vào, cái kia nếu như vậy, ở trên trời kiêu ngạo chiến giữa trường, có thể triệt để đem chư thiên vạn giới những kia tuyệt đại thiên kiêu triệt để chấm giết. Thật sao? Tất cả những thứ này đều chỉ là các ngươi ở phán đoán tôi, các ngươi nghĩ tới quá ngây thơ rồi." Chém tiên rút kiếm thuật. Bỗng nhiên trong lúc đó Một đạo vô cùng lạnh lẽo ánh kiếm kinh diễm mà lên, vô cùng ánh kiếm phá tan hư không, ánh kiếm như là mang theo huy hoàng thiên uy, từ phía chân trời chém xuống. Cái thế ánh kiếm trong nháy mắt liền đem một vị địa ngục phía chân trời chặn ngang chặt đứt, còn không tha cho hắn hồn phách chạy ra, nhất thời vô cùng kiếm đạo phong mang tỏa ra, chือด để đưa hắn hồn phách dập tắt. Sau đó, Vệ Dương vô địch bóng người dáng lâm chiến trường. Vào lúc này, nhìn hắn thấy Kim Thiếu Viêm toàn thân đều bị thương nặng, một luồng kinh thế sát ý phách tuyệt bầu trời. Vệ Dương, hóa ra là ngươi. Ha ha, ngươi chính là cái kia cái gì chó má ma đạo thạch? Ngươi chính là Vệ Dương. Địa ngục thiên tiêu tiếng kinh hô không ngừng vang lên, bọn hắn vạn lần không ngờ, sớm như vậy liền tao ngộ Vệ Dương. Vệ Dương hơi suy nghĩ, đem Kim Thiếu Viêm Thu vào thể nội. Sau đó, hắn mắt lệnh quan sát những này địa ngục tuyệt đại thiên tiêu. Các ngươi bất quá một đám rác rưởi thôi, thành cho các ngươi ma đạo thạch, có thể nói là bản tọa trong cuộc đời, chuyện mất mặt nhất, bởi vì các ngươi căn bản không xứng. Ngày hôm nay liền để bản tọa chung kết tất cả những thứ này, có rửa địa ngục không biết xấu hổ chúa tể áp đặt ở bản tọa trên người sư hô. Lời nói vừa ra, Vệ Dương cầm trong tay Thái Nguyên kiếm, nhất thời liền giết vào chiến trường. Mà lúc này, trong nhất thời, chưa không từng trận biến hóa Vệ Dương cùng mười mấy vị địa ngục thiên tiêu lần thứ hai bị kéo vào một cái đặc thủ chiến trường. Cùng lúc đó, đoạn hồn ngay trước trận chiến này nhất thời chuyển tới cái khác thiên tiêu trong hai. Cái gì? Vệ Dương đối kháng mười mấy vị địa ngục thiên tiêu, hắn đến tận cùng là ngông cuồng tự đại hay là thật chắc chắn? Hiện tại nói cái gì cũng còn sớm. Các loại, chờ, kết quả của trận chiến này đi ra, tất cả liền biết. Chúng ta vẫn là càng vui vẻ nổi đi. Cách cuối cùng đại quyết chiến phải nhanh rồi. Trung tâm chiến trường, ai đều muốn xông vào. Vô số tuyệt đại thiên tiêu đều cảm giác, toàn bộ thiên tiêu chiến trường, bởi vì Vệ Dương đến, mà trở nên hơi mất không chế. Vệ Dương giống như là một cây diêm quẹt như thế, một không chú ý sẽ nhắc lên kinh thiên vụ nổ lớn, triệt để sẽ đảo loạn toàn bộ thế cục. Bên trong chiến trường, Vệ Dương mắt lạnh nhìn những này địa ngục thiên tiêu. Cực đạo kiếm pháp thức thứ nhất kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ, cực đạo kiếm pháp thức thứ hai ngũ hành kiếm thương, cực đạo kiếm pháp thức thứ ba tinh kiếm cực diệt, cực đạo kiếm pháp thức thứ tư kiếm hàn thiên dưới, cực đạo kiếm pháp thức thứ năm kiếm đoạn căn khôn, cực đạo kiếm pháp thứ thứ sáu kiếm diệt địa ngục. Đống nhiên trong lúc đó, Vệ Dương xuất liên tục lục thức, đầy trời ánh kiếm trong nháy mắt liền nhấn chìm những này địa ngục thiên tiêu, từng luồng từng luồng hùng hổng ngũ đế pháp lực thúc đẩy Thái Nguyên kiếm, nhất thời cấp hai đỉnh phong hỗn độn kiếm phách bên trong phóng ra tài năng tuyệt thế từng luồng từng luồng kiếm đạo cực hạn lực lượng thỏa thích phong thích cực đạo kiếm pháp 6 vị trí đầu thức chính là vệ dương tập hợp ngàn tỷ kiếm pháp sáng chế uy lực cực lớn mấu chốt nhất là giờ khắc này vệ dương vận dụng vô cùng hạo nhiên chính khí càng tăng áp lực hơn chế địa ngục thiên tiêu huyết ma đồ thiên nạo thị hoàn vũ đao phách thiên dưới phá diệt vạn giới, tuyệt sát chi kiếm cùng lúc đó địa ngục tuyệt đại tiên kêu dồn dập sử dụng kinh thế đại thần thông ma khí minh mông dốc toàn bộ lực lượng cái thế ma huy rung động chiến trường vô cùng kiếm uy cùng ma huy ở trên hư không khái động thanh thế kinh thiên Chương 754, cường thế nghiền ép toàn bộ diện. Không. Tuyệt thế ánh kiếm lên chiến địa ngục ma khí, âm ầm trong lúc đó, hư không đều đang không ngừng giật tắt. Một cỗ hủy diệt phong bạo đột nhiên xuất hiện, như muốn hủy thiên diệt địa, lại mở ra đất trời như thế, uy thế vô cùng. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, không lùi mà tiến tới, trong lòng vào lúc này không khô chạy vừa hắn quan sát cự đại chí tôn thần thú khung cảnh chiến đấu, hắn chúng ta đối với Thiên Phú thần thông tìm hiểu cùng chiến khai, đã đạt đến đỉnh cao. Cự môn Thiên Phú thần thông hàm nghĩa không ngừng một lần nữa Vệ Dương trong lòng, vào lúc này, Vệ Dương đối với cực đạo kiếm pháp sau chín thức, lần thứ 2 có không giống với lĩnh ngộ. Mà lúc này đây, cung địa ngục thiên kêu một trận chiến, chính là nghiệm chứng những này lĩnh ngộ thời điểm. Lấy chiến dừng giết, lấy chiến chứng đạo. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 7 kiếm nuốt thiên địa. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 8 kiếm trưởng thời không. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 9 kiếm sinh huyết biển. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 10 kiếm tuyệt sát giết thảm. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 11 kiếm tái hư nhàn rồi. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 12 kiếm tà dương nguyệt. Cực đạo kiếm pháp đệ thập tam thức kiếm không luân hồi. Cực đạo kiếm pháp đệ thập tứ thức kiếm điều khiển bất diệt. Cực đạo kiếm pháp đệ thập ngũ thức kiếm đốt bầu trời. Trong khi nhân, Vệ Dương kết hợp mới lĩnh ngộ thần thông chân ý triển khai cực đạo kiếm pháp sau chi thức, Nhất thời, vệ dương trên người trí tôn thần thú huyết thống gợn sóng càng ngày càng cứng hãn. Vào lúc này, vệ dương đột nhiên phát hiện, đối với thiên phú thần thông tìm hiểu, tương tự có thể tăng lên độ đậm của huyết thống. Không trách rất nhiều thần thú bộ tộc cả đời đều sẽ tìm hiểu thả ở thiên phú thần thông bên trên. Đối với bọn hắn mà nói, thiên phú thần thông liền ý vị tất cả, bởi vì thiên phú thần thông đủ mạnh mẽ, hơn nữa lại có thể câu thông đại đạo quy tắc. Mấu chốt nhất là đại đạo quy tắc phi thường phù hợp thần thú huyết thống. Vệ dương vào lúc này trong lòng đột nhiên hiểu ra, nội ra thần thú bộ tộc cường giả tu luyện phương hướng. Này tuy rằng không thể trở thành vệ dương sau đó đường hướng tu luyện, thế nhưng ở làm sao tăng lên độ đậm của huyết thống mặt trên, hắn có thể lấy làm gương những phương pháp này. Nuốt trường kiếm, thời không kiếm, huyết hải kiếm, sắt lục chi kiếm, tối không kiếm, tà dương kiếm, luân hồi kiếm, bất diệt kiếm, niết bàn kiếm cự đại kiếm mang phóng lên trời, nhất thời lại có một vị địa ngục thiên kiêu bị chém giết. Bây giờ hợp thể kỳ vệ dương, hoàn toàn có thể phát huy ra thuần dương chân tiên cấp sức chiến đấu. Càng không dùng tại mạnh mẽ hạo nhiên chính khí gia chỉ bên dưới. Những ánh kiếm này đối với địa ngục tu sĩ áp chế, lần thứ 2 tăng vọt. Ầm ầm trong lúc đó, vệ dương dường như mãnh hổ hạ sơn, hổ vào bầy dê như thế. Tay cầm Thái Nguyên Kiếm, từng luồng từng luồng ánh kiếm bắn nhanh ra. Vệ Dương dứt vào địa ngục Thiên Kiêu bên trong, không ngừng lặp lại triển khai cực đạo kiếm pháp. Vệ Dương giờ khắc này là đột nhiên rối tinh rối mù, pháp thiên tượng địa thần thông cường hãn vô cùng, lại càng không dùng Vệ Dương linh thân thể, còn có ba đạo thân thể thần thông. Bất hủ ra rồng, tuyên cổ thật gân, bất diệt tiên cốt, tam đại thân thể thần thông sử dụng, càng thêm làm cho linh thân thể cường hãn vô cùng, cường thế nghiền ép những này địa ngục tuyệt đại thiên tiêu. Tuy rằng hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên tiêu là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong leo ra nhưng vệ dương một đời trải qua to nhỏ chiến đấu là biết bao tàn khốc nhiều như vậy chiến đấu để vệ dương ý thức chiến đấu so với cùng cấp thiên tiêu cường hãn hơn mà lúc này cấp 2 đỉnh cao hồn phách kiếm phách cùng bạo cực kỳ thái huyên kiếm phát sinh chói mắt ánh kiếm vô cùng kiếm khí càng là hoành thông trời đất cô động đến mức tận cùng ánh kiếm dồn dập phá tan địa ngục thiên tiêu phòng hộ thiên nguyên quỷ sát lôi hỏa ma đao tuyệt địa quỷ phách địa ngục thiên tiêu cũng không chịu yếu thế tất cả loại thần thông thỏa thích phong thích tuyên cổ hoàn vũ bên trong kỳ thực chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tu luyện thần thông đều giống nhau chỉ là thôi thúc thần thông sức mạnh không giống nhau thôi Kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm mua tung, ánh kiếm tỏa ra, cùng địa ngục thiên u tiêu thần thông không ngừng va chạm, vệ dương cường thế vô cùng, linh thân thể cường hẳn hơn, một phen va chạm, làm cho vệ dương pháp lực càng thêm tinh khiết, linh thân thể bên trong tạp chất không ngừng bị sắp xếp ra. Tại loại này cường độ cao chiến đấu dưới, vệ dương tập trung toàn bộ tâm thần, các loại tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp lần thứ 2 triển khai. Những kiếm pháp này giờ khắc này đều hòa vào cực đạo kiếm pháp bên trong, kiếm khí, ánh kiếm, ánh kiếm, kiếm bài lực phá diệt thiên hà, không minh tuyệt kiếm. Vệ dương triển khai kiếm không minh tự nghĩ ra kiếm pháp Thái Uyên Kiếm Tiệu như cùng xuất quỷ nhập thần như thế, không ngừng từ hư không xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều giống như thần chết như thế, khiến cho người không zét mà run. Rầm rầm. Phía trên chiến trường, Vệ Dương lấy một đôi kháng mười mấy vị địa ngục thiên tiêu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Những này địa ngục thiên tiêu tuy rằng tu vi đều cao hơn hắn, nhưng bây giờ so đấu là sức chiến đấu, không phải tu vi. Mà lúc này Vệ Dương hơi suy nghĩ, hóa ra là Kim Thiếu Viêm đã dùng các loại linh đan, chữa khỏi vết thương, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn thỉnh cầu tham chiến. Vệ Dương không có bao nhiêu do dự, lúc này sẽ đồng ý Kim Thiếu Viêm thỉnh cầu. Hắn biết. Không thể để cho Kim Thiếu Viêm vẫn luôn sinh sống ở hắn bảo hộ dưới, muốn chân chành bước lên đại đạo đỉnh cao nhất, không tự mình tham chiến tại sao có thể. Hơn nữa địa ngục Thiên tiêu vẫn là tốt nhất tôi luyện đối tượng, sau đó, Kim Thiếu Viêm nhất thời liền xuất hiện tại chiến trường. Ác ngộng thiên địa, 3000 một cảnh, ta là chủ thể. Kim Thiếu Viêm vừa ra tay, chính là triển khai tuyệt thế thần thông Ác ngộng, nhất thời một luồng kỳ diệu lực lượng bao phủ hư không, Ác ngộng thần thông quỷ dị cực kỳ, những này địa ngục Thiên tiêu dồn dập chúng chiêu. Mà lúc này, Tháiuyên kiếm điên cuồng thu gặt địa ngục tiên tiêu tính mạng. Mà địa ngục tiên tiêu chỉ là một ngây người, người thôi, coi bọn hắn cường hãn tâm trí một giây là có thể rõ ràng lại đây, nhưng vào lúc này, đã đủ rồi. Vệ Dương bất kể tiêu hao, điên cuồng thôi thúc cực đạo kiếm pháp. Cực đạo kiếm pháp thứ nhất kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cực đạo kiếm pháp thứ hai ngũ hành kiếm thương. Cực đạo kiếm pháp thứ ba tinh kiếm cực diện. Cực đạo kiếm pháp thứ tư kiếm hàn thiên giới. Cực đạo kiếm pháp thứ năm kiếm đoạn căn khôn. Cực đạo kiếm pháp thứ sáu kiếm diện địa ngục. Cực đạo kiếm pháp thứ bảy kiếm luốt thiên địa. Cực đạo kiếm pháp thứ tám kiếm trường thời không. Cực đạo kiếm pháp thứ chín kiếm sinh huyết biển. Cực đạo kiếm pháp thứ mười kiếm tuyệt sát diệt thảm. Cực đạo kiếm pháp thứ mười kiếm thoái hư nhàn dỗi. Cự đạo kiếm pháp thức thứ 12 kiếm tà dương nguyệt, cự đạo kiếm pháp đệ thập tam thức kiếm khổng luân hồi. cự đạo kiếm pháp đệ thập tứ thức kiếm điều khiển bất diệt, cự đạo kiếm pháp đệ thập ngũ thức kiếm đốt bầu trời, cự đạo kiếm pháp 15 thức toàn bộ sử dụng, vạn ngàn kiếm ảnh phá không được kích, vô cùng kiếm đạo phong mang kinh diễm cổ kim. Vệ Dương đưa hắn tất cả sức mạnh toàn bộ đối đầu ba vị yếu nhất địa ngục thiên kiêu, nhất thời bọn họ trong khoảnh khắc đã bị Vệ Dương triệt để chém giết, mà lúc này đây, bên trong chiến trường còn cũng chỉ có 10 vị địa ngục tiên kiêu thôi. Vệ Dương vào lúc này càng thêm cuồng bạo, nhất thời cựu môn tiên phú thần thông lần thứ 2 sử dụng. Thôn Tiên Vệ địa thời không vực cảnh long đằng huyết hải lưỡi dao giết chóc thần tượng chân ngủ. Sư Hoàng Tiên giống, Ngũ Hành Luân hồi Huyền Vũ chân thân phượng hoàng niết bàn bản cái thế thần thông khiếp sợ thiên hạ. Vô địch thần uy khéo động mà ra. Mên Ngông trong lúc đó, Vệ Dương linh thân thể liên tục biến hóa, Một sẽ biến thành nuốt chưởng thiên bằng, liền triển khai thôn Tiên Vệ địa. vô địch Mên Ngông lực cắn nuốt cuốn khắp thiên hạ. Trong chớp mắt hư hóa làm hồng hoang phi hùng, thời không vực cảnh chủ làm thị thiên hạ, thời không lực lượng bản nguyên phá diệt hư không. Vệ Dương ngay khi cựu đại chí tôn thần thú chi giữa thỏa thích triển khai, các loại tiên phu thần thông cường thế vô địch. Mà lúc này Vệ Dương nhưng là dĩ thần ngự kiếm, Thái Nguyên kiếm là kiếm tùy tâm động, cực đạo kiếm pháp lần thứ hai triển khai. Vệ Dương linh thân thể nhưng là hóa thành thần thú thân thể triển khai thiên phú thần thông, cùng Thái Nguyên kiếm triển khai cực đạo kiếm pháp, nhưng gọi là bổ sung lẫn nhau, liên thủ lại, uy lực càng khổng lồ hơn. Mà lúc này Kim Thiếu Viêm thì lại chuyên tâm đối địch, ác mộng thần thông hướng về một vị địa ngục thiên tiêu sử dụng, cái khác địa ngục thiên tiêu thì bị Vệ Dương cô lấy. Chiến giữa trường, vào lúc này có thể nói là trăm ngàn lỗ thủng, thiên tiêu chinh chiến, lực phá hoại kinh người. Vệ Dương lấy một địch chín không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cựu môn thiên phu thần thông cùng cực đạo kiếm pháp kết hợp lại vô địch chiến trường, mà lúc này vệ dương đống nhiên hét lớn, voi thần kết giới. nhất thời, vệ dương hơi suy nghĩ, trăm vạn trượng linh thân thể hóa thành phách thiên voi thần, voi thần tứ chi giống đạp thiên hạ. âm âm trong lúc đó, voi thần kết giới liền đem chín vị địa ngục thiên kiêu cuốn vào trong kết giới, mà lúc này vệ dương tiến vào kết giới bên trong. đối với thất kinh chín vị thiên kiêu hắn lạnh lùng nở nụ cười, hét lớn nói nói, thần tượng chấn ngục. nhất thời, phách thiên voi thần nhảy lên thật cao, cái thế thần lực chạy xuôi phách thiên voi thần trong cơ thể. Voi thần trong kết giới, trời sinh khắc chế địa ngục ma khí. Nhất thời, Phách Thiên Voi Thần trực tiếp dẫm bạo không, chưa không không ngừng phá nát, thiên ma giải thể. Chín vị địa ngục thiên kiêu đều triển khai thiên ma giải thể, nhất thời, bọn họ thiêu đốt ma thể, thiêu đốt ma lực, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt tuổi thọ. Tất cả những thứ này đều chỉ vì là thu được một kia thủ thắng cơ hội. Có thể tất cả những thứ này đã muộn. Phách Thiên Voi Thần bộ tộc thiên phu thần thông thần tượng chấn ngục chuyên môn khắc chế địa ngục tu sĩ. Nhất thời, vô địch voi thần ai mang theo ngập trời cự lực, không ngừng phá nát thiên địa, hướng về địa ngục thiên kiêu nghiền ép mà tới. Không gian tựu như cùng từng mặt tấm gương, ở voi thần sức mạnh cái thế giới, dồn dập hóa thành mảnh vỡ. Ầm. Phách tiên voi thần đạp thật mạnh ở kết giới bên trên, chín vị địa ngục thiên kiêu bị giẫm thành thịt nát. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời liền đem địa ngục thiên kiêu tung voi thần kết giới, Thái Liên kiếm cấp tốc lớn lên, một chiêu kiếm đâm thủng chín vị địa ngục thiên kiêu. Đâm điên máu tươi, Thái Liên kiếm niệm thiên kiêu máu, Vệ Dương xoắn một cái, nhất thời hỗn độn kiếm phách bên trên, kiếm đạo phong mang vỡ ra, đem bọn hắn hồn phách triệt để giập nát. Mà lúc này, Kim Thiếu Viêm đối chiến một vị địa ngục thiên kiêu bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, hơn nữa bọn họ còn lòng có hiểu ngầm giống như vậy, đều triển khai thần thức thần thông. Kim thiếu viêm ác ngậm thần thông, đối chiến nguyễn ma tổ cảo cảnh thần thông. Vệ dương không có đi quấy rối, hắn chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, khôi phục pháp lực. hắn đem địa ngục thiên kiêu không gian thần bảo thu cẩn thận sau khi, không để ý đến kim thiếu viêm bọn họ phía bên kia tranh đấu. Nhưng lúc này cùng kim thiếu viêm là địch vị kêu nguyễn ma tộc địa ngục thiên kiêu vô cùng hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ bọn họ mười mấy vị địa ngục thiên kiêu liên thủ, nhưng đều bị vệ dương chém giết. vào lúc này hắn rất sợ vệ dương ra tay, cho nên mới tiến thoái lưỡng nan. mà thần thức không gian. Kim thiếu viêm bỗng nhiên nắm lấy cơ hội, ác ngộng thần thông thỏa thích phóng thích, đem huyên ma tộc tiên kêu hồn phách kéo vào không gian ác ngộng. Không gian ác ngộng là Kim thiếu viêm một mình sáng tác, nhất thời, các loại suy yếu linh hồn thần thông không ngừng sử dụng, huyên ma tộc tiên kêu bị Kim thiếu viêm dàn vật đến chết. Mà lúc này, Vệ Dương đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Thiếu viêm, thu cẩn thận chiến lợi phẩm của hắn, ta muốn phá nát chiến trường rồi. Vệ Dương trầm giọng nói. Trương bảy giữa nhân giới thánh thú kỳ lân. Không. Kim thiếu viêm xe nhẹ chạy đường quen thu cẩn thận không gian thần bảo, trở lại Vệ Dương trong tự phủ giờ khắc này, theo vệ dương đánh giết mười mấy vị địa ngục tiên kiêu sau khi chiến trường đã trở nên yếu đuối cực kỳ, một cái luyện hư kỳ tu sĩ cũng có thể dễ dàng nát tan chiến trường. vệ dương một quyền tầng tầng đánh về đại địa, nhất thời đại địa dâng nức, chiến trường phá nát, chiến trường mảnh vỡ biến mất không còn tăm hơi, mà vệ dương thì lại trở lại đoạn hồn nhai trước đó. thiếu viêm, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này tìm hiểu. nếu như gặp phải không thể chống đối kẻ địch, đến vùng đất trung tâm tìm ta. vệ dương dặn nói rằng. kim thiếu viêm bóng người tái hiện biến ảo mà ra, hắn trọng trọng gật đầu. thất tử, ngươi đi tới vùng đất trung tâm cũng phải cẩn thận nhiều hơn. kim thiếu viêm trầm giọng nói. Ta hiểu rồi. Vệ Dương sau khi nói xong, thân hóa đột vang, bay đi vùng đất trung tâm. Thiên tiêu chiến trường rộng lớn vô biên, càng đi vùng đất trung tâm, Vệ Dương nhìn thấy nhận thức chiến đấu vết tích lại càng mạnh. Vô số chiến đấu vết tích không có tiêu tan dòng sông thời gian, cho dù cách bây giờ cách xa nhau mấy thần thoại thời đại, vẫn như cũ tỏa ra ngập trời chiến ý. Có thể tưởng tượng được, trước đây những thiên địa này trí cường giả là cường hãn dương nào, thiên tiêu chiến trường kỳ thực mơ hồ phân chia ba cái khu vực, nhân giới, tiên cảnh, thần vực. Mà lần này tiến vào thiên tiêu chiến trường đích thiên tiêu ngạo đều chỉ ở nhân giới hoạt động, trừ phi các loại, chờ. Lần thứ hai bước vào cảnh giới tiên nhân tái tiến vào thiên kiêu chiến trạng, chính là tiên cảnh. Nhưng là nhân giới khu vực cũng không thiếu có trước đây đi vào chư thần cảnh giới đích thiên kiêu ngạo chiến đấu tình cảnh, giống như là vệ dương nhìn thấy ba vị nhân hoàng còn có cựu đại trí tôn thần thú bọn họ chiến đấu hình ảnh. Mặc dù, nhưng vào lúc ấy, bọn họ đã đi vào chư thần cảnh giới, nhưng bọn họ vẫn như cũ nhân giới lưu lại chiến đấu vết tích, vì là chính là trợ giúp đời sau tu sĩ cẳng ngộ đại đạo. kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Vệ Dương bọn họ hiện tại tu vi không có đạt đến tiên nhân, chỉ có số rất ít thiên kiêu vương giả có thể đột phá nhân giới, tiến vào tiên cảnh. Nhưng mà nếu như nếu như đi vào cảnh giới tiên nhân sau khi tới nơi này nữa, có thể ở nhân giới cùng tiên cảnh thông suốt. Mà bây giờ Vệ Dương dù là muốn đi tới giữa nhân giới, nơi nào tương truyền có hoang cổ thiên đế bọn họ bực này thiên địa chí cường giả lưu lại chiến đấu vết tích. Một đường bay qua, Vệ Dương phát hiện trong hư không xuất hiện rất nhiều đột quang, xem ra không phải hắn một người là người thông minh, rất nhiều thiên kiêu dồn dập hướng về vùng đất trung tâm chạy đi. Cùng lúc đó, càng có địa ngục thiên kiêu đồng dạng hành thò một chân vào bọn họ đồng dạng lao tới vùng đất trung tâm, muốn phải tìm các đời địa ngục trí cường giả Di lưu lại chiến đấu vết tích. Hừ, hiện nay vẫn không có bạo phát lớn chiến đấu. Cho dù Chư Thiên Vạn Giới cùng Thiên Kiêu cùng Địa Ngục Thiên Kiêu đối với, cũng chỉ là lẫn nhau thăm dò hạ xuống, còn chưa tới quyết sinh tử mức độ, bất quá đã đến vùng đất trung tâm, liền muốn chân chính liều mạng. Vệ Dương giờ khắc này đã là nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý tăng vọt, giết chết Địa Ngục Thiên Kiêu thời gian, hắn cảm giác mình đặc biệt có sức lực, cả người tràn ngập khí lực. Hơn nữa Địa Ngục Thiên Kiêu đều không là nhân vật bình thường, những kia Địa Ngục Thiên Kiêu gặp gỡ Vệ Dương chỉ có thể nói bọn họ ra ngoài trước đó không coi ngày. Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu đã so với bình thường thiên kiêu muốn cao hơn một bậc, có tư cách đi cạnh tranh thiên kiêu vương giả, cho dù đồng dạng thân là tuyệt đại thiên kiêu, cũng có sức chiến đấu cao thấp khác nhau. Vệ Dương ung dung đi tới vùng đất trung tâm, mà lúc này xa trong không gian bỗng nhiên xẹt qua từng đạo từng đạo đột quang, mà chút đột quang là thẳng tắp hướng về Vệ Dương tới rồi. Vệ Dương dừng lại hư không, tay đệ chặt thái nguyên kiếm chúa kiếm, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Có thể đã đến phụ cận, Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này kinh ngạc, suýt chút nữa trên không trung lộn một vòng chỉ thấy nghịch tiên tiểu thú tế thiên đi theo phía sau mười mấy con tuổi thơ thần thú, hơn nữa còn là cùng một mẫu kỳ lân thần thú. những thần thú này chính là cái này lần các đại kỳ lân thần bảy thú tộc tiến vào thiên tiêu chiến trường tuyệt đại thiên tiêu. trừ thiên vạn giới kỳ lân thần thú chủng tộc vô số, trong này có ngọc kỳ lân, hỏa kỳ lân, hắc kỳ lân vân vân. nhưng bây giờ những này kỳ lân thần thú đi theo tế thiên phía sau, mỗi cái hưng phấn dị thường, tế trời hoàn toàn cùng bọn họ hòa bình. đi tới vệ dương trước người, tế thiên dỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, chỉ vào vệ dương, nghiêm túc nói nói, hắn là lao đại của ta, đương nhiên hiện tại chính là của các ngươi đại lao lớn đều cho ta bái kiến đại lao lớn. Tế Thiên rũi ra mắt vuốt như là chỉ điểm Giang sơn, rất có vua của các thần thú khí thế của, nhưng non nớt lời nói, thực sự khó có thể để vệ dương đem Tế Thiên hòa vua của các thần thú liên hệ với nhau. Nhưng trước mắt này một màn, không cho phép vệ dương không tin. Những này kỳ lân thần thú mỗi người đều nằm sấp ở trên hư không, trong miệng một lời gọi nói, bái kiến đại lao lớn. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, ngạc nhiên cực kỳ. Mà lúc này, nghịch Thiên tiểu thú Tế Thiên nhảy đến vệ Dương vai, chỉ vào những này kỳ lân thần thú, hướng về vệ Dương khoe khoang, đại ca ca, những thứ này đều là ta tân thu tiểu đệ hiện tại đương nhiên cũng là tiểu đệ của ngươi, ngươi chính là của chúng ta lão đại. Vệ Dương cố nén khiếp sợ sát mặt, Tế Thiên, những này kỳ lân thần thú làm sao cùng ngươi? Tế Thiên rất mơ hồ, dùng hắn móng đốt nhỏ không ngừng xoa đầu của hắn. Ta cũng không biết hay, đại ca ca, ta vừa lộ diện, những này kỳ lân thần thú hay theo ta. Mới bắt đầu bọn hắn chết sống bạch lại theo ta ta, cảm, giác không được. Sau đó vừa nghĩ, cũng rất vi phong, liền để cho bọn họ khi, làm, tiểu đệ của ta rồi. Vệ Dương, Nam, Vệ Dương giờ khắc này là phi thường không nói gì, phải biết, kỳ lân từ trước đến giờ là thụy thú, hơn nữa là tẩu thú vương giả nhưng hiện tại bọn hắn dồn dập hóa ra bản thể, hơn nữa nhìn vẻ mặt của bọn họ ngược lại có chút chân tâm thật ý theo tế ngày cảm giác, mà lúc này vệ dương một phát bắt được tế thiên, khắp nơi là xem tế thiên không có kỳ lân dáng vẻ, chỉ là màu xanh lam cùng màu đỏ da lông cùng nhau, tựa như cùng thủy hỏa chung sức. ai các vị đạo hưu đứng lên đi đều hóa thành hình người đi. vệ dương thở dài một tiếng, sau đó những này kỳ lân thần thú dồn dập hóa ra hình người, xem ra cùng vệ dương không khác nhau lắm về độ lớn. tế thiên với các ngươi hồ đồ, các vị kỳ lân tộc đạo hưu bỏ qua cho, nếu như hắn có cái gì đắc tội các vị chỗ ta vệ dương ở đây, thấy hắn bồi cái không phải. vệ dương chắp tay nói rằng. lúc này, những này kỳ lân hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết làm sao tiếp lời này. hồi lâu sau, một vị hắc kỳ lân mới nói. chúng ta cũng không biết tại sao, tế thiên lão đại vừa xuất hiện, chúng ta huyết thống liền bị áp chế. chúng ta suy đoán, tế thiên lão đại có thể là thánh thú kỳ lân chuyển thế, cho nên chúng ta quan trọng bảo hộ cho tốt hắn. thánh thú kỳ lân. vệ dương thất thanh cả kinh nói. mà lúc này, vệ dương mới phát giác, xác thực những này kỳ lân thần thú đối mặt tế thiên chi lúc đều tại hơi run, đây thật là kỳ lân tộc thượng vị huyết thống đối với hạ vị huyết mạch áp chế mà chút kỳ lân thần thú đều là truyền thừa thái cổ chí tôn kỳ lân huyết thống, tế thiên huyết thống có thể áp chế hắn, rất rõ ràng, tế thiên huyết mạch là thánh thú kỳ lân huyết thống. sự phát hiện này, nhất thời liền làm vệ dương kinh ngạc cực kỳ, sao có thể có chuyện đó? tế thiên là thánh thú kỳ lân tộc, vệ dương nghi hoặc không rõ. mà lúc này, vệ dương quay đầu nhìn trầm trầm tế thiên xem, tế thiên vẫn là một mặt mơ hồ dán vẻ, lão đại, ta cũng không biết hay. từ khi ta lúc sinh ra đợi đợi, ta tiệu một mực tùy tùng ở bên cạnh ngươi. tế thiên nho nh nhong meo nói rằng, vệ dương vừa nghĩ. Đúng như là Tế Thiên từng nói, nhưng là nhiều như vậy kỳ lân thần thú lời nói lại không thể làm bộ, xem ra Tế ngày tới lịch phi phàm. Được rồi, mặc kệ ngươi lai like lịch ra sao, ta chỉ biết ngươi là Tế Thiên." Vệ Dương trịnh trọng nói rằng. Tế Thiên thính người lời này, mừng rỡ cực kỳ, dùng hắn mềm mại bộ lông xoa xoa Vệ Dương bộ mặt, biểu đạt hắn cao hứng tỉnh. Các ngươi cũng đi đều tự tìm cơ duyên, còn Tế Thiên thân phận thực sự, các loại, chờ, gia thiên kiêu chiến trường, lại nói cũng không mượn." Vệ Dương trầm giọng nói. Những loài kỳ lân thần thú rất không bỏ, nhưng bọn họ cũng biết, lẽ nào tiến vào thiên kiêu chiến trường, không nghĩ tới lãng phí cơ hội lần này các ngươi đều đi thôi, ta theo lão đại cùng nhau, rất an toàn. thế thiên thanh âm non nớt vang lên. những này kỳ lân thần thú rốt cục quyết định rời đi tế thiên bên người, từng người đi tìm cơ duyên. sau đó, vệ dương mang theo tế thiên tiếp tục hướng vùng đất trung tâm đi tới. thế thiên, ngươi thật sự nhớ không nổi ngươi trí nhớ tiếp trước sao? vệ dương hiếu kỳ hỏi. đại ca ca, ta nghĩ không nổi, chỉ là thường xuyên có một ít phi thường mơ hồ hình ảnh tránh qua. thế thiên nhong nha nhong mèo nói rằng. trên vòng trời, đột quang chạy như bay, mà lúc này, vệ dương rốt cục đi tới vùng đất trung tâm. Thiên tiêu chiến trường giữa nhân giới, nơi này dựng đứng lên từng viên từng viên bia đá. Mà giờ khắc này, vô số thiên tiêu đang thử đột phá phong ấn, nhưng là cho dù vô số thiên tiêu liên thủ, đều không thể đánh vỡ bia đá. Vệ Dương đi tới, nhất thời liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Thân thức quét qua, Vệ Dương liền phát hiện, giữa nhân giới có gần như hơn 1.000 vị tuyệt đại thiên tiêu, chư thiên vạn giới hơn 500 vị, hàng xa địa ngục hơn 500 vị. Nhưng giờ khắc này, chư thiên vạn giới hơn 500 vị tuyệt đại thiên tiêu liên thủ phát sinh công kích, đều không thể đánh vỡ phong ấn. Tìm hiểu trong tấm bia đá ghi lại chiến đấu hình ảnh, Vệ Dương cùng Tế Thiên, một người một thú đứng ở trên hư không, uy phong lấm lấm. Cổ phong thổi bay vệ dương tóc, tóc đen bay phấp phới. Vệ Dương xuất hiện, vậy đã nói rõ hằng xa địa ngục cái kia mười mấy vị tuyệt đại thiên kiêu triệt để vẫn rơi vào trong tay hắn. Quả nhiên không thể khinh thường, nếu không thì địa ngục những tên lão già làm sao có khả năng đưa hắn định vì ma đạo thạch đây? Đúng vậy, nếu như hắn thật không có bản lĩnh thật sự, tuyệt đối sẽ không để địa ngục những kia lão già mang trong lòng sắc cơ, muốn đầu tiên liền diệt trừ hắn. Lần này có trò hay để nhìn, địa ngục thiên kiêu ma đạo thạch, chúng ta đúng là muốn nhìn một chút, địa ngục thiên kiêu làm sao đối mặt? Từng cái từng cái chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu mặt sắc mặt ngưng trọng. Cho dù trước đây như thế nào đi nữa xem thường Vệ Dương đích Thiên Kiêu ngạo, cũng không dám không đem Vệ Dương coi là chuyện đáng kể rồi, dù sao có thể vượt cấp giết chết mười mấy vị địa ngục thiên kiêu, này các loại thần thông, phóng tầm mắt ở đây hơn 500 vị chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu, phòng trường chỉ có không cao hơn một tay số lượng đích thiên kiêu ngạo có thể làm được. Lúc này, địa ngục một phương, những tiêu tuyệt đại thiên kiêu nhìn về phía Vệ Dương ánh mắt tự như cùng sẽ phải phun trào núi lửa, tràn ngập phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt, sát cơ nồng nặc cực kỳ, toàn bộ không khí hiện trường đột nhiên một mảnh túc xác. Vệ Dương, ngươi còn dám tới nơi này, nhìn ngươi chán sống, là muốn muốn chết. Địa ngục Trần Doanh một vị vô Gian địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đống nhiên lạnh nói vậy thì có cái gì không dám tới lại không phải là cái gì đầm dồng ha hộ, chỉ bằng các ngươi những này tiểu lâu lâu còn mài mai đây các ngươi căn bản cũng không xứng vệ Dương cường thế phản kích mà lúc này tại địa ngục trận trong doanh trại vệ Dương đống nhiên phát hiện hai cái bóng người quen thuộc không nghĩ tới liền phong Tiếu Thiên cùng Vân Tịch Diệt đều tới hai người bọn họ tư chất không đủ bây giờ có thể đến trong này tất có ẩn tình trước đây phong Tiếu Thiên đã đi vào thuần Dương chân tiên mà bây giờ là độ kết kỳ hoặc là bị người đoạt sắc hoặc là chính là tự chém tu vi chương 756, thiên đế thạch bi khốc liệt cực kỳ. Không, Phong Tiếu Thiên Vệ Dương tại địa ngục tình cờ gặp thời gian, cũng đã là thuần dương chân tiên tu vi, nhưng bây giờ Vệ Dương tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Tiếu Thiên dĩ nhiên là độ kiếp kỳ tu vi, hắn rời đi địa ngục sau khi, Phong Tiếu Thiên trên người tuyệt đối phát sinh một ít không thể cho ai biết sự tình. Càng làm Vệ Dương kinh ngạc là Phong Tiếu Thiên cùng Vân Tịch Diệt đứng chung một chỗ, vừa nói vừa cười dáng vẻ. Phải biết, Phong Tiếu Thiên chỗ ở phòng ra nhưng là đem Vân gia đều cả nhà tuyệt diệt, mà bây giờ tình cảnh này, vọt thẳng kích Vệ Dương tâm thần. Bây giờ nhìn lại, không chỉ có là Phong Tiếu Thiên không bình thường, Vân tịch diệt cũng có vấn đề, cái kia nếu như vậy, vô cùng có khả năng bị người đọa xá. Vệ Dương trong lòng suy đoán, chỉ là thế nào Vệ Dương biết, Phong thiếu thiên tại hắn tiến vào thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương trước đó đã bị dập tắt, sẽ càng kinh người hơn. Mà lúc này, chư Thiên vạn giới cái khác tuyệt đại thiên kiêu đứng chung một chỗ, hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đứng chung một chỗ. Vệ Dương nhưng là đơn độc thành một thể, hắn biết trở thành địa ngục thiên kiêu ma đào thạch, không chỉ có là địa ngục thiên kiêu đối với hắn hận đấu xương, Trư Thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu đồng dạng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Cái kia nếu như vậy, Vệ Dương hà tất đi tự dứt lấy nhục đây? Hơn nữa. Vệ Dương cũng không phải cần phải muốn mượn trư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu mới có thể tiếp tục sinh sống. Vệ Dương vào lúc này đưa ánh mắt về phía giữa nhân giới khu vực, nơi này lâm lập rất nhiều địa đá, mỗi một khối trên tấm địa đá đều có triền miên vũ trụ cổ chí cường giả chiến đấu vết tích, hoặc là vết kiếm, hoặc là trường ấn chờ chút không phải trường hợp cá biệt. Triền miên vũ trụ cổ, trải qua mấy thần thoại thời đại, mỗi một thời đại đều có chí cường giả xuất hiện, chỉ là phóng tầm mắt cổ kim, lấy quá cổ thần thoại thời đại tột cùng nhất, bởi vì triền miên vũ trụ cổ tuyệt đại đa số chí cường giả đều tại thái cổ sinh ra. Thời đại thái cổ được xưng thời đại hoàng kim, không phải là không có đạo lý. Thời đại thái cổ, thiên tài Như Vân, quần hùng cùng nổi lên, chúng tinh lóe ánh, thời đại kia là kinh diễm nhất thời đại, là huy hoàng nhất thời đại. Mà trong này, đại đa số bia đá là thời đại thái cổ lưu lại, sau đó nhiều nhất chính là thời đại viết cổ. Vệ Dương bộ bộ sinh liên, từng đó từng đó đại đạo chi liên không ngừng hiện lên hư không. Bày ra vệ Dương đối với đại đạo tìm hiểu cao siêu kỹ xảo, vệ Dương đồng dạng đi tới phong lớn bên cạnh. Trong chớp mắt, vệ Dương tầng tầng hướng về hư không dống nhiên đánh kích một quyền, nhất thời vô cùng quyền cương đánh nát hư không. Cái thế quyền ý khoáy động mã ra, nhất thời hư không xuất hiện từng trận gợn sóng không gian sau đó, phong ấn cấm chế kết giới xuất hiện, huyền diệu trí cực phong ấn cấm chế thỏa thích biểu diễn ở vệ dương trước mặt. vệ dương trong lòng không ngừng vẽ những nẻ phong ấn cấm chế. thôi diễn phong ấn cấm chế, muốn tìm ra phong ấn cấm chế yếu nhất chi điểm, đốt. nhìn thấy vệ dương này ngu xuẩn hành động, địa ngục rất nhiều thiên kiêu rồn rập nói cười nhạo. ai? thấp hèn thế lực xuất thân, liền là chưa từng va chạm xã hội. hắn cho rằng hắn là ai, còn muốn thôi diễn phong ấn cấm chế, thực sự là mơ hão. một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa thôi, ai? người không biết không sợ a? đúng vậy, chỉ bằng hắn, buồn cười quá địa ngục đông đảo thiên tiêu cảm giác bọn họ như là rốt cục hòa nhau một thành, mỗi người là hết diện, kiêu ngạo hung hăng. Mà lúc này, vệ dương phát hiện, cho dù hắn cùng vệ thương liên thủ, cũng căn bản không có thể tìm tới những này phong ấn cấm chế nhược điểm, những này phong ấn cấm chế như là tự nhiên mà thành như thế, không có bất kỳ kẽ hở. Cho dù có kẽ hở, cũng không phải bây giờ vệ dương có thể phát hiện đồng thời lợi dụng kẽ hở phá mở phong ấn cấm chế. Thực sự là ổn ào, các ngươi nói xong chưa? Lúc này, vệ dương vẫn nộ xoay người, mắt lạnh quan sát những này địa ngục thiên tiêu. Mà lúc này, vệ Dương loại này xỉ nhục chí cực thái độ làm cho vô số địa ngục thiên kiêu đều suýt chút nữa tức bể phổi. Thực sự là quá kiêu ngạo rồi, không dạy cho hắn hấn, hắn còn tưởng rằng hắn đúng là thiên lão đại, hắn lão nhị hay sao? Đúng vậy, trước tiên liên thủ giải quyết hắn. Cái gì ma đạo thạch, ta xem chính là một cái chuyện cười. Địa ngục hơn 500 vị thiên kiêu là quần tình xúc động, mỗi người phấn nứt khó bình. Mà nhìn thấy tình cảnh này, chư thiên vạn giới những kia tuyệt đại thiên kiêu không chút nào trên đến giúp đỡ ý tứ, nhìn thấy vệ Dương lấy sức lực của một người đối kháng toàn bộ ngục tuyệt đại thiên kiêu. Vậy thì đánh đi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Vào lúc này, Vệ Dương kết án chặt thái liên kiếm, toàn bộ thế cục trong nháy mắt trở nên Dương Cung Bạt kiếm lên. Mà lúc này, phong ấn cấm chế kết giới đột nhiên chấn động, tình cảnh này hấp dẫn toàn bộ thiên kiêu ánh mắt. Vệ Dương xoay người nhìn lại, liền phát hiện rừng bia ngay chính giữa có một tấm bia đá đang lay động không ngừng. Trời ạ, đây là hoang cổ thiên đế để lại bia đá. Đúng vậy, chính là vạn cổ người số một hoang cổ thiên đế lưu lại. Lẽ nào ngày hôm nay hoang cổ thiên đế truyền thừa rốt cuộc sắp ra đời? Này quá kinh người, hoang cổ thiên đế công tham tạo hóa, chân áp vạn cổ không người địch. Phóng tầm mắt trên trời dưới đất, khó tìm được kẻ sướng tay. Nịch loạn thời không đảo loạn Đông Dương, bàn tay nhật nguyệt, chân đạp càn khôn, một thân tu vị vang dội cổ kim. Thời đại viết cổ là trong lòng ta cho rằng rực rỡ nhất thời đại. Hoang cổ thiên đế sức lực của một người trấn áp trừ thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục, thời đại kia là ta nhân tộc cường thịnh nhất thời đại. Cho dù của ta ngục cùng hoang cổ thiên đế là địch, nhưng ta cũng không khỏi không bội phục hoang cổ thiên đế. Vực này vạn cổ nhân kiện, há có thể không khiến người khâm phục? Tuyên cổ đến nay chỉ có hắn dám xưng là thiên đế. Hơn nữa còn lấy hoang cổ bên trong thiên giới hoang cổ làm tên, thần thông cai thế, vô địch hoàn vũ. Thiên đế tên, chấn động cổ kim. Vệ Dương bỗng nhiên phát hiện. Bia trong rừng tấm bia đá này, ngự trị ở Đông đảo trên tấm bia đá này thì tương đương với Hoang cổ Thiên đế ép lên với Đông đảo trí cường giả bên trên. Hơn nữa tình cảnh này để Đông đảo trí cường giả ngầm thừa nhận, có thể tưởng tượng được Hoang cổ Thiên đế một thân cái thế thần thông là khủng bố cỡ nào. Vào lúc này giữa nhân giới giải đất Thiên đế Thạch Bi lay động, trong nháy mắt liền đánh thức Thiên kiêu chiến trường hết thảy Thiên kiêu. Mà lúc này đây vùng đất trung tâm ở ngoài không có bất kỳ một cái Thiên kiêu tiếp tục dừng lại, ai cũng đang điên cuồng hướng về vùng đất trung tâm tới rồi, bởi vì bọn họ biết nếu như có thể đạt được Hoang cổ Thiên đế truyền thừa. Bực này cơ duyên, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có vận may lớn, nếu như vậy, bọn họ há có thể thở ở không độc lòng. Đất huyền cũng từ đàng xa tới rồi, hắn đi tới vệ dương bên người. Vệ dương bỗng nhiên phát hiện đất huyền trở nên không giống nhau, khí chất không giống, hơn nữa như là lớn lên rất nhiều. Mà lúc này, càng ngày càng nhiều tuyệt đại thiên kiêu đi nơi này, lần này tiến vào thiên kiêu chiến trường, chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục rõ ràng đều là 3.000 vị tuyệt đại thiên kiêu. Giờ khắc này, đã tụ tập sắp tới 6000 vị tuyệt đại thiên tiêu, trừ ra cựu đại thần thú bộ tộc cái kia 27 vị tuyệt đại thiên kiêu cùng với bị vệ Dương xóa bỏ cái kia mười mấy vị tuyệt đại thiên tiêu, còn giữ lại thiên tiêu, liền toàn bộ đều ở nơi này. Bia trong rừng, thiên đế thạch bi không ngừng lay động, bia đá như là từ trên mặt đất chậm rãi rút lên như thế, từ từ bia đá hoàn toàn thoát ly mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Mà lúc này, trong hư không, dỗng nhiên phát sinh một đạo rộng lớn vĩ đại thanh âm của: Ai chém giết vượt quá 3000 vị tuyệt đại thiên kiêu, người đó là Tiên Kiêu Vương giả. Đương nhiên, đến cuối cùng nếu như không có thiên kiêu chém giết cùng cấp 3000 ngải kiêu nào, Còn có một cái quy tắc, ở trên trời kiêu ngạo bên trong chiến trường, ai có thể cuối cùng còn sống ba vị thiên kiêu, vào lúc ấy, liền có tư cách có thể được đến chấm truyền thừa. Thiên đế thạch bi bên trên, hoang cổ thiên đế để lại âm thanh chấn động toàn trường. Vào lúc này, vô số thiên kiêu trong mắt đều tràn ngập nồng nặng tham lam chi hỏa, chỉ cần có thể trở thành thiên kiêu vương giả. Vệ Dương trong lòng đột nhiên cả kinh, muốn chém giết 3000 vị tuyệt đại thiên kiêu mới có thể trở thành là thiên kiêu vương giả, điều này nói rõ, thiên kiêu bên trong chiến trường, chỉ có thể nắm giữ một vị thiên kiêu vương giả. Tổng cộng 6000 vị tuyệt đại thiên kiêu, không thể sinh ra người thứ 2 thiên kiêu vương giả mà lúc này, vệ dương hơi suy nghĩ, đất huyền đột nhiên biến mất, đất huyền trở về vệ dương trong cơ thể, bởi đất huyền bọn họ không phải đạt được công nhận tuyệt đại thiên tiêu, cho dù chém giết hắn, cũng không toán, vì lẽ đó vệ dương làm tất cả những thứ này không có gây nên bất kỳ phản đối. nhưng tùy theo về sau, vệ dương phát hiện bầu không khí đột nhiên biến đổi, vô số tuyệt đại thiên tiêu dồn dập rời đi tại chỗ, ai cũng không muốn cùng đồng bạn sống chung một chỗ. vệ dương trong lòng thở dài, sư tôn của hắn hoang cổ thiên đế nói, kỳ thực cái thứ nhất căn bản không khả năng thực hiện, không có một vị tuyệt đại thiên tiêu có thể chém giết ba vị tuyệt đại thiên tiêu. như vậy nếu như vậy muốn có được thiên đế truyền thừa cũng chỉ có thứ hai, sống đến cuối cùng. Mà lúc này, Vệ Dương Tình Lình phát hiện, thời khắc này, bất kể là Chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu vẫn là hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu, xem ánh mắt của hắn, đều mặt lộ vẻ không quen. Giết, trước cạn đi Vệ Dương lại nói." "Đúng vậy, trước đem cục đá mài đao này phá diệt lại nói." Âm ầm trong lúc đó, địa ngục hơn 2000 vị tuyệt đại thiên kiêu đống nhiên ra tay. Mà lúc này, Vệ Dương bóng người hơi động, đống nhiên hướng về thiên kiêu nhiều nhất địa phương chen. Hắn cũng không đốc, Vệ Dương cho dù có tự tin, cũng sẽ không tự tin đến lấy sức lực của một người đi đối kháng hơn 2.900 vị địa ngục thiên kiêu. Vệ Dương hướng về Trư Thiên Vạn Giới Thiên Kiêu nhiều nhất địa phương trốn một chút, nhất thời liền làm cho cả chiến cuộc hỗn loạn tương mừng. Trư Thiên Vạn Giới Tuyệt Đại Thiên Kiêu dồn dập tức giận mắng Vệ Dương vô liêm sỉ, đem bọn hắn bị liên lụy tới. Có thể vào lúc này, Hàng xa Địa Ngục Tuyệt Đại Thiên Kiêu cái thế thần thông cũng đã sử dụng, bọn họ không nữa phản kích, đều phải bỏ mạng. Bước dưới sự bất đắc dĩ, Trư Thiên Vạn Giới Tuyệt Đại Thiên Kiêu dồn dập phản kích. Nhất thời, trong hư không, từng đạo từng đạo thần thông không ngừng va chạm, tinh thế sức mạnh to lớn rung động thời không, hủy diện sóng gợn trong nháy mắt khói động mà ra. A! Vài tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên một ít con ma đen đuổi bị hủy diệt sóng gợn là đến, tại chỗ hóa thành cho bụi, triệt để dập tắt. thế nhưng mạnh như vậy sức mạnh to lớn, đối với phong ấn cấm chế một điểm ảnh hưởng đều không có. nhất thời chiến trường đột nhiên hỗn loạn một mảnh, vào lúc này địa ngục thiên hùng tiêu thói hư tật xấu đi ra, đông đảo thiên hùng tiêu dồn dập hướng về bên người thiên hùng tiêu ra tay. rầm rầm kinh thế nổ tung không ngừng truyền ra, vệ dương vào lúc này chuẩn bị tạm thời tránh đi, nhưng hắn không có lựa chọn trước tiên chạy trốn, hắn biết nếu như như hắn vậy làm, nhất định sẽ bị trừ thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục thiên tiêu liên thủ truy sát. vì thiên đế truyền thừa. Vệ Dương tin tưởng, những ngày qua kiêu ngạo là chuyện gì đều tuyệt đối làm ra được. Vệ Dương trong lòng đồng dạng phi thường kích động, hắn tuy nhiên tại phúc quản gia sắp xếp dưới, bái hoang cổ thiên đế làm thầy, nhưng hắn đồng dạng chưa từng thấy thiên đế. Mà Vệ Dương xen lẫn trong thiên kiêu chiến trường, thái liên kiếm như là thu gạt sinh mạng tử vong chi nhận, vào lúc này, chư thiên vạn giới cùng hàng xa trong địa ngục, lợi hại nhất thiên kiêu thì lại rất có hiểu ngầm, không, có trước tiên quyết đấu, mà là trước tiên giọn bãi. Từng cái từng cái thiên kiêu không ngừng vỗ lạc, thiên kiêu chiến trường là máu chảy thành sông, khốc liệt cực kỳ. Chương 757, phong vân song sát viễn cổ cường giả. Không Thiên tiêu chiến trường, giữa nhân giới, các loại kinh thế thần thông không ngừng sử dụng, thưa không rung động, từng luồng từng luồng hủy diện sóng gợn bao phủ trên trời dưới đất. Dầm dầm ba, trong chớp mắt, vài tiếng thật kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên. Điên rồi, toàn bộ đều điên rồi, lại dám sử dụng phá diệt lôi chấn tử, quá điên cuồng. Vệ Dương nội tâm hô to, hắn nội vàng né tránh. Đây chính là tiên phẩm lôi chấn tử, nổ tung uy lực hoàn toàn so với cựu trọng chân tiên một đòn toàn lực, hơn nữa còn là không khác biệt phạm vi lớn đánh giết, không phân địch ta. Khi chẳng, thì có mấy vị thiên tiêu chết, phá diệt lôi chấn tử nổ tung, giống như là một cái tín hiệu đánh vỡ cục diện hỗn loạn, nhất thời, các loại cấm khí không ngừng xuất hiện, toàn bộ chiến trường nhất thời loạn thành một đống, vô số thiên kiêu trong lúc hỗn loạn bị tạc tử, cấm khí uy lực thực sự quá khổng lồ, hơn nữa còn là tiên khí phù bảo, uy lực cường hãn tiên phủ các loại cấm khí rồn rập xuất hiện, như vậy liền khiến cho toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn một mảnh. Nhìn thấy bực này cơ hội trời cho, vệ dương độn quang đồng thời, trong ngay mắt liền rời khỏi chiến trường, trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lúc này, cái khác thiên tiêu đồng dạng rút đi chiến trường, trong ngư không từng đạo từng đạo đội quang văng lên, vệ dương một hơi lao nhanh hơn mười ngàn dặm, đi tới một cái phi thường bí ẩn hàn động, mới dừng lại. Vì Thiên Đế truyền thừa, những ngày qua Tiêu Ngạo đều điên rồi, từng cái từng cái đánh mất lý trí. May là vừa còn chưa sử dụng Trung Cực Cấm Khí, nếu không thì tổn thương sẽ nặng nề hơn. Vệ Dương chạy ra chiến trường, giờ khắc này há mồm thở dốc nói rằng: thân là tuyệt đại thiên kiêu, hắn biết mỗi người đều trên người chịu đại khí vận, hơn nữa một ít thiên tiêu xuất thân cao quý, thế lực phía sau bọn họ vì lần này thiên tiêu chiến trường, tuyệt đối chuẩn bị một ít Trung Cực Cấm Khí. Sở Dĩ cân nhắc điều ấy, Vệ Dương mới mau mau rút đi, không có cần thiết hiện tại liền cùng bọn họ Trung Cực Cấm Khí chống lại, đợi đến cuối cùng còn lại không nhiều ngày Tiêu Ngạo thời gian, lại một quyết thắng bại. Mà lúc này, Vệ Dương vẻ mặt đột nhiên âm trầm lại. "Vô Danh tiểu tốt, đi ra đi." Vệ Dương lớn tiếng quát lớn. Nhất thời, Vệ Dương phía trước liền xuất hiện hai bóng người, Phong Tiếu Thiên cùng Vân Tịch Diệt dắt tay nhau đến đây. Mà lúc này, Vệ Dương cảm ứng được cửa động bị một tầng sức mạnh thần bí bao vây, ngoại giới thiên tiêu, căn bản không nhìn thấu hư thực. Hơn nữa này sức mạnh thần bí rõ ràng là Phong chi lực lượng cùng Vân chi sức mạnh. Phong Vân hai đại sức mạnh liên thủ, đóng kín cửa động. Vệ Dương cầm trong tay Thái Huyền kiếm, mắt lạnh nhìn Phong Tiếu Thiên cùng Vân Tịch Diệt, lạnh lùng nói rằng, "Bản tọa dưới kiếm không giết Vô Danh tiểu tốt, Vô Danh tiểu tốt, có loại" Hãy dương tên ra." Nghe nói lời này, Phong Thiếu Thiên cười ha ha, "Vân huynh, chúng ta là vô danh tiểu tốt, buồn cười quá, xa cổ chi thì, chúng ta huy chấn trừ thiên vạn giới. Phong Vân Song Sắt rung khắp hoàn ngũ, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Miễn đã nhận được địa phủ, làm một cái hưởng ngạ quỷ." Phong Vân Song Sắt, "Chủ nhân, ta trong ký ức có Phong Vân Song Sắt tin tức." Phong Vân Song Sắt thành danh thời đại viết cổ, cái kia là trong địa ngục cao cấp nhất địa ngục chúa tể cấp cường giả, tương tự cũng là thời đại kia nhất là định phong cường giả bọn họ tu vi cuối cùng cũng đã lan nửa bước thánh quân, chỉ tiếp ở kỷ nguyên đại kiếp nạn vẫn lạc. Mà bây giờ nhìn lại, bọn họ hẳn là luân hồi chuyển thế. Phong vân song sát là bọn hắn tên gọi, bọn hắn chân thực tên là Gió Tuyệt cùng Vân Diệt. Vệ Thương truyền âm nói rằng, như vậy hiện tại xem tới, bọn họ đã là trí nhớ kiếp trước thức tỉnh. Lời nói như vậy mới có thể lừa dối. Gió Tuyệt hẳn là đem tu vi phá tan, từ thuần dương chân tiên rơi đến độ kiếp kỳ trình độ. Nếu không thì không thể giấu giếm được thuật. Vệ Dương cẩn thận phân tích. Do Tuyệt, Vân Diệt, rất tốt, bản tọa nhớ kỹ các ngươi. Bản tọa sẽ để cho các ngươi biết, các ngươi đời này hối hận nhất sự tình, chính là treo chọc tới bản tọa." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Nay vừa nói, do tuyệt cùng Vân Diệt có chút ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới, chỉ thông qua phong vân song sát tiến tuổi, Vệ Dương là có thể xác định thân phận chân thật của bọn hắn, xem ra Vệ Dương trong bóng tối đồng dạng có bất thế đại năng. "Giao gia Kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng huynh đệ chúng ta lưu một mình ngươi toàn thảy." Vân Diệt ngữ khí trầm thấp, sắc khí lẫm liệt nói rằng. "Ừ, xem ra các ngươi đội theo bản tọa, chính là vì bản tọa trên người Kỷ Nguyên Thần Thông." Vệ Dương rốt cục dõng nhiên tỉnh lộ. Tại sao gió tuyệt vân diệt sẽ một lòng chiêu trên nguyên nhân của hắn? Hừ, xa cổ chi thì ma ha vô lượng kỷ nguyên thần thông vốn là huynh đệ chúng ta khai sáng. Chỉ tiếc phong gia cùng vân gia những kia lão già không biết xấu hổ, cường cướp chúng ta, còn để cho chúng ta dâng hiến cho gia tộc. Ta nhổ vào, bọn ta đều là chi thứ xuất thân, cũng không phải dòng chính đệ tử, làm sao có khả năng giao ra kỷ nguyên thần thông? Gió tuyệt lúc này trong lòng nhớ lại viễn cổ chuyện cũ, lạnh lùng nói rằng: vì lẽ đó, các ngươi liền dưới cơn nóng giận, nương nhờ vào địa ngục trở thành đoạn lạc giả rồi. Vệ Dương tiếp theo lời nói: đúng vậy chư thiên vạn giới những tia thái cổ trí tôn đều không là vật gì tốt. Chúng ta nương nhờ vào thuật, vẫn là tôn thân tự quán đỉnh, xa cổ chi thì, chúng ta dẫn dắt địa ngục đại quân giết vào phong gia cùng vân gia, mặc dù không có có thể đem phong gia cùng vân gia triệt để diệt, nhưng từ đó về sau, bọn họ liền thất bại hoàn toàn. Cũng coi như ra một cái ác khí, giải tỏa mối hận trong lòng rồi. Vân Diệt Tâm Vũ cực kỳ nói rằng: "Bất quá bản tọa thật tò mò, Ma Ha vô lượng là các ngươi sáng chế, các ngươi bây giờ còn muốn tự bản tọa trong tay kết đoạt, này không tự mâu thuẫn sao?" Vệ Dương lạnh lùng hỏi. Chuyện này không có gì mất mặt, viễn cổ một trận chiến huynh đệ chúng ta tuy rằng chém giết phong gia cùng vân gia phần lớn cỡ giả, cuối cùng dẫn ra phong gia cùng vân gia những tia chân chính tiềm tu vô số năm nửa bước thánh quân cấp lão giả. Kết quả đánh một trận xong, chúng ta ký ức bị xóa đi, cuối cùng chỉ có thể một tia chân linh chạy ra. Trải qua ước vạn thế luân hồi, chúng ta lần thứ hai tụ tập chân linh, chỉ cần thu được ma ha vô lượng liền lại lần có thể danh chấn chư thiên, diệt phong vân gia tộc. Gió Tuyệt Lệ nói. Viễn cổ truyện cũ bản tọa không có hứng thú, Chém Thiên rút kiếm thuật. Trong hiện nhiên, Vệ Dương nhất thời liền triển khai Chém Thiên rút kiếm thuật, ra tay trước, vì là chính là đạt được một tia tiên cơ vô cùng ánh kiếm sẹn qua trời cao, ánh kiếm hiển hách vai rung khắp hang động, lang liệt ánh kiếm trong nháy mắt liền hướng gió Tuyệt cùng Vân Diệt chém tới. Cho nghe tôi, người đã không chủ động giao ra Ma Ha vô lượng như vậy nghỉ một lúc siêu hồn đồng dạng có thể thu được Ma Ha vô lượng. Nhìn thấy vệ Dương không thức thời như vậy, gió Tuyệt cùng Vân Diệt hai cái viễn cổ lão giả chân chính vẫn nổi rồi. Nhất thời, từ gió Tuyệt trên người hiện lên một luồng hạo hạo đãng đãng phong chi lực lượng, Vân Diệt trên người hiện ra Vân chi sức mạnh, phong vân hai đại sức mạnh trên không trung tụ hợp, không ngừng kích động. Do bản vô hình vô tướng, Vân cũng tụ tán vô thưởng. Nhưng giờ khắc này, từng luồng từng luồng cuồng phong lang liệt cực kỳ. Đao gió cắt rời hư không, đám mây cầm cố không gian. Tương truyền, phong chi lực lượng tu hành đến tối cực hạn, có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua, vân chi sức mạnh có thể lay động không gian. Phong vân hai đại sức mạnh bị thôi thúc đến mức tận cùng, cùng thời không sức mạnh bản nguyên không kém bao nhiêu. Thứ Nguyên chi nhận. Cầm cố hư không. Nhất thời, hai đạo vô cùng cái thế đại thần thông trong nháy mắt sử dụng, cuộn bạo vô tận đao gió như là từ thái cổ chuyển đến, đao gió vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng, có thể cắt nát thiên địa, cắt rời bầu trời. Vân chi sức mạnh mênh ngông cuộn, che kín cả vùng không gian. Pháp tắc không gian gợn sóng đều bị giam cầm, bên trong đất trời chỉ có vật lực. Vô cùng ánh kiếm tình lình đón nhận thứ nguyên chi nhận, huy hoàng ánh kiếm dường như thiên uy, mà thứ nguyên chi nhận thuận tiện tựa thí thiên lưới giao sắc, cực hạn phong mang bày ra, gió đại đạo cùng kiếm đại đạo ầm ầm đụng nhau. Nhất thời, thưa không trực tiếp bị xuyên thủng, ánh kiếm cùng thứ nguyên chi nhận hủy hoại trong một ngày. Quả nhiên có vốn để kiêu ngạo, hợp thể kỳ như giống con sâu cái kiến tu vi, lại có thể phát huy chân tiên sức chiến đấu. Không trách địa ngục những này lão già sẽ chọn ngươi làm ma đào thạch, có tư cách này. Chỉ tiếc ngươi gặp phải là chúng ta. Do tuyệt mang theo thương hại khẩu khí nói rằng thiếu gia lớn lối như thế, nếu như các ngươi đủ mạnh, viễn của một trận chiến thì sẽ không chỉ còn giữ lại một tia chân linh chạy ra. vệ dương lạnh nói. vệ dương lời nói như là vô cùng lợi kiếm, bị chém tiên rút kiếm thuật ánh kiếm càng sắc bén hơn, xen vào gió tuyệt cùng vân diệt trái tim, đem vết sẹo của bọn họ đâm thủng. khá lắm miệng lưỡi bén nhọn run rế, vân diệt muốn dân. nghỉ một lúc định cho ngươi chết không có chỗ trôn, gió tuyệt hoàn vũ. Gió tuyệt cùng vân diệt tức giận cực kỳ, nhất thời bên trong cơ thể của bọn họ ma lực mềm ngông khéo động mà ra, lại là hai môn tuyệt thế thần thông lần thứ hai mà ra. cực đạo kiếm pháp thứ thứ nhất kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ.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 Thái duyên kiếm cao tốc đâm ra, Vệ Dương trong tịch tắc, xuất liên tục 15 kiếm, cực đạo kiếm pháp 15 thức toàn bộ sử dụng, đối mặt Gió Tuyệt cùng Vân Diệt hai người này viễn cổ lão giả, Vệ Dương cũng không giảm, có bất kỳ chút nào lưu thủ chi tâm. Nhất thời, 15 đạo tuyệt thế ánh kiếm đâm phá hư không, trong nháy mắt liền đón nhận hai môn tuyệt thế thần thông. Dầm dầm ba. Kinh Thiên động địa tiếng nổ mạnh vang vọng hăng động, Vệ Dương thôi thúc cực đạo 15 thức, tiêu hao một nửa ngũ đế pháp lực, rốt cục chống lại Gió Tuyệt cùng Vân Diệt. Khói tuốt xuống tản đi, Vệ Dương giờ khắc này chiến ý ngập trời, bất khuất ánh mắt, nhiệt huyết sôi trào, như là thượng cổ kiếm giả lâm thế. Do Tuyệt cùng vân diệt đồng dạng không dễ chịu, cho dù bọn họ là viễn cổ lão giả, nhưng hôm nay bọn hắn ma thân bất quá cấp 9, không thể phát ra siêu việt ma thân cực hạn sức mạnh. Một luồng càng thêm thuần túy kiếm đạo phong mang từ vệ dương trên người bốc lên, Thái Huyên kiếm phát sinh một tiếng lanh lảnh vô cùng kiếm ngân vang thanh âm. Tuyệt thế kiếm đạo phong mang vô cùng sắc bén, vệ dương trong lòng không suy nghĩ gì, hoàn toàn chìm vào đến một loại phi thường huyền diệu cảnh giới bên trong. Lúc này, trong tay hắn Thái Huyên kiếm phát sinh một luồng chói mắt ảnh kiếm, hỗn độn kiếm phách bên trên hỗn độn cực quang bảy ra. Vệ Dương có thể cảm giác được hỗn độn kiếm phách muốn đột phá rồi. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quý ý đi mẹ xem. 9. Chương 758, cấp 3 kiếm phách khổ chiến song sát. Không. Hỗn độn kiếm phách chính là vệ dương bản mệnh kiếm phách, muốn muốn đột phá cấp độ vô cùng gian nan, nhưng mỗi đột phá một cấp đều sẽ để vệ dương sức chiến đấu lên tới một người biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa hỗn độn kiếm phách càng đã đến cấp cao vị, đột nhiên liền trở nên vô cùng khó khăn, như là cấp 2 đột phá cấp 3 như thế, lại 1000 vị trí đầu năm thời gian đều không có đột phá. Mãi đến tận hiện nay, Vệ Dương mới mơ hồ cảm giác được kiếm phách có triệu chứng đột phá. Người cái này run rế, khuyên ngươi chính là nhanh chóng khuất phục đi, chết sớm sớm siêu sinh, hiện tại ngươi giao ra ma ha vô lượng bản tọa sinh thể, có thể cho ngươi chân linh luân hồi chuyển thế chúng tu, cho ngươi lưu một cái toàn thời. Gió Tuyệt lạnh lùng nói rằng. Bất quá là hai cái viên cổ sống tạm đến nay kẻ xui xẻo mà thôi, muốn kỷ nguyên thần thông, có loại liền đến bản tọa trên người năm a." Vệ Dương bất khuất ánh mắt nhìn quét gió Tuyệt cùng vân diện, Vệ Dương chiến ý ngập trời, đã lâu không có gặp phải như thế hết sức chiến sảng khoái tràn trề kẻ địch, hắn há sẽ bỏ qua. Không minh được kiếm. Vệ Dương bóng người lóe lên, Thái Nguyên kiếm lấy phi thường xảo quyệt góc độ đâm ra, ánh kiếm bắn nhanh, xuất quỷ nhập thần. Gió Tuyệt cùng Vân Diệt trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, nhất thời bọn họ toàn bộ gồ lên ngập trời ma lực, từng luồng từng luồng ma khí phá thể mà ra. Gió nổi mây vần. Gió Tuyệt cùng Vân Diệt hét lớn một tiếng, ầm ầm trong lúc đó, bọn họ song trưởng đột nhiên đụng vào nhau. Nhất thời, phong chi lực lượng cùng vân chi sức mạnh tụ hợp cùng nhau, vô tận cuồn phong nổi lên, chư thiên phủ vân tuôn ra. Đây là một cổ siêu cường cái thế lực lượng, gió nổi mây vần, phong vân lực lượng có thể cải thiên hoán địa. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, thần thông này Vị lực cường hãn vô cùng, hoàn toàn sánh ngang chân tiên hai tầng tiên nhân một đòn toàn lực. Không minh tuyệt kiếm vi lực ở chỗ quỷ dị, ở chỗ xuất kỳ bất ý, nhưng nếu như muốn chính diện chống lại đạo thần thông này, vai, Vệ Dương chỉ có thể đồng dạng lấy phong vân sức mạnh chống lại. Hỗn độn kiếm phách ra, Ma Ha vô lượng hiện. Nhất thời, Thái Nguyên kiếm bên trong hỗn độn kiếm phách đông nhiên hóa thành phong vân kiếm phách, từng luồng từng luồng hạo hạo đãng đãng phong vân lực lượng khoé động mà ra. Nhất thời, Vệ Dương bản tay trái gió, tay phải cầm vân, hai tay tụ hợp, phong vân kết hợp. Trong chớp mắt, một luồng tuyệt thế sức mạnh rung động mà ra, phong vân sức mạnh bản nguyên phá diệt không gian. Maha vô lượng thần uy vô địch, thần uy như ngục, ầm ầm trong lúc đó, Maha vô lượng liền phá vỡ gió nổi mây vần, đồng thời còn để gió tuyệt cùng vân diệt người bị thương nặng. Gió tuyệt cùng vân diệt tức giận đến muốn thổ huyết, Maha vô lượng bản là bọn hắn sáng chế. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Vệ Dương dùng Maha vô lượng đến đối phó bọn hắn, điều này làm cho gió tuyệt cùng vân diệt làm sao chịu nổi. Người cái thẳng trời đánh run rế, Maha vô lượng không phải như ngươi vậy dùng. Người cái này thấp hèn run rế, ngươi đây là tại làm bận kỉ nguyên thần thông. Gió tuyết tức giận cực kỳ, Vệ Dương căn bản cũng không có đạt được Maha vô lượng cái môn này kỉ nguyên thần thông chân chính tính thúy như bây giờ dùng đối với gió tuyệt cùng vân diệt tới nói so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn phong vô tướng gió tuyệt đại uống. vân vô thưởng vân diệt phụ hoa vô tướng lực lượng vô thưởng chi biến kinh sợ bầu trời phá diệt hoàn vũ gió tuyệt cùng vân diệt chăm miệng một lời quát lên nhất thời cùng phong tái hiện thứ nguyên chi nhận cắt toái thương cùng đem hư không nát tan cực hạn sức mạnh hủy diệt rung động bầu trời vô tướng phong nhận bá đạo vô cùng vô thưởng chi vân càng là thiên biến vạn hóa nhân thế vô thưởng thời không vô thưởng phong vân vô thưởng vô thưởng chịu như cùng bất cứ lúc nào đều đang lưu động phù vân gần giống như biến hóa thất thường lực lượng không gian. Nhất thời, một luồng làm người sợ hãi tuyệt thế thần uy hiện ra, siêu tuyệt thần thông vang dội của kim. Vệ Dương trong tâm linh, nguy cơ sống còn báo phủ Nhưng Vệ Dương không có sợ hãi, Vệ Dương sợ hãi, vào lúc này, hắn càng ngày càng cảm giác hỗn độn kiếm phách tiếp cận đột phá bên dưới. Trong chớp mắt, Vệ Dương hét lớn một tiếng, "Hỗn độn kiếm phách, cho ta đột phá." Nhất thời, cấp 2 đỉnh phong hỗn độn kiếm phách trên người lưu động cuồng bạo vô cùng hỗn độn chi khí, hỗn độn chi khí tầm bổ hỗn độn kiếm phách, trong nháy mắt hỗn độn kiếm phách lớn lên, hỗn độn kiếm phách bên trên, đột nhiên xuất hiện đạo thứ 3 hỗn độn kiếm vẫn Vậy thì tiêu chí Hỗn Độn kiếm phách đã là cấp 3 kiếm phách, lập tức, một luồng mênh mông kiếm đạo phong mang thỏa thích bày ra. Hỗn Độn kiếm phách đột nhiên đi tới Vệ Dương đỉnh đầu, lập tức, này cô kiếm đạo phong mang phóng lên trời. Cô động đến mức tận cùng kiếm đạo phong mang, phong mang khí xuyên thủng thời không, đây mới là kiếm giả đáng tự hào nhất phong mang khí. Mà giờ khắc này, này cô phong mang khí sắc bén vô cùng, trong nháy mắt Vệ Dương trong mắt bỗng nhiên bắn mạnh một cổ kinh khủng vô cùng ánh kiếm. Pháp Thiên tượng địa. Trong chớp mắt, Vệ Dương linh thân thể bỗng nhiên lớn lên, cao lên tới 10 trượng. 10 trượng linh thân thể, tuy rằng không phải pháp thiên tượng địa thần thông cực hạ. Nhưng trăm vạn trượng linh thân thể áp xúc đến mười trượng, khủng bố vô cùng sức mạnh chạy xuôi linh thân thể các nơi. Trong ngay mắt, vệ dương kích bên trong cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch. Cùng lúc đó, cựu môn tuyệt thế thiên phú thần thông điên cùng sử dụng. Nay vẫn chưa hết kết, cấp 3 huấn độn kiếm phách chìm vào thái nguyên kiếm bên trong. Vệ dương lần thứ 2 triển khai cực đạo kiếm pháp sau trí thức. Nhất thời, nuốt trường kiếm, thời không kiếm, huyết hải kiếm, sát lục chi kiếm, toái không kiếm, tà dương kiếm, luân hồi kiếm, bất diệt kiếm, cựu đại kiếm mang mang theo hủy thiên diệt địa bay đổ xuống mà ra. Bây giờ huấn độn kiếm phách tăng lên tới cấp ba trình độ, cho dù là sơ kỳ cũng làm cho hiện tại Vệ Dương cực ánh kiếm uy lực có thể so sánh chân tiên 3 tầng kiếm tu. Hư không không ngừng phán nát, chín đạo hồng ánh vô cùng ánh kiếm soi sáng hoàn vũ, nhất thời ánh kiếm liền cùng phong vân lực lượng ở trên hư không chính diện giao kích, từng luồng từng luồng khủng bố hủy diệt sóng gợn khoé động mã ra. Vệ Dương thân hình lui nhanh đến hang động nơi sâu xa, ầm ầm trong lúc đó, ngoại giới hang động trực tiếp sụp đổ. Gió tuyệt cùng vân diện thừa cơ truy kích, mà lúc này trong tay bọn họ đột nhiên một cái ma đan, ma đan ăn vào, bọn họ lần thứ 2 khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hang động nơi sâu xa có thật nhiều hang hướng quật, Vệ Dương vào lúc này đã chạy trốn tới hang động nơi sâu xa, vào lúc này hắn đống nhiên đình chỉ bước chân, nhìn thấy gió tuyệt cùng vân diệt từng bước ép sát, vệ dương vào lúc này tin tưởng trong huyệt động chiến đấu hẳn là sẽ không gây nên ngoại giới quan tâm, mà lúc này vệ dương hơi suy nghĩ giờ khắc này gió tuyệt cùng vân diệt mới vừa vừa bước vào trong huyệt động không có chú ý chính hắn thời điểm, đống nhiên phát hiện bọn họ tiến vào một mảnh kỳ dị thiên địa, mà lúc này vệ dương đồng dạng dáng lâm đến vùng thế giới này, các ngươi sớm đã trở thành đoạn lạc giả, nếu nói như vậy vậy hay để cho các ngươi tém thử thần giới kết giới thần thông đi, trong khắc nhiên vệ dương biến thành một con phách thiên voi thần, trăm vạn trượng thân thể uy phong lấp lẫm từng luồng từng luồng minh mông thần uy từ vệ dương trong cơ thể chuyển ra cùng lúc đó phách thiên voi thần bộ tộc độc hữu thiên phu thần thông thần tượng chấn ngục chuyên môn khắc chế địa ngục cỡ giả nguyên lai còn trên người triệu voi thần bộ tộc huyết thống bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng voi thần kết giới liền có thể làm gì đến chúng ta thực sự là quá ngây thơ rồi xa cổ chi thì chúng ta đều tự tay chém giết quá voi thần bộ tộc chí tôn lẽ nào bây giờ còn sẽ ngại một cái nho nhỏ voi thần kết giới không được Gió tuyệt lệnh lùng nói rằng mà hắn lời nói vừa ra từ voi thần kết giới nơi sâu xa hiện ra từng luồng từng luồng sức mạnh cường hãn Này cỗ sức mạnh cường hãn từ từ cải tạo vệ dương thân thể, vệ dương nhất thời liền cảm thấy trong cơ thể voi thần huyết thống đung nhiên bạo phát, sức mạnh huyết thống chạy xuôi toàn thân, cùng lúc đó, từng luồng từng luồng huyền diệu đến cực điểm ý cảnh ra chỉ vệ dương trên thân thể. Vệ dương biết, đây là do tuyệt cùng vân diệt đánh thức voi thần trong kết giới rơi xuống voi thần cường giả anh linh, thần tượng chấn ngục. Đung nhiên trong lúc đó, phách thiên voi thần nhảy lên thật cao, giờ khác này phách thiên voi thần cùng voi thần kết giới hòa làm một thể, voi thần kết giới sức mạnh, cái thế phách thiên voi thần đều có thể mở dùng. Thời gian chi nhận, không gian chi tiến, trong hắc nhiên. Gió Tuyệt cùng Vân Diệt nhất thời phong vân đại đạo bên trong lịch thiên thần thông, gió đại đạo câu thông thời gian đại đạo, vân đại đạo câu thông không gian đại đạo, đao gió thành thời gian chi nhận, có thể chém đoạn thời gian, có khả năng hủy thiên diệt địa. Mà không gian chi tiến xuyên toa hư không, càng có phá diệt hết thể vô địch thần uy, hơn nữa giờ khắc này thời không cách liên thủ, càng thêm trung hòa đi voi thần kết giới đối với gió tuyệt cùng vân diệt tác chế. Gió Tuyệt cùng Vân Diệt không hổ là viễn cổ cường giả, bọn họ có phong phú vô cùng kinh nghiệm, nếu như là cái khác chư thiên vạn giới tiên kiêu gặp phải hai người này lão giả, đã sớm bại vong. Âm ầm trong lúc đó, thần tượng chấn ngục cực hạn sức mạnh cùng thời không sức mạnh nhất thời va chạm phách thiên voi thần tu hành là lực đại đạo dốc hết toàn lực mà thời không quy tắc lại là được xưng gần nhất bản nguyên vũ trụ hai đại quy tắc vào lúc này thời không cách lực lượng cùng chấn ngục lực lượng giao kích cùng nhau trực tiếp để voi thần kết giới rung động cực kỳ ầm thưa không nổ tung thanh âm của chuyên gia voi thần kết giới trong nháy mắt bị phá ra một kia vết nứt không gian chúng ta đi gió tuyệt cùng vân diệt trong nháy mắt liền dọc theo này vết nứt không gian đi ra voi thần kết giới mà lúc này vệ dương thu cẩn thận voi thần kết giới hắn biết Bây giờ do tuệ cùng vân diệt tuyệt đối cực kỳ phòng bị voi thần kết giới, voi thần kết giới đối với cái khác địa ngục thiên kiêu có tuyệt đối áp chế tác dụng, nhưng đối với trước đây là nửa bước thánh quân cấp phong vân song sát tới nói, tiêu không khả năng áp chế lại, bởi vì cái này voi thần kết giới chỉ là một vị vẫn lạc voi thần trí tôn để lại luận tu vi thật sự, voi thần trí tôn còn không bằng phong vân song sát, vì lẽ đó phong vân song sát có thể hiểu rõ voi thần kết giới thời không cách, liền mượn thời không cách cùng chấn ngục lực lượng và chạm cơ hội mạnh mẽ mở ra một cái vết nước không gian từ bên trong trốn ra được. Quả nhiên là viễn cổ lão giả khó chơi cực kỳ. Vệ Dương vào lúc này không phải không thừa nhận. Phong Vân song sát so với trước kia hắn gặp phải bất luận cái nào đối thủ đều phải khó chơi, bởi vì bọn họ là Viễn Cổ lão giả, cho dù không có thức tỉnh toàn bộ lực lượng, nhưng là bọn hắn ý thức chiến đấu, bọn hắn kiến thức tuyệt đối là có một không hai Thiên Tiêu chiến giữa trường hết thảy Thiên Tiêu. Mà lúc này Do Tuyệt cùng Vân diệt trong lòng đồng dạng chấn động vô cùng, bọn hắn vạn lần không ngờ ở trong mắt bọn họ một cái hợp thể kỳ run rế đã vậy còn quá cứng hãn, cứng rắn như vậy. Vệ Dương bây giờ biểu hiện, cho dù thời đại Viễn Cổ, đại đa số Thiên Tiêu đều không cách nào so sánh. Mà lúc này Do Tuyệt cùng Vân Diện trong mắt đột nhiên lóe lên một tia âm lưu được như ý giá dấp. Vệ Dương thấy cảnh này cảm giác khá là khơ ổn. được ngươi chi ban thưởng, vừa chúng ta đã đại khái thôi diễn ra ma ha vô lượng, như vậy nếu nói như vậy, liền để cho chúng ta dùng đòn mạnh nhất, tiến ngươi vào địa phủ đi. Gió tuyệt lạnh lùng quát, nhất thời, gió tuyệt thình lình triển khai cấm thuật, mạnh mẽ câu thông bản nguyên của gió sức mạnh, từng luồng từng luồng huyền diệu đến cực điểm gió đại đạo hằng nghĩa hiện ra ở vệ dương trước mặt. Cùng lúc đó, vân diệt đồng dạng câu thông vân đại đạo, trên người bọn họ giờ khắc này phun trào ngập trời khí thế, khủng bố vô cùng. Chương bảy nhân tộc chiến kỹ giết chết tướng địch. Không, vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, hắn vạn lần không ngờ mình mới triển khai một lần kỷ nguyên thần thông Ma Ha vô lượng mà Do Tuyệt cùng Vân Diệt liền như vậy, khác có thể mô phỏng theo mà ra. giờ khắc này Do Tuyệt cùng Vân Diệt trên người phun trào mưa gió ngập trời lực lượng. chuyện này Hình Vệ Dương rất quen thuộc, đây chính là kỷ nguyên thần thông Ma Ha vô lượng khởi thức. Vệ Dương vẻ mặt e đắng, hắn vẫn coi thường hai người này viễn cổ lao giả, tức khiến trong đầu của bọn họ liên quan với Ma Ha vô lượng ký ức vào thời viễn cổ đã bị Phong Gia cùng Vân Gia những kia tiềm tu nửa bước Thánh Quân lao giả xóa đi, nhưng luôn hồi ngàn tỷ thế, nhiều năm như vậy thời gian, bọn họ cũng không phải không chút nào tồn tế bào hơn nữa mấu chốt nhất là ma ha vô lượng chính là bọn họ sáng chế mặc dù chỉ là sáng lập còn không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh kỷ nguyên thần thông nhưng ngay cả như vậy cũng rất kinh người rõ tuyệt cùng vân diệt hai vị viễn cổ lão già giờ khắc này trên mặt tràn trề cao hứng vừa bọn họ không có mới bắt đầu liền vận dụng tuyệt thế thần thông vì chính là bức bách vệ dương triển khai kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng mà bây giờ bọn họ âm mưu rốt cuộc xính bất quá cho dù như vậy vệ dương cũng sẽ không bỏ qua vệ dương giờ khắc này trong tâm thần hồi tưởng lại ba vị nhân hoàng chiến đấu hình ảnh nhất thời hơi suy nghĩ tiềm tàng ở trong người chỗ sâu nhân tộc huyết mạch bắt đầu kích động, sau đó cự đại chí tôn thần thú huyết mạch tiên tính lại. Một luồng tuyên cổ xa xưa, thái cổ man hoang khí thế của tự nhiên mà sinh ra, cổ điện khí thế như là từ thái cổ truyền đến, vệ dương trên người gợn sóng đột nhiên liền phải biến đổi. Thiên hữu nhân tộc, nhân tộc chiến thể. Trong giây lát, nhân tộc huyết mạch chạy trồm cực kỳ, chạy xuôi vệ dương toàn thân, nhất thời một luồng khí thế cường hãn từ trong cơ thể phát sinh, nhân tộc chiến thể chí cường sức mạnh to lớn rốt cục muốn bày ra nhân gian. Nhân tộc chiến thể truyền thừa. Đồng dạng có thể thẳng tới thái cổ chí tôn, không thua kém một chút nào vệ dương trên người chí tôn thần thú huyết thống truyền thừa. Hơn nữa nhân tộc huyết mạch là vệ dương bản nguyên huyết thống, vệ dương trong cơ thể đều là lấy nhân tộc huyết mạch làm chủ, cái khác huyết thống là phụ. Vệ Dương thực lực bây giờ thấp kém, nếu như tu vi cao cường lời nói, hoàn toàn có thể mang cựu đại trí tôn thần thú huyết mạch hòa vào nhân tộc huyết mạch bên trong, cho đến lúc đó, nhân tộc chiến thể kết hợp trí tôn thần thú thân sẽ cường hãn hơn. Vệ Dương thân thể kịch liệt bành trướng, rất nhanh hắn chiến thể liền cao tới một triệu sáu, triệu sáu trận chiến thể, giờ khắc này tỏa ra kinh thiên chiến ý. Thấy cảnh này, Do Tuyệt cùng Văn Diện con ngươi co rúi lại, không trách có như thế sức lực, nguyên lai trên người chịu nhân tộc chiến thể truyền thừa. Nhưng như vậy thì lại làm sao, đều không thể thay đổi ngươi hôm nay vận mệnh. Không cần nói ngươi nhân tộc chiến thể mới sơ thành, cho dù thành tựu nhân tộc chiến tôn, đều không phải chúng ta đỉnh cao thời kỳ đối thủ. Vân Diệt Hờ hững nói rằng, bất quá ngay cả như vậy, trong lòng bọn họ cẩn thận cực kỳ, từng cái thần thoại thời đại, nhân tộc chiến thể vẹn vẹn cũng chỉ có 3.001 tôn, mỗi một vị nhân tộc chiến thể đều có khả năng thành là nhân tộc nhân hoàng. Cho dù cuối cùng không thể thành tựu nhân hoàng, nhưng cũng sẽ trở thành trong nhân tộc hết sức quan trọng nhân hoàng chiến tướng, danh chấn chư thiên. Quá cổ nhân hoàng mang theo 3000 người tộc chiến tướng trấn áp tất cả, quá cổ chi thì mới có thể ở đẳng kia chúng tinh long ánh, đấng người cường hãn tập hợp thời đại hoàng kim, là nhân tộc mở ra một mảnh đất đặt chân. Mà lúc này vệ dương kích phát nhân tộc chiến thể, trong đầu ba vị nhân hoàng chiến đấu hình ảnh càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này trong tử phụ nhân hoàng bình ngói khẽ chấn động, nhất thời một luồng huyền diệu khó lường đại đạo thanh âm vang vọng tử phụ, nhân tộc chiến kỹ. Đại đạo thanh âm thình lình giảng giải liền là nhân tộc chiến thể bí truyền chiến kỹ, vệ dương vui mừng không thôi. Hắn biết lấy hắn bây giờ tu vì là căn bản cũng không khả năng sớm tiếp xúc được nhân tộc chiến kỹ, tối thiểu cũng phải các loại chờ đi vào thuần dương chân tiên mới có cái này tu vi tìm hiểu nhân tộc chiến kỹ. Nhưng bây giờ, nhân hoàng anh linh trong bóng tối bảo hộ vệ dương, một thức huyền ảo vô cùng nhân tộc chiến kỹ xuất hiện tại vệ dương tử phủ. Nhân tộc chiến kỹ, toái không. Chiêu thức này nhân tộc chiến kỹ rõ ràng là toái không, toái không chiến kỹ tu luyện tới đại thừa viên mãn, phá nát không gian, hận đời vô đối. Vệ dương vào lúc này ở đại đạo thanh âm chỉ dẫn dưới, nhân tộc chiến thể chân chính sức mạnh to lớn không ngừng xúc tích. Mà một mặt khác, gió tuyệt cùng vân diệt đối với nhìn nhau một cái, đều gật gù, quyết định. Nhất thời, bọn họ trực tiếp triển khai thiên ma giải thể thần thông, nhất thời trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ cùng linh hồn đến thu được trí cường sức mạnh, gió tuyệt cùng vân diệt trên thân thể tỏa ra khủng bố vô cùng khí thế, cơn khí thế này cùng vệ dương tản ra nhân tộc chiến ý trên không trung giao kích, trực tiếp để hư không nát tan. Khí thế giao phong đều khốc liệt như vậy, có thể tưởng tượng được, chân chính kỳ nguyên thần thông khủng bố cỡ nào, mà nhân tộc chiến ý hơi đặc biệt, cùng kiếm tu phong mang tương tự, đều là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm, cũng chính là bọn họ thuộc về sức mạnh tâm linh, tuy rằng sức mạnh tâm linh có chút mịt mờ, nhưng mà nếu như một khi trở thành chiến ý hoặc là phong mang chi tức giận, liền uy lực vô cùng. Vệ Dương chiến ý tăng gọi, trong lòng thiêu đốt hưởng hưởng chiến đấu chi hỏa. Nhân tộc nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình như là biến thành người hoàng, gian khổ khi lập nghiệp, là nhân tộc khai thiên lập địa. Nhất thời, vệ dương hai tay phát sinh kết ra huyền diệu khó lường ấn quyết, này ấn quyết dẫn động lực lượng của đất trời, mênh mông lực lượng của đất trời không ngừng từ hư không các nơi dùng để ra chỉ tại chiến trên hạ thể. Đống nhiên trong lúc đó, vệ dương trong mắt hết sạch lóe lên, một luồng tuyệt thế vỡ sóng phá thể mà ra, khiếp sợ thiên hạ. Nhân tộc chiến kỹ, thoát không. Vệ dương hét lớn một tiếng, nhất thời hai tay nặn ra cái cuối cùng ấn quyết, nhất thời lực lượng của đất trời run động mà ra, một luồng trí cường sức mạnh to lớn phá diệt hư không thuẫn về phong vân song sát anh kích mà đi quả nhiên là nhân tộc chiến kỹ bất quá chúng ta sáng lập ra kỷ nguyên thần thông cũng không yếu phong vân kết hợp mahá vô lượng rõ tuyệt đồng dạng hết lớn nhất thời hắn và vân diệt song trưởng ầm ầm va vào nhau kỷ nguyên thần thông mahá vô lượng tái hiện ầm ầm trong lúc đó nhân tộc chiến kỹ toái không cường thế vô cùng lực lượng của đất trời bị dẫn động toái không vốn là nhân tộc chiến y kết hợp pháp tắc không gian sáng chế toái không chiến kỹ uy lực vô cùng kinh khủng như thế không gian từng tấc từng tấc vỡ tan thần uy cái thế thoát không chiến kỹ với mahá vô lượng hai cỗ sức mạnh cái thế trong nháy mắt đụng vào nhau đột nhiên nổ tung Hư không bị hủy diệt sóng gọn rung động, toàn bộ phá diệt trong hoạt động xuất hiện một mảnh chân không. Nhưng lúc này, Kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng trực tiếp bị phá đi, toái không chiến kỹ trong nháy mắt phá diệt hư không, tầng tầng khắc ở gió tuyệt cùng vân diệt trên người. Mưa máu phun trào, gió tuyệt cùng vân diệt ma thân trong nháy mắt đã bị đánh bại. Gió tuyệt cùng vân diệt hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này, bọn họ căn bản cũng không có ngờ tới, đường đường Kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng, dĩ nhiên không chống đỡ được nhân tộc chiến kỵ. Sao có thể có chuyện đó, này hoàn toàn là chân trụ thiên hạ trò cười lớn. Mà lúc này, Vệ Dương khệ miệng nổi lên một luồng cười gằn. Bản tọa trước đây liền biết trong đầu của các ngươi liên quan với kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha Vô Lượng kỷ Nguyên bị xóa đi. Cái kia nếu như vậy, các ngươi cũng không biết kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha Vô Lượng đến cùng làm sao triển khai. Cái kia nếu như vậy, bả tọa làm sao triển khai Ma Ha Vô Lượng, các ngươi tuyệt đối muốn học. Cho nên các ngươi tự nhận là học được Ma Ha Vô Lượng, nơi nào sẽ nghĩ đến, đó chỉ là ta dụ dỗ thủ đoạn của các ngươi thôi." Vệ Dương lạnh nói. Phong Vân song sát trước đây nói bọn họ tao nội sắc, Vệ Dương trong lòng liền định ra này như kế. Mà giờ khắc này, như kế rốt cuộc xính, Vệ Dương hết sức sử dụng giả dối Ma Lượng hơn nữa hỗn độn kiếm phách hóa thành phong vân kiếm phách câu thông phong vân lực lượng bản nguyên từ bên ngoài nhìn vào cùng chân chính ma ha vô lượng không kém bao nhiêu cho dù có rất nhiều không đúng thế nhưng do tuyệt cùng vân diệt căn bản là không có cách nhận biết tất cả những thứ này bọn họ còn âm thầm đắc ý vệ dương rơi vào bọn họ tính toán nào có thể đoán được bọn họ mới rất sớm liền rơi vào vệ dương tính toán phái không chiến kĩ đem bọn hắn ma thân tiêu diệt do tuyệt cùng vân diệt cho tới giờ khắc này đều không thể tin được tất cả những thứ này Người cái này dôm dế dám hại chúng ta do tuyệt cùng vân diệt tức chết cực kỳ bọn hắn vạn lần không ngờ dĩ nhiên sẽ bị vệ dương hô toán Hố chính là các ngươi, cho các ngươi một cái lời khuyên, sau đó không nên nhìn đạo văn, muốn xem chính bản." Vệ Dương lạnh nói. Mà lúc này, Vệ Dương tâm thần trong nháy mắt câu thông Thiên Ma chủ thành lực lượng. Vị diện thương phu, Thiên Ma chủ thành, sức mạnh cái thế, lấy ra ký ức. Trong khi nhiên, vị diện thương phu thời không lực lượng bản nguyên cùng Thiên Ma chủ thành lực lượng hai cái siêu cường sức mạnh to lớn bị Vệ Dương mạnh mẽ dung hợp, ở kết hợp nhân tộc chiến ý, thừa dịp gió tuyệt cùng Vân Diệt ngây người trong giây lát này, hắn trong nháy mắt liền đem gió tuyệt cùng Vân Diệt ký ức lấy ra mà ra. "Chúng ta không phục, Vệ Dương ngươi chờ, cuối cùng có một ngày" Chúng ta sẽ lần thứ hai giết về Trư Thiên Vạn hạ giới. Âm ầm trong lúc đó, do tuyệt cùng vân diệt chân linh tự bạo, mà bọn họ cuối cùng thê tiếng kêu thảm thiết dùng khắp hang động. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương đã đem trong lòng bọn họ ký ức lấy ra mà ra, phong ấn tại nước tinh ngọc thạch bên trong. Cái này nước tinh ngọc thạch chính là thần phẩm bảo vật, là trước đây một vị đại năng điêu tạo. Hai khối nước tinh ngọc thạch phân biệt đem do tuyệt cùng vân diệt ký ức cất giữ, mà lúc này, nhân tộc chiến thể tiêu tan. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục có thể thở dài một hơi. Chủ nhân, phong vân song sát có thể bị ngươi bấy chết rồi nhớ hắn nhóm đường đường hai vị sa cổ chi thì nửa bước thanh quân, kết quả bị ngươi chính là cái kia đạo văn ma ha vô lượng làm hại, cuối cùng căn bản là không chống đỡ được nhân tộc chiến khí toái không, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp được chiến khí toái không đánh nổ. Vệ Thương cảm thán nói rằng. Nhưng lúc này, Vệ Dương không để ý đến Vệ Thương, mà lúc này hắn đem thần thức chìm vào gió tuyệt trong ký ức, hắn bức thiết muốn tìm được Phong Tiếu Thiên tại sao lại xuất hiện ở thiên kiêu chiến trường bí ẩn. Vệ Dương quan sát xong gió tuyệt ký ức, rốt cuộc biết, nguyên lai ta tại địa ngục thời gian, Phong Tiếu Thiên đã bị vô thượng chân ma giết chết. Nhưng chính là như thế này, Phong Tiếu Thiên vẫn lạc, chân linh thức tỉnh mới giúp trợ gió tuyệt từ vạn thế luân hồi bên trong thoát vây mà ra, phong tiếu thiên hòa phong tuyệt ngàn tỷ chuyển thế bên trong cuối cùng một đời, gió tuyệt ký ức thức tỉnh, sau đó hắn rất tự nhiên hóa thành phong tiếu thiên, lại tu luyện từ đầu, lấy rất nhanh thời gian đã đột phá đến độ kiếp kỳ, sau đó hắn tìm tới vân địch diệt, trợ giúp vân diệt khôi phục ký ức, phong vân song sát lần thứ hai đủ tụ tập cùng một chỗ, sau đó bọn họ tham gia thiên tiêu tranh giành chiến, cuối cùng thành công trở thành hàng xa địa ngục một tiên tuyệt đại thiên tiêu, vệ dương rốt cục làm rõ trong này ngọn nguồn, hiện tại hết thảy đều ban ngày xuống. Mà Vệ Dương tuy rằng giết chết Phong Vân Song Sát, nhưng hắn biết, Phong Vân Song Sát vẫn không có hoàn toàn chết đi, hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ phần lớn chân linh đều tại trên sách, địa thư do thuật trưởng quản, Vệ Dương tin tưởng, Phong Vân Song Sát chẳng mấy chốc sẽ phục sinh mà ra. Thế nhưng, Vệ Dương không ý kỵ tí nào, bây giờ hắn nắm giữ gió tuyệt cùng vân diệt ký ức, lấy được cho bọn họ một đời cảm ngộ Phong Vân đại đạo ký ức, như vậy liền có thể trợ giúp Vệ Dương hiểu thấu đáo kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quý ý đi mẹ xem. 9. Chương 760, Tuyệt thế ma đao mạch nước ngầm mấy liệt. Không, hay là đợi được lần sau hắn gặp mặt thấy Phong Vân song sát không có chú ý chính hắn thời điểm, phòng trường chính là Vệ Dương trực tiếp nghiền ép bọn họ. Vệ Dương tập trung ý chí, trước tiên khôi phục pháp lực, vừa triển khai nhân tộc chiến kỹ tối không, đem trong cơ thể hắn pháp lực rút sạch, thiên tiêu bên trong chiến trường, tất cả cũng không an toàn, chỉ có bảo đảm mình tùy thời nằm ở trạng thái đỉnh cao, mới có thể ở nguy hiểm vô cùng thiên tiêu chiến trường sống sót. Vệ Dương vận dụng một viên tiên đan, rất nhanh sẽ đem pháp lực hồi phục, chính mình trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Trong tâm thần, Vệ Dương không ngừng hồi ức trận chiến này, kỳ thực cuối cùng Vệ Dương là nguy cấp cực kỳ, hắn trước đây chỉ là đánh tự Phong Vân song sát khẳng định triển khai Quỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng tới đối phó hắn, may là tất cả những thứ này hắn thành công. Vệ Dương truyền thụ cho Phong Vân song sát Ma Ha vô lượng chỉ là bình hoa di động, căn bản không có Quỷ Nguyên Thần Thông một tia thần uy, lấy cuối cùng Phong Vân song sát mới được chiến ký đánh giết. Nhưng mà nếu như khi đó Phong Vân song sát không triển khai đạo bản Ma Ha vô lượng, triển khai cái khác tuyệt thế thần thông, nhân tộc chiến ký toé không khả năng không chống đỡ được. Đến lúc kia, Vệ Dương chỉ có thể vận dụng gốc gác rồi. May là, Vệ Dương tính toán hết thảy đều chính xác. Phong vân song sát như hắn đang liệu muốn dùng ma ha vô lượng đánh giết vệ dương, cho hắn nặng nghề nhất đả kích. Ai ngờ sẽ rơi vào vệ dương tính toán. Nếu không thì vệ dương thật chính là muốn sử dụng kỳ nguyên thần thông ma ha vô lượng, nhất định sẽ nguyên khí đại dương. Vệ dương trong lòng không ngừng tổng kết trận chiến này được mất. Chỉ tiếc vệ dương đối với nhân tộc chiến kỹ thái không mơ hồ cực kỳ, vừa hắn có thể triển khai nhân tộc chiến kỹ thái không, là hắn rơi vào đại đạo thanh âm bên trong, như là vô ý thức sử dụng tới nhân tộc chiến kỹ. Mà bây giờ vệ dương hồi tưởng, căn bản là nhớ không nổi vừa những kia gắn quyết, không thể câu thông lực lượng của đất trời. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của ta các loại, chờ, đi vào cảnh giới tiên nhân, liền có thể chân chính phát huy nhân tộc chiến thể uy năng, đến lúc kia, là có thể chân chính tu luyện nhân tộc chiến kỹ. Hối thúc thời gian rất lâu, cũng không có trở lại nhớ tới nhân tộc chiến kỹ. Vệ Dương cuối cùng chỉ có thể như vậy anủi mình. Không sai, chủ nhân, ngươi không cần mơ tưởng xa vời. Nhân tộc chiến thể cùng chí tôn thần thú huyết thống như thế, đều phải đạt đến cảnh giới tiên nhân, mới có thể chân chính phát huy nó uy năng. Như là chí tôn thần thú huyết thống đi vào cảnh giới tiên nhân trước sẽ trở thành chân linh thiên thú, nhân tộc chiến thể đồng dạng muốn chủ nhân ngươi tu vi đi vào thuần dương chân tiên, mới có thể tu luyện nhân tộc chiến kỹ. Vệ Thương trầm giọng nói: "Ân, ta biết rồi." Phòng trưng xuất hiện ở bên ngoài chính là giết khí thế ngất trời, có này cơ hội tốt, không thể ngốc ở trong huyệt động, muốn đi ra ngoài đại chiến. Nghiệm chứng đại đạo mới là không ngừng thượng thiên kiêu ngạo chiến trường một hồi. Vệ Dương tâm ý đã quyết, nhất thời liền đi ra hang động. Mà lúc này, quả nhiên dường như Vệ Dương sở liệu, thiên tiêu chiến trường vị trí có thể thấy được chém giết, vô số thiên kiêu rồn dập giết đỏ cả mắt rồi, hiện tại đã không phân biệt chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tiên tiêu, chỉ cần có thể tình cờ gặp tiên kiêu, bất kể là ai, đều sẽ đi tới chém giết, bởi vì muốn có được thiên đế truyền thừa. Cuối cùng cũng chỉ có 3 cái tiêu chuẩn, vì lẽ đó vào lúc này, từng cái từng cái tiểu đội bắt đầu thành lập. Mỗi một tiểu đội cùng một màu ba vị thiên tiêu, mỗi một tiểu đội đều tại săn giết những tiểu đội khác. Mà lúc này, vệ dương đống nhiên cảm giác thiên tiêu chiến trường đều đang chấn động. Hư không lăn lộn, pháp tắc không gian không ngừng phun trào, vệ dương đống nhiên phát hiện, thiên tiêu chiến trường không gian ở từ từ nhỏ dần. Này rất không phù hợp lẽ thường, theo lý thuyết thiên tiêu chiến trường mỗi một lần mở ra, đều sẽ mở ra một năm, mà bây giờ cách một năm đóng ngày còn rất sớm, nhưng giờ khắc này thiên tiêu chiến trường rõ ràng chính là đang thu nhỏ lại. Nhất thời. Vô số thiên kiêu bị kinh động, một ít trước đây ẩn dấu ở chiến trường các nơi đích thiên kiêu ngạo rồn dập lộ ra, nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có nhìn trời mắng to. Rốt cuộc là thất đức như vậy ở thao túng thiên kiêu chiến trường, thiên kiêu chiến trường nhỏ đi, cuối cùng khẳng định không có chỗ ẩn thân, đây không phải bức cho chúng ta muốn chém giết sao? Đúng vậy, tại sao thiên kiêu chiến trường hiện tại cũng đang thay đổi nhỏ, này không phù hợp đạo lý a. Từng vị thiên kiêu giận không nhịn nổi, nhưng như thế nào đi nữa tức giận mắng, cũng không cải biến được chiến trường đang thu nhỏ lại sự thực. Mà lúc này, Vệ Dương thần thức bất lướt, phát hiện tất cả những thứ này đều là thiên đế thạch bi trong bóng tối quái phá. Thiên đế thạch bi khống chế thiên, tiêu chiến trường thu nhỏ lại, điều này làm cho vô số thiên hứng kiêu muốn trong bóng tối tiềm tàng đến chiến trường đóng ngày kế hoạch phá diệt. Tuy rằng mỗi một vị thiên kiêu đều muốn thiên đế truyền thừa, nhưng bây giờ chém giết đã lâu, có chút thiên kiêu đã mất hứng kẻ này giết, bọn họ chuyên tâm tránh lẽ, không nghĩ tới đi tranh cướp thiên đế truyền thừa. Bọn họ chỉ muốn lặng lặng chờ đợi chiến trường đóng ngày, vào lúc ấy lại xuất hiện, là có thể thoát ly chiến trường. Nhưng bây giờ, chiến trường thu nhỏ lại, đem bọn hắn tất cả tính toán đều nát tan. Vào lúc này, vô số thiên kiêu từ các nơi lộ đầu, nhất thời những kia ba vị thiên kiêu tạo thành tiểu đội không lại lẫn nhau chém giết mà là khắp nơi săn giết mới xuất hiện đích thiên kiêu ngạo. Mà lúc này, tương tự có ba vị thiên kiêu dáng Lâm Tung Lũng, Đao Ma tộc. Ba vị này thiên kiêu đều là địa ngục cường tộc một trong Đao Ma tộc. Đao Ma tộc trời sinh liền tu luyện Đao đạo, mỗi một vị Đao Ma tộc, bọn họ sinh ra xác, trên lưng liền sinh trưởng một cây Ma đao, mà bọn họ một đời tu luyện chính là rèn luyện trên lưng Ma đao. Ma đao chính là của bọn hắn sinh mệnh, Ma đao chính là của bọn hắn tất cả. Ma đao đạo uy lực, không thua kém một chút nào kiếm đạo, chỉ là Đao đạo không có sinh ra bao nhiêu vị vang dội cổ kim cường giả, không có đem Đao đạo thôi diễn đến cực cảnh giới cao thâm, cho nên mới không như kiếu nói nhưng cái này không thể nào phủ nhận đao đạo cường hãn hơn nữa đặc biệt đao ma tộc hiện tại đao ma tộc ba vị này tuyệt đại thiên kiêu còn sống liền chứng minh bọn hắn cường hãn vệ dương ba huynh đệ chúng ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi rồi ngươi là ma đao thạch ngày hôm nay hay dùng ngươi tới mời ba huynh đệ chúng ta ma đao ma đao thạch con em ngươi cả nhà các ngươi đều là ma đao thạch chẳng biết vì sao hiện tại vệ dương nghe thấy ma đao thạch ba chữ này đặc biệt phản cảm hắn không chỉ có tức giận mắng mà ra vệ dương lời nói sỉ nhục đao này mà tộc ba vị thiên kiêu người nhà nhất thời làm bọn họ tức giận cực kỳ tam tài trận pháp ma đao ra Đao ma tộc ba vị tuyệt đại thiên kiêu chiếm cứ thiên địa nhân tam tài vị trí, nhất thời trên lưng bọn hắn ma đao dồn dập phá không được kích. Đao ma tộc cường giả, bọn họ tối điểm mạnh chính là ở bọn hắn ma đao. Mà giờ khắc này ba thanh ma đao phá tan kéo tới, đao ý kinh thiên, lăng liệt đao ý như muốn chém thái thượng cung. Đệ một cây ma đao bên trên tỏa ra kinh thiên đao khí, đao khí ngang trời, thưa không đều không chống đỡ được đao khí ngang dọc. Thanh thứ hai ma trên đao có ngàn tỷ ánh đao, vô số ánh đao hóa thành màn ánh sáng, chút xuống. Thanh thứ ba ma trên đao ánh đao kinh thế, cuồng động đến mức tận cùng ánh đao cắt nát không gian, ánh đao sắc bén vô cùng. Đao ma ba ngày tiêu ngạo tu vi đều đi vào đến độ kiếp hậu kỳ, giờ khắc này ma đao ngang trời, sức chiến đấu ép thẳng tới ba tầng chân tiên, chém thiên rút kiếm thuật. Trong khách nhiên, một tiếng kiếm ngân vang rung khắp phía chân trời, một đạo tuyệt thế ánh kiếm phá không mà lên, huy hoàng ánh kiếm thẳng ngút trời. Cùng lúc đó, trong hư không, trăm trượng ánh kiếm lăng không nhảy lên, trong mấy mắt, ánh kiếm cùng ba thanh ma đao tấn công, hư không phá nát, một cổ hủy diệt sóng gợn kích đời ra. Tuyệt thế ma đao chĩnát ta này, tuyệt thế ma đao chi phá thiên, tuyệt thế ma đao chi thí thần. Đống nhiên trong lúc đó. Vô thượng đao pháp chi tuyệt thế ma đao, đao pháp bảy già thiên địa, tuyệt thế ma đao tương truyền chính là là địa ngục một vị đao đạo chúa tể sáng chế, uy lực vô cùng, tung hoành thiên hạ. Nát tan nhật chi đao, phá thiên chi đao, thí thần chi đao, ba thanh ma đao lấy cường hãn hơn khí thế lần thứ hai chém giết mà tới. Đao khí ngang dọc, ánh đao ngang trời, ánh đao tuyệt thế, đao đạo chí cường thần uy triển lộ không bỏ sót. Mà triển khai tuyệt thế ma đao sau khi, ma đao uy lực sánh ngang chân tiên bốn tầng. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, Thái Huyên kiếm bên trong, hỗn độn kiếm phách bên trên, diễn sinh ra một luồng kinh thế kiếm đạo phong mang. Phong mang khí xông thẳng lên trời. Kinh thiên động địa, cái thế phong mang ép lên thiên địa, phong mang khí đâm thủng bầu trời. Giờ khắc này, thái uyên trên thân kiếm bỗng nhiên bảy ra ngập trời kiếm uy, hỗn độn phá diệt. Trong khi nhiên, Vệ Dương lấy hỗn độn kiếm phách làm vật trung gian, triển khai tuyệt thế đại thần thông, hỗn độn phá diệt. Nhất thời, hỗn độn kiếm phách bên trong, hỗn độn chi khí không ngừng phun trào, sau đó một đạo tuyệt thế hỗn độn ánh kiếm ly kiếm mà ra, hỗn độn ánh kiếm kinh thế hai tụ, vô địch kiếm uy chấn triệt cổ kim, kinh khủng như thế. Hỗn độn ánh kiếm soi sáng thiên địa, kiếm uy giờ khắc này dường như thiên uy, ngơ ngác cực kỳ tuyệt thế ma đao trong nháy mắt đã bị hỗn độn ánh kiếm chém chết ba thanh ma đao trong nháy mắt liền ánh kiếm chặt đứt. không minh tuyệt kiếm thái uyên kiếm xẹt qua bất khả tư nghị quy tích ánh kiếm pha không ầm ầm trong lúc đó thái uyên kiếm đâm vào đao ma thể bên trong vệ dương kiếm chọn đao ma tộc ba vị thiên kiêu, giờ khắc này trong mắt bọn họ vẫn là vậy không dám tin ánh mắt làm sao có khả năng ánh kiếm làm sao có khả năng cường hãn như vậy ngươi làm sao có thể sẽ phát sinh sánh ngang năm tầng chân tiên kiếm đi đây chúng ta không phục đao ma tộc một vị tuyệt đại thiên tiêu phát sinh kinh thiên động địa tiếng hô lớn tiếng hô Nhưng Vệ Dương kiếm một phen, nhất thời kiếm đạo phong mang liền đem ba vị Đao Ma tộc Thiên Kiêu nát tan. Mà lúc này, ba thanh gãy vỡ Ma Đao sen vào chiến trường. Vệ Dương vào lúc này vẻ mặt lãnh khốc, lạnh lùng nhìn phía xa tuyệt đại Thiên Kiêu. Một chiêu kiếm chém giết Đao Ma tộc ba vị tuyệt đại Thiên Kiêu, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, Vệ Dương vô địch thần ý thâm nhập lòng người. Đao Ma tộc ba vị Thiên Kiêu triển khai tuyệt thế Ma Đao, uy lực khủng bố tuyệt luân, nhưng như trước không phải Vệ Dương một chiêu kiếm chi địch, hiện tại cái này vài ngày kiêu ngạo vội vã vắt ra, tránh ra thật xa Vệ Dương người sắt thần này. Vệ Dương hơi suy nghĩ, đem gãy vỡ Ma Đao cùng không gian thần bảo thu cẩn thận rời đi tại chỗ. Thiên tiêu chiến trường, không phải làm náo động thời khắc, nếu không thì cực dễ dàng gây nên đông đảo thiên tiêu vây công, cho đến lúc đó, hoàn toàn liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thế nhưng vệ dương vừa đại phát thần uy, chém giết đao ma tộc ba vị thiên tiêu, đã gây nên rất nhiều ngày tiêu ngạo khủng bố. Phải biết, đao ma tộc ba vị thiên tiêu mỗi một vị đều có sánh ngang chân tiên bốn tầng sức chiến đấu, hơn nữa bọn họ tâm ý tương thông, liên thủ lại, sức chiến đấu càng thêm đạt được bổ trợ, hoàn toàn có thể sánh ngang chân tiên năm tầng. Nhưng như trước chết vào vệ dương giới kiếm, như vậy chẳng phải là nói hợp thể hậu kỳ vệ dương? thì có chân tiên năm tầng sức chiến đấu, điều này làm cho đông đảo thiên tiêu khủng bố không ngớt. Mà tình cảnh này, tương tự để rất nhiều ngày tiêu ngạo tiểu đội mang trong lòng cảnh giác, rất nhiều ngày tiêu ngạo tiểu đội đã từng cùng Đao Ma tiểu đội từng giao thủ, tự nhiên biết bọn họ cứng hãn, nhưng Vệ Dương bây giờ dễ dàng giết chết Đao Ma thiên tiêu ngạo tiểu đội, nói cách khác, tương tự có thể dễ như ăn bánh giết bọn họ, này để trong lòng bọn họ sát cơ phun trào mã ra. Thiên Tiêu chiến trường, giờ khắc này là sóng ngầm mấy liệt, rất nhiều ngày tiêu ngạo đột nhiên thay đổi quyết định, trước tiên liên thủ diệt trừ Vệ Dương, cái này đại uy hiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 761, lấy một địch 100 chiến đấu không lứt. Không. Thiên tiêu chiến trường, vô danh tung lũng. Vệ Dương cường thế chém giết đạo ma tộc 3 ngày liên tục ngạo, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thần thông cái thế, rung khắp chiến trường. Nhưng chính vì như thế, Vệ Dương làm náo động lớn cử động trong nháy mắt liền đem chính mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì vô số thiên kiêu nghĩ đến, Vệ Dương bây giờ tu vi mới là hợp thể hậu kỳ, chỉ cần Vệ Dương đồng ý, tăng lên tới đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa tức khiến cho tu vị không tăng lên, vận dụng gốc gác, tương tự có thể tạm thời đem tu vi đẩy tới độ kiếp kỳ, nếu như vậy, liền quá nghịch thiên lên rồi. Vệ Dương bây giờ sức chiến đấu là có thể chống lại 5 tầng chân tiên, vậy nếu như chờ hắn đem tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ, cái kia chẳng lẽ có thể sánh ngang Cựu Trọng Chân Tiên thậm chí động Huyền Linh Tiên, nghĩ đến đây cái, vô số thiên kiêu trong lòng sợ hãi. Vệ Dương nhảy lên một cái, đứng ở cao cao trên đỉnh ngọn núi, quan sát thiên kiêu chiến trường. Xa xa thiên kiêu chiến trường đang không ngừng thu nhỏ lại, nếu như vậy, khiến Đông Đạo Tiên kiêu căn bản cũng không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể từ trong bóng tối đi ra, tham dự chém giết. Từng cái từng cái ba vị thiên kiêu tạo thành tiểu đội đang ra sức chiến đấu, hiện tại, bên trong chiến trường, đại đa số thiên kiêu cũng đã tạo thành tiểu đội, trừ Phi là một ít đối với mình có hết sức tin tức thiên kiêu, vẫn là một thân một mình. Đương nhiên, cũng có như vệ dương loại này, căn bản không tìm được thiên kiêu nguyện ý cùng hắn tạo thành tiểu đội. Mà lúc này, thiên kiêu chiến trường các nơi đều truyền ra tiếng giống giận dữ. Giết, trước tiên diện trừ vệ dương. Trước tiên mặc kệ hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu, liên thủ lại, giết chết vệ dương. Đem vệ dương trục xuất chiến trường, gạt bỏ hậu hoạn. Vào lúc này, vô số tiên kiêu tiểu đội hướng về vệ dương cho ở ngọn núi tấn công tới. Vệ Dương Định Thần nhìn lại. Đột kích tiểu đội dĩ nhiên đạt đến 120 cái, này tương đương với có 360 vị thiên kiêu liên thủ. Chuẩn bị đồng thời tru diệt hắn. Vệ Dương đáy lòng cười gằn, tuy rằng những ngày qua Kiêu ngạo liên thủ, nhưng bọn họ không phải chân chính ngăn cách, mỗi cái tiểu đội đều cùng những tiểu đội khác duy trì nhất định khoảng cách an toàn, nếu như vậy, liền cho Vệ Dương đột phá trùng vây đã sáng tạo ra cơ hội. Đồng thời giết, Chu Diệt Vệ Dương. Một vị thiên kiêu tức giận hô. Nhất thời, trong hư không, vô số tiên phủ, tự bạo tiết khí, các loại cấm khí dồn dập xuất hiện, cường hãn uy lực rung động hư không. Vệ Dương độn quang đồng thời nhất thời tùy ý lựa chọn một phương cầm trong tay Thái huyên Kiếm cùng đột xuất đi ha ha muốn vây giết ta chỉ bằng các ngươi những này loại nhát gan còn non lắm chém Thiên rút kiếm thuật giết cho ta trong lúc nguy cấp Vệ Dương triển khai chém Thiên rút kiếm thuật một đạo tuyệt thế ánh kiếm tự phía chân trời hạ xuống dài đến trăm trượng ánh kiếm mang theo huy hoàng Thiên uy không thể ngang hàng vô địch ánh kiếm hạ xuống cái thế kiếm đạo phong mang chút xuống chiêu kiếm này quang trực tiếp đem hư không chạm nát tan ánh kiếm nhanh như chớp giật nhanh như bu lôi lấy vượt qua tốc độ cực hạn trong ngay mắt đánh xuống mưa máu phun trào một vị thiên tiêu tại chỗ đã bị chém thành hai khúc. Vệ Dương cường thế muốn mở một đường máu. Mà lúc này đông đảo thiên tiêu cũng đều toàn bộ điên của rồi. Sắt, không nên để lại tay. Vệ Dương vào lúc này tâm linh bình tĩnh cực kỳ, Thái Tuế kiếm bên trong hỗn độn kiếm phách như ẩn như hiện. Cự đạo kiếm pháp thình lình triển khai, vạn ngàn ánh kiếm đâm phá không gian, vô số ánh kiếm vô cùng sắc bén, cứng rắn không thể phá vỡ, không thể ngăn cản. Vệ Dương lúc này rít vào thiên tiêu chiến trong đội, Thái Yên kiếm sôi trào không ngừng, ánh đao băng kiếm, gió tinh mưa máu. Một trận chiến đấu đột nhiên bạo phát. Mà lúc này Vệ Dương nhìn phía xa buôn tập tới chư vị thiên kiêu, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Diệt ma tiên pháo, hủy thiên diệt địa. Khi tức, trong hư không đột nhiên một môn diệt ma tiên pháo, cái môn này diệt ma tiên pháo là Vệ Dương ở Nguyên tông bảo khố mùa, mỗi mở một pháo đều phải tiêu hao tiên thạch, mà lúc này đây, Vệ Dương đã không lo được cái gì. Lời nói vừa ra, diệt ma pháo quang trong nháy mắt oanh phá hư không, vô cùng pháo quang mang theo kinh thiên hủy diệt bay trong nháy mắt liền oanh ở một cái thiên kiêu chiến trong đội. Lúc này, ba vị tiên kiêu tại chỗ bị tác đến tan xương nát thịt, hài cốt không còn. Mà lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, Diệt Ma Tiên Pháo bên trong lần thứ 2 điền một viên tiên thạch. Ma này một màn kinh khủng, nhất thời liền để chư vị thiên kiêu súng phong buôn tập tư thế dừng lại. Vệ Dương bên này, vào lúc này bên cạnh hắn có ít nhất hơn 100 vị thiên kiêu tụ lại lại đây, giờ khắc này bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu, đều hướng về hắn ra tay. Ngược lại cuối cùng chỉ có thể sống sót ba cái thiên kiêu, những ngày qua kiêu ngạo hoàn toàn đã bị chiến đấu kích thích đến điên cuồng mức độ, chính đang quên sống chết chiến đấu. Diệt Ma Tiên Pháo lần thứ 2 mở ra, vô số đạo diệt ma pháo quang đánh tan trời cao, tỏa ra kinh thế sức mạnh to lớn. Thấy cảnh này, Đông đảo Thiên Kiêu dồn dập phát điên, nhất thời các loại cấm khí liều mạng phong thích, Vệ Dương vội vã tách ra. Nhất thời, tiên phù nổ tung, tiên khí nổ tung, trực tiếp để hai mươi mấy vị thiên kiêu tại chỗ vỡ lạc. Vệ Dương bóng người như xuất quỷ nhập thần, tuyệt thế thân pháp thiên bằng cực tốc tung hoành thiên hạ, nhanh chóng qua lại bên trong chiến trường, để đông đảo thiên kiêu mệt mỏi ứng nối. Mà lúc này, những ngày kia kiêu ngạo lấy ra một cái trung cực cấm khí, một tầng to lớn màn ánh sáng che kín bầu trời, diệt ma pháo quang căn bản là không có cách đánh tan tầng này phòng hộ màn ánh sáng. Vệ Dương chỉ có thể không cam lòng thu hồi diệt ma tiên hạo, cầm trong tay thái nguyên kiếm lần thứ hai hướng về chiến trường đánh tới. Bên trong chiến trường, kiếm khí ngang dọc, ánh kiếm bay lượn, ánh kiếm nạo thế, vệ dương toàn thân pháp lực không ngừng tiêu hao. Vào lúc này ngũ đế pháp lực cho dù cường hãn hơn nữa, cũng không chống đỡ được hơn 300 vị thiên tiêu liên thủ. Vệ Dương thừa dịp một cái khép hở, nhất thời liền giết ra khỏi chúng đây. Vóng người lói lên, Vệ Dương biến mất ở trên đỉnh ngọn núi. Mà lúc này cái khác thiên tiêu chiến đội không hề từ bỏ, hướng về Vệ Dương truy sát mà đi. Vệ Dương trên đường đi là mệt mỏi thoát thân, trong tử phủ từng viên từng viên tiên đan nứt toát, tinh khiết tiên linh chi khí nhanh chóng bổ sung Vệ Dương pháp lực. Mà lúc này nửa giữa lộ từng cái từng cái nổi lên tiên kiêu triển khai tuyệt kỹ, vệ dương chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. bất hủ gia rồng tuyên cổ thật gân bất diệt tiên cốt thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết tu luyện ba vị trí đầu quyển sách lấy được thân thể thần thông dồn dập triển khai kết hợp cấp 9 đỉnh cao nhất linh thân thể uy thế cường hãn mới giúp trợ vệ dương ở khổ chiến dưới tình huống vận chống đỡ lại đây vệ dương không muốn vọng tưởng chạy trốn ngươi trốn không thoát đâu hôm nay kết cục của ngươi đã xác định rõ ràng cái kia chính là chỉ có vấn nạn đúng vậy ai cho ngươi lộ hết ra sự sắp bén đây là ngươi đáng đời như vậy lên trời xuống đất đều không có lối đi. Ngày hôm nay, ngươi có chạy đằng trời, Trung Quy sẽ chết. Từng vị thiên kiêu lạnh lùng quát, vệ dương lấy một địch một trăm, mũi thời mũi khắc vệ dương đều tại chiến đấu, bởi vì quần sơn trùng điệp bên trong, mũi thời mũi khắc đều có thiên kiêu đứng ra, cùng vệ dương là địch. Muốn ta vẫn lạc, các ngươi nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Vệ Dương mặt của, tràn đầy kiên nghị vẻ mặt. Vào lúc này, hắn hung tỵ trả lời, ngươi qua ở nào, đi chết đi. Vào lúc này, một vị cầm trong tay ma kiếm địa ngục thiên kiêu từ giữa không trùng đột hiện ra, một đạo vô cùng ánh kiếm rương như một giải lụa, đâm thủng hư không, hỗn độn phá diện. Vệ Dương cầm trong tay thái nguyên kiếm. Nhất thời một đạo hỗn độn ánh kiếm xẹt qua chân trời, ánh kiếm đồng thời, vị này địa ngục thiên kiêu tại chỗ chết. Hỗn độn ánh kiếm bá đạo vô cùng, trên người của hắn phòng ngự tiên khí, căn bản không chống đỡ được hỗn độn ánh kiếm. Vệ Dương Thu cẩn thận không gian thần bảo, trực tiếp hướng về bên chiến trường duyên đạo tẩu. "Đuổi theo cho ta." Nổ có không nổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc. "Ngày hôm nay nhất định phải chém giết Vệ Dương, bằng không truyền đi, chúng ta sẽ bị trở thành vạn cổ trò cười." Một vị tiên kiêu hung tận nói rằng. "Nhất thời, Đông đạo tiên kiêu ở Vệ Dương mà sau." Lần thứ 2 lấy ra rất nhiều cấp khí, hư không rung dậy. Chiến trường chấn động. Rầm rầm. Vệ Dương cuối cùng vẫn là chưa kịp hoàn toàn né tránh, nhất thời một tấm tiên phù ở trước mắt hắn bạo phát, vô cùng nổ tung uy lực lật tung tất cả, vệ dương thân thể như bị sét đánh. Vệ Dương cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đang la lộn, khí huyết không nhịn được dâng lên. Mà lúc này, có năm vị thiên kiêu đã áp sát rồi. Cự đạo kiếm pháp thức thứ 2 ngũ hành kiếm thương. Nhất thời, thái thiên kiếm xuất liên tục ngũ kiếm, ngũ đế pháp lực tôn trào ra, ngũ hành kiếm mang sắc bén đến đột điểm, có thể để chư thiên tương táng. Ngũ đế ánh kiếm cắt phá trời cao, nhất thời hư không từng trận nứt ra, không gian sóng gợn tái hiện ra. Vệ Dương ngượng lực lượng phản ngược, nhanh chóng rút đi. ha ha. Hắn đã là cung dương hết đã rồi. Tháng lợi trong tầm mắt, Vệ Dương sắp sẽ bị tru sát. Vệ Dương không nhịn được thổ huyết, trong cơ thể tiên khí phun trào, không ngừng chữa trị thân thể, khôi phục pháp lực. Vị diện thương phù bên trong cất giữ vô số tiên đan, Vệ Dương vào lúc này có cái này tiền bốn vận dụng tiên đan đến khôi phục bản thân trạng thái. Nhìn thấy Vệ Dương bị thương nặng, mười mấy vị thiên kiêu lá gan nhất thời lớn lên, bọn họ cực kỳ tiếp cận Vệ Dương, các loại phép thuật từ đàng xa đánh kích mà đến, tiên phủ nộ tung, tiên khí nộ tung, những mấy uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Vệ Dương mượn bên trong chiến trường quần sơn không ngừng di động vị trí của mình, tình cờ cùng truy sát thiên kiêu đến trận tỷ thí chiến. Mà lúc này, Vệ Dương phía trước, thình lình xuất hiện hai mươi mấy vị tuyệt đại thiên kiêu, bọn họ đã ngăn chặn Vệ Dương con đường, giờ khắc này đem Vệ Dương vây chặt ở trong sân gốc. Vệ Dương bỗng nhiên về phía trước vọt một cái, thân thể trên không trung nhảy lên thật cao, nhất thời Thái Huyên kiếm bên trong, kiếm linh tiểu kim đều cuồng bạo không ngớt. Cực đạo kiếm pháp thức thứ nhất kiếm tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cực đạo kiếm pháp thứ hai ngũ hành kiếm thương. Cực đạo kiếm pháp thứ ba tình kiếm đột diện. Cực đạo kiếm pháp thứ tư kiếm hàn thiên dưới. Cực đạo kiếm pháp thứ năm kiếm đoạn càn hồn. Cực đạo kiếm pháp thức thứ 6 kiếm diện địa ngục, cực đạo kiếm pháp thức thứ 7 kiếm nuốt thiên địa, cực đạo kiếm pháp thức thứ 8 kiếm trường Thời không, cực đạo kiếm pháp thức thứ 9 kiếm sinh huyết biển, cực đạo kiếm pháp thức thứ 10 kiếm tuyệt sắt giết thảm. cực đạo kiếm pháp thức thứ 11 kiếm tái hư Nhàn rôi, cực đạo kiếm pháp thức thứ 12 kiếm tà dương nguyệt, cực đạo kiếm pháp đệ thập tam thức kiếm khống luân hồi, cực đạo kiếm pháp đệ thập thứ thức kiếm điều khiển bất diệt, cực đạo kiếm pháp đệ thập ngũ thức kiếm đốt bầu trời. Nhất thời, 15 đạo ánh kiếm che ngập bầu trời hướng về phương xa kích bắn đi, xưa không đều không thể ngăn đỡ kiếm mang. Phía trước, hai mươi mấy vị tuyệt đại thiên kiêu mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn từng cái từng cái triển khai thần thông, dồn dập chống đối, mà lúc này phía sau các vị thiên tiêu đã truy kích tới. Vệ Dương vào lúc này lần thứ hai triển khai nhân tộc chiến thể, nhất thời Vệ Dương biến thành trượng sáu thân, Thái uyên kiếm thao tay tròn, cường thế mở một đường máu. Thiên địa lăn lộn, hư không rung động, thủy diệt sóng gợn bao phủ trên trời dưới đất, thủy diệt mọi núi. Vệ Dương dường như thái cổ chiến thần, chiến ý ngập trời, nhiệt huyết sôi trào, không sợ sinh tử, chiến đấu không nứt. chương bảy trăm bạo vô cùng nguyện giao thân đệ. Không, ta không có thể chết ở chỗ này, ta không thể ngã xuống, trừ thiên vô đạo vậy ta liền giết ra một mảnh ban ngày ban mặt đi ra vào lúc này kích hoạt nhân tộc chiến thể sau khi vệ dương nhất thời trở nên cuồng bạo vô cùng truyền thừa ba vị nhân hoàng chí cao chiến ý ra chỉ vệ dương chiến thể chiến ý kinh thiên ngập trời mà lên bạch đế huyền kim chém thanh đế trường sinh ấn, hắc đế quỷ thần chiêu xích đế hỏa lôi trùng hoàng đế thiên sơn tự ngũ đế long quyền tiêu diệt thiên hạ nhất thời ngũ đế pháp lực phun trào đến song quyền bên trong sau đó một đạo siêu tuyệt cường hãn ngũ đế quyền cường phá thể mà ra ngũ đế quyền cường cường hãn vô địch quyền cường phá toái hư không trực tiếp gọi ra hư không loạn lưu ngũ đế quyền cường trực tiếp nghiền ép qua tại chỗ thì có 5 vị thiên kiêu bị đánh bạo, không minh tuyệt kiếm, mà lúc này thái nguyên kiếm thì lại kiếm tùy tâm động, vệ dương triển khai lấy tâm ngự kiếm thuật, thái nguyên kiếm cùng hư không hòa làm một thể, không gian tuyệt kiếm ánh kiếm kinh diễm mà ra. nếu muốn giết ta, vậy các ngươi liền chịu đựng trước tiên bị ta giết hậu quả đi. nhân tộc chiến thể sức mạnh to lớn rót vào vệ dương toàn thân, song quyền kinh thiên, một đôi nắm đấm thép có thể lây nhật nguyệt, nhưng phá thứ cùng, quyền cương quét ngang một mảnh, không gian tuyệt kiếm kiếm quang lại như cùng địa phủ thúc hồn ma âm, mỗi một lần xuất kích đều có một vị thiên kiêu mất mạng tại chỗ. ta không phục, tại sao chết là ta? Một vị thiên kiêu bị Vệ Dương đánh nổ sau khi phát sinh kinh thiên động địa gào thét, trong nháy mắt hắn bỗng nhiên tự bảo. Nhất thời, mấy vị khác thiên kiêu tại chỗ đã bị nổ buổi rồi, Vệ Dương thừa cơ xuất kích, song quyền khai thiên, thái biên bảo hộ, cường thế mở ra một cái trốn con đường sống. Mà lúc này, phía sau đích thiên kiêu ngạo vừa truy kích tới, mà bọn họ cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Vệ Dương lần thứ hai phá tan vòng đây. Chúng ta truy, hôm nay nhất định phải tru diệt Vệ Dương. Vệ Dương này cuồng bạo biểu hiện, càng thêm gây lên chư vị tiên kiêu sát ý, bọn họ biết, đả hổ bất tử, sẽ ngược lại bị hổ cắn, nếu sự tình đều đến một bước này, sẽ không có chỗ giảng hòa. Ngày hôm nay không phải vệ dương chết, chính là bọn họ vong. Vệ Dương lấy ra một cái linh đan, nắm lên liền bứt, dược lực của linh đan chạy xuôi toàn thân, không ngừng chữa trị bị hao tổn tổn thương thân thể. Cùng lúc đó trong tử phủ thông thiên kiến một tỏa ra kinh người ánh sáng xanh lục, này là sinh mệnh chi quang, bao hàm tinh khiết cực kỳ sinh mệnh nguyên lực, tương tự truyền vào vệ dương trong cơ thể. Nếu như vậy, vệ dương bất cứ lúc nào đều duy trì ở một cái trạng thái đỉnh cao. Vệ Dương thoát đi, chỉ là không muốn cùng lúc đối mặt hơn trăm vị thiên tiêu, dù sao hắn vẫn không có ngông cuồng đến có thể trực tiếp cùng hơn trăm vị thiên tiêu mạnh mẽ chống đỡ. Hắn bây giờ cần phải làm thoát đi. Mau chóng tách ra phòng mang, chuyên tìm Vân Tán Thiên Kiêu ra tay, yếu bất bọn hắn toàn thể sức chiến đấu. Chờ vệ Dương có diện bọn hắn nắm, lại với bọn hắn chính diện đối chiến. Mà lúc này, Thiên Kiêu bên trong chiến trường, những tiểu đội khác đang nhanh chóng tàn sát Thiên Kiêu, từng vị Thiên Kiêu ngã vào trong vũng máu. Không có trời Kiêu ngạo có thể thoát đi chiến trường, mà bọn hắn cần làm đúng là giết, nếu như mình không giết, cũng sẽ bị những khác Thiên Kiêu giết chết. Thiên Kiêu chiến trường là loạn thành một đống, mà theo chiến trường càng ngày càng nhỏ, Vệ Dương có thể lựa chọn đảo tàu địa phương không nhiều, không gian từng bước đang thu nhỏ lại, vào lúc này Tiền Kiêu bên trong chiến trường phát tác không gian hết sức không ổn định. Chính vì như thế, không có một cái thiên kiêu dám triển khai tệ lệ pot. Vệ Dương liền tận mắt nhìn thấy, một vị thiên kiêu triển khai tệ lệ pot, lúc này đã bị chuyển tống đến vết nước không gian bên trong, sau đó căn bản cũng không có phản kháng chỗ chống, tại chỗ đã bị lực lượng không gian cho cắn rết mà chết. Vào lúc này không gian rung động không ổn định, lực lượng không gian đồng dạng cuồng bạo, nếu như triển khai tệ lệ pot, không cẩn thận tiến vào vết nước không gian, cái kia hoàn toàn hay là tại muốn chết. Mà lúc này, Vệ Dương trong lòng không ngừng quan sát gió tuyệt cùng vân diệt ký ức, thông qua trí nhớ của bọn họ, Vệ Dương sâu sắc thêm đối với Phong Vân đại đạo lĩnh ngộ rõ bản vô hình vô tướng, vẫn cũng tụ tán vô thường, phong vân lực lượng, xem ra không đáng chú ý, nhưng nếu như một khi phong vân tế hội, cấp độ kia sức mạnh to lớn, kinh thế hải tụ. vệ dương trong lòng đối với kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng tìm hiểu càng ngày càng sâu, mà lúc này đây, truy kích vệ dương đích thiên kiêu ngạo đã không có mới bắt đầu nhiều như vậy, giữa đường bên trong, những ngày qua kiêu ngạo đồng dạng bị trong bóng tối ẩn núp một ít thiên kiêu chiến đội cho đánh giết, ngược lại hiện tại thiên kiêu chiến trường đã không phân biệt chư thiên vạn giới trận doanh cùng hàng xa địa ngục trận doanh, chỉ phân chia tiểu đội cùng không nhỏ đội, chỉ nếu không phải mình tiểu đội bất kỳ thiên kiêu đều có thể sát. Bởi vì cuối cùng có thể sống sót cũng chỉ có 3 vị tiên tiêu, nếu như Thiên Kim muốn phải sống sót, nhất định phải diệt trừ cái khác tiên tiêu, nếu không thì, không chỉ có không chiếm được tiên đế truyền thừa, còn có thể bị tiên tiêu tiêu trừ diện. Vệ Dương hiện tại đống nhiên phát hiện thiên tiêu chiến trường cũng chỉ có phạm vi 100 dặm lớn nhỏ, đây đối với Vệ Dương mẹ nó tới nói, điểm ấy khoảng cách, căn bản tay chân bị gò bó. Cho dù không thể tệ lại bot, nhưng như Kim Vệ Dương bọn họ triển khai truy tốc độ ánh sáng cũng nhanh chóng cực kỳ. Phòng trưng độn quang đồng thời, cũng đã từ phía trên kiêu ngạo chiến trường bên này đến một mặt khá rồi. Vệ Dương nhìn thấy thiên kiêu chiến trường từ từ nhỏ dần, từng vị thiên kiêu bị chu diệt, vô tận chiến ý, vô tận oán khí bao phủ Thiên tiêu trên bầu trời của chiến trường. Mà nhìn cảnh này, cái khác thiên kiêu đồng dạng nhìn thấy, theo chiến trường thu nhỏ lại, cuối cùng hết thảy thiên kiêu đều sẽ đối mặt trước mặt. Nếu như vậy, tiếp tục đuổi giết Vệ Dương, kỳ thực đã không có bao lớn ý nghĩa, hiện tại đại đa số tiểu đội, e ngại là những tiểu đội khác, đặc biệt những kia lợi hại vô cùng đích thiên kiêu ngạo tụ tập cùng một chỗ tiểu đội. Nhất thời, thì có rất nhiều thiên kiêu thay đổi tâm ý, không lại truy kích Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này bỗng nhiên dừng lại đột quang, vào lúc này phía sau hắn cũng chỉ còn lại 30 vị thiên kiêu vẫn còn tiếp tục đuổi giết hắn. Ha ha, trước đây đều là các ngươi truy sát ta, xuất hiện theo ý ta phải thay đổi một chút. Vệ Dương lạnh giọng quát lên. Mà lúc này trong lòng hắn độc thầm. Phong Vân kết hợp Ma Ha vô lượng. Nhất thời, Vệ Dương tay trái xuất hiện vô tận cuồng phong, cuồng phong xé rách đại địa, từng đạo từng đạo đao gió cắt rời không gian. Phù Vân lưu động, bất kỳ không gian đều không thể ngăn dừng. Bàn tay trái phong, tay phải cầm Vân, Phong Vân lực lượng bản nguyên nguyên mông cuộn cuộn mà ra. Cẩn thận, hắn muốn sắp chết phản công. Thu độn kiếm phách giờ khắc này đã hóa thành Phong Vân kiếm phách, Vệ Dương thông qua quan sát Phong Vân song sát ký ức, đối với Phong Vân đại đạo lại có một tầng lĩnh ngộ sâu hơn, giờ khắc này triển khai kỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng, uy thế càng kinh người hơn. Từng luồng từng luồng khí thế cường hãn từ Vệ Dương trên người bốc lên, cuốn khắp thiên hà, cái này gợn sóng trong nháy mắt rung động chiến trường, vô số thiên kiêu đều có thể cảm ứng được. Âm ầm trong lúc đó, Vệ Dương song trưởng bỗng nhiên va vào nhau, nhất thời Phong Vân lực lượng bản nguyên khuếch động mà ra. Trong khi nhân, Quỷ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng cái thế thần uy tái hiện thiên kiêu chiến trường. Cùng lúc đó, Maha vô lượng cái thế thần uy nhất thời bao phủ bốn phía, trực tiếp đem hơn 30 vị thiên kiêu bao phủ. Ầm ba, Maha vô lượng thần uy cuối cùng bạo phát, nhất thời hơn 30 vị thiên kiêu trực tiếp giáp cắt, vệ dương đòn đánh này, hoàn toàn sánh ngang chân tiên cửu trọng. Kỳ nguyên thần thông tuyệt thế thần uy chấn động chúng thiên kiêu, liền ngay cả vệ dương đều tâm tình khuấy động không nứt. Hơn 30 vị thiên kiêu trực tiếp chết, vệ dương thu cẩn thận không gian thần bảo sau khi, nhất thời liền rời khỏi tại chỗ. Mà lúc này, trước đây những kia từ bỏ truy sát vệ dương đích tiên kiêu ngạo trong lòng cảm giác may mắn không nớt, may là bọn họ phi thường lý trí từ bỏ tiếp tục đuổi giết vệ dương, nếu không thì Vừa bậc này nghịch thiên thần thông, bọn họ căn bản cũng không có năm có thể thừa nhận được hạ xuống. Mà lúc này, Thiên Tiêu chiến trường, một cái nằm ở trong tuyệt vọng tiểu đội bị những tiểu đội khác bao vây, ầm ầm trong lúc đó, một luồng chấn động mãnh liệt xuất hiện tại bên trong chiến trường. Tự bạo thần khí. Vệ Dương kinh hãi cực kỳ, lúc này rời xa. Ầm ầm trong lúc đó, thần khí tự bạo, một cổ siêu cường uy thế bỗng nhiên phun trào, nhất thời liền đem hắn phụ cận thiên kiêu toàn bộ dập tắt, hơn nữa này cổ uy diện sóng gợn còn tiếp tục huyết tán mà ra. Uy diện sóng gợn rung động hư không, không gian tự tự phá diện, hóa thành chân không. Vệ Dương tách ra đúng lúc, Mới né tránh uy lực cường thịnh nhất một khắc, âm ầm trong lúc đó, những nơi khác lại có thần khí tự bạo. Những này mới thật sự là trung cực cấm khí, có thể trở mình cấm khí, lấy như Kim vệ Dương tu vi của bọn họ, căn bản là không có cách chống đối trung cực cấm khí. Trước đây, Đông đảo thiên tiêu còn không dám trắng trợn không kiêng dè lấy ra trung cực cấm khí, nhưng bây giờ đều bị bức đến tuyệt lộ, bọn họ mới là không còn đây. Một kiện kiện trung cực cấm khí nổ tung, trong này có mảnh liệt thần vụ, các loại tự bạo thần khí, vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, chỉ có thể lẩm bẩm nói nói, những ngày qua kiêu ngạo đều rất hý tính, đều quá mạnh, đều quá đắc. Vệ Dương trước đây cho dù tối thời khắc nguy cấp cũng không có đụng tới trung cực lá bài tẩy, hắn sâu sợ sẽ là gây nên phản ứng dây chuyền. Hắn biết những ngày qua Tiêu Ngạo cũng không phải người hiền lành, sau lưng của bọn hắn lao ra nếu là không có chuẩn bị cho bọn họ một hai kiện lá bài tẩy, đánh chết Vệ Dương cũng không tin. Mà chút, từng cái từng cái lá bài tẩy bị mở ra, liền khiến cho Thiên Kiêu bên trong chiến trường, Thiên Kiêu không ngừng vỡ lạc. Mà lúc này đây, một tiểu đội bỗng nhiên bị đánh tan, Vệ Dương rất rõ ràng, này cái tiểu đội dù là tuyên cổ Thương Minh phái ra tiểu đội, trong khách nhiên, Vệ Dương hướng về một vị Thiên Kiêu truy kích mà đi. Tuyên cổ Thương Minh tiểu đội vị này Thiên kiêu người bị thương nặng, vào lúc này hắn vội vã dùng các loại tiên đan, mới vừa vặn đem trạng thái tăng lên tới đỉnh cao thời khắc. Thình lình phát hiện Vệ Dương đã đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó vị này Thiên kiêu xoay người lại, Vệ Dương con ngươi có rụt lại. Vị này Thiên kiêu là một vị công tử văn nhã, hơn nữa tướng mạo cùng Cổ Nguyệt Giao phi thường giống nhau, như là huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ. Tại hạ tuyên cổ Thương Minh cổ người Thiên, không biết vệ huynh tìm tới ta là muốn chuẩn bị chui diệt ta sao? Cổ Nguyệt Thiên không có một chút nào sợ hãi, lạnh giọng hỏi, ngươi và Cổ Nguyệt Giao là quan hệ như thế nào? Vệ Dương lạnh lùng hỏi, ngươi biết ta tỷ? làm sao có khả năng? Ừ, cũng đúng. Trước đây ta tỷ ở Đông Hoang vẫn thần phụ trải qua năm là năm. Câu Nguyệt Thiên mới bắt đầu chấn động vô cùng, sau đó lại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người tỷ, người chị họ sao? Ta làm sao không có nghe Nguyệt Giao nói về đây? Vệ Dương vẫn còn có chút hoài nghi. Phí lời, ta tỷ đương nhiên là ta thân sinh tỷ. Nguyệt Giao, chờ một chút, ngươi cùng ta tỷ là quan hệ như thế nào? Câu Nguyệt Thiên cảnh giác cực kỳ hỏi. Vệ Dương vào lúc này cười ha ha, hóa giải một chút bầu không khí, trinh trọng nói nói, nếu như nếu bản về quan hệ, ngươi nên cứ gọi ta tỷ phu. Cái gì? Ngươi là tỷ ta phu, làm sao có khả năng, ta tỷ làm sao có khả năng để ý ngươi, hơn nữa ngươi mới bao nhiêu tuổi, còn muốn làm tỷ phu ta, ngươi hoàn toàn là mơ hão. Cái này không thể nào, cái này không thể nào là thật sự. Ngươi không phải là tỷ phu ta, ngươi tại sao có thể là tỷ phu ta? Cổ Nguyệt thiên tại chỗ bị kích thích có chút lời nói không mạch lạc. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 763, anh rể xin chào Lưu Quang thần cháu. Không Cổ Nguyệt Thiên căn bản không thể tin được tình cảnh này, hắn vạn lần không ngờ, Vệ Dương dĩ nhiên nói là tỷ phu hắn, này hoàn toàn xung kích tâm linh của hắn. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Thiên kích động như thế lời nói, Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ. Sau đó, Vệ Dương giận dữ: "Ai? Cổ Nguyệt Thiên!" Vệ Dương lớn tiếng nói, "Làm sao? Ngươi là cho là ta không xứng làm anh rể ngươi làm sao? Ngươi thái độ này cho anh rể ngươi nói chuyện, hiện tại ta liền thay ngươi tỷ cố gắng quản giáo ngươi xuống." Cổ Nguyệt Thiên vào lúc này rốt cục kức chế vô cùng kích động tâm tình, hắn giận dữ nói nói, "Ngươi tại sao có thể là tỷ phu ta đây? Ta tỷ ánh mắt lại kém, cũng không khả năng coi trọng ngươi." Phải biết, trong thần giới, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đều đang đeo đuổi ta tỷ, nhưng ta tỷ đều không lọt mắt. Ngươi mới bao lớn, ở trong mắt chúng ta, bất quá thằng nhóc thôi. Ta tỷ tu vi ngươi biết không? Cổ Nguyệt Thiên nói xong lời cuối cùng, đó là một mặt xỉ nhục. Biết a, thần Hoàng Tu Vi. Vệ Dương chuyện đương nhiên mà nói nói, yên tâm, ngươi tỷ hiện nay tu vi là so với anh rể ngươi cũng chính là ta cao, nhưng ta đuổi theo nàng, là rất chuyện đơn giản. Hơn nữa ngươi cho là ta không xứng với ngươi tỷ sao? Cổ Nguyệt Thiên tần tần gật đầu, ngươi vẫn đúng là không xứng với. Luận thế lực, Đông Hoang hay là ở nhân gian giới vẫn tính một phương thế lực, nhưng đặt ở Chư Thiên Vạn Giới bên trong, căn bản không nhập lưu, liền thần linh đều không có. Ta tỷ thân phận nói vậy ngươi cũng hẳn phải biết, phụ thân ta là Tuyên Cổ Thương Minh Minh Chủ, thân phận lời nói, ngươi là đừng có mơ. Còn tu vi lời nói, vậy thì càng cách biệt quá xa rồi. Cầu Nguyệt Thiên Phi thường Kinh bị Vệ Dương, đương nhiên Vệ Dương cũng không phủ nhận lời của hắn nói là sự thực, Đông Hoang bây giờ xác thực cùng Chư Thiên Vạn Giới không thể so sánh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Tương lai Đông Hoang cũng không có thể so với Tuyên Cổ Thương Minh. Bất quá ta cũng cảm giác kỳ quái, ngươi tỷ tu vi thị thần hoàng. Tại sao ngươi bây giờ còn là độ kiếp kỳ đây? Vệ Dương nghi hoặc không rõ. Rất đơn giản, vì tham gia tiến vào lần này Thiên Kiêu chiến trường, tu vi của ta bị những kia lão già bị phá rồi, từ chư thần cảnh giới đánh rơi, để cho ta bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cổ Nguyệt Thiên mặc dù nói đạo tu làm chăn phá, nhưng không có một tia ủ rũ. Nhưng nghĩ lại, Vệ Dương cũng cảm thấy bình thường. Cổ Nguyệt Thiên là bậc nào thân phận? Đối với người bình thường tới nói, từ chư thần rơi xuống, khả năng này cả đời đều không thể trở về chư thần cảnh giới. Nhưng đối với Cổ Nguyệt Thiên tới nói, nói chuẩn xác, là đối với tuyên cổ thương minh tới nói, đây căn bản không gọi công việc. Sự việc. Ai, xem ra ngươi đối với ta còn không hiểu được a. Ngươi đã không ủng hộ ta, cái kia ta hôm nay liền đánh tới ngươi tán động." Vệ Dương Khấp Sương vang lên giòn giã. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ khi làm thì phụ ta, còn hiện tại muốn đánh ta. Ngươi có còn muốn hay không khi làm thì phụ ta?" Cầu Nguyệt Thiên kinh hoàng nói rằng, "Ngươi sức chiến đấu quá yếu, cho dù ta bây giờ tu vi mới là hợp thể kỳ, Nghiên ép ngươi, tuyệt đối không có bất kỳ áp lực. Nếu nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta muốn ra tăng hiểu rõ, ngươi mới biết ta đến cùng sướng hay không sướng khi làm, anh dạy ngươi." Vệ Dương uy nghiêm đáng sợ cười nói. Nhất thời, Vệ Dương bỗng nhiên ra quyền. Nhất thời, Cổ Nguyệt Thiên bộ mặt trong nháy mắt chúng chiêu. Đánh người không thể làm mất mặt. Cổ Nguyệt Thiên ở Vệ Dương trong tay, căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Hơn nữa Vệ Dương vừa không có động sát tâm, cho dù Cổ Nguyệt Thiên trong lòng cho rằng Vệ Dương không xứng làm tỷ phu hắn, nhưng hắn không muốn chân chính làm tức giận Vệ Dương vị này sát thần. Nếu không thì hắn chết ở Vệ Dương trong tay, liền thật mất thể diện. Dầm dầm, Vệ Dương từng tầng ra quyền. Nhất thời quyền kình liền đem Cổ Nguyệt Thiên kinh mạch toàn thân phong tỏa. Ta làm sao ngươi biết chúng ta cổ gia công pháp? Cầu Nguyệt Thiên phát hiện hắn Tu Vi bị phong, trọng yếu kinh mạch cùng khiếu huyệt bị phong, hoàn toàn không nhấc lên được pháp lực, căn bản cũng không có một kia phản kháng chỗ trống. Hừ, đây đương nhiên là ngươi tỷ cho ta. Ngươi tỷ phỏng chừng sau đó ta đụng với ngươi ngươi trong lòng tuyệt đối không phục, vì lẽ đó liền cố ý truyền cho ta cái này. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, dầm dầm. Cầu Nguyệt Thiên bị thương nặng, mà tối làm hắn cảm thấy bị thương không phải thân thể, mà là tâm linh thương tích. Thì a, ngươi đây là tại hố đệ a. Tỷ a, ngươi không thể trợ giúp người ngoài đến bắt nạt đệ đệ ngươi a. Cầu Nguyệt Thiên ngửa mặt lên trời kêu to. Ha ha, hiện tại cũng đã muộn nói ngươi bây giờ có phục hay không? cảm thấy ta xứng làm anh rể ngươi sao? phục ta phục rồi. ngươi xứng với ta tỷ, ngươi xứng làm tỷ phu ta. địa thế còn mạnh hơn người, cổ nguyệt tiên không thể không cúi đầu. vệ dương lúc này mới tạm thời buông tha hắn, cú đấm này quả đấm đánh cổ nguyệt tiên là toàn thân trọng thương, nhưng vệ dương ra tay rất có chừng mực, không có tính thực chất thương tổn, chỉ là làm cổ nguyệt tiên cảm giác rất đau, cũng sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành chân chính vết thương chí mạng. vệ dương một tay nhấc lên cổ nguyệt tiên, hung tỵ nói nói, xuất hiện ở gọi ta tỷ phu. cổ nguyệt tiên nỗ lực giả trang ra một bộ tuyệt không khuất phục bộ dáng, nhưng khi làm. Vệ Dương nắm lên đống tất đại quả đấm của không, có chú ý chính hắn thời điểm, Cổ Nguyệt Thiên cuối cùng còn là khuất phục. "Anh rể chào ngươi." Cổ Nguyệt Thiên phẫn nộ bất bình hô. "Đúng vậy, em vợ ngươi cũng tốt." Vệ Dương vào lúc này mới buông hắn ra, mừng rỡ nói rằng. Cổ Nguyệt Thiên đúng là cảm thấy oan khuất cực kỳ, hắn công pháp tu luyện hoàn toàn bị Vệ Dương khắc, một thân tu vị, ở Vệ Dương trong tay căn bản không phát huy ra. Kết quả cuối cùng, cũng chỉ là bị Vệ Dương cuồng loạn dừng lại một trận. "Nguyệt Thiên, ta xem ngươi tỷ trần ổn cực kỳ, làm sao ngươi tính cách còn như một đứa bé, căn bản không thành tục a?" Vệ Dương hỏi. Cổ Nguyệt Thiên trong lòng oán nước không dứt, như là có ngàn vạn cái phụt rùa mọc trở ở lao nhanh, đáy lòng phẫn hận nói nói, ngươi mới là tiểu hải tử, cả nhà các ngươi đều là trẻ con. Bất quá ở bên ngoài, Cổ Nguyệt Thiên cũng không dám nói như vậy. Đây còn không phải là những kia lão giả, đem ta trước đây ký ức phong ấn, bảo là muốn để cho ta một lần nữa lĩnh hội nhân sinh. Ta bây giờ hận chết những ngày lão giả, đem ta toàn bộ ký ức phong ấn, liền ngay cả trước đây ý thức chiến đấu đều đóng cửa. Cổ Nguyệt Thiên phẫn hận nói rằng, "Ừ, như vậy a, vậy cũng tốt. Ngươi hãy theo ta, ta là anh rể ngươi, tự nhiên có trách nhiệm này bảo vệ ngươi." Vệ Dương đảm nhiệm nhiều việc nói rằng: "Hử? Nói rất thêm hay, còn che chở ta, đoán chừng là muốn mặt dày ôm bắp đùi của ta, muốn bình yên vượt qua lần này kiếp nạn thôi." Cầu Nguyệt Thiên trong lòng phi thường khinh thường thầm nghĩ. Mà lúc này, Vệ Dương nói nói: "Nguyệt Thiên, ngươi vừa trong lòng là không là đang nghĩ, ta muốn ôm ngươi bắp đùi à?" Cầu Nguyệt Thiên những kia cái vặt, căn bản không gạt được Vệ Dương. Cầu Nguyệt Thiên hơi lung túng, nói rằng: "Anh lệ, tuyệt đối không có. Ngươi là tỷ ta phu, ta làm sao có khả năng nghĩ như vậy đây?" "Được, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi." Vệ Dương bật cười lớn. Hắn không có đi bàn căn cứu đấy ngọn nguồn hỏi cậu Nguyệt Thiên đến cùng nghĩ như thế nào, dù sao hắn và cậu Nguyệt Thiên cũng là sơ lần gặp gỡ, cậu Nguyệt Thiên không biết thủ đoạn hắn, Vệ Dương cũng có thể hiểu được. Mà lúc này, Thiên Tiêu chiến trường lần thứ hai thu nhỏ lại. Đương nhiên trong lúc đó, Thiên Tiêu chiến trường trở nên cũng chỉ có phạm vi mười giặm rồi. Mà lúc này, Vệ Dương cùng cậu Nguyệt Thiên lốc chỗ này bên trong tu lũng, chợt hiện ba vị khách không mời mà đến. Nhìn thấy tới ba vị Thiên Tiêu, cậu Nguyệt Thiên ánh mắt xem thường, hung tợn nói nói, Vạn Giới Thương Minh, các ngươi là tới nơi này muốn chết sao? Trong khoảnh khắc, Vệ Dương liền biết, tới nơi này là Vạn Giới Thương Minh ba vị tuyệt đại Thiên Tiêu. Hừ, Cố Nguyệt Thiên, ngươi không cần cản rỡ đắc ý. Ở bên ngoài có tuyên cổ Thương Minh bảo vệ ngươi, chúng ta không cách nào ra tay. Nhưng ngày hôm nay ở đây, bổ thiếu gia nói cho ngươi ngươi chết chắc rồi. Vạn giới Thương Minh một vị tuyệt đại thiên kiêu lạnh nói, Nguyệt Thiên, bọn hắn đều là thân phận gì? Vệ Dương lạnh nói, Anh rể, đứng ở ngay chính giữa là Vạn giới Thương Minh Minh chủ con trai Vạn Thái sơ, cái khác hai vị là Phó Minh chủ con trai Vạn ngày cùng Vạn Huyền Hoàng. Cố Nguyệt Thiên lười biếng trả lời nói rằng, Cái gì, anh rể, Cố Nguyệt Thiên, ngươi nói cho ta rõ, Vệ Dương tiên tiện chủ này, tại sao có thể là của ngươi anh rể? Ngươi tỷ sớm đã bị trong chúng ta định, sau đó sơ muộn cũng phải gả đến chúng ta vạn giới thương minh tới. Vạn giới thương minh minh chủ con trai vạn thái sơ lúc này cả giận nói. Mà lúc này vệ dương vẻ mặt trong nháy mắt liền âm trầm lại. Dám đánh cổ nguyện giao chú ý của, này hoàn toàn đụng vào vệ dương vậy ngược. Ngày hôm nay các ngươi chết chắc rồi. Vệ dương trầm thấp vô cùng nói tràn ngập ngập trời vô cùng sắc cơ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút ngay cho ta. Cố nguyệt tiên, chúng ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn có nạp ngươi tỷ làm tiếp. Muốn cho chư thiên vạn giới biết, chúng ta vạn giới thương minh là ép lên cho các ngươi tuyển cổ thương minh bên trên một vị khắc vạn giới thương minh thiên kiêu vạn ngày ngông cuồng cực kỳ đúng vậy tuyên cổ thương minh sớm muộn cũng phải bị chúng ta vạn giới thương minh chiếm đoạt thứ thời ngươi bây giờ liền tự sát miễn cho ngốc sẽ phải gánh chịu ra thịt nỗi khổ người thứ ba vạn giới thương minh tuyệt đại thiên kiêu vạn huyền hoàng cũng đang điên cuồng kêu gào âm âm trong lúc đó vệ dương vẫn nộ ra tay chém thiên rút kiếm thuật hỗn độn phá diệt ma ha vô lượng vệ dương vừa ra tay chính là kinh thiên đại thần thông thái uyên kiếm liên tục phát sinh hai đạo kinh diễm tuyệt thế vô địch ánh kiếm chém thiên ánh kiếm có chém thiên luyện địa vây uy thế vô cùng mà hỗn độn ánh kiếm nhưng là phá diệt tất cả hôn nội là tất cả chung kết, chung kết lực lượng, va dội cổ kim, vệ dương lại lần nữa phát sinh kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng, nhất thời, ma ha vô lượng đối với vạn thái sơ, hôn nội phá diệt đối với hơn vạn ngày địa, chém thiên rút kiếm thuật đối đầu vạn huyền hoàng, vệ dương này vừa ra tay, trong nháy mắt liền đem vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên kiêu ba quát, Người tên tiện chủng này thực sự là ngưu cuồng, thật đáng chết, dám chia sẻ cổ người dao, nên bầm thây vạn đoạn, chết không có chỗ trôn, còn lấy một chỗ ba, ngươi cho rằng ngươi là hoang cổ thiên đế chuyển thế không được, vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên kiêu tức giận không nớt, vệ dương này vừa ra tay. Hoàn toàn là ở coi rẻ bọn họ, xỉ nhục bọn họ, căn bản cũng không có để bọn họ vào mắt. Điều này làm cho luôn luôn cao cao tại thượng đám bọn hắn, làm sao có thể chịu được? Mà vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên kiêu thì lại không biết, bọn họ mỗi một câu nói, vệ dương sát ý trong lòng cũng là càng mạnh, phun trào sát cơ dâng lên mà ra, nồng nặc sát khí ngút trời mà lên. ầm, ầm, ầm. Vạn thái sơ bọn họ lấy ra phòng ngự thần khí, cuối cùng mới miễn cưỡng chống đối vệ dương ba đại tuyệt thế thần thông. Mà lúc này, vạn thái sơ lần thứ hai tế lên một cái thần khí, lưu quang cháo. Nhất thời, lưu quang thần cháo liền đem bọn hắn bóng người bao vây nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương khoẹt miệng nổi lên một luồng cười khẩy. các ngươi cho rằng trốn vào thần khí bên trong bản tọa liền không cách nào sao? hôm nay các ngươi nhất định sẽ mất mạng ở đây. nhớ kỹ, này sống vĩnh viễn không nên cùng bản tọa là địch. cung bạo sát ý đổ xuống mà ra, vệ dương tóc đen bay phấp phới. sát cơ kinh thiên. chương 764, cuối cùng quyết chiến ma sư chợt hiện. không. lưu quang thần cháo chính là hạ vị cực phẩm thần khí. lưu quang thần cháo chạy xuôi một tầng lưu quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảy màu lưu quang ngang qua trời cao. vậy trung vị thần đều không thể đánh đỡ. bản tọa đúng là muốn xem các ngươi mạnh mẽ tế lên lưu quang thần cháo có thể đến khi nào lấy các ngươi tu vi thôi thúc thần khí hoàn toàn mượn đặc thù pháp quyết nhưng muốn duy trì thần khí ai không ra 10 cái hô hấp sẽ lấy sạch pháp lực của các ngươi vệ dương không có hoang mang ngủ quăng công kích hắn ở đây các loại chờ vạn thái sơ bọn họ tiêu hao hết pháp lực thời gian mà lúc này quả nhiên dường như vệ dương nói vạn thái sơ bọn họ bây giờ không quá độ cấp kỳ tu vi thôi thúc thần khí chỉ là mượn đặc thù pháp quyết vào lúc này pháp lực tiêu hao tốc độ cực nhanh cực kỳ sắc mặt trắng bệch là trắng bệch cái loại này bệch thần khí này trước đây bị thái cổ chí tôn cố ý từng tế luyện bọn hắn có thể sử dụng nếu không thì không cần nói độ kiếp kỳ, cho dù một vị đỉnh cao bản thần, dưới sự thúc dục vị cực phẩm thần khí đều phi thường mất công sức. Lưu Quang Thần Cháo bên trong, vạn thái sơ có thể cảm ứng được pháp lực tiêu hao. sợ cái gì? hắn bất quá hợp thể kỳ run dế thôi. cho dù không có Lưu Quang Thần Cháo, bóp chết hắn cũng bóp chết một con run dế không có bao nhiêu khác nhau. đúng vậy, hắn chính là một cái run dế, nhiều lắm là một con tương đối cường tráng run dế thôi. chúng ta còn có nhiều như vậy trung cực cấm khí không có sử dụng, sau khi đi ra ngoài trực tiếp thuần sát hắn, trực tiếp vận dụng trung cực cấm khí, thuận tiện đem cổ nguyệt tiên cũng giết đi cho dù không thể để cho hắn chân chính vỡ lạc, cũng có thể làm hắn tổn thất một ít số mệnh. Vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên kiêu ở Lưu Quang thần cháo bên trong thương lượng ác độc lưu kế, bọn họ tâm ý đã quyết, nhất thời thu hồi Lưu Quang thần cháo. Nhưng lúc này, chờ đợi Vệ Dương nhưng là từng đạo từng đạo kinh thiên thần pháo. Ở Vệ Dương tình cờ gặp Cổ Nguyệt thiên không có chú ý chính hắn thời điểm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vệ Dương đã sớm để tiểu không chuẩn bị xong, thiên không thành lên, 108 môn thiên cang địa sát phá thiên chu thần diệt ma pháo đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dậm dậm. 108 đạo diệt ma chu thần pháo quang đánh tan bầu trời, cái thế thần pháo uy lực vô song thư không nát tan, vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên tiêu trực tiếp tan thành mấy khói, ở diệt ma chu thần pháo dưới ánh sáng, liền thi thể cho cận đều không có còn lại. Vệ Dương biết, như là vạn giới thương minh ba vị này tuyệt đại thiên tiêu, khẳng định trong tay có rất nhiều trung cực cấm khí, mà lại nói bất định còn có chi tôn cấp thần khí cấm khí. Chính vì như thế, Vệ Dương mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, hắn trước đây nói những lời nói kia chỉ là kích thích ba vị vạn giới thương minh tuyệt đại thiên tiêu, khiến cho bọn họ thả lòng cảnh giác. Vạn Thái sơ bọn họ vừa triệt hội lưu quang thần pháo cái kia trong thị tắc, đã sớm tụ lực đã lâu diệt ma chu thần pháo quang âm âm phát sinh trực tiếp dập tắt vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên tiêu. Cổ Nguyệt Tiên nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc cực kỳ. hắn biết vạn giới thương minh ba vị tuyệt đại thiên tiêu thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới, bọn họ dễ dàng như vậy đã bị vệ Dương bắn cho sát. mà lúc này, Cổ Nguyệt Tiên mồ hôi lạnh chảy ròng. hắn biết vận dụng như thế uy lực cực lớn thần khí, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. như vậy nếu như vậy, chẳng phải là nói vừa nếu như hắn muốn vận dụng trung cực cấp khí, phỏng chừng vẫn không có sử dụng. chính là bây giờ kết cục này rồi. Cổ Nguyệt Thiên cảm giác một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái, mà lúc này Vệ Dương nhưng là quen cửa quen mẹo đem không gian thần bảo từ trong hư không vơ vét mà đi, thu vào cất giữ không gian. Mà lúc này, Vệ Dương xoay người, có chút tà khí lẫm nhiên nhìn Cổ Nguyệt Thiên. "Anh rể, ngươi thật là mạnh." Trực tiếp đem Vạn Thái Sơ ba người bọn hắn thì làm đi, Vạn Thái Sơ chết quá khổ rồi rồi. Cổ Nguyệt Thiên lúc này cố nén trong lòng kiếp sợ, cảm khái nói rằng, "Bất quá Cổ Nguyệt Thiên cảm khái cũng là thật sự cảm khái, hắn và Vạn Thái Sơ thân phận của bọn hắn tương đương, lấy chính mình chuẩn bị rất nhiều bí mật lá bài tẩy, là có thể suy tính Vạn Thái Sơ bọn họ có lá bài tẩy." có thể cho dù như vậy trực tiếp cứ như vậy bị vệ dương ám toán chết rồi thật sao ngươi kỳ thực trong lòng rất muốn hỏi vậy có phải hay không vì ngươi chuẩn bị đúng không vệ dương tự tiếu phi tiểu nói rằng cầu nguyện thiên tâm thần hơi lạnh lẽo làm sao biết chứ ngươi là tỷ ta phu ta hoài nghi cái khác thiên tiêu cũng không khả năng hoài nghi anh rể ngươi nhi nhưng là dường như chúng ta mới bắt đầu gặp mặt trước đó ngươi không muốn gọi ta tỷ phu a ngươi còn nói ta xuất thân thấp hèn không xứng với tỷ phu ngươi vệ dương tiếp tục truy vấn ta nói rồi sao tuyệt đối không có anh rể ngươi đây là tại đoan ngưỡng ta Muốn anh rể ngươi có thể đạt được nguyên tông thánh long tán thành, hơn nữa hiện tại thiên tư lại như thế người tiên. tương lai nhất định có thể trở thành một đời trí tôn, nói không chắc còn có cơ hội trở thành một thời đại trí cơ giả. Ngươi là tỷ ta phu, ta định vợ còn đến không kịp, làm sao có khả năng chửi tới đây? Cầu nguyệt tiên lúc này nghĩa tránh nuôn từ nói rằng, ha ha, coi như tiểu tử ngươi thất thời, ta là anh rể ngươi, sau đó tự nhiên sẽ bảo kê ngươi. Chúng ta đi ra ngoài đi, cuối cùng quyết chiến đã tới rồi. Vệ Dương nói rằng lời này thời gian, vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Thiên vừa mới đi ra thung lũng sắp, Thiên Tiêu chiến trường lần thứ hai nhỏ đi, hiện tại cũng chỉ có phạm vi một dặm. Mà lúc này, Vệ Dương nhìn thấy, Thiên Tiêu bên trong chiến trường cũng chỉ còn sót lại mười mấy vị tuyệt đại thiên kiêu rồi. Hiện tại, Thiên Tiêu bên trong chiến trường đích thiên kiêu ngạo, thêm vào Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Thiên, tổng cộng vừa vặn 20 vị, chư thiên vạn giới còn chỉ còn giữ lại 3 cái thiên kiêu tiểu đội, hàng xa địa ngục đồng dạng còn chỉ còn giữ lại 3 cái thiên kiêu tiểu đội. Mà lúc này, 6 cái thiên kiêu tiểu đội đồng thời đưa mắt nhìn sang Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Thiên. Cổ Nguyệt Thiên trong lòng hơi thương cảm, tuyến cổ thương minh cái khác 2 vị tuyệt đại thiên kiêu đã mất mạng chiến trường rồi. Nhất thời, thiên tiêu chiến trường thế cuộc có chút vi diệu, từng cái từng cái thiên tiêu tiểu đội đều tập kết ở giữa nhân giới mảnh đất trong kia bên trên. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, cười lạnh một tiếng: Không nên đánh trước đem ta cùng Nguyệt Thiên đào thải ra khỏi tràng chú ý. Nguyệt Thiên là tuyên cổ thương minh, các ngươi tự nhiên biết tuyên cổ thương minh chỗ kinh khủng. Bản tọa không phải dễ chơi, nếu không thì đến thời điểm ngọc đá cùng ngỡ, các ngươi nhiều không có lời, tất cả vì người khác làm áo cưới, thí hỏi một chút, các ngươi cam tâm sao? Vệ Dương lạnh nói. Thật sao? Chỉ có điều Vệ Dương ngươi cảm thấy có thể chống đỡ đến bây giờ thiên tiêu lại có người nào dễ chơi? Trừ thiên và giới. Thái nhất đạo xuất thân một vị tuyệt đại thiên kiêu lạnh lùng nói rằng, "Bản tọa đến đây là hết lời, nếu như các ngươi thật muốn thử một chút, bản tọa không có ý kiến." Vệ Dương không ý kỵ tí nào, hiện tại thiên kiêu chiến trường phạm vi chỉ có một bên trong, không thể 18 vị tuyệt đại thiên kiêu đều có thể toàn bộ ra tay vây công Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Thiên. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Thiên nhìn quét chiến trường sau khi, khinh cười nói nói, "Nói tới chỗ này, ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay. Thủ tiêu tiểu đội, thực hành một đối một quyết chiến sinh tử, cuối cùng tiếp tục chống đỡ ba vị tuyệt đại tiên kiêu liền có tư cách đạt được tiên đế truyền thừa. Một đối một, làm sao một đối một Một vị hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên tiêu lạnh lùng nói rằng, chúng ta chư thiên vạn giới tổng cộng có 11 vị tuyệt đại thiên tiêu, hàng xa địa ngục có 9 vị, nếu như vậy, chúng ta chư thiên vạn giới phái ra 9 vị tuyệt đại thiên tiêu xuất chiến, còn lại 2 vị tuyệt đại thiên tiêu hai quyết đấu. Chúng ta mỗi một một bên đều biên rời khỏi cửa hàng số, tại chỗ giúp thăm. Nếu như ai vi phạm, cùng mà chu diệt. Cổ Nguyệt Thiên tâm tư lung lay, rất nhanh sẽ nghĩ ra một con như vậy đối sách đi ra. Bản tọa không ý kiến. Vệ dương đương nhiên chống đỡ Cổ giờ khắc này thiên tiêu chiến trường còn xuất lại những này tuyệt đại thiên tiêu mỗi người đều cảm giác mình không kém gì cái khác thiên tiêu càng không có ý kiến nếu như nếu như liền điểm ấy tự tin đều không có bọn họ cũng không khỏi xen lẫn trong truyền miên vũ trụ cổ rồi rất nhanh chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên kiêu đứng ở một bên hàng xa địa ngục tuyệt đại thiên kiêu đứng ở một bên mà lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái thần khí kiện thần khí này có thể ngăn cách thần niệm thần khí là một to lớn viên cầu viên cầu bên trong phân biệt rõ ràng phân trắng đen hai cái không gian giờ khắc này màu trắng không gian có mười cái màu trắng viên cầu to nhỏ tương đồng Đều giống nhau như đúc. Màu đen trong không gian có 9 cái màu trắng viên cầu, tương tự là giống nhau như đúc. Màu trắng không gian bên trong 11 cái màu trắng viên cầu bên trong có 1 đến 11 con số, màu đen trong không gian 9 cái màu trắng viên cầu bên trong rõ ràng đánh dấu 1 đến 9. Nghỉ một lúc lấy ra con số sau khi quyết định, số 1 đối với số 1, số 2 đối với số 2, mai cho đến số 9 đối với số 9. Mà đánh vào màu trắng không gian bên trong số 10 cùng số 10 đạo hữu thì lại lẫn nhau quyết đấu. Nghỉ một lúc lấy ra đối chiến trình tự sau khi, đồng thời phát xuống thiên đạo lợi thể cùng thuật lợi thể, bất kỳ đạo hữu đều không có thể vi phạm Cầu Nguyệt Thiên lấy ra kiện thần khí này, quy tắc giảng giải rất rõ ràng, cũng rất công bằng. Đông đảo tuyệt đại thiên tiêu đều không có dị nghị, dồn dập gật đầu. Nghĩ một lúc chúng ta hết thẻ thiên tiêu đồng thời đem thần thức chìm vào thần khí, chọn lựa dây số sau khi, tự không thể làm tiếp thay đổi. Cầu Nguyệt Thiên cuối cùng cảnh cáo nói rằng, mà lúc này Cầu Nguyệt Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, trong hư không to lớn viên cầu bắt đầu xoay tròn. 3, 2, 1, bắt đầu. Cầu Nguyệt Thiên lời nói vừa ra, nhất thời 20 đạo cường hãn thần thức trong nháy mắt đánh vào viên cầu thần khí bên trong, nhất thời trực tiếp đem bên trong từng người chọn lựa màu trắng viên cầu mang đi ra. Vệ Dương một cái liền bóp nát màu trắng viên cầu, nhất thời một cái vô cùng rõ ràng nhất liền xuất hiện ở trong hư không. Sau đó, Đông đảo Thiên kiêu dồn dập biểu hiện chính mình đánh vào con số, mà lúc này Vệ Dương phát hiện, Cổ Nguyệt Thiên đánh vào chính là 8. Sau đó, Thiên đạo lời thể cùng thuật lời thể phát sinh, trong khoảnh khắc, Vệ Dương liền cùng trong địa ngục đánh vào số một tuyệt đại Thiên kiêu, đồng thời bị kéo vào đến đặc thù chiến trường. Đặc thù phía trên chiến trường, Vệ Dương nhìn thấy vị này vẫn không có hiện lộ chân thân tuyệt đại Thiên Tiêu, vẻ mặt hơi nghiêm nghị. Vị này tuyệt đại Thiên Tiêu từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ ra chân thân, toàn thân của hắn bị áo bào đen bao vây, mà lúc này. Hắn đột nhiên ra sức, nhất thời áo bào đen tàn đi, lộ ra vệ Dương phi thường mặt mũi quen thuộc. Giờ khắc này, trên người hắn phun trào ngập trời địa sát trọc khí, uy thế kinh thiên. Ma sư Linh Thiên Cơ không nghĩ tới người rốt cục xuất hiện. Vệ Dương từng chữ từng câu nói, "Ha ha, vệ Dương, ngươi căn bản không có nghĩ đến đi." Ma sư Linh Thiên Cơ cười ha ha, "Không, từ đây tiến vào thiên tiêu chiến trường, ta liền biết ngươi đã đến rồi. Vừa cổ Nguyệt Thiên đề nghị là của ta bảy mưu đặt kế, vì chính là cùng ngươi sinh tử quyết đấu." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Ma sư Linh Thiên Cơ trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trong lòng hắn kinh ngạc tột lên. Làm sao có khả năng? Vệ Dương mắt lạnh nhìn tình cảnh này, lạnh lùng nói nói, ngươi cả đời đều sẽ không biết đây rốt cuộc là tại sao, liền để ngươi tại Vô Tri bên trong tươi sống buồn bực chết đi. Chương 765, vận mệnh đại đạo chém giết ma sư. Không, ma sư, ở Vệ Dương trong lòng tuyệt đối là một đời tiêu hùng. Ma sư tự nghĩ ra vạn hồn phân luyện ma công, hơn 3000 năm trước đó quật khởi vẫn thần phụ ma đạo, sau đó liền trở thành vạn ma chi sư. Hơn 2000 năm trước, ma sư cuối cùng một đạo phân hồn luân hồi chuyển thế, cuối cùng dùng tên Dạ vì là linh thiên cơ, có thể giấu giếm được Nguyên tông, vẫn tiềm phục tại Thái Nguyên Tiên môn bên trong. Hơn nữa chấp trưởng Thái Nguyên Tiên môn Tiên Cơ phòng là Thái Nguyên Tiên môn đại trưởng lão Vương. Nếu như Vệ Dương không nhanh chóng quật khởi lời nói, Linh Thiên Cơ nhất định sẽ quyền nghiêng thiên hạ, như vậy, tiên ma đại chiến kết cục còn thật sự còn chưa thể biết được. Mà hôm nay, Thiên Tiêu phía trên chiến trường, Vệ Dương lần thứ 2 tao ngộ Ma sư Linh Thiên Cơ, như Kim Vệ Dương ở Linh Thiên Cơ trước mặt có thể không phải là không có sức phản kháng, Linh Thiên Cơ bây giờ tu vi cũng không quá độ kiệt kỳ, Vệ Dương có tuyệt đối tự tin, có thể lần thứ 2 để hắn nếm được thất bại tư vị. Xem ra Chư Thiên vạn giới cùng hàng sa địa ngục vì lần này tiến vào tiên kiêu chiến trường, còn thật sự tiêu tốn rất nhiều tâm trí từng cái từng cái cường giả chuyển thế trung tu, liền ngay cả linh thiên cơ ngươi đều để một tia phân hồn lần thứ hai trùng tu. Vệ Dương trầm giọng nói, Vệ Dương hiểu được, Cổ Nguyệt Thiên Tu Vi thật sự từ lâu đạt đến thần hoàng cảnh giới, Cổ Nguyệt giao thân đệ đệ, tu luyện thiên tư khủng bố vô cùng, nhưng vì tiến vào thiên kiêu chiến trường, tuyên cổ thương minh những kia lão già đưa hắn ký ức phong ấn, một lần nữa làm hắn luân hồi chuyển thế, vì chính là tiến vào thiên kiêu chiến trường. Không chỉ có là Cổ Nguyệt Thiên như vậy, như là vạn giới thương minh tam đại tuyệt đại thiên tiêu cũng giống như thế, cái này cũng là vạn thái sơ bọn họ quá ngu xuẩn nguyên nhân, nếu không thì. Vạn thái sơ bọn họ làm vạn giới thương minh cao tầng, làm sao có khả năng như vậy được trí? Thiên điêu chiến trường mỗi vị thiên kiêu một đời chỉ có thể tiến nhập ba lần, hơn nữa mở ra thời gian bất định. Địa ngục tại sao phải cử hành thiên kiêu tranh giành chiến? Chính là vì những kia lão giả sáng tạo kỳ ngộ. Vệ Thương một câu nói chúng, "Vệ Dương, ngày hôm nay liền muốn triệt để chém giết hắn." Vẫn Thần phủ thời gian, bản tọa vẫn còn quá qua lớn ý. Nếu không thì, sớm nên sớm một chút chém giết người, nói như vậy, bản tọa là có thể thuận lợi nhất thống tiên ma lương đạo. Hiện tại cũng còn tại Vẫn Thần phủ, liền sẽ không như vậy lưu lạc địa ngục. Ma sư Linh Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Muốn muốn chém giết ta, ngươi một đời đều không có bản lĩnh này. Vẫn Thần Phủ Thời Gian bản tọa có thể bại ngươi. Hôm nay Thiên Kiêu chiến trường, bản tọa đồng dạng có thể lần thứ hai đánh bại ngươi. Cho ngươi nếm thử loại thất bại này tư vị, sẽ làm cho ngươi khắc cốt minh tâm. Vệ Dương lạnh nói: Ma sư Linh Thiên Cơ ở Vẫn Thần Phủ Thời Gian có thể nói là phạm vào tội lớn ngập trời, nợ máu đầy dây. Không nói những cái khác, riêng là hắn vì trợ giúp vô thượng chân ma phá tan phong ấn, huyết tế ma đạo bảy châu phổ thông muôn dân lê dân, để ma đạo bảy châu muôn dân chịu khổ bỏ mạng, món nợ máu này, Vệ Dương vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngươi biết bản tọa chủ tu đại đạo là cái gì không? Lúc này, ma sư linh thiên cơ đột nhiên hỏi. Bản tọa không có hứng thú biết, ngươi muốn khoe khoang, đã đến địa phủ, ngươi lại khoe khoang đi, chém thiên rút kiếm thuật. Trong khách nhiên, thái nguyên kiếm cường thế ra khỏi vỏ. Nhất thời, một đạo kinh thế vô cùng ánh kiếm sôi nổi mà lên, lang liệt ánh kiếm soi sáng chiến trường. Một luồng cái thế kiếm đạo phong mang phóng lên trời, tỏa ra lấm lấm ai. Vẫn mệnh lao thủ, ma sư linh thiên cơ cảm ứng được vô cùng ánh kiếm. Nhất thời hắn ma thân bên trong ma lực phun trào, song tay nhanh chóng bắt ấn. Nhất thời trong hư không nhất thời xuất hiện một cái lao tủ, lập tức chém thiên ánh kiếm đâm vào tủ trong lồng, không có gây nên một trận gợn sóng không gian, liền vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn thấy màn quỷ dị này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Bản tọa tu đúng là vận mệnh đại đạo, ta là vận mệnh chi chủ, vận mệnh đại đạo là chỉ đứng sau trong truyền thuyết Hỗn Độn đại đạo, ở 3000 đại đạo bên trong, xếp hàng thứ 2. Hơn nữa vận mệnh đại đạo có thể thay đổi nhân quả, trấn áp thời không, trưởng không luân hồi, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Ma sư Linh Thiên Cơ cười lạnh nói, Ma sư Linh Thiên Cơ tu luyện vận mệnh đại đạo, giờ khắc này ý nghĩa phấn chấn, thần thái Trương Dương cực kỳ Vẻ mặt càng là cản rỡ đến mức tận cùng Nói toàn bộ đều là cho má, hoàn toàn là nói vậy Ba ngàn đại đạo, hỗn độn làm đầu. Hỗn độn đại đạo trước đó, có 10 đại chí cao đại đạo đặt ngang hàng, này 10 đại chí cao đại đạo cũng có thể nối thẳng hỗn độn, thẳng đến bản nguyên của đại đạo. Ngươi bất quá hết ngồi đáy giếng hạ người thôi, vẫn còn ở nơi này ăn nói linh tinh. Bản tọa đều vì ngươi cảm thấy đáng thương, vận mệnh ngươi đại đạo không phải cường ăn sao? Bản tọa cũng là muốn nhìn một chút, làm sao ngươi phá bản tọa thần thông. Lời nói vừa ra, vẻ Dương Tâm Thần trong nháy mắt câu thông Thái Nguyên kiếm bên trong cấp 3 sơ kỳ hỗn độn kiếm phách, nhất thời Từng luồng từng luồng hỗn độn huyền ảo xuất hiện tại vệ dương trên người. Can giỡn tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, còn dám cùng bản tọa cái lại, vận mệnh đại đạo là chư thiên hoàn vũ đệ nhị lợi hại đại đạo, đây là bản tọa tín ngưỡng. Ngươi cho rằng chỉ bằng răm ba câu là có thể vận dụng bản tọa niềm tin, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, quá non non rồi. Vận mệnh đại đạo, vận mệnh chi tuyến. Ma sư Linh Thiên Cơ tức giận cực kỳ, vệ dương lời nói có thể nói là những câu chủ tâm, muốn trực tiếp giao động ma sư đạo tâm, Linh Thiên, cơ sao có thể khôn lượng. Nhất thời, hắn thay đổi triển khai vận mệnh đại đạo nghịch thiên thần thông, vận mệnh chi tuyến tương truyền chư thiên hoàn vũ trong lúc đó mỗi một vị tu sĩ đều có một đạo vận mệnh chi sợi dây gắn kết tiếp sông dài vận mệnh mà tu sĩ muốn cuối cùng siêu thoát nhất định phải đem tự thân vận mệnh chi tuyến từ trong vận mệnh trường hà kéo thoát ra mới có thể siêu thoát thiên đạo nhưng bây giờ vận mệnh thần thông chi mệnh vận chi tuyến lại có thể mạnh mẽ tìm tới tu sĩ vận mệnh chi tuyến tiến vào mà chặt đứt vận mệnh chi tuyến nói như vậy tu sĩ liền trực tiếp vỡ lạc ma sư linh thiên cơ cổ động toàn thân cái thế ma lực pháp lực của hắn cùng lực lượng linh hồn kịch liệt tiêu hao nhưng căn bản là không có cách tìm tới vệ dương vận mệnh chi tuyến sao có thể có chuyện đó vận mệnh của ngươi chi tuyến làm sao có khả năng không có đây Cái này không thể nào, ngươi vừa không có siêu thoát thiên đạo. Ma sư Linh Thiên Cơ giờ khắc này có chút điên cuồng, hắn mạnh mẽ triển khai vận mệnh đại thần thông, vốn là đã xúc phạm vận mệnh quy tắc, từ nơi sâu xa, tuổi thọ của hắn đều tại kịch liệt giảm thiểu. Nhưng là hắn tiêu hao tuổi thọ, căn bản cũng không có tìm tới Vệ Dương vận mệnh chi tuyến. Khổ rồi Linh Thiên Cơ à, chủ nhân ngươi thân là vị diện dương nhân, vận mệnh của ngươi chi tuyến bị thiên đạo chưởng khống, muốn tìm được vận mệnh của ngươi chi tuyến, trừ phi hắn nắm giữ đánh phá thiên đạo lực lượng. Nhưng nếu như thật có cấp độ kia sức mạnh, trực tiếp giết chết chẳng phải được sao, còn nhọc lòng mất công sức tìm vận mệnh chi tuyến làm gì. Vệ Thương nhìn có chút hạ hệ nói rằng: Hỗn độn phá diệt. Mà lúc này, Vệ Dương xúc Tích đã lâu tuyệt thế thần thông Hỗn độn phá diệt khoảnh khắc sử dụng, nhất thời thái nguyên trên thân kiếm, xuất hiện một tia kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa tuyệt thế ánh kiếm, hỗn độn ánh kiếm. Âm ầm trong lúc đó, hỗn độn ánh kiếm nổ ra tất cả, chiến trường không gian hoàn toàn không thể ngăn cản hỗn độn ánh kiếm. Ma sư Linh Thiên Cơ cảm ứng được hỗn độn ánh kiếm ác liệt vô cùng ai, hắn vẻ mặt dữ tợn, vận mệnh đại đạo chi thay đổi nhân quả. Ma sư Linh Thiên Cơ lần thứ 2 triển khai vận mệnh đại thần thông bên trong nhân quả thuật, nhất thời ma sư Linh Thiên Cơ thay đổi nhân quả, trước kia là Vệ Dương là bởi vì, hắn là quả. Vệ Dương phát sinh hỗn độn ánh kiếm Dù là muốn tiêu diệt quả, nhưng bây giờ, nhân quả quy tắc thay đổi, hỗn độn ánh kiếm đổ về mà đi. Chỉ có điều Vệ Dương chấp trưởng Hỗn Độn Đại Đạo, hỗn độn ánh kiếm đổ về đến, đối với hắn không có bất kỳ thương tổn. Thế nhưng trái lại Ma sư Linh Thiên Cơ thì lại không giống nhau, mạnh mẽ thay đổi nhân quả, lấy hắn bây giờ độ kiếp kỳ tu vi tới nói, cơ hội không khả năng, hắn chỉ là mượn tiêu đốt tuổi thọ đến thu được tạm thời sức mạnh to lớn, mượn vận mệnh đại đạo mới làm được tình cảnh này. Vệ Dương là lông tóc không tổn hại, thế nhưng Ma sư Linh Thiên Cơ tối thiểu lại tổn thất hơn 10 vạn tài tuổi thọ. Hỗn độn phá diệt Cấp ba sơ kỳ hỗn độn kiếm phách lần thứ 2 phát huy, một luồng cường hãn hỗn độn ánh kiếm lần thứ 2 li kiếm mà ra. Ma sư Linh Thiên Cơ, bản tọa cũng là muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu tuổi thọ có thể dùng đến thiêu đốt. Vệ Dương lại nói, Ma sư Linh Thiên Cơ tuy rằng tu luyện vận mệnh đại đạo, nếu như đối đầu cái khác thiên tiêu, khẳng định vô cùng dễ dàng, nhưng rất đáng tiếc, hắn ngày hôm nay gặp phải là Vệ Dương, gặp phải là chư thiên vạn giới bên trong cũng có thể nói triệu bên trong không vừa tu luyện hỗn độn đại đạo Vệ Dương. Vệ Dương biết Ma sư Linh Thiên Cơ tu luyện vận mệnh đại đạo, dĩ nhiên là sẽ không triển khai những thần thông khác, chuyên lấy hỗn độn đại đạo miễn phép. Vận mệnh đại đạo cho dù cường hãn hơn nữa, thần thông quảng đại nữa, cũng không cải biến được hỗn độn đại đạo trời sinh áp chế vận mệnh đại đạo hiện thực. Ma sư linh thiên cơ bước bách giới chỉ có thể lần thứ hai triển khai nhân quả thuật mạnh mẽ thay đổi nhân quả. Ma thi triển xong thần thông sau khi tầng tầng phun ra một cái máu đen tiếp tục thiêu đốt tuổi thọ a. Bàn tọa nhìn ngươi được bao nhiêu tuổi thọ có thể thiêu đốt? Vệ Dương không chút nào cảm giác xấu hổ lần thứ hai triển khai hỗn độn phá diện thần thông. Nhìn thấy tình cảnh này, Ma sư linh tiên cơ nhất thời liền tức giận đến thổ huyết. Ngươi thân là thiên kiêu một đời vô sĩ như vậy, Ma sư linh tiên cơ phẫn hận nói rằng bản tọa chính là muốn cho tức chết người, tiếp chiêu đi. hỗn đột ánh kiếm lần thứ hai mang theo phá diệt hư không tư thế, hướng về ma sư linh thiên cơ buôn tập mà đi. vạn hồn phân luyện ma công, thông thiên động địa. trong khách nhiên, ma sư linh thiên cơ phân hóa vạn đạo phân hồn, mà đi này vạn đạo phân hồn tạo thành một đạo huyền diệu khó lường trận pháp, từng luồng từng luồng cái thế ma phi phóng lên trời, chấn áp đương đại. vệ dương khoẹt miệng nổi lên một luồng châm trọng, mặc ngươi ma công cái thế thì lại làm sao? bản tọa một kiếm bên dưới, hết thảy đều hóa thành mây khói. hỗn đột ánh kiếm phá diệt tất cả, đạo trận pháp này bị phá trừ, hỗn đột ánh kiếm càn quét tất cả, tiêu diệt tất cả, phá nát tất cả. Ầm ầm trong lúc đó, Ma sư Linh Thiên Cơ đánh nát hư không, mạnh mẽ rời đi tại chỗ. Mà hắn vạn đạo phân hồn ở hỗn độn kiếm quang phía dưới, hóa thành cho tàn, hỗn độn phá diện. Vệ Dương cầm trong tay Thái Huyên kiếm, Tuyệt Thế thân Pháp Thiên bằng cực tốc lập tức triển khai mà ra, ở đây sao phạm vi nhỏ tránh xê dịch rời, Ma sư Linh Thiên Cơ căn bản không có thể vùng thoát khỏi Vệ Dương. Ma sư Linh Thiên Cơ, bản tọa ngày hôm nay sẽ vì những kia chết thảm ở trong tay ngươi môn dân lê dân báo thù rửa hận, chịu chết đi. Nhất thời, Thái Huyên kiếm bên trong, ba đạo hỗn độn ánh kiếm thành thiên địa người tam tại phương vị lao thẳng tới Ma sư Linh Thiên Cơ, phong tỏa hắn tất cả chạy trốn con đường. Hừ, những kẻ bất quá run rề thôi, ma công vô địch, ma uy cái thế, ma sư linh thiên cơ thiêu đốt pháp lực, thiêu đốt hồn lực, nhất thời trong cơ thể hắn ma khí nồng nặc cực kỳ, ma khí khuấy động ở ma thân bên trên, làm cho hắn cấp chín ma thân bước vào đến một cái càng sâu cấp độ. Ẩm. Hỗn đột ánh kiếm phá diệt tất cả, trực tiếp liền đem hắn ma thân nát tan. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi cũng chỉ là một con run rề thôi, ngươi có tư cách gì cho rằng chúng sinh đều là run rề, vẫn là đi. Vệ Dương tái xuất hỗn độn ánh kiếm, nhất thời hỗn độn ánh kiếm trực tiếp đem linh thiên cơ ma hồn nát tan. Vệ Dương, ngươi cho bản tọa chờ Bản tọa kiếp này cùng ngươi không chết không thôi, bản tọa còn có thể giết về thần hoàng, diện ngươi Đông Hoàng cựu tộc, rửa sạch cái nhục ngày hôm nay. Ma sư Linh Tiên Cơ cuối cùng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên trong chiến trường. Chương 766, chiến trường tan vỡ cỏ rửa hiểm nghi. Không. Bên trong chiến trường, Vệ Dương Thu cẩn thận ma sư để lại không gian thần bảo. Hừ, lần sau gặp lại thời gian, hay là chính là triệt để chém giết ngươi ngày. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng. Sau đó, Vệ Dương nát tan chiến trường, đi tới ngoại giới. Mà lúc này, Vệ Dương là người thứ nhất giải quyết đối thủ tuyệt đại tiên kiêu, cái khác tiên kiêu đều còn tại quyết đấu nhìn thấy giữa nhân giới khu vực chấn áp vô số bia đá thiên đế thạch bi vệ dương trong lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái hắn cảm giác mình rất quen thuộc tấm bia đá này như thế giờ khắc này vệ dương trong lòng thình lình nhớ tới trong cơ thể hắn trái tim còn có hoang cổ thiên đế lưu lại máu huyết hơn nữa vệ dương hiện tại cảm ứng được bia đá tỏa ra ngập trời gợn sóng cùng tinh huyết tỏa ra gợn sóng cũng có chút tương tự tâm niệm đồng thời nhất thời thiên đế tinh huyết liền xuất hiện ở trong hư không mà lúc này thiên tiêu chiến trường đột phát dị biến thiên đế thạch bi nổ nát phong ấn cấm chế kết giới nhất thời liền tới đến vệ dương trước mặt lập tức thiên đế thạch bi hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào trong tử phủ cùng lúc đó. Thiên Đế Tinh Huyết lần thứ hai trở về vệ Dương trái tim. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vừa chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, ngược lại Thiên Đế Tinh Huyết cùng Thiên Đế Thạch Bi đều là vạn khẩu người số một hoàng cổ Thiên Đế lưu lại. Hắn xem một chút trong này có liên hệ gì không có, nhưng người nào nghĩ, Thiên Đế Thạch Bi vào lúc này dĩ nhiên tiến vào hắn trong tử phủ. Sau đó, vệ Dương còn chưa kịp phản ứng không có chú ý chính hắn thời điểm, thiên tiêu chiến trường cấp tốc tan vỡ. ầm ầm trong lúc đó, thiên tiêu chiến trường ở ngoài. Thiên đạo chấp pháp giả cùng Tôn cùng với Đông đảo xem cuộc chiến thái cổ chí Tôn cùng địa ngục chúa tể khoảnh khắc bị thương nặng. Thiên Tiêu chiến trường cấp tốc tăng mỡ, Vệ Dương trực tiếp bị truyền tống rời đi Thiên Tiêu chiến trường. Chờ đến Vệ Dương tỉnh táo thời khắc, vào lúc này Vệ Dương phát hiện hắn chính bản thân nơi Thiên Nguyên Thành. Sao có thể có chuyện đó, ta làm sao có khả năng từ phía trên tiêu ngạo chiến trường trở về Thiên Nguyên Thành đây? Vệ Dương không hiểu tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao. Sau đó, chân thân Vệ Dương trở lại mật thất tu luyện. Lúc này, nguyên thần thứ 2 hòa vào chân thân bên trong, tiến vào tử phủ tiến hành tu luyện. Ngọc Linh Lung vào lúc này đột nhiên phát hiện trong tu luyện mật thất xuất hiện một cái vệ dương, sau đó trước đây vẫn làm bạn hắn vệ dương dung nhập vào mới xuất hiện cái này vệ dương trong đó, làm hắn cảm thấy cảm thấy lẫn lộn. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung dáng vẻ méo hoặc, vệ dương cười khẽ giải thích nói nói, "Linh Lung, ta trừ ra chân thân ở ngoài, còn tu luyện nguyên thần thứ hai. Trước đây ở Thiên Nguyên thành bên trong bồi tiếp ngươi là nguyên thần thứ hai. Bây giờ ta chân thân trở về, nguyên thần thứ hai liền trở lại tự phụ bế quan khổ tu." Ngọc Linh Lung vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách trong lòng ta vẫn có một cảm giác, một số thời khắc ngươi thay đổi, nhưng ta tổng không rõ ràng ngươi thay đổi cái gì hiện tại ta biết rồi. Ngọc Linh Lung cảm giác Vệ Dương thay đổi không có chú ý chính hắn thời điểm, liền là nguyên thần thứ hai cùng chân thân trao đổi vị trí. mà lúc này Vệ Dương cấp thiết muốn phải thấu hiểu Thiên Tiêu Chiến Trường vì sao lại hỏng mất sự thực. Bởi vì hắn cảm giác mình là kẻ cầm đầu, đều là mình thu rồi Thiên Đế Thạch Bi sau khi Thiên Tiêu Chiến Trường mới sẽ hỏng mất, cho nên hắn hiện tại phải thấu hiểu cái khác Thiên Tiêu. Linh Lung, ngươi liền ngốc ở trong tu luyện mật thất, mặc kệ bất luận người nào truyền âm cũng không muốn đi ra, trừ phi ta tự mình đến mật thất tu luyện đón người, ta có thể dự kiến một hồi bao tấp sắp sửa bao phủ Trư Thiên Hoàn Vũ. Vệ Dương vào lúc này đột nhiên trịnh trọng vô cùng đối với Ngọc Linh Lung nói rằng: "Ngọc Linh Lung nghe nói lời ấy, phi thường lo lắng: "Vệ Dương, ngươi không sao chứ?" Ngọc Linh Lung lo lắng nói rằng: "Ta không sao, ta bây giờ sợ ngươi có việc, ngươi chỉ cần vẫn ngốc ở mật thất tu luyện, có nguyên tông bảo hộ, lúc này chư thiên bên trong, không có người nào dám đối với ngươi thế nào." Nói như vậy, ta cũng yên lòng." Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Ngọc Linh Lung trọng trọng gật đầu. Trong chớp mắt, Vệ Dương ôm chặt lấy Ngọc Linh Lung. "Linh Lung, tin tưởng ta, ta sẽ không có chuyện gì đâu." Vệ Dương nhẹ giọng an ủi Ngọc Linh Lung nói rằng. "Hồi lâu sau, Vệ Dương thả ra ngọc linh lung, nhanh chân đi ra mật thất tu luyện. Vệ Dương cất bước thiên nguyên thành bên trong, trực tiếp đi tới Tuyên Cổ Thương Minh. Vệ Dương đi vào Tuyên Cổ Thương Minh, phát hiện ở bên trong là tu sĩ tụ tập, là người ta tập ngập, Tuyên Cổ Thương Minh chuyện làm ăn phồn vinh cực kỳ. Vệ Dương thuê một cái cao cấp nhất nhà gian, nhất thời Tuyên Cổ Thương Minh một vị chủ sự tiểu đi tới nhà gian. "Vệ công tử, hoan nên đại giá ngươi quang lâm ta Tuyên Cổ Thương Minh, khiến cho chúng ta Tuyên Cổ Thương Minh là rồng đến nhà tôm. Không biết Vệ công tử hôm nay đến đây, là có chuyện gì quan trọng?" Vị này Tuyên Cổ Thương Minh chủ thần vẻ mặt tươi cười nói rằng, Không chút nào bởi vì vệ dương là hợp thể kỳ tu vi mà xem thường hắn. Ta biết các ngươi tuyên cổ thương minh bên trong tự rất có nghề thông tin liên lạc hệ thống. Ngươi bây giờ tìm cho ta đến cổ nguyệt tiên. Ngươi nói danh hiệu của ta, nếu như hắn muốn thấy ta mà nói, tự nhiên sẽ thấy. Vệ dương tử tổ nói. Cổ nguyệt tiên, vệ công tử nói nhưng là vị chủ thần này chấn động vô cùng, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là lúc này tuyên cổ thương minh minh chủ con trai, cổ nguyệt tiên. Trước đây tiên tiêu bên trong chiến trường, ta cùng cổ nguyệt tiên gặp lại quá. Vệ dương tử tổ nói. Vị chủ thần này chủ sự không nghi ngờ gì, vệ dương củng cỡ nào thần vận. Đương nhiên sẽ không tới nơi này cùng hắn đùa kiểu này. Khi tức, vị chủ thần này chủ sự liền liên hệ Cổ Nguyệt Thiên, rất nhanh Cổ Nguyệt Thiên thì có đáp lại. Sau đó, vị này chủ sự vẻ mặt càng cung kính hơn. "Vệ công tử, vừa cổ công tử đã hạ lệnh tại hạ cố gắng chiêu đái vệ công tử, cổ công tử lập tức tới ngay nơi này, kính xin vệ công tử trở trong chốc lát." Vị chủ thần này kính cẩn nói rằng. "Ân, ta biết rồi. Muốn là không có chuyện gì, chủ sự đại nhân, ngươi xuống mau lên." Vệ Dương vào lúc này khinh cười nói. Vị này chủ sự đi ra nhà dàn, rất nhanh tự tay bưng ra một bộ trà cụ, hơn nữa trong ấm trà rót tiên cổ thương mình cao cấp nhất trà. Ngày hôm nay cổ Nguyệt Thiên muốn đích thân chạy tới, vị chủ thần này cũng không dám tùy tiện đương đối. Vệ Dương một mình thưởng thức trà, hương trà phiêu giật, trà vào miệng, lối vào sau khi, Vệ Dương cũng cảm giác nhìn hắn hướng Thiên địa cũng sẽ không tiếp tục là mơ hồ một mảnh, mà là vô cùng rõ ràng. Nộ đạo trà, tuyên cổ Thương Minh quả nhiên là giàu nước đố đổ vách. Vệ Dương kinh ngạc nói rằng. Sau đó, Vệ Dương tâm thần câu thông hư không, giờ khắc này 3.000 đại đạo đều rõ ràng hiện ra ở Vệ Dương trước mặt, Vệ Dương gia tăng lĩnh ngộ đại đạo. Nộ đạo trà vô cùng chất quý, có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo. Loại trà này ở Trư Thiên vạn giới đều thuộc về tuyệt đối chân phẩm nói như vậy, liền ngay cả vô số thần hoàng cũng không có nhìn thấy quá ngộ đạo trà. mà lúc này, khi làm vệ dương mở mắt ra thời gian, đông nhiên phát hiện trong gian phòng trang nhã đã đứng một người. tuy rằng tướng mạo cùng vệ dương ở trên trời kiêu ngạo chiến trường tình cờ gặp cổ nguyệt thiên giống nhau như lúc, nhưng tức vãi linh hồn chất nhưng là khác xa nhau. bây giờ cổ nguyệt thiên trầm buồn cực kỳ, tâm tư sâu như biển, căn bản đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. mà thiên kiêu chiến trường cổ nguyệt thiên vừa nhìn liền phi thường nuốt nước, không có trải qua mưa gió, hơn nữa bây giờ cổ nguyệt thiên thình lình tu vi thật sự bại lộ ở vệ dương trước mặt. làm sao? xuất hiện đang khôi phục trí nhớ kiếp trước, đồng thời nắm giữ thần hoàng tu vi, liền chuẩn bị không tiếp thu ta cái này tỷ phu. Ngươi có tin hay không, ta đem thiên kiêu chiến trường cuồng loạn một màn kia cho ngươi thì biết, không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng gì à? Vệ Dương Kinh cười nói. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Thiên mới bất đắc dĩ nở nụ cười. Vệ huynh liền thích nói giỡn, thiên kiêu chiến trường thời gian, ta nhớ nhớ bị phong ấn, tu vi chỉ là độ kiếp kỳ, đánh không lại phi thường bình thường, nói vậy điểm này, ta tỷ cũng rất có thể hiểu được. Cổ Nguyệt Thiên tính cách trầm ổn, hờ hững không kinh sợ đến mức nói rằng: "Ha ha, ngày hôm nay ta mạo muội liên hệ Nguyệt Thiên ngươi, liền là muốn hỏi một chút." Thiên tiêu chiến trường đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa giết chết ma sư sau khi thiên tiêu chiến trường đột nhiên tan vỡ, mà ta thì bị vứt ra chiến trường, chờ ta khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện mình đã tại Thiên Nguyên Thành rồi. Vệ Dương trầm giọng hỏi. Cầu Nguyệt Thiên nghe nói lời ấy, cao mày, trầm tư trong lát. Chúng ta cùng người tao ngộ như thế, ta còn đang ra sức giết địch không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên chiến trường toàn bộ tan vỡ. Sau khi đi ra, ta cũng hỏi do cái khác thiên tiêu, phát hiện tình huống của bọn họ cùng chúng ta đều giống nhau. Hơn nữa chiến trường đột nhiên tan vỡ sau khi thiên tiêu chiến trường ẩn vào hư không. Thiên đạo chấp pháp giả cùng tôn đều không thể bắt lấy Thiên Kiêu chiến trường, trừ phi là trí cao vô thượng Thiên đạo cùng thuật ra tay. Thế nhưng rất rõ ràng, Thiên đạo cùng thuật không thể là chúng ta. Chuyên môn đi trà xét chuyện này. Phòng chứng a, chuyện này tiểu thành một cái bí ẩn. Muốn biết Thiên Kiêu chiến trường xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể chờ lần sau Thiên Kiêu chiến trường mở ra thời điểm, đi vào vừa nhìn mới bi. T. Cố Nguyệt Thiên trầm giọng nói. Liền các ngươi cũng không biết, Thiên Kiêu chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Vệ Dương toại mày, phi thường cảm thấy lỡ lụt. Kỳ thực ở Vệ Dương trong lòng chỉ là có một cái mơ hồ suy đoán thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nói ra cái suy đoán này, nếu không thì sẽ trong khoảnh khắc bị trở thành chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục công địch. Vệ Dương tin tưởng, mặc kệ chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục, không có vị nào thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể có thể ngăn cản được hoang cổ thiên đế truyền thừa mít hoặc, mà Vệ Dương cố ý làm tất cả những thứ này chỉ là vì biểu hiện cùng cái khác thiên tiêu như thế. Vệ Dương tin tưởng, hắn ngày hôm nay cùng Cổ Nguyệt Thiên gặp mặt tình cảnh này, rất nhanh sẽ chuyển vào đến những kia siêu cấp thế lực trong thay, nói như vậy là có thể ở một mức độ nào đó cọ rửa hiểu nghi. đúng rồi, Vệ Minh. Ta tỉ một mực tại Thần Hoang không có trở về thương Minh, ngươi biết bây giờ nàng ở đâu bên trong? Cổ Nguyệt Thiên đột nhiên hỏi. Vệ Dương vào lúc này là thật sự cao mày, chớp tư cân nhắc còn nên hay không nói cho Cổ Nguyệt Thiên. Bởi vì hắn biết, từng cái siêu cấp trong thế lực bộ, cũng không phải hòa hợp tiêm thấm. Hơn nữa tuy rằng Cổ Nguyệt Thiên cùng Cổ Nguyệt Giao là thân sinh tỷ đệ, thế nhưng Vệ Dương biết, vì tranh cấp vị trí minh chủ, không cần nói thân sinh tỷ đệ, coi như anh em ruột thịt, thân sinh phụ tử cũng có thể trở mặt thành thù. Nhìn thấy Vệ Dương lo lắng, Cổ Nguyệt Thiên nhất thời liền bó tay rồi, lấy hắn cơ trí, tự nhiên biết Vệ Dương ở lo lắng cái gì. Vệ minh, ngươi thực sự lo xa rồi. Ngươi có thể đi hỏi do bất luận là một tu sĩ nào, ta và chị ta quan hệ tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi. Cầu Nguyệt Thiên bất đắc dĩ nói rằng, cái này lời nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ta lời nói trước tiên nói đằng trước, khi ngươi có một ngày trong lòng ngươi thật sự cho là ta có thể làm anh rể ngươi, khi ngươi tự mình hô lên anh rể không có chú ý chính hắn thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tỷ bây giờ tình huống. Vệ Dương hờ hững nói rằng, vậy ta bây giờ liền cho rằng ngươi xứng làm tỷ phu ta, anh rể, ngươi bây giờ có thể nói đi. Cầu Nguyệt Thiên không có chút gì do dự, lúc này liền đáp ứng. Vệ Dương. Sáu. Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ. Chương 767, nội đạo thần trà triệu kiến song sát. Không. Vệ Dương biết, bây giờ khôi phục ký ức của Cổ Nguyệt Tiên, tiêu ngạo cực kỳ, thân là Tuyên Cổ Thương Minh Minh chủ con trai, bản thân lại là thần hoàng tu vi, ở chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là kiệt xuất. Vệ Dương trước đây nói như vậy, chỉ là cho chính mình một người phấn đấu mục tiêu. Có thể Cổ Nguyệt Thiên đúng là lưu manh cực kỳ, anh rể gọi phải vô cùng có thứ tự. Bất quá Cổ Nguyệt Thiên như thế cấp bách muốn biết rõ Cổ Nguyệt Dao Hải Tùng, cũng làm cho Vệ Dương cảm giác thấy hơi lòng nghi ngờ. Vệ Dương lúc này để lại một tưởng tượng Tốt, anh rể ngươi đều hô. Ta muốn nếu không nói, liền quá không nể mặt ngươi rồi. Thế nhưng ta chỉ có thể nói ngươi tỷ bây giờ rất an toàn, hơn ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Cổ Nguyệt Thiên lúc này thở dài một hơi, vậy thì tốt, chỉ cần ta tỷ đang bế quan là tốt rồi. Cổ Nguyệt Thiên lời nói khiến Vệ Dương mơ hồ không đứt, hắn mơ hồ cảm giác Tuyên Cổ Thương Minh bên trong khả năng xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, Vệ Dương không có toàn bộ nói cho Cổ Nguyệt Thiên, Cổ Nguyệt Trời cũng sẽ không đem Tuyên Cổ Thương Minh nội bộ sự tình nói cho Vệ Dương. Ngươi này ngộ đạo thần trà không tệ, ta liền không khách khí thu nhận. Chờ ngươi tỷ xuất quan, nàng sẽ đích thân nói cho ngươi. Vệ Dương vô ưu vô cầu nguyện Thiên Bái khinh cười nói. Sau đó, Vệ Dương không khách khí chút nào liền đem nộ đạo thần trà bỏ vào trong túi. Nộ đạo thần trà thứ đồ tốt này, không phải là nắm giữ thần thạch là có thể mua, rất nhiều lúc đều cũng có tại không đường. Cầu Nguyệt Thiên khẽ mỉm cười, Vệ Dương cũng hay là thật không khách khí. Nguyệt Thiên, chính ngươi đi làm đi. Uống nộ đạo thần trà, không thể lãng phí, ta đi về trước bế quan tu luyện. Vệ Dương vội vã về mật thất tu luyện, vì lẽ đó vội vã cáo từ nói. Chờ đến rời đi thời khắc. Vào lúc này, Cầu Nguyệt Thiên mới xa xôi nói nói, Trung thúc, ngươi trước đây gặp Vệ Dương, ngươi đối với hắn đánh giá làm sao? rất tốt, trọng tình trọng nghĩa, mấu chốt nhất là, này là tiểu thư nàng sự lựa chọn của chính mình, chúng ta đều tin tưởng tiểu thư ánh mắt, chỉ là không biết cuối cùng tiểu thư sẽ như thế nào lựa chọn thôi. Trung thúc tham thầm âm thanh vang vọng tại chỗ. Ha ha, không sai, này là chuyện của tỷ ta, nếu như ta tỷ thật sự nhận định hắn, như vậy ta gọi hắn là anh rể thì thế nào? Cầu Nguyệt tiên như là rốt cục giải khai tâm kết như thế, thoải mái cười to nói. Trong tu luyện mất thất, Vệ Dương vội vàng trở về, sau đó hắn lấy ra huống nửa dưới ngộ đạo thần trà, một nửa kia thì lại để cho Ngọc Linh Lung, Linh Lung. Trong ấm trà còn có Ngộ đạo thần trà. Ngươi mau nhanh uống xong lộ đạo, ta muốn bê quan." Vệ Dương vội vàng nói chuyện. Lời nói vừa ra, Vệ Dương khoanh chân ngồi xuống, bình phục tâm thần. Rất nhanh, Vệ Dương tâm thần liền bước vào không linh cảnh giới. Ngộ đạo thần trà hiệu quả mỹ thiên, Vệ Dương trong lòng đồng thời hiện hiện 3000 đại đạo, trong đó Hỗn Độn đại đạo chúa tể tất cả, ngữ trị ở cái khác bên trên đại đạo. Hỗn Độn đại đạo là 3000 đại đạo đứng đầu, mà Hỗn Độn đại đạo dưới, dù là trong truyền thuyết 10 đại chí cao đại đạo, như là cái gì thời không đại đạo, vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, luân hồi đại đạo, vô hình đại đạo, sinh tử đại đạo, là thuộc về 10 đại trí cao đại đạo một trong. Vệ Dương tâm thần chìm vào 3000 đại đạo bên trong, vào lúc này, Vệ Dương độ tính tăng cao đến một cái phi thường tốc độ khủng khiếp, hắn tìm hiểu đại đạo tốc độ so với dị vãng thường ngày nhanh hơn 1 triệu tỷ, 10^14 chi lần. 3000 đại đạo hàng nghĩa không khô chạy vệ dương trong lòng, Hỗn Độn đại đạo, Ngũ Hành đại đạo, Luân Hồi đại đạo, Niết Bàn đại đạo, Nuốt Trừng đại đạo, giết Chóc đại đạo, Huyết Hải đại đạo, Lực đại đạo, Thời Không đại đạo, thanh âm lớn đạo vân vân. Vệ Dương tuy rằng chủ tu đại đạo là Hỗn Độn đại đạo, Nhưng thân thể hắn phụ cửu đại chí tôn thần thú huyết mạch, trên người tự nhiên có cái khác đại đạo ở nhớ, như là thần thú huyết mạch tiên phù thần thông, giao thông những kia đại đạo, đều cường thế vô cùng. Thời gian chậm chậm qua khứ, Vệ Dương một mặt là tìm hiểu hỗn độn đại đạo, tăng lên hỗn độn kiếm phách cấp bậc, một mặt là tìm hiểu ngũ hành đại đạo, bởi vì hắn chủ tu công pháp là Ngũ Đế Luân Hồi Quyết. Về phần cái khác đại đạo, Vệ Dương đồng dạng không có bưng tha. Tuế nguyệt như thôi, thời gian như nước, thời gian ngay khi Vệ Dương bế quan bên trong chậm rãi trôi qua. Mà lúc này, hàng xa địa ngục, vô gian địa ngục bên trong, Ma sư Linh Thiên cơ rốt cục một lần nữa phục sinh. Trước đây hắn tuy rằng tiến vào thiên kiêu chiến trường, nhưng hắn chân linh ở lại vô gian địa ngục, nếu như vậy, cho dù hắn bỏ mình, nhưng chỉ có chân linh không có tiêu tan, là có thể phục sinh trở về. Vô gian địa ngục bản nguyên hải dương nơi sâu xa, Ma sư cung lặng lặng đứng sững sững. Mà lúc này, Ma sư cung ở ngoài, không kẽ hở chi chủ lặng lặng thủ hộ ở Ma sư cung ở ngoài. Đột nhiên, Ma sư cung đại môn mở ra. "Không kẽ hở, ngươi vào đi." Ma sư linh tiên cơ nhàn nhạt âm thanh truyền vào không kẽ hở chi chủ trong tai. Không kẽ hở chi chủ thần tình cung kính, cất bước tiến vào Ma sư trong cung. Đệ tử cung chúc sư tôn phục sinh trở về, quân lâm tiến hạ. Không kém hở chi chủ vẻ mặt thành kính nói rằng chỉ đáng tiếc vẫn là dã tràng xe cát không có triệt để chém giết vệ dương. Ma sư linh thiên cơ phẫn nộ bất bình nói rằng sư tôn vệ dương quả thực có cũng khó dây dưa như vậy. Không kém hở chi chủ vẫn còn có chút không rõ lấy hắn sư tôn ma sư nghịch thiên cực kỳ thần thông hơn nữa tu vi so với vệ dương cao đều không có có thể chém giết vệ dương trái lại bị vệ dương giết chết. Đúng vậy phi thường khó chơi sư phụ hiện tại trong lòng có một cái mơ hồ suy đoán vệ dương nghiệt chúng này tu tiên đại đạo đoán chừng là hỗn độn đại đạo. Ma sư linh thiên cơ lạnh lùng nói rằng cái gì hỗn độn đại đạo. Không kẽ hở chi chủ thất thanh cả kinh nói, không kẽ hở chi chủ làm vô gian địa ngục người trường khống. nghe nói hỗn độn đại đạo đều kinh ngạc như vậy cực kỳ, có thể tưởng tượng được hỗn độn đại đạo có cỡ nào người thiên. Đúng vậy, 3000 đại đạo bên trong cũng chỉ có hỗn độn đại đạo lực ráp vận mệnh đại đạo một đầu. Nếu không thì, lần này hắn làm sao có khả năng thoát được vi sư vận mệnh thần thông? Ma sư Linh Thiên Cơ hở hững nói rằng, nhưng là hiện nay không phải hỗn độn đại đạo đã biến mất sao? Thiên đạo cùng thuật làm sao có khả năng cho phép tu luyện hỗn độn đại đạo tu sĩ vẫn tồn tại đây, thiên phạt phòng trường đã sớm phủ xuống đi. Không kẽ hở chi chủ như trước không rõ Chuyện này rất dễ dàng phán đoán, cái kia chính là vệ dương là chân chính thiên đạo quan tâm người. Hơn nữa có thể là cái thời đại này khí vận chi tử, nếu như vậy, hắn lịch thiên số mệnh mới có thể che lấp thiên đạo. Nếu không thì, đã sớm vẫn lạc tại thiên phạt dưới rồi. Ma sư linh thiên cơ trầm giọng nói, cái kia nếu như vậy, bất kể như thế nào, vệ dương thế tất không thể lưu lại, hẳn là sớm một chút diệt trừ. Nếu không thì, để hắn trưởng thành, còn đến mức nào? Không kẽ hở chi chủ lạnh lùng nói rằng, Ân, sư phụ chính đang tính toán làm sao triệt để giết chết hắn. Đúng rồi ta trước đây muốn ngươi tra sự tình, ngươi tra làm sao? Ma sư linh thiên cơ hờ hững hỏi, hồi bẩm sư tôn, vệ dương nhiệt trùng ở trên trời kiêu ngạo bên trong chiến trường sự tình ta cũng đại khái tra không nhiều lắm. Sư tôn, ngươi hẳn nghe nói qua mưa gió song sát tên tuổi đi? Không kém hờ chi chủ khinh cười nói, từng nghe nói, phong vân song sát chỉ là tiểu nhân vật, hơn nữa còn là phong vân hai đại gia tộc con thứ đệ tử, nhưng là bọn hắn năm đó gan to bằng trời, đem phong vân song kiệt xuất sáng lập ra kỷ nguyên thần thông ma ha vô lượng chiếm làm của riêng, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ nói làm mình sáng tạo, cái này thiên đại âm mưu năm đó truyền khắp thời đại viết cổ. Bản tọa năm đó cũng có nghe thấy, vô liêm sỉ đến bọn họ loại cảnh giới đó cũng là cực phẩm. Nói đến phong vân song sát, ma sư linh tiên cơ tối tâm tâm tỉnh hơi tiêu tàn một ít. Đúng vậy, ở thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương, vô thượng chân ma tiện tay giết chết phong thiếu thiên, kết quả để do tuyệt ký ức triệt để thức tỉnh chân linh trở về. Sau đó hắn tỉnh lại vân diện, gây dựng lại phong vân song sát. Mà lần này ở trên trời kiêu ngạo bên trong chiến trường, phong vân song sát liền đã từng cùng vệ dương từng giao thủ. Không kẽ hở chi chủ khinh cười nói. Vậy thì tốt, lập tức lấy ngươi danh nghĩa triệu tập phong vân song sát, bản tọa có chuyện muốn hỏi thăm bọn họ. Ma sư linh tiên cơ lúc này dặn dò nói rằng. Không kẽ hở chi chủ nhất thời sẽ xuống ngay làm chuyện này, mà lúc này, ma sư cung bên trong trong hư không đống nhiên xuất hiện một tầng màn ánh sáng. Vệ Dương a Vệ Dương, này biến mất một ngàn năm đến cùng đi nơi nào? Có thể giấu giếm được địa ngục điều tra cùng Nguyên Tông Thánh Long điều tra, đến cùng này một ngàn năm ngươi đến cùng ở nơi nào? Ma sư Linh Thiên Cơ lẩm bẩm nói rằng, nếu Ma sư Linh Thiên Cơ cho rằng Vệ Dương là sinh tử đại địch, như vậy lấy Ma sư tính cách nhất định phải biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hán Thu thập Vệ Dương xuất đạo tới nay tất cả mọi chuyện chỉ có đối với Vệ Dương trung gian biến mất hơn một năm không cách nào cụ thể biết được. Màn ánh sáng bên trong, hiện hiện một loạt thời gian, chính là vệ dương một đời trải qua chuyện lớn nhỏ. Mà lúc này, không kẽ hở chi chủ triệu tập phong vân song sát, đi tới ma sư cung. Phong vân song sát tuy rằng xa cổ chi thì chính là nửa bức thánh quân, nhưng không kẽ hở chi chủ là nhân vật bậc nào, từ quá cổ chi thì, liền danh chấn chư thiên vạn giới, tu vi cao thâm khó rõ, thần thông cái thế. Không kẽ hở chi chủ mời, phong vân song sát không có không đến đạo lý. Đi tới ma sư cung, không kẽ hở chi chủ kính cẩn nói nói, sư tôn, phong vân song sát mang tới Phong Vân song sát trong lòng hồi hộp một tiếng, không kẽ hở chi chủ còn có sư tôn, này quá kinh khủng, rốt cuộc là cái kia lão giả, mới có thể dạy dỗ ra không kẽ hở chi chủ như thế tụ vì cái thế đồ đệ. Ma sư bóng người hiện hiện hư không, thao thiên ma khí ngang rộng như vực sâu biển lớn. Phong Vân song sát phi thường tức thời, lập tức cung kính quỳ lại. Vạn bối gió tuyệt, bái tiến tiền bối. Vạn bối vân diệt, bái kiến tiền bối. Gió tuyệt cùng vân diệt trăm miệng một lời nói rằng: "Các ngươi đứng dậy đi, bản tọa nghe nói, thiên thiếu bên trong chiến trường, các ngươi cùng vệ dương nguyệt chủng này từng giao thủ." Ma sư linh thiên cơ hở hững nói rằng: "Hồi bẩm tiền bối, hai huynh đệ chúng ta xác thực đã từng cùng hắn từng giao thủ, chỉ tiếc cuối cùng dã tràng xe cát chưa thành công trái lại bị hắn ta giết. Do tuyệt rõ ràng mười mươi nói rằng hắn cũng không muốn nói dối lừa dối ma sư, có thể dạy do ra không kẽ hở chi chủ, có thể tưởng tượng được ma sư bản thân tu vi khủng bố cỡ nào. Giờ khắc này ở phong vân song sắt trong mắt ma sư tuyệt đối là truyền miên cổ thần thoại thời đại lão già, mà lại nói bất định còn có thể là tiên tiên ma thần. Các ngươi cẩn thận nói với ta ra lúc đó tình huống cụ thể, không được giấu. ở trong mắt người khác kỷ nguyên thần thông hay là vô cùng trân quý, nhưng là ở bản tọa trong mắt đó chỉ là vô bổ, các ngươi hiểu chưa? Ma sư Linh Thiên Cơ khẩu khí tuy rằng rất hờ hững, nhưng nghe vào Phong Vân song sắt trong hai, nặng tựa và cân. Gió tuyệt cùng Vân Diệt không dám ẩn giấu, lúc này đem mọi chuyện toàn bộ cùng bàn nói ra. Sau khi nói xong, ma sư lặng im không nói. Mà lúc này, Vân Diệt trong lúc vô tình nhìn thấy hư không màn ánh sáng, nhìn thấy một chỗ đặc thù thời gian, hắn khinh cười nói nói, thời gian này rất đặc biệt, của ta đời này chuyển thế thân vừa lúc đó tình cờ gặp vực ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ vô thiên. Chương 768: Sương mù đẩy ra thân phận bại lộ. Không. Người nói vô ý, người nghe lưu tâm. Ma sư lúc này mở hai con mắt, lạnh lùng hỏi nói, là thời gian như vậy. Vân Diệt chỉ vào màn ánh sáng trung gian, đúng đấy này màn ánh sáng trên vệ dương tại địa ngục đường núi biến mất thời gian, gần như đồng thời, của ta đời này chuyển thế thân vân tịch diệt ngay khi kỳ hạ huy địa ngục tỉnh cờ gặp vô thiên. Ma sư lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao, vào lúc này hắn chính đang vận dụng vận mệnh thần thông tối diễn. Phía dưới, Phong Vân song sát là không dám thở mạnh. Ma sư giờ khắc này tỏa ra khí thế quá khủng bố, ma huy ngập trời, trực tiếp ép ở tại bọn hắn tâm linh bên trên, tự như củng thái cổ thần sơn như thế, không có thể ngăn cản. Nhưng lúc này, Do Tuyệt cùng Vân Diệt đối với nhìn nhau một cái trong nháy mắt bọn họ liền làm ra một quyết định ma sư trong lòng không ngừng ở thôi diễn vệ dương trên người vận mệnh, rất nhanh vân tịch diệt nhìn thấy vô thiên một màn kia xuất hiện tại ma sư linh thiên cơ tâm hải vận mệnh xương ngũ rốt cục tàn đi bị phong đã lâu chân tướng rốt cục tái hiện nhân gian nhìn thấy thôi diễn đi ra ngoài kết quả tức giận đến ma sư trực tiếp thổ huyết ma sư đột nhiên thổ huyết tình cảnh này khiến cho không kẽ hở chi chủ bọn họ kinh hãi gần chết hồi lâu sau ma sư mới phục hồi tinh thần lại lúc này trong lòng hắn hối hận không thôi sư tôn làm sao vậy không kẽ hở chi chủ cấp thiết hỏi cùng lúc đó Phong Vân song sát cũng lộ ra phi thường lo lắng ánh mắt. Ma sư lau khệ miệng vết máu, phẫn hận cực kỳ, lệ vừa nói nói, cái gì vực ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ vô thiên, đây rõ ràng là vệ dương biến thành. Vực ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ bị cái này nghiệt trùng đoạt xác. Bản tọa thật không nghĩ tới, cái này nghiệt trùng gan to bằng trời, dám lăn lộn vào địa ngục, hơn nữa còn ở diện tiền bốn tọa nên ngang xuất hiện. Tức chết lao phu vậy. Sương mù bị đẩy ra, ma sư tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn khổ sở chuẩn bị giết chết kẻ thù, kết quả ở trước mắt hắn từng xuất hiện, điều này làm hắn làm sao chịu nổi. Không kẽ hở chi chủ trận chớp mắt, Phong Vân song sát càng là trận mắt mắt muồm này, sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng năm đó chân ma tiểu tử này là muốn đối phó vô thiên, nhưng hắn dĩ nhiên là vệ dương nghiệt chủng này, thật thận a! Không kém hở chi chủ nộ đến mức tận cùng. Nếu như chuyện này là thật, như vậy bọn họ sẽ bị trở thành hàng xa địa ngục cho cười. Cái này nghiệt chủng, thực sự gan to bằng trời. Không trách này hơn một ngàn năm tại địa ngục chiến trường không có phát hiện hắn tung tích, nguyên lai trốn vào địa ngục. Địa ngục chiến trên sân làm sao có khả năng có hắn tung tích? Hơn nữa nghiệt chủng này hiện thân địa ngục chiến trang thời gian, lại là vô thiên vừa đảo tàu thời gian, thật có thể ác. Ma sư Linh Thiên Cơ tuy rằng cực kỳ không muốn tin tưởng đây là sự thực, nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây chính là sự thực, là thiết sự thực. Nếu như vậy, tương đương với chúng ta toàn bộ hàng xa địa ngục đều bị hắn đùa bỡn một trận, quá ghê tởm, đáng hận cực điểm. Không kẽ hở chi chủ tức giận cực kỳ, lệ nói. Mà lúc này, trong chớp mắt, vô Gian địa ngục bản Nguyên Hải Dương không gian bị xé nứt, ba vị tôn thình lình giáng lâm. Ma sư, với trí cao vô thượng thuật đã biết được, lời ngươi nói tất cả là là thật sao? Thuật lệnh chúng ta đến đây hỏi dò. Một vị tôn lệnh nói tuy rằng không thể trăm phần trăm xác định nhưng bản tọa tin tưởng chính mình vận mệnh tôi diễn thuật muốn biết tất cả những thứ này rất đơn giản trực tiếp đánh phá thiên cơ không là có thể biết được sao ma sư hờ hững nói rằng trong giọng nói ma sư đúng thuật không có bao nhiêu tôn trọng tình trái lại thái độ là loại kia bình đẳng ma sư lời nói vừa ra âm âm trong lúc đó toàn bộ ngục nơi sâu xa bạo động không ngừng thuật nổi giận tôn lúc này vẻ mặt cung kính lắng nghe thuật chỉ thị thuật vừa rốt cục đánh phá thiên đạo ra chỉ ở vệ dương trên người bảo hộ triệt để hiểu rõ tất cả thuật chúng ta tuân mệnh một vị tôn thình lạnh lùng nói rằng sau đó Vị này Tôn trực tiếp đạt được Vô Gian Địa Ngục nắm quyền trong tay, Không Kế Hở chi chủ trong nháy mắt liền cảm ứng, Vô Gian Địa Ngục đã không ở hắn nắm trong bàn tay. Không Kế Hở chi chủ, thuật truyền lệnh, tận lên Vô Gian Địa Ngục đại quân, giết vào Địa Ngục chiến trường, nhất định phải giết chết Vệ Dương. Tôn lánh lánh âm thanh vang vọng toàn bộ Vô Gian Địa Ngục bản Nguyên Hải Dương. Không Kế Hở tu lệnh. Không Kế Hở chi chủ lúc này tỏ thái độ. Mà khi nào, hàng xa trong Địa Ngục, ba ngàn đến Tôn Địa Ngục sôi trào, 3000 đến Tôn Địa Ngục đứng đầu Địa Ngục toàn bộ nhận được Tôn mệnh lệnh, thuật mệnh lệnh đến Tôn Địa Ngục toàn bộ chúa tể điều động, Địa Ngục chúa tể dồn dập dãng lâm Địa Ngục chiến trường. 3.000 đến tôn địa ngục nhiễu như vậy hành động, không có dấu diếm được chư thiên vạn giới trần doanh. Địa ngục phía trên chiến trường, hàng xa địa ngục vô số chứa thể giáng lâm. Rất nhanh, từng đôi địa ngục đại quân từ trong địa ngục giáng lâm địa ngục chiến tràng, trong nháy mắt, địa ngục chiến tràng Nam vương, ma khí che trời, từng luồng từng luồng ma huy rung động địa ngục chiến tràng. Mà lúc này, địa ngục chiến tràng thiên nguyên thành bên trong, vệ dương vừa kết thúc bế quan. Giờ khắc này, vệ dương pháp lực tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ cực hạn, linh hồn tu vi vẫn độ kiếp trung kỳ, pháp lực phẩm chất vẫn là độ kiếp hậu kỳ, linh thân thể vẫn là cấp chín đỉnh cao nhất. Nhưng còn có một cái tiến bộ là cấp 3 Hỗn Độn Kiếm Phách do Sơ Kỳ biến thành tứ hạ, chỉ kém khoảng cách nửa bước, chỉ cần một bước ngoặt, Vệ Dương Hỗn Độn Kiếm Phách là có thể bước vào cấp 4. Vệ Dương vào lúc này, đồng dạng cảm ứng được Địa Ngục Chiến tràng ở rồn Dập rung Động, hắn đi ra mật thất tu luyện. Mà lúc này, Địa Ngục Chiến tràng Nam Phương bầu trời, 3000 tôn tụ tập. Cùng lúc đó, Chư Thiên Vạn Giới vô số thái cổ trí tôn rồn Dập tự chí cao thần giới phóng xuống thần niệm hình chiếu. Hàng xa địa ngục, kim thời cổ đại vẫn không có chủ kết, các ngươi chẳng lẽ muốn mở ra thiên địa quyết chiến hay sao? Chư Thiên Vạn Giới trận doanh, một vị thái cổ lão cổ đồng lạnh lùng nói rằng. Mà tiếng nói của hắn chuyên khắp toàn bộ ngục chiến trường. Hừ, lần này chúng ta hàng Sa địa ngục không chuẩn bị mở ra thiên địa quyết chiến, nhưng cần các ngươi phải chư thiên vạn giới giao ra một người. Nếu như không giao ra, thiên địa quyết chiến lập tức mở ra. Một vị tôn hung tận nói rằng, giao người. Các ngươi hàng Sa địa ngục chưa từng thấp hèn đến mức độ này, lại muốn chúng ta chư thiên vạn giới giao người, hơn nữa còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, làm vì là địch nhân của các ngươi, chúng ta đều cảm giác xỉ nhục. Vị này thái cổ lão cổ đồng lạnh lùng nói rằng, ma ý nghĩ này không chỉ có là thái cổ lão cổ đồng có, chư thiên vạn giới những tu sĩ khác cũng có, người nào sẽ chọn yếu đến trình độ như thế? Đánh giá Hàng Sa Địa Ngục phí tình cảnh lớn như vậy, hơn nữa nếu quả như thật có Thái cổ chí tôn đắc tội Hàng Sa Địa Ngục, cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Nói cách khác, nếu như Hàng Sa Địa Ngục thật sự muốn muốn xuất thủ, trực tiếp lâm thầm ra tay không phải được rồi sao? Còn có cưỡng bức chư thiên vạn giới giao người, ở chư thiên vạn giới rất nhiều Thái cổ chí tôn trong mắt, này chỉ do Hàng Sa Địa Ngục vô sự tỉ việc. Nếu như Hàng Sa Địa Ngục âm thầm ra tay đối phó một vị tu sĩ nào đó, chỉ cần không nháo ra quá động tĩnh lớn, chư thiên vạn giới không sẽ quản, bởi vì là tất cả muốn lấy đại cục làm trọng bọn họ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ đợi kim thời cổ đại thời kỳ cuối, thiên địa quyết chiến mở ra ngày tính toán lại sổ cái. Nhưng hôm nay, Hàng Sa Địa Ngục làm thành như vậy, bất kể là ai, nếu như Chư Thiên Vạn Giới thật sự giao ra, cái tiết để Chư Thiên Vạn Giới những này thái cổ chí tôn còn mặt mũi nào? Nói như vậy, Chư Thiên Vạn Giới tinh thần liền thật sự tàn đi. Vì lẽ đó những này thái cổ chí tôn mới tức giận không nút, Hàng Sa Địa Ngục hoàn toàn là không tìm được khai chiến lý do. Các ngươi Hàng Sa Địa Ngục cho dù không tìm được cái gì lớn khai chiến lý do, cũng không cần như vậy bị ổi có được hay không? Thật sự mất mặt, nếu muốn tìm khai chiến cớ còn không đơn giản. Hà tất như vậy đi ra mất mặt, nếu như chuyển tới Hoang Cổ thiên Giới, mất mặt không chỉ là các ngươi, còn có chúng ta." Chư Thiên Vạn Giới bên trong, một vị thái cổ đến tôn lẫnh lẫnh nói rằng. "Hừ, giao ra Vệ Dương, bằng không hôm nay chúng ta hằng xa địa ngục tàn sát địa ngục trên tràng. Chí Cao Vô Thượng thuật đã hạ lệnh, nếu như các ngươi không giao ra Vệ Dương, cho dù lập tức mở ra thiên địa quyết chiến, cũng sẽ không tiếc tôn rốt cục vạch trần án. "Vệ Dương? Vệ Dương là ai? Là cái nào lão giả? Ta chưa từng nghe tới a." Chư Thiên Vạn Giới một phương, chư vị lão giả hai mặt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng là vị kia lão già làm ra người người oán trách sự tình, mới có thể cao hơn tình cảnh lớn như vậy, nhưng người nào nghĩ, bọn họ nghe đều không có nghe nói Vệ Dương danh tự này. Thiên Nguyên Thành bên trong, Vệ Dương nghe nói cái thanh âm này, tay đắng cực kỳ. Ngọc Linh Lung phát hiện Vệ Dương loại vẻ mặt này, nàng chấn động vô cùng, "Vệ Dương, bọn họ chớ nói Vệ Dương, không phải là ngươi chứ? Nếu như chư thiên vạn giới không còn cái khác gọi Vệ Dương khá là nổi danh cường giả lời nói, đó phải là ta." Vệ Dương cười khổ nói, "Sao có thể có chuyện đó?" Ngọc Linh Lung hoàn toàn không tin, "Vệ Dương" Hàng Sa Địa Ngục làm sao có khả năng chuyên môn vì ngươi làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta không tin. Ngọc Linh Lung làm một vạn cái không tin. Trong lòng nàng có thể gây ra tình cảnh lớn như vậy, tối thiểu cũng phải một vị Thái Cổ Lão Cổ Đồng mới có thể có mặt mũi to như vậy. Ta chỉ mong hy vọng không phải ta, nhưng trong lòng ta có một loại trực giác, đây cũng là ta. Vệ Dương biểu hiện cười khổ, liền hắn đều không hiểu nổi, tại sao Hàng Sa Địa Ngục sẽ tình cảnh lớn như vậy? Vệ Dương đến tột cùng là ai? Chúng ta chưa từng nghe qua, chúng ta phương này lao già cũng không có Vệ Dương. Thái Cổ Lão Cổ Đồng lạnh lùng nói rằng, mà lúc này có chút thái cổ trí tôn hay là đã đoán được là ai nhưng bọn họ vạn vạn không thể tin được vệ dương là có tài cả lớn gì có thể cao hơn quy mô như vậy động đi ra chuyện đến lúc này chúng ta cũng không sợ bị người nói thần hoang nguyên tông chấn ngục thần tử tuyệt đại thiên kiêu vệ dương tôn lánh lánh nói rằng mà lúc này thiên nguyên thành bên trong vệ dương bỗng nhiên cảm giác hắn trong nháy mắt liền bị vô số đạo trí tôn thần niệm cầm cố thân thể sau đó vệ dương thân thể thình lình xuất hiện ở trong hư không các ngươi quá khôi hài rồi một vị hợp thể kỳ tu sĩ cho dù thiên tư tuyệt thế thì lại làm sao cho dù là tuyệt đại thiên kiêu thì lại làm sao Giá trị được các người gây ra lớn như vậy một chuyện cười sao?" Một vị thái cổ chí tôn trâm chọc nói rằng. "Vậy các ngươi giao vẫn là không giao?" Tôn Lánh Lánh nói rằng. "Mà lúc này, Nguyên Tông thái cổ chí tôn nhất thời đem vệ Dương Hộ ở phía sau, phóng tầm mắt mấy thần thoại thời đại, chúng ta Nguyên Tông có loại này chủ động giao ra đệ tử hành vi sao?" Nguyên Tông một vị thái cổ đến Tôn Lánh Lánh nói rằng. "Ha ha, ta liền biết các ngươi Nguyên Tông tiến cường." "Tốt, cái gì đều không cần nói nhiều, truyền lệnh hàng xa địa ngục, lập tức chinh chiến chư thiên vạn giới, phát động thiên địa quyết chiến." Một vị tôn bỗng nhiên hạ lệnh. "Chờ một chút." Chư Thiên Vạn Giới Một phương, không thuộc về nguyên tông trận doanh thái cổ chí tôn ngừng lại tôn hạ lệnh. Mà lúc này đến viên hàng xa địa ngục nhất phương địa ngục chúa tể chế nhạo Chư Thiên Vạn Giới Thái cổ chí tôn rồi. Các ngươi trước đây không phải kiên cường sao? Làm sao hiện tại không tiếp tục kiên cường đây? Địa ngục chúa tể lạnh lùng nói rằng. Trương 769, thiên đạo bất nhân trở về thần hoang. Không. Lần này đổi lại Chư Thiên Vạn Giới Thái cổ chí tôn bị sỉ nhục bó tay rồi. Tuy rằng trước đây bọn họ nói cứng như vậy khí, nhưng nếu như bây giờ mở ra thiên địa quyết chiến, liền không phải là bọn hắn mong muốn. Vệ Dương đứng ở trong hư không, không nói lời nào. À biết hiện nay then chốt chính là xem nguyên tông thái độ mà lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vĩ đại vô cùng bóng người vệ dương trong lòng cười lạnh thiên đạo chấp pháp giả rốt cục xuất hiện thuật bên dưới có tôn mà dưới thiên đạo có cựu thiên cùng thiên đạo chấp pháp giả bây giờ liên quan đến thiên địa quyết chiến thiên đạo chấp pháp giả không thể không lộ diện thiên đạo chấp pháp giả giáng lâm khiếp sợ toàn trường thiên đạo chấp pháp giả người rốt cục xuất hiện chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn rủa ruột cổ tới khi nào đây muốn chiến hay là muốn giao người cho một cái minh xác lời nói đi hàng xa điện ngục một phương một vị tôn lãnh lãnh nói rằng Mà lúc này, thiên đạo chấp pháp giả mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm nhìn vệ dương một chút. Trong ngay mắt, vệ dương như bị xét đánh. Thấy cảnh này, địa ngục một phương liền biết thiên đạo chấp pháp giả làm ra dạng gì quyết định. Thiên đạo là tuyệt đối sẽ không vì vệ dương, mà để thuật có lý do củng cớ, lập tức mở ra thiên địa quyết chiến. Rất đơn giản, vệ dương bị thiên đạo cho rằng con rơi. ha ha quả nhiên là thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Vệ dương lời thê lương vang vọng toàn trường Giờ khắc này, Thiên đạo chấp pháp giả không có trước đây ở vị diện Thương Phô như vậy thần uy ngập trời, nếu Thiên đạo đều quyết định từ bỏ vệ dương, như vậy Thiên đạo chấp pháp giả cũng chỉ có thể tuần hoàn Thiên đạo mệnh lệnh. Được, cho các ngươi 3 ngày thời gian. Nếu như sau 3 ngày, các ngươi chư thiên vạn giới không giao người, Thiên địa quyết chiến lập tức mở ra. Đừng hoài nghi quyết tâm của chúng ta. Chúng ta rút lui." Một vị tôn nói nghiêm túc, sau đó 3000 tôn cùng rất nhiều địa ngục chúa tệ thần niệm hình chiếu tiêu tan, bọn họ cho chư thiên vạn giới, cho nguyên tông 3 ngày suy tính thời gian. Mà lúc này, vệ dương bóng người thỉnh lình bị truyền tống về Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành bên trong, giờ khắc này Ngọc Linh Lung lo lắng cực kỳ, mà lúc này Vệ Dương bóng người thỉnh lĩnh xuất hiện ở bên cạnh nàng. "Vệ Dương, ta thật lo lắng cho." Ngọc Linh Lung nhào vào Vệ Dương trong lòng. Khóc không thành tiếng nói rằng, "Không có chuyện gì, chẳng qua chết thôi. Người sống một đời, không thể chứng đạo siêu thoát, chung quy còn không phải hóa thành một nắm cát vàng, không có gì thật đau lòng." Vệ Dương giờ khắc này tâm tình đặc biệt rộng rãi, hắn biết, khi thiên Đạo từ bỏ hắn một khắc đó, Vệ Dương trong lòng liền thật sự bua ra. Mà lúc này, Nguyên Tông trấn ngục tông chủ đột nhiên xuất hiện tại Vệ Dương trước mặt. "Tông chủ, ngươi cái gì cũng không cần nói." ta là nguyên tông đệ tử, ta tôn trọng nguyên tông ý kiến. ta còn chỉ còn dư lại cuối cùng ba ngày thời gian, ta đã tích góp ngàn vạn nguyên tông điểm công hiến, ta muốn trở lại thần hoang. vệ dương hờ hững nói rằng, chấn ngục tông chủ cũng biết, đối với loại này sự tình hắn cũng không thể ra sức, hắn vẻ mặt lặng lẽ, được, rồi, ta đưa ngươi hoàn hồn hoang. vệ dương, ta và ngươi đồng thời hoàn hồn hoang. ngọc linh lung đột nhiên nói rằng, không cần, ngươi liền ở tại thiên nguyên thành, nơi này tương đối an toàn. vệ dương kiên quyết từ chối. vệ dương nhẫn tâm nói như vậy, là hắn không muốn đem ngọc linh lung liên lụy vào chuyện này. vào lúc này. Vệ Dương cũng không biết mình tại sao, tâm linh phi thường thả lỏng, giống như là đạt được chân chính giải thoát như thế, tâm tình của hắn cực kỳ rộng rãi. Ngọc Linh Lung tâm tinh xảo đặc sắc, làm sao có khả năng không hiểu Vệ Dương tâm ý đây. Nhưng khi nàng còn muốn nói gì, Vệ Dương lập tức rời đi, hắn rất sợ chính mình một không nhẫn tâm, liền để Ngọc Linh Lung tiếp tục cùng của hắn rồi. Thiên Nguyên thành phủ thành chủ, trấn ngục tông chủ Câu Thông Thần Hoang Nguyên Tông đại thế thần long, nhất thời Vệ Dương bóng người bước vào Nguyên Tông mở ra an toàn đường lối, biến mất ở địa ngục chiến trường. Vệ Dương rời đi địa ngục chiến trang tin tức trong nháy mắt truyền khắp hàng xa địa ngục trận doanh, vô số địa ngục chúa tể cùng tôn thần niệm hình chiếu tụ tập cùng nhau. Bẩm báo tôn cùng chúa tể, Vệ Dương đã rời đi địa ngục chiến trang, phản về nhân gian giới. Nghe nói tin tức này, rất nhiều tôn cùng địa ngục chúa tể cười gần không nứt. Không có chuyện gì, chúng ta địa ngục muốn chư thiên vạn giới giao người, điều này làm cho chư thiên vạn giới đau đầu đi. Hơn nữa chiếm hữu chúng ta địa ngục phải giết danh sách, trừ phi thiên đạo quyết tâm bảo hộ, bằng không tuyên cổ hoàn vũ bên trong, còn có ai là chúng ta địa ngục đối thủ, không cần lo lắng. Đúng vậy, cho bọn hắn ba ngày thời gian đầy đủ để nguyên tông cùng chư thiên vạn giới cái khác siêu cấp thế lực ly tâm rồi. Cho dù nguyên tông cùng chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực không ly tâm, như vậy nguyên tông bên trong khẳng định cũng sẽ phân liệt, như vậy cho đến lúc đó, chúng ta hàng Sa địa ngục cơ hội đã tới rồi. Lần này thiên địa quyết chiến nhất định phải giải quyết chư thiên vạn giới, thuật nhất định sẽ nuốt trường thiên đạo, chấp trường triển miên vũ trụ cổ. Hàng Sa địa ngục một phương, rất nhiều địa ngục chúa tể cùng tôn vô cùng đắc ý, bọn họ liệu định thiên đạo cùng chư thiên vạn giới tuyệt đối sẽ không vì vậy dương, mà gánh vác lên mở ra thiên địa quyết chiến cái này hậu quả. Như vậy nếu như vậy, hàng Sa địa ngục thắng chắc. Thần Hoang Nguyên Tông, Vệ Dương bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Mà lúc này, Vệ Dương thần thức quét qua, trong nháy mắt liền quét khắp toàn bộ Nguyên Tông. Giờ khắc này, Thần Hoang Nguyên Tông Tông chủ đã phát hiện Vệ Dương tung tích. Vệ Dương trực tiếp bay về phía Tông chủ điện. Mà lúc này đây, Vệ Dương sư tôn kiếm Không Minh đồng thời cũng nhận được tin tức, đi tới Tông chủ điện. Vệ Dương đạp bước tiến vào Tông chủ điện, không mình hành lễ sau khi, mới lên tiếng, sư tổ cùng sư tôn nói vậy hẳn là cũng nghe nói chứ. Nguyên Tông Tông chủ và kiếm Không Minh hờ hững gật đầu. Mà lúc này đây bọn họ trở mặt, là bởi vì bọn hắn không biết ta đuổi ra sao Vệ Dương, không cần vì ta cảm thấy thương tâm tất cả những thứ này đều là ta mình làm ra lựa chọn, ta chưa bao giờ hối hận. Ta lần này trở lại nguyên tông, là muốn tiếp về tần Mộng yên, mong rằng tổng chủ tất thành. vệ dương cung kính nói rằng, hắn biết nếu như sau 3 ngày nguyên tông thật sự quyết định vứt bỏ hắn, như vậy tần Mộng yên tiếp tục ở tại thần hoang nguyên tông cũng là vô cùng nguy hiểm rồi. tổng chủ hờ hững khẽ gật đầu. sau đó tổng chủ mở ra đi về luân hồi chi tỉnh đường hầm không gian, vệ dương trong nháy mắt liền nhảy vào luân hồi chi tỉnh. thân thức quét qua, vào lúc này tần ngọc yên còn lặng lặng nằm ở trong quan tài băng, giờ khắc này trải qua hơn một năm thời gian trôi qua. Tần Mộng Yên đã tái tạo thân thể, bây giờ còn cũng chỉ có linh hồn không có triệt để tỉnh lại. Mà lúc này, khi, làm, Vệ Dương đi vào hầm quan tài bằng băng không có chú ý chính hắn thời điểm, nằm trong quan tài băng Tần Mộng Yên tựa hồ có cảm giác, đột nhiên trong lúc đó, Tần Mộng Yên mở hai mắt ra. Vệ Dương mừng rỡ cực kỳ, Tần Mộng Yên sau đó chính mình đánh vỡ hòm quan tài bằng băng. Vệ Dương một cái liền bảo vệ Tần Mộng Yên, giờ khắc này tâm tình của hắn vui sướng cực kỳ. Tiên nhi, linh hồn ngươi rốt cục một lần nữa trở về. Vệ Dương không nhịn được kích động vui sướng tâm tình, cao hứng nói rằng. Nhưng lúc này, Tần Mộng Yên cảm giác phi thường mê man. Hắn không nhớ được Vệ Dương, nhưng trong lòng nàng có một loại cảm giác, Vệ Dương là nàng phi thường người thân cận. Vì lẽ đó lúc này, Tần Mộng Yên thấp giọng hỏi, "Ngươi là ai? Ta làm sao không nhớ được ngươi rồi?" Vệ Dương như bị sét đánh, vào lúc này hắn thả ra Tần Mộng Yên, lúc này mới phát hiện Tần Mộng Yên ánh mắt trong suốt cực kỳ. Vệ Dương tim đau thắt cực kỳ, hắn cố nén rơi lệ kích động, "Tốt, thật tốt ta, không nhớ ra được tốt, nếu như vậy, ta cũng liền an tâm." Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể như vậy an ủi mình, tuy rằng sâu trong nội tâm trái tim của hắn dường như bị đao cắt như thế, nhưng nếu có kết cục như vậy, Tần Mộng Yên không nhớ được hắn có thể lại bắt đầu lại từ đầu nàng cuộc sống mới này đối với nàng mà nói làm sao không phải một loại giải thoát người rốt cuộc là ai? Tần Mộng Yên hơi sờ lông mày, nhỏ giọng nói ta là thân nhân của ngươi hiện tại theo ta về nhà đi. Vệ Dương ôn hòa nói rằng về nhà nhà ở đâu của ta? Tần Mộng Yên một mặt mê man nàng tựa hồ hoàn toàn không nhớ được trước đây ký ức nàng chỉ cảm thấy Vệ Dương phi thường thân thiết nàng cảm thấy nàng ở tại Vệ Dương bên người rất an toàn nàng có một loại kỳ quái trực giác cái kia chính là Vệ Dương sẽ không hại nàng. Vệ Dương giật Tần Mộng Uyên tay rời đi luân hồi chi tỉnh trở lại tông chủ điện mà lúc này. Kiếm Không Minh nhìn thấy ánh mắt trong suốt vô cùng tần ngộng yên, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên trong nháy mắt biết tần ngộng yên trên người đến cùng phát sinh cái gì. Như vậy cũng tốt, nàng mất chi nhớ, trong lòng người muốn sống dễ chịu một điểm. Đây đối với nàng, giành lấy tân sinh. Kiếm Không Minh khẽ run nói rằng: "Sư tôn, tha thứ đồ nhi đời này không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi tận hiếu. Nếu có kiếp sau, Vệ Dương còn nguyện ý khi, làm đồ đệ ngươi." Vệ Dương nhìn kiếm Không Minh, chân thành cực kỳ nói rằng: "Ha ha, ta kiếm Không Minh cả đời này, một đời luyện kiếm, một đời tu kiếm, đáng giá nhất ta cao hứng." tối làm ta tự hào sự tình chính là thu phục ngươi làm đệ tử, có ngươi đệ tử như vậy, sư phụ cảm thấy rất vui mừng. Kiếm Không Minh cũng là tính tình người trong, giờ khắc này hắn cực kỳ căm hận mình không thể thay đổi cục diện như thế. sư tôn, không cần vì ta cảm thấy bi thương, đường là chính ta chọn, cho dù quý ta đều muốn đem nó đi đến. Vệ Dương thật sự nhìn rất thoáng, phản tới an ủi Kiếm Không Minh. Kiếm Không Minh vô vỗ Vệ Dương vai, cũng không nói gì. mà lúc này đây, nghe được tin tức Trịnh Đào bọn họ đống nhiên xông vào Tông Chủ Điện. Trịnh Đào, Mộ Dung Khải, nghiêm túng ba người bọn hắn giắt tay nhau đến đây, nhìn thấy Vệ Dương. Ba người các ngươi sao lại tới đây? Ta không phải nói để các ngươi cố gắng tu luyện sao? Vệ Dương lớn tiếng quát hỏi. Theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi, cảm, giáp đến ba người chúng ta là kẻ sợ chết. Chúng ta là người theo đuổi ngươi, cho dù ngươi giết vào địa ngục, chúng ta cũng sẽ không chút do dự đuổi tới. Mộ Dung Khải hờ hững nói rằng. Không sợ, không có ngươi, ta phỏng chừng đã sớm chết rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là đem cái mạng này trả lại cho ngươi thôi. Trình Đào từ tổ nói. Đầu đi bất quá là cái bắt sức, chúng ta tâm ý đã quyết, nghiêm túng trầm giọng nói. Vệ Dương trong lòng tuy rằng cảm động không thôi. Nhưng là thế nào hắn còn có một chút lương tâm, hắn hữu không thể để Trịnh Đào bọn họ đuổi tiếp hắn đi chết, nói như vậy, quá ích kỷ. "Không cần, ta bây giờ chính là để cho các ngươi biết, các ngươi tu vi quá thấp kém rồi, không xứng làm người theo đuổi của ta." Vệ Dương lãnh đạm nói rằng. "Trịnh Đào, Mộ Dung Khải, Nghiêm Tùng bọn họ vô cùng phẫn nộ, đáy lòng giấy lên hừng hực sự phẫn nộ chi hỏa. Mà lúc này, Vệ Dương đột nhiên ra tay cầm cố bọn họ. "Sư tôn," sau đó ba người bọn hắn liền làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một cái. "Ta bây giờ phải về Đông Hoa rồi, Ngọc Yên, chúng ta trở về đi thôi." Lời nói vừa ra, Vệ Dương cùng Tần Mộng Yên thân ảnh biến mất ở tông chủ điện. Nhìn thấy Vệ Dương bóng lưng rời đi, Trình Đào bọn họ vô cùng phẫn nộ. Chương 770, một nhà đoàn tụ vạn thế luân hồi. Không. Đông Hoang, đệ vị thần triều. Thần đô triều chính trong thành, Vệ Dương người một nhà giờ khắc này đang lúc vui tụ một đường. Ông Cố Vệ Hạo Thiên cùng bà Cố Sở Điệp ít còn có gia gia vệ thần thiên cùng với Mãi mãi Lâm Chỉ Huyên bọn hắn đều ở, Vệ Dương phụ thân vệ trung thiên còn có Mâu Thân Lăng Hàn Nhã tụ tập dưới một mấy nhà, Vệ Dương trước đây đều bận bịu tu luyện, người một nhà đều rất khó chiếm được tụ tập cùng một chỗ. Trước kia là Dương Dương không đúng đều không có cùng người nhà đồng thời cố gắng tụ xuống. Vệ Dương nhìn thấy này cùng hòa thuận một màn, không nhịn được cảm khái nói rằng: "Dương Nhi, không muốn bi thương, hơn nữa, sự tình còn chưa tới Sơn cùng Thủy Tự, mặc kệ thế nào, chúng ta đều vẫn cùng ở bên cạnh ngươi." Mẫu thân Lăng Hàn Nhã vẻ mặt thương yêu, ôn hòa nói rằng: "Đúng vậy, ta vệ ra Nam Nhi đỉnh tiên lập địa, không phụ môn dân, không hổ thiên địa, đi đến chính, ngồi thẳng. Như hôm nay đạo phụ ngươi, ngày khác đi ngược lên trời, chất vấn tiên đạo vì sao như vậy vô tình vô nghĩa." Vệ Hạo Thiên hào khí can văn nói: "Dương Dương, lúc này nguyên tông đều không có quyết định nói không chắc sự tình còn có chuyện cơ vệ thần thiên trầm giọng nói tất cả những thứ này dương dương đều biết bây giờ còn lại thời gian không nhiều ta muốn về vân thần phủ một chuyến còn Ngọc yên các ngươi đưa nàng đổi về tần gia triệt để quên ta đối với nàng mà nói làm sao không phải một niềm hạnh phúc vệ dương tử tổ nói dương dương ngươi đi vệ trung thiên vẫn luôn trầm mặc không nói vào lúc này mới ra nói vệ dương hôm nay là đông hoàng chi chủ đông hoàng chín đại khí vận thần thú vệ dương đều có thể điều động hắn hơi suy nghĩ một bước trong lúc đó vệ dương liền từ đạo vị thần đô chạy tới vân thần phủ Vẫn Thần Phủ, bây giờ Đông Nguyên Tông là bước lên mặt trời lên cao, mà đông hoàng những nơi khác tu sĩ đều dồn dập tiến vào Vẫn Thần Phủ, Vẫn Thần Phủ cũng không tiếp tục là trước đây loại kia đóng kín trạng thái. Vẫn Thần Phủ bên trong, Đông Nguyên Tông bên trong đều vẫn truyền lưu vệ Dương thần thoại. Vệ Dương sự tích thâm nhập lòng người, bất bại thần thoại vệ Dương danh tiếng dung khắp Vẫn Thần Phủ 18 châu đại địa. Đông Nguyên Tông bầu trời, vệ Dương tan ra vào trong hư không, lặng lặng quan sát phía dưới Đông Nguyên Tông, hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng, rời đi Đông Nguyên Tông, thẳng đến Vẫn Thần Học cốc. Mà lúc này, Vẫn Thần Phủ bên trong một chỗ không gian kỳ dị bên trong Không gian rệt trong trung ương một đạo cự đại thủy kính rõ ràng chiếu rọi ra vệ dương bóng người hồng mông bí cảnh bên trong bọn họ một đám trí tôn đại năng rồn dập tụ tập cùng nhau quan sát thủy kính ngươi trí tuệ thông thiên thông hiểu chúng sinh ngươi cảm thấy lần này chư thiên vạn giới sẽ làm ra dạng gì quyết định lúc này một vị thái cổ trí tôn nhìn vệ dương bóng người khinh cười hỏi mà vấn đề của hắn đồng dạng gây nên cái khác trí tôn hứng thú lúc này vô số đại năng cùng trí tôn đều nhìn chăm chăm vào lúc này thở dài một hơi kỳ thực trong lòng các ngươi đều đã có đại khái mặt mày còn cần ta nói ra sao kha kha trong lòng chúng ta mặc dù có chút ý nghĩ nhưng chúng ta còn là muốn nghe một thoáng ý kiến của ngươi một vị khác trí tôn mỉm cười nói sự tình rất đơn giản thiên đạo đã đem vệ dương cho rằng con rơi nếu như vậy các ngươi xem thiên đạo chấp pháp giả thái độ là có thể nhìn ra không có trời đạo ở phía sau chống đỡ trừ thiên vạn giới những này siêu cấp thế lực tuyệt đối sẽ làm ra từ bỏ vệ dương cử động bởi vì ở trong mắt bọn họ vệ dương không quan trọng gì không ảnh hưởng được cái gì đại cục nhưng nếu như không bung tha vệ dương nếu quả như thật gợi ra thiên địa quyết chiến bọn họ không chịu được nổi cái này hậu quả mà hiện nay biến số ngay khi nguyên tông trên người tất cả những thứ này tất cả đều phải xem nguyên tông thái độ." Trầm giọng nói, "Ai? Hiện tại cái này chút siêu cấp thế lực mỗi một cái đều là loại nhu nhược, căn bản một điểm huyết tính đều không có. Không giống chúng ta xa cổ thần thoại thời đại, nếu như hàng xa địa ngục dám uy hiếp như vậy, chúng ta đã sớm xuất lĩnh đại quân công vào địa ngục rồi, còn cho địa ngục lớn lối như vậy." Một vị thái cổ trí tôn phẫn hận nói rằng, vì là chư thiên vạn giới những này siêu cấp thế lực cảm thấy khinh thường. "Hừ, hàng xa địa ngục chiêu thức ấy ly gián kế sách có thể nói tuyệt đối dương lưu. Mặc kệ nguyên tông làm sao lựa chọn, nguyên tông cùng cái khác siêu cấp thế lực nhất định sẽ là càng cách càng xa." Mà Nguyên Tông bên trong vị vệ Dương sự tình, nhất định phải phát sinh tranh chấp. Nếu như vậy, hàng xa địa ngục gan vị tu ngư ông thủ lợi. Mặt khác, một vị thái cổ chí tôn nhất trầm kiến huyết, vạch ra hàng xa địa ngục lưu đồ. Kỳ thực ta bây giờ tương đối hiếu kỳ là, vệ Dương tiểu tử này, mới bất quá hợp thể kỳ tu vi, đến cùng làm ra cái gì nghịch thiên đại sự, có thể dẫn tới thuật tức giận như vậy, làm cho thuật hạ lệnh hướng về chư thiên vạn giới phát sinh tối hậu thư, hơn nữa còn không tiếc sớm phát động thiên địa quyết chiến đều không chối từ. Vào lúc này, vị này thái cổ chí tôn lời nói khiến tất cả đại năng cùng chí tôn đều suy nghĩ này hảo rượu trong đó. Tuy rằng ta cụ thể không biết, nhưng ta nghĩ Trong này thuật như vậy tốn công tốn sức, tuyệt đối có ngày đại ẩn bí mật, ở giữa sân lại lấy ngươi thôi diễn thiên cơ thần thông mạnh nhất, ngươi biết không?" Một vị thái cổ trí tôn đống nhiên hỏi. "Khẽ lắc đầu, ta cũng không phải thuận, ta làm sao có khả năng biết đây? Chỉ bất quá ta có một cái dự cảm, rất nhanh tất cả những thứ này đều sẽ được phơi bày, chúng ta liền cần thận chờ." Nghe nói nói như vậy, rất nhiều đại năng cùng trí tôn đều trầm mặc không nói. Vệ Dương vào lúc này đi tới Vẫn Thần Hạp Cốc ở ngoài, tìm tới một bí cảnh sau khi, sau đó hắn tiến vào Vân Thần Hạp Cốc. Vân Thần Hạp Cốc chia làm tầng 36 địa vực, vào lúc này Vệ Dương trực tiếp đi tới Cổ Nguyệt Giao vị trí trong khu vực. Vệ Dương đứng ở Tiểu Thế Giới ở ngoài, do dự không nấc, hắn không biết mình có nên hay không đi vào, có nên hay không đem tất cả những thứ này đều nói cho Cổ Nguyệt Giao. Mà lúc này, Vệ Dương bên thay đột nhiên nghĩ đến một thanh âm. Phu quân, làm sao ngươi còn không tiến vào đây? Đột nhiên vào lúc này, Cổ Nguyệt Giao thức tỉnh, truyền âm cho Vệ Dương. Vệ Dương nhất thời tâm ý đã quyết, bay vào Tiểu Thế Giới. Bên trong Tiểu Thế Giới, Cổ Nguyệt Giao còn đang tiếp thu truyền thừa, truyền thừa của nàng vẫn không có thực sự kết thúc. Cổ Nguyệt Giao hồi lâu không có nhìn thấy Vệ Dương, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy Vệ Dương, phi thường mừng rỡ. Phu quân, ta không nghĩ tới đúng là ngươi. Cổ Nguyệt Giao Cao Hừng nói rằng, a, ngươi vừa không biết là ta đến sao? Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ, ân, vừa ta chỉ là tâm huyết đến chiều, không nghĩ tới ngươi thật sự ở tiểu thế giới ở ngoài, ngươi vừa như vậy do dự, là đã xảy ra chuyện gì sao? Cổ Nguyệt Giao tâm tư tinh xảo đặc sắc, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn thấy Vệ Dương trong lòng do dự không quyết định. Vệ Dương đi tới Cổ Nguyệt Giao đối diện, quanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn Cổ Nguyệt Giao, trong mắt tràn ngập ưu tình. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Nguyệt Giao trong lòng đột nhiên cảm giác rất bất an. Phu quân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? ta còn chưa từng có nhìn thấy như ngươi vậy nghiêm nghị vẻ mặt, ngươi nhanh cho nguyệt giao nói a. cổ nguyệt giao có chút lo lắng rụng, không có gì, tại địa ngục chiến trường, ta nhìn thấy quá đệ đệ của ngươi cổ nguyệt thiên rồi. vệ dương khẽ mỉm cười, đổi chủ đề, không đúng, phu quân, ngươi nhất định là có chuyện gì gặp ta. nói tới chỗ này, cổ nguyệt giao đột nhiên có chút u ám, ánh mắt mê ly, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài lại có nữ nhân, ngươi thật không tiện nói. vệ dương đột nhiên nở nụ cười, nguyệt giao, ngươi muốn đã đi đến đâu? nhưng cổ nguyệt giao nhìn trầm trầm không chớp mắt nhìn trầm trầm vệ dương xem, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hắn như vậy đúng vậy, ta thừa nhận. vệ dương lúc này thừa nhận. cựu nguyệt giao trong lòng rất cảm giác khó chịu. vệ dương nhìn thấy tình cảnh này, lòng như đau cắt. đúng rồi, ngươi truyền thừa muốn kết thúc sao? vệ dương thân thiết hỏi. thấy vệ dương chủ động chuyển hướng cái này không vui đề tài, cựu nguyệt giao cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. ân, nhanh hơn, còn có một quãng thời gian liền triệt để đã xong. đến lúc kia, là có thể xung kích thần tôn vị trí rồi. cựu nguyệt giao khẽ mỉm cười. mà lúc này, cựu nguyệt giao trên người đột nhiên phát sinh một luồn huyền diệu cẩn sóng, luồng rung động này vừa ra, vệ dương tâm thần trong nháy mắt đã bị kéo vào trong đó. cùng lúc đó. Vệ Dương ý thức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong một chỗ an lành trong sơn thôn nhỏ. Vào lúc này Vệ Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình nằm ở trên giường gỗ. Vệ Dương không nhớ được trí nhớ kết trước. Nhìn thấy Vệ Dương tỉnh lại, một bên cạnh giường một vị tuyệt đại giai nhân đỉnh chỉ gào khóc. Cao Hưng nói nói, Phu quân, ngươi đã tỉnh. Mà vị giai nhân này dám dấp, thình lình chính là Cổ Nguyệt Giao. Vệ Dương một mặt mờ mịt nhìn Cổ Nguyệt Giao, hỏi ngươi là ai? Ta là ai? Phu quân, ta là Nguyệt Giao A. Ngươi là ai? Ngươi là ta Phu Quân A. Cổ Nguyệt Giao đáp, từ đây. Vệ Dương liền cùng Cổ Nguyệt Giao cuộc sống hạnh phúc ở trong sơn tu nhỏ, hơn nữa còn có một con trai, một con gái, một nhà bốn chiếc hòa hòa mị mị sinh hoạt chung một chỗ, không buồn không lo. Vệ Dương săn thú, Cổ Nguyệt Giao ở nhà thao công việc quản gia vụ, cuộc sống của bọn họ tiểu như cùng thế tục người bình thường như thế, mỹ mãn hạnh phúc. Tuế Nguyệt như thôi, thời gian dường như nước chảy, một trong né mắt, chính là một cái giáp vội vã mà qua. Lúc này Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao cũng đã 80 cao tuổi, bọn hắn đều tóc trắng xóa, Cổ Nguyệt Giao cũng không phục ngày xưa phong hoa, nhưng là bọn hắn càng thêm ân ái. Vào lúc này, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao cũng ngồi ở đằng trên mặt ghế. Cổ Nguyệt Giao lặng lặng nằm ở vệ dương trong lòng, bọn họ đồng thời xem tà dương. Phu quân, kiếp này gặp ngươi, cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, là Nguyệt Giao cảm thấy mỹ hảo nhất hồi ức. Cổ Nguyệt Giao trong mắt tràn ngập vô tận nhu tình. Nguyệt Giao, vi phu cũng vậy. Chúng ta không chỉ có muốn kiếp này cùng nhau, chúng ta tới thế còn muốn cùng nhau. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều vĩnh viễn không xa rời nhau. Vệ Dương nắm chặt cổ Nguyệt Giao tay, tỏ rõ vẻ nhu tình cùng thương yêu. Chẳng bao lâu nữa, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao đồng thời đóng như mất, đồng thời cùng đi hoàn tuyển. Đời thứ hai, trong kinh thành, Vệ Dương cưỡi cao đầu đại mã chính đang dạo phố, mười năm học hành gian khổ. Ngày hôm nay một lần dương danh tiến hạ. Vệ Dương Cao Trúng Trạng Nguyên, giờ khắc này chính đang dạo phố. Mà lúc này, Du Hành đội ngũ ngay phía trước, trong chốc mắt nhớ tới một đạo chiêm vỡ âm thanh. Trạng Nguyên Vệ Dương tiếp chỉ. Đại nội tổng quản tự mình tuyên chỉ. Vệ Dương vội vã phía dưới, quỳ xuống đất tiếp chỉ. Phúng Tiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hiện có tân khoa Trạng Nguyên Vệ Dương tại Đức Vệ Toàn, là vì rường cột nước nhà. Càng có nguyệt giao công chúa quý mến kỳ tài hoa, chớp biết định xê chờ môn vẻ đẹp, chiêu Vệ Dương vì là chấm phò mã, tùy ý thành hôn, khâm thử. Đại nội tổng quản cao giọng hắn nói: Hạt bụi nhỏ tuân chỉ, ta chủ Long Ân Hoàng hơn vạn tuổi vạn tuế vạn vạn tuế. Vệ Dương cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Mà lúc này, trong hoàng cung, Nguyệt Giao công chúa phi thường mơ ngủ. Chương 771, Nguyệt Giao chi tâm nguyên tông tranh luận kịch liệt. Không, một đời một đời luân hồi, Vệ Dương cùng cậu Nguyệt Giao cùng nhau sinh hoạt và thế, tuy rằng mỗi một thế, Vệ Dương cùng cậu Nguyệt Giao đều không nhớ được kiếp trước của bọn hắn, nhưng thật giống giống như là từ nơi sâu xa có một cái sợi dắt bọn họ, dắt bọn hắn nhân, nhân duyên. Mỗi một thế, Vệ Dương cùng cậu Nguyệt Dao mặc kệ tao ngộ bất kỳ đau khổ, bọn hắn đều cùng nhau. Đệ một và thế, Vệ Dương là một thư sinh nghèo mà cầu nguyện giao thì lại là nắm giữ chớ lực tiên tử, liền ở một tòa trong miếu đồn át, phảng phất là sự an bài của vận mệnh. Bọn họ lần thứ nhất đều nhìn thấy đối phương. Thư sinh nghèo cùng tiên tử, dựa theo đạo lý, cuộc sống của bọn họ quỹ tích là cần phải có giao tiếp, nhưng sau đó phát sinh một dãy chuyện, đem vận mệnh của bọn họ cuốn lấy nhau. Không hiểu tình cảm tầm bổ, thư sinh nghèo yêu tiên tử, tiên tử một trái tim gửi ở thư sinh bên trên. Nhưng là trận này yêu say đắm thiên địa không cho, những kia theo đuổi tiên tử tuổi trẻ tuấn kiệt phát cuồng, đối với thư sinh nghèo là trắng trợn truy sát, nhưng càng đuổi giết, tiên tử đối với hắn yêu say đắm lại càng sâu. Cuối cùng. Trận này Thái Tình đã kinh động thượng tiên, tiên tử tông môn biết, bước tại áp lực, đem tiên tử tu vi phong ấn, đánh rơi phẩm chuẩn. Mà thư sinh nghèo nhưng là không giới nghèo đã kích bên dưới trở thành một đời cường giả, hắn không có vứt bỏ tiên tử, cuối cùng mang theo tiên tử giết lên Cửu Thiên, tự mình làm cho tiên tử tông môn tối đầu, từ đó về sau, thư sinh cùng tiên tử lại hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Vẫn thần hạp cốc bên trong, vào lúc này, Cổ Nguyệt giao khẽ mắt không tự chủ rơi lệ, Vệ Dương cùng nàng đồng thời thức tỉnh. Vệ Dương lặng lặng nhìn Cổ Nguyệt giao, tới lúc này, hắn mới hiểu được Cổ Nguyệt giao tâm ý. Phu quân, nhớ ngươi nhiều như vậy thời gian bên trong, chính ta tại náo hải cấu trúc từng cái từng cái mọi cảnh, toàn bộ đều là liên quan với ngươi. ta biết, ngươi có khó khăn khó nói, nhưng ta liền chỉ muốn nói một câu, cho dù toàn bộ chư thiên đều vát phản ngươi, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi, phản bội toàn bộ chư thiên. Cổ Nguyệt Giao thô bạo biểu hiện nói rằng, vệ dương vào lúc này ôm chặt lấy cổ Nguyệt giao, nghe cổ Nguyệt Giao mùi thơm cơ thể, gia nhân tình thâm, Nguyệt Giao, tiếp này nhất định ta vệ dương phụ ngươi. vệ dương trầm thấp nói rằng, phu quân, chỉ cần chúng ta cùng nhau, với ngươi đối mặt bất cứ chuyện gì, Nguyệt Giao cũng không sợ. Nguyệt Giao chỉ sợ phu quân không muốn Nguyệt Giao. Cổ Nguyệt Giao khuyên thuật nỗi lòng sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Vệ Dương Trịnh Trọng nói rằng lúc này Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao bốn mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều là tràn đầy tình ý sâu đậm. Đống nhiên trong lúc đó Vệ Dương môi chiếu vào Cổ Nguyệt Giao trên môi. Hồi lâu sau rời môi, Phu quân hiện tại có thể nói cho người giao đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Cổ Nguyệt Giao nói rằng kỳ thực trong lòng ta cũng không biết tại sao thuật sẽ như thế tốn công tốn sức tại địa ngục bên trong chiến trường cho Trư Thiên Vạn giới ba ngày thời gian muốn để cho bọn họ giao ra ta. Tuy rằng ta trước đây mượn danh nghĩa quá vực ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ vô thiên thân phận, đại náo quá địa ngục. Thế nhưng tất cả những thứ này giá trị không được thuật tức giận như vậy, ta vẫn luôn không nghĩ ra thuật làm tất cả rốt cuộc là tại sao. Vệ Dương đem mọi chuyện đều nói thẳng ra, nói cho cậu nguyệt giao. Từ hắn trêu chọc tới nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực, cuối cùng vận dụng thiên không thành tàn sát đỉnh cao bán thần, cuối cùng dẫn tới siêu cấp thế lực cưỡng bức nguyên tông, hắn bị ép tiến vào vào địa ngục chiến trường, cùng với địa ngục đường núi phát sinh dị biến, bị quăng rơi xuống đất ngục này mọi chuyện Vệ Dương đều cùng cậu nguyệt giao nói. Vệ Dương đạt được thiên ma chủ thành nắm quyền trong tay sau đó đại náo địa ngục này tất cả mọi chuyện vệ dương hoàn toàn không hề có một chút ẩn dấu, toàn bộ đều nói cho cẩu nguyệt giao. liền ngay cả vệ dương sâu nhất bí mật chính là hắn thân là vị diện thương nhân bí ẩn đều hào không tiên kỵ để cẩu nguyệt giao biết. nghe xong tất cả những thứ này cẩu nguyệt giao cảm động không thôi. phụ quân, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là vị diện thương nhân. cẩu nguyệt giao kinh ngạc nói rằng không có gì, từ khi thiên đạo vứt bỏ ta một khắc đó ta liền biết vị diện này thương lượng thân phận của người trầm nhức. vệ dương từ tổ nói thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thiên đạo không có cảm tình chỉ có lợi ích ở trong mắt hắn, bên trong đất trời, tất cả chúng sinh cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ, chỉ chẳng qua hiện nay thiên đạo nằm ở bản năng cân nhắc, tất cả những thứ này đã sớm chẳng có gì lạ. Cố Nguyệt Giao trầm giọng nói, Hả, Nguyệt Giao, nghe nói nói như ngươi vậy, ngươi hiểu rất rõ thiên đạo. Vệ Dương Kinh ngạc hỏi, ân, đối với thiên đạo tôi nói, chúng sinh cũng chỉ là ký sinh chúng thôi. Thiên đạo luôn luôn ham muốn gì thế, nói như vậy, là hắn có thể đủ rút lấy chúng sinh sức mạnh, nói như vậy, thiên đạo lực lượng là có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, tự chiến miên cổ thần thoại thời đại thời gian. Thiên đạo cùng thuật vì tranh cấp triển miên vũ trụ cổ nắm quyền trong tay, phát động thiên địa quyết chiến, tạo thành vô số chúng sinh vỡ lạc. Cầu Nguyệt Giao đối với chi cao vô thượng thiên đạo căn bản cũng không có bao nhiêu hào cảm. Vị diện thương nhân kỳ thực không thể nào ngạt nhiên, chúng ta thương minh bên trong liền có thật nhiều vị diện thương nhân. Hơn nữa vị diện thương phô là thiên đạo ngự tứ thần khí, vị diện thương nhân được thiên đạo bài bố, căn bản không có bao nhiêu tự do. Cầu Nguyệt Giao xem thường, đối với vị diện thương phô, trong lòng nàng hoàn toàn không có vẻ dương trọng yếu. Đúng vậy, bây giờ vị diện thương phô ở trong tay ta, xác thực không có bao nhiêu tác dụng như là vị diện trong thị trường những kia quý giá thân vật, muốn chọc giận vận đếm mới có thể mua, nhưng là không có kẻ ngu si hội dùng số mệnh đếm đi mua bảo vật. Vệ Dương hờ hững nói rằng, số mệnh đếm việc quan hệ tự thân số mệnh, làm sao có thể sẽ dùng trọng yếu như vậy quý báo số mệnh đi mua bảo vật đây. Vệ Dương lúc đó thấy cảnh này liền cảm thấy không tốt. Phu quân, bây giờ tất cả những thứ này còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Hiện tại mấu chốt nhất là liền xem nguyên tông thái độ. Nguyên tông là chư thiên vạn giới lớn thứ nhất siêu cấp thế lực, thái độ của bọn họ cực kỳ trọng yếu. Cầu Nguyệt Giao Cơ trí phân tích nói rằng, ân, tất cả những thứ này ta cũng đều biết. Bây giờ ngươi chuyển thừa đã xong, chúng ta rời đi, vẫn thần hạ cấp đi. Vệ Dương hờ hững nói rằng, Cổ Nguyệt Giao khẽ gật đầu, sau đó các loại, chờ. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao rời đi, tiểu thế giới không có chú ý chính hắn thời điểm, tiểu thế giới này đột nhiên biến mất, bị Cổ Nguyệt Giao hòa vào nàng tại trong thần quốc. Mà lúc này, thần giới Nguyên Tông đại bản doanh, một chỗ trong Đạo Tiên, Nguyên Tông Thái cổ trí tôn tụ tập dưới một mái nhà, đều tại thương nghị liên quan với Vệ Dương sự tình. Thế nhưng ở mỹ hai ngày, Nguyên Tông đều vẫn không có lấy ra một quyết định đi ra. Các vị đại hiếu, ta cảm thấy được vẫn là lấy đại cục làm trọng nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, bây giờ còn chưa tới kim cổ thần thoại thời đại thời kỳ cuối, nếu như sớm phát động thiên địa quyết chiến, chúng ta chư thiên vạn giới phần thắng rất ít. Nói như vậy, gặp hai họa khó đúng là chư thiên vạn giới môn dần, lẽ nào các ngươi nhẫn tâm nhìn tình cảnh này thảm kịch phát sinh sao? Vì một cái vệ dương, không đáng. đúng vậy, mẫu chốt nhất là hắn cũng không phải hoàn toàn thuộc về chúng ta nguyên tông, hắn là đông hoang chủ nhân, hơn nữa cùng chúng ta nguyên tông như gần như xa, không có cần thiết vì hắn, cùng chư thiên vạn giới cái khác siêu cấp thế lực làm lộn tung lên, càng không có cần thiết vì hắn, để cho chúng ta nguyên tông bên trong ồn ào không nứt, ta tan thành. Trừ ra Tuyên Cổ Thương Minh ở ngoài, cái khác siêu cấp thế lực đã dồn dập tỏ thái độ, bọn hắn đều cảm thấy, vì một cái Vệ Dương, từ bỏ tốt đẹp cục diện không đáng. Đúng vậy, Vệ Dương bất quá hợp thể kỳ tu vi mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được cái gì đại cục. Vì chư thiên vạn giới, từ đại cục xuất phát, từ bỏ hắn cũng liền từ bỏ rồi, hơn nữa nếu như vậy, đối với chúng ta Nguyên Tông bộ mặt lại không có bao nhiêu tổn thất. Trong đó, Nguyên Tông có 2 phần 3 thái cổ chí tôn, đều cảm thấy hẳn là từ bỏ Vệ Dương, không nên vì Vệ Dương, cùng hàng xa địa ngục cùng chết, càng không có cần thiết vì Vệ Dương, sớm gợi ra thiên địa quyết chiến. Nhưng tương tự Có một phần khác thái cổ chí tôn không đồng ý. Các vị đạo hữu, hôm nay là Hàng Sa Địa Ngục yêu cầu chúng ta Nguyên Tông từ bỏ vệ dương, nếu như là từ bỏ các ngươi thân huyết mặt đây, các ngươi còn sẽ như vậy bình tĩnh sao?" Một vị thái cổ chí tôn tức giận hỏi. "Nay có cái gì không thể? Chúng ta Nguyên Tông trên người chịu Thiên Đế sự phó thác, giám sát chư thiên vạn giới, chống đối Hàng Sa Địa Ngục. Nếu như Hàng Sa Địa Ngục là muốn chúng ta Nguyên Tông giao ra chúng ta đời sau, ta tuyệt đối không chút do dự, không thể làm một bản thân chi tư mà hỏng rồi lại cục, đại cục cụ làm trọng." "Đúng vậy, thời đại viễn cổ sau khi, chúng ta khổ sở tích góp mấy thần thoại thời đại, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt." làm sao có khả năng vì một cái không phải chúng ta nguyên tông tu sĩ liền từ bỏ này tốt đẹp cục diện đây? Nghe nói này Thái Cổ Chi tôn vô sỉ ngôn ngữ vừa lớn tiếng hỏi vị kia Thái Cổ Chi tôn triệt để bị đánh bại. Người có thể vô liêm sỉ đến loại cảnh giới này cũng coi như là kỳ hoa. Ta cảm thấy được vẫn là không có thể mở cái này tiên lệ. Nếu như hôm nay chúng ta nguyên tông thật sự quyết định từ bỏ vệ dương, nói như vậy sẽ đả kích toàn bộ chư thiên vạn giới tu sĩ sĩ khí. Hơn nữa chúng ta nguyên tông đặt chân chư thiên chính là dựa vào không ung tha không vứt bỏ cái này tín điều mới có như bây giờ cục diện. Nếu như từ bỏ vệ dương, chúng ta nguyên tông còn mặt mũi nào mặt đặt chân chư thiên? Đúng vậy, từ bảo vệ dương là nhỏ, nhưng ảnh hưởng này nhưng là quá ác liệt, rất xấu rồi. Lẽ nào chúng ta không giao ra vệ dương, hàng sa địa ngục liền thật sự muốn phát động thiên địa quyết chiến không được. Đây chỉ là hàng sa địa ngục phô trương thanh thế thôi, hù dọa chư thiên vạn giới mà thôi. Ta cũng cảm thấy không nên giao ra vệ dương, chúng ta nên muốn điều tra rõ ràng trong này ổn định. Thuật cùng tiên đạo đặt ngang hàng, cao cao tại thượng, hơn nữa thuật còn chưa từng có chuyên môn vì là một tu sĩ như thế tốn công tốn sức quá, trong này tất nhiên có chúng ta không biết bí mật động trời một phần thái cổ chí tôn trong lòng thủ vương nguyên tông lập tông tín điều, cảm thấy vẫn là không muốn mở cái này tiền lệ cho thỏa đáng. đây không phải là bọn ta nguyên tông thả không vương tha vấn đề, không phải liên quan đến nguyên tông bộ mặt vấn đề, là tuyệt đối muốn từ bỏ. các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, thiên đạo chấp pháp giả lúc đó đều không có sáng tỏ tỏ thái độ, rõ ràng nhưng thiên đạo đã vương tha cho vệ dương, đem vệ dương cho rằng một cái con rơi, cái kia nếu như vậy, chúng ta nguyên tông hà tất làm cái này cái ác. hơn nữa một khi khai chiến. Cho dù không phải thiên địa quyết chiến, cái khác siêu cấp thế lực chắc chắn sẽ không đúng tay. Lẽ nào đến thời điểm chúng ta nguyên tông muốn cũng nhất tông lực lượng chống lại hàng xa địa ngục hay sao? Đúng vậy, mặc kệ thuật vì là cái gì. Nói chung, thiên đạo đều quyết định. Chúng ta còn có cái gì đáng giá tranh luận đây này? Nguyên tông có 2 phần ba thái cổ chí tôn, đều là thức thời vụ, bọn hắn đều cảm thấy không thể mạnh mẽ chống đỡ hàng xa địa ngục, không thể đem thuật lửa giận dẫn, dẫn tới nguyên tông trên đầu. Cái kia nếu như vậy, chính là chủ động đi dẫn lửa thiếu thân. Chương bảy thông hiệu thiên cơ nguyệt giao vào cửa. Một không, sự tình không có đơn giản như vậy. Vệ Dương trên người người này tuyệt đối có bí mật động trời, nếu không thì tuyệt đối sẽ không gây nên thuật như thế khủng hoảng. Nếu như chúng ta hôm nay thật đưa hắn giao ra, khẳng định sẽ phải hối hận. Một vị thái cổ chí tôn lẹ nói, vậy thì có cái gì thật hối hận? Hắn rơi vào thuật trong tay, dễ, cái bản không khả năng còn sống. Một vị khác thái cổ chí tôn xem thường nói rằng, trong động thiên, nguyên tông vô số thái cổ chí tôn đều còn tại tranh luận kịch liệt không dứt. Hồi lâu sau, bọn họ tài năng danh vọng mặc lên nhà rỗi, vài đạo vĩ đại bóng người, kính xin láo tổ quyết đoán, kính xin tông chủ mau chóng hạ lệnh. Đông đảo thái cổ chí tôn chăm miệng một lời nói rằng mà lúc này nguyên tông chư vị lão tổ thì lại nhìn về phía đương đại nguyên tông tông chủ, tông chủ ý của ngươi thế nào? nguyên tông lão tổ, đây chính là từ viễn cổ thần thoại thời đại vẫn sống sót lao giả, bọn họ tu vi cái thế chém giết cùng cấp thái cổ chí tôn dễ như trở bàn tay. hơn nữa những lão tổ này đều có thể dễ dàng vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, có thể chứng đạo siêu thoát. nhưng vì bảo vệ nguyên tông, bọn hắn đều không có vượt qua trở thành vạn kiếp bất diệt thánh quân, mà là yên lặng thủ hộ nguyên tông. nhưng bọn họ ở nguyên trong tông nhất ngôn cửu đỉnh. nguyên tông tông chủ hai mắt tượng ngôi sao, thâm thúy cực kỳ, ánh mắt của hắn bắn phá chư thiên và giới, thần uy vô địch. Trước tiên tạm thời không cần làm ra quyết định, nhất định phải đánh tra rõ ràng thuật vì sao lại như vậy tốn công tốn sức nguyên nhân tại làm quyết định. Vệ Dương có thể có được Thánh Long đại nhân tán thành, có thể tưởng tượng được, đối với Ta Nguyên Tông mà nói, liền không còn là có cũng được mà không có cũng được đệ tử. Hơn nữa chuyện này việc quan hệ Ta Nguyên Tông bộ mặt, ta muốn xin chỉ thị tổ sư. Nguyên Tông tông chủ cuối cùng hờ hững nói rằng: "Nghe nói xin chỉ thị tổ sư." Rất nhiều thái cổ chí tôn tâm thần tập trung cao độ. Nguyên Tông chân chính khai sơn tổ sư, nhưng là vạn cổ đệ nhất cường giả hoàng cổ thiên đế đệ tử truyền, vô địch chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục, thần thông chấn động hoàn vũ. Mà lúc này vẫn thần hạ cốc bên trong, vệ dương cùng cẩu nguyệt giao trước mắt bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một bóng người. xem thấy người tới, vệ dương giật mình cực kỳ. Văn bối vệ dương bái kiến tiền bối, tiểu nữ cẩu nguyệt giao bái kiến tiền bối. vệ dương cùng cẩu nguyệt giao liền đội vàng hành lễ, trong miệng cung kính nói rằng, một thân tu vị cái thế, mà hắn thôi diễn thiên cơ thần thông càng có một không hai đương đại. quả thật chư thiên vạn giới chân chính lao giả. cầm trong tay lông vũ, khẽ mỉm cười, một luồng nhu và kình khí nâng lên vệ dương cùng cẩu nguyệt giao. không cần đa lễ, lao phu chỉ là một giới tân nhân. nhẹ lay động lông vũ, hơi mỉm cười nói. Tiền bối danh chấn thời đại viết cổ, tên gọi càng là vang vọng tuyên cổ hoàn vũ, một thân tu vị vang dội cổ kim, cái thế thần thông càng là vô đối thiên hạ, tuyên cổ hiếm thấy. Cầu Nguyệt giao biết được, đối với sự tích khác biết quá tường tận, tiền bối đại danh văn bối có nghe thấy, chỉ là không biết. Tiền bối hôm nay đến cùng vì chuyện gì? Vệ Dương hỏi. Nói đến, hắn và chỉ là đã từng gặp một lần, hỏi qua hắn một vấn đề, cái khác liền không có bao nhiêu liên hệ. Hôm nay lão phu đến đó, chỉ là muốn hỏi một chút, không biết Vệ Dương ngươi giả như vượt qua tai nạn này sau khi, sau đó phải làm làm sao? Ôn Hoa hỏi nghe nói cái vấn đề này, vệ dương tâm thần đột nhiên căng thẳng. chuyên văn tiền bối thông âm dương, hiểu thiên cơ, chỉ là cái vấn đề này mà, rất khó trả lời. vệ dương trầm giọng nói, ngươi liền chiếu trong lòng ngươi tối ý tưởng chân thật trả lời là được. chăm chú nhìn vệ dương, khinh cười nói, tuy rằng nói như thế, nhưng vệ dương còn không dám tùy ý loạn thành đáp. hắn biết, như là này các loại thần thông cái thế cường giả, nhất ngôn nhất ngữ đều tràn ngập thâm ảo. chỉ có điều tới lúc này, vệ dương cũng không có cái gì thật kiên kỵ. rất đơn giản, ta sở cầu đơn giản chính là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời chỉ huy đông hoang chín đại thần triều thành lập vương chiều, thu thập thiên hạ số mệnh, mau chóng lớn mạnh bản thân. Vệ Dương hờ hững nói rằng, hắn đem trong lòng hắn ý tưởng chân thật nói ra. Nghe nói lời ấy, hơi cao mày, nói, đây là ngươi trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đó là đương nhiên, đều chuyện đến nước này, ta không có cần thiết tẩn giấu tiền bối đi. Vệ Dương khẽ mỉm cười. Được, có chi khí, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nếu như ngươi thật sự vượt qua thai nạn này, thành lập vương chiều, đến thời điểm lão phu xuống núi phụ tá, không biết Vệ Dương ngươi là có hay không tiếp nhận. Đột nói lời ấy, khiến cho Vệ Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiền bối. Ngươi không phải là tại cùng Vãn Bối nói đùa sao? Xuống núi phụ tá, bánh tử trên trời rất xuống sao? Vệ Dương vào lúc này ngửa đầu hướng lên trời xem, lẩm bẩm nói rằng, hắn hoàn toàn không tin, lời này xuất từ phải biết, thành danh thời đại Viễn Cổ, một thân sở học, kinh thiên động địa. Viễn Cổ sau khi, tiêu một mực vắng lặng, mà hôm nay, hắn nếu chủ động đưa ra phụ tá Vệ Dương, này khiến Vệ Dương làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không mừng rỡ như điên đây? Bất quá mừng như điên sau khi, Vệ Dương trong lòng dâng lên một đoàn sự nghi ngờ. Tiên Bối, ngươi đây là nói thật sao? Vệ Dương còn là muốn cuối cùng xác nhận một chút khe mình cười, nếu như ngươi thật sự có số mệnh này có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này, lão phu xuống núi phụ tá ngươi thì lại làm sao? Chỉ là tất cả những thứ này cuối cùng muốn xem ngươi tạo hóa có thể hay không sống qua thai nạn này. Sau khi nói xong, bóng người đột nhiên biến mất. Mà lúc này, vệ dương mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nguyệt Giao, ngươi cảm thấy tất cả những thứ này có thật không vậy? Tiền Bối thật sự quyết định xuống núi phụ tá ta. Vậy thì vì cái gì? Vệ Dương như là có chục vạn cái tại sao? Lòng tràn đầy đều là vấn đề. Cầu Nguyệt Giao hơi nhũ nam mi, Tiền Bối chính là là chân chính thế ngoại cao nhân, ý nghĩ của hắn. Không phải chúng ta có thể hiểu thấu đáo. Bất quá hắn nói như vậy, liền nói rõ, phu Quân, ngươi chuyện này khẳng định còn có chuyện cơ, nếu không thì Tiền Bối sẽ không nói như vậy. Cầu Nguyệt Giao vào lúc này khá là cao hứng nói rằng, bất quá Vệ Dương cũng là không có lạc quan như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Bây giờ 3 ngày thời gian đã 2 ngày nữa, còn có ngày cuối cùng. Nguyệt Giao, phong ấn tu vi đi, chúng ta về nhà. Vệ Dương thở dài nói rằng, lập tức Vệ Dương cùng Cầu Nguyệt Giao đi ra Vẫn Thần Hạp Cốc, trở lại Đông Hoang. Mà lúc này Vẫn Thần Hạp Cốc bên trong, trong Đại Điện, cùng Phúc Quản gia nhìn Vệ Dương bọn họ đi ra Vẫn Thần Hạp Cốc. Phúc quản gia, lẽ nào nhiều tuổi như vậy nguyện, ngươi đều vẫn không có thiên đế tâm tích sao? Thời cao mày hỏi, không có. Thiên đế viễn cổ trước đó liền dặn do ta ở thời đại này để vệ dương bái vào học trò của hắn. Ngoài ra, ta cũng không có cảm ứng được thiên đế khí tức. Phúc quản gia vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, cái kia nếu như vậy, thuật vì sao lại như vậy tốn công tốn sức, ta cũng phòng tưởng đoán được. Vệ dương mới từ thiên tiêu chiến trường đi ra, nói không chắc thuật suy tính đến cái gì, muốn bức thiên đế hiện thân. Nếu không thì, thuật làm sao có thể sẽ không tiết phát động thiên địa quyết chiến, cũng phải để chư thiên vạn giới giao ra vệ dương đây. Khinh cười nói, ai? Hiện nay tất cả những thứ này đều là bí ẩn. Thiên đế thần thông quảng đại, tự nhiên có như hại của hắn." Phúc quản gia trầm giọng nói. "Đúng vậy, chúng ta liền yên lặng nhìn tình thế phát triển đi." Kinh cười nói. "Triều chính thành, giờ khắc này Cổ Nguyệt Giao có chút nhăn nhăn nhó nhó, phi thường ngượng ngùng, thật không tiện." Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, hiểu ý nụ cười. "Nguyệt Giao, ngươi bây giờ đều là đỉnh cao thần hoàng tu vi, chẳng lẽ còn sợ phụ thân ta bọn họ hay sao?" Vệ Dương hơi mỉm cười nói. "Phu quân, ngươi ngươi biết không phải là ý này. Số người vợ thấy cha mẹ chồng, ta ta năm." Cổ Nguyệt Dao thẹn thùng Vệ Dương đúng là còn chưa từng có nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao như vậy ngượng ngùng dáng vẻ, hắn dắt Cổ Nguyệt Giao tay, "Ngươi nếu như xấu, thiên hạ liền cũng không còn mỹ nhân. Đi thôi, cửa hải này chung quy muốn đối mặt." Cổ Nguyệt Giao tùy ý Vệ Dương dắt tay của hắn, cất bước tiến vào bên trong cung điện. Mà lúc này, Vệ Trung Thiên bọn họ liền nhìn thấy, Vệ Dương đi ra ngoài không lâu, liền mang về như thế một cái tuyệt đại phong hoa thần nữ. Vệ gia ba đời đều tại, vào lúc này, Vệ Dương quay về cha mẹ bọn họ chỉnh trọng giới thiệu nói nói, "Ông cố, bà cố, gia gia nãi nãi, cha đường, đây chính là các ngươi con râu, Cổ Nguyệt Dao." Lúc này, Cổ Nguyệt Dao hành lễ Lăng Hàn Nhã nhìn thấy Cổ Nguyệt Giao, trong lòng phi thường hài lòng, nàng liền vội vàng đi tới, nâng dậy Cổ Nguyệt Giao, cười nói, nhà ta Dương Nhi có thể gặp ngươi, là hắn vạn thế đã tu luyện phúc phận. Bà bà. Cổ Nguyệt Giao nhẹ nhàng hô, ai, tốt con dâu a. Lăng Hàn Nhã là càng xem càng thỏa mãn. Dương Dương, sau đó muốn hảo hảo đối xử con dâu, nếu không thì, xem lương làm sao chừng trị ngươi. Lăng Hàn Nhã lúc này cho thấy thái độ nàng là che chở Cổ Nguyệt Giao, bắt nạt nàng. Nương, Nguyệt Giao nàng không bắt nạt ta, ta liền cảm ơn rồi dít. Vệ Dương cười khổ, mà lúc này Cổ Nguyệt Giao lại lần lượt xưng hô mà lúc này, ông cố vệ hạo thiên bọn họ vội vàng lấy ra lễ vật, hôm nay là cổ nguyệt giao bước vào vệ gia, đương nhiên nhất định phải có lễ ra mắt. những lễ vật này tuy rằng không quý trọng, nhưng đại biểu vệ hạo thiên bọn họ tấm lòng thành, cổ nguyệt giao cung kính tiếp nhận. các ngươi cố gắng trước tiên tán gẫu, chúng ta đi xuống bếp, cố gắng xào mấy cái thức ăn ngon. hôm nay là tàng tôn tức chính thức bước vào vệ gia cửa lớn, nhất định phải long trọng. vào lúc này, bà cố sở điệp y cùng bà nội lâm chỉ huy cùng với mẫu thân lang hàn nhã sẽ xuống ngay rồi. vệ hạo thiên bọn họ lần lượt ngồi xong, vệ dương liền ở bên cạnh nhìn cổ nguyệt giao nói chuyện cùng bọn họ. Thời khắc này, Vệ Dương trong lòng phi thường yên lặng. Coi như hắn tiền đồ chưa biết, nhưng đời này vì người nhà, hắn quyết không thể dễ dàng ngã xuống. Cổ Nguyệt Giao thân là Tuyên Cổ Thương Minh minh chủ con gái, kiến thức rộng rãi, điều này làm cho Vệ Hạo Thiên bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vào lúc này, Vệ Hạo Thiên bọn họ nói nhiều nhất một câu nói, chính là Vệ Dương cưới đến vợ tốt rồi. Cổ Nguyệt Giao cũng phi thường hưởng thụ nhà này cảm giác, tuy rằng nàng xuất thân cao quý, nhưng ở Tuyên Cổ Thương Minh bên trong, nàng có rất ít cơ hội cùng cha mẹ của nàng cùng người nhà ngồi cùng một chỗ, như vậy tán gẫu nói chuyện. Đối này, chuyện này đối với Cổ Nguyệt Dao tới nói, tuy rằng trong lòng khát vọng nhưng rất ít có thể làm được. Vệ Dương tỉnh thoảng ở bên cạnh nói trên vào, bên trong cung điện tràn ngập ấm áp mùi vị. Vệ Dương biết, đây là nhà cảm giác. rất nhanh, bà cố sở điệp y các nàng làm tốt cơm nước, người một nhà liền đoàn viên ngồi ở trên cái bàn tròn, ăn ngon miệng cơm nước, thưởng thụ này ấm áp vô cùng thời gian. Ra, là tâm linh cảng. Vệ Dương một đời tu đạo chính là vì thủ hộ cái nhà này. chương 773, cửa hàng đổi chủ đoạn tuyệt nhân quả. không, đêm thượng trung thiên sắp, Vệ Dương đứng ở thần đô bên trong cao nhất cung điện quan sát đông hàng. Ánh trăng ôn hòa tự phía chân trời hạ xuống, vì là đại mà phụ thêm một tầng ngân xa. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay vệ dương và áo. Bên dưới cung điện, tử bá thiên, chính đạo, nghiêm tùng, mộ dung khải bọn hắn tới, mà sở thiên ca, tống vũ, ngụy vô kỵ, tế tiêu bọn họ cũng tới. Đại vị thần chủ vệ lang phong, đại tần thần chủ tần khiếu thiên đều đã đến. Tần khiếu thiên bên người, tần ngọc yên lặng im nhìn vệ dương, nàng bây giờ ký ức đánh mất, căn bản không nhớ được vệ dương. Vệ phần thiên không thành bên trong đông hoang các vị tiên nhân còn có rất nhiều lao tổ, vệ dương ở vẫn thần hạ cốc thời gian liền để cho bọn họ đi ra thiên không thành, tạm thời ở tại vẫn thần hạ cốc bên trong. Vệ Dương đây là tại vì là Đông Hoang Cựu Tộc để lại đường lui. Cho dù nếu như lần này Vệ Dương bất hạnh ngã xuống, như vậy Đông Hoang Cựu Tộc trốn vẫn thần hào cốc, cũng có thể phòng ngừa Cựu Tộc bị diệt thảm kịch phát sinh. Cùng lúc đó còn có Vệ Dương sư tôn kiếm Không minh, Cao Nguyên Bách, Lý Kiếm Sinh, Chu Hạ bọn hắn đều đi tới Thần đô, bọn họ cũng đều biết hôm nay là Vệ Dương ở Đông Hoang cuối cùng một đêm, ngày mai dù là ba ngày kỳ hạn kết thúc tháng ngày, vào lúc ấy Nguyên Tông thái độ sẽ cho thấy. Trong hư không, Ma Thần Chu nhận mang theo Hoàn Vũ Thương Hội hội trưởng Thương Đạo Lâm lặng lặng nhìn tình cảnh này, trầm mặc không nói. Ma thần Chu nhận cùng Thương đạo Lâm dù là như Kim vệ Dương lá bài tẩy, bọn họ ẩn núp trong bóng tối, trợ giúp Đông Hoang Cựu Tộc. Vệ Dương từ Thần đô cao nhất cung điện quan sát Đông Hoang ngàn tỷ dãm Hà Sơn, trong lòng trăm mối cảm xúc nuốt nang. Thời khắc này, Vệ Dương lạ kỳ tâm linh cảm giác bình tĩnh vô cùng, mà lúc này trong Tử phủ, vị diện Thương Phô khẽ chấn động. Trong máy mắt, Vệ Dương tâm thần chìm vào vị diện Thương Phô bên trong, đi tới hạt nhân tế đàn. Nhiều thời gian như vậy, Vệ Thương vẫn trầm mặc không nói. Vệ Dương ở hạch tâm tế đàn nhìn thấy Vệ Thương, khẽ mỉm cười, ta hiểu ngươi khó xử, đổi lại là ai, đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Vệ Thương là vị diện thương phu chỉ dẫn tinh linh, chính là do trời đạo sáng chế. Mà sự kiện lần này bên trong, Thiên đạo rõ ràng vứt bỏ Vệ Dương, đem Vệ Dương cho rằng con rơi, vì lẽ đó liền đem Vệ Thương kẹp ở giữa. Thiên đạo chấp pháp giả bóng người đột nhiên xuất hiện. Bóng người ở ngoài, có vô tận hỗn độn quang che lấp, không thấy rõ hắn hình dáng. Vệ Dương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, vẫn là Thiên đạo chấp pháp giả thở dài một tiếng. Vì chư thiên vạn giới đại cục, vì chúng sinh, hi vọng ngươi lý giải. Thiên đạo chấp pháp giả vẫn luôn rất thưởng thức Vệ Dương, chỉ là như hôm nay đạo hữu lệnh, hắn không thể không từ Ta hiểu, ta đương nhiên lý giải, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Tất cả những thứ này ta đương nhiên biết, như hôm nay đạo chấp pháp giả Giang Lâm là muốn thu hồi vị diện thường phô đi. Vệ Dương lãnh đạm nói rằng, không sai, thiên đạo chấp pháp giả phi thường khẳng định nói rằng, nói đến bồi thường, trước tiên đem lần trước thiên kiêu chiến trường số mệnh đếm thanh toán lại nha. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, lời nói vừa ra, từ từ nơi sâu xa một luồng sức mạnh to lớn chợt hiện, Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm giác đạo nhất cổ uyên ngông khí tức khổng lồ, trong nháy mắt hắn liền biết, đây là thiên đạo lực lượng. Nhất thời, Vệ Dương trên người Nguyên Tông trên ngoại bài Đột nhiên xuất hiện 800 ngàn nước điểm công hiến, này thêm vào Vệ Dương trước đây thu được một ít điểm công hiến, bao vây địa ngục một trận chiến cùng vùng cực Bắc Vệ Dương cứu vớt rất nhiều đại năng tất cả những thứ này, Vệ Dương bây giờ trên người tổng cộng có 120 vạn nước nguyên tông điểm công hiến, nói cách khác, Vệ Dương trên người số mệnh đếm là bình thường tuyệt đại thiên kiêu 120 lần. Được, ngoài ra, ta còn có hai cái thiên đạo nguyện vọng không có sử dụng. Bây giờ ta liền muốn sử dụng hai người này thiên đạo nguyện vọng, chết để đoạn tuyệt nhân quả." Duy nhất trầm giọng nói. "Có thể." Thiên đạo chấp pháp giả từ tốn nói. Sau đó Vệ Dương trong lòng chợt hiện một cái hộp ngọc, cái này hộp ngọc dù là Vệ Dương ở Thông Thiên Thần Tháp bên trong mang đi ra, chỉ là nhiều thời gian như vậy, Vệ Dương vẫn không cách nào mở hộp ngọc ra, cho dù Vệ Dương vận dụng Thiên Ma Chủ Thành cùng Chí Tôn Ma Kiếm, đều không chút nào có thể hư hao cái này hộp ngọc. Ta nguyện vọng thứ nhất, là phải giúp ta mở ra cái này hộp ngọc. Vệ Dương không có dựa theo Dĩ Vọng Hướng Thiên Đạo Thành kính cầu khẩn lễ tiết, tất cả giá lượng. Nhất thời, Thiên Đạo lực lượng lần thứ hai Mênh Mông quần quần lan tràn ra, chí cao vô thượng thiên đạo sức mạnh to lớn trong nháy mắt liền mở hộp ngọc ra. Vệ Dương đem hộp ngọc thu vào Hồng Mông không gian, sau đó Vệ Dương lần thứ hai hứa dưới nguyện vọng thứ hai. Nguyện vọng thứ hai liền là hy vọng thiên đạo vì là Đông Hoang Đại Địa cấu trúc phòng ngự tuyệt đối thần trận có thể chống đối Thái Cổ Chí Tôn xâm lấn phòng ngự thần trận. Vệ Dương nên vì Đông Hoang lưu một cái đường lui, đây là hắn phải làm. Mà lúc này Thiên Đạo Chấp Pháp giả lãnh đạm nói nói, không thể vĩnh cửu bố trí phòng ngự tuyệt đối thần trận, chỉ có một ngàn năm thời gian. Vậy thì tốt, một ngàn năm liền một ngàn năm. Vệ Dương lúc này đáp ứng. Sau đó Đông Hoang Đại Địa ngoại vi trong hư không, Thiên Đạo sức mạnh to lớn bày ra, từng cái từng cái phòng ngự thần trận từ hư không khắc hỏa mà ra, sau đó liền ẩn giấu ở trong hư không. Vệ Dương vào lúc này thở dài một hơi. Nhất thời hắn hơi suy nghĩ, đem vị diện thương phô bên trong sở hưu bảo vật đều chuyển đến hồng không không gian bên trong. Mà lúc này, Vệ Dương từng tầng liếc mắt nhìn vệ thương. Thiên đạo chấp pháp giả đột nhiên ra tay, trong nháy mắt cầm cố vị diện thương phô, sau đó vị diện thương phô liền đột nhiên từ Vệ Dương trong tử phủ biến mất. Giờ khắc này, tuy rằng vị diện thương phô đã không thuộc về hắn, nhưng giờ khắc này hắn trái lại có một loại vô cùng dễ dàng cảm giác, Vệ Dương tâm linh chân chính đạt được giải thoát. Thiên hạ phong vân định ta tay, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Từ đó về sau, ông trời như ý ta làm nó sương, ông trời nghịch ta làm hắn vong. Vệ Dương như là giải quyết đi một loại vô hình công xiềng, giờ khác này Vệ Dương tâm linh nhất thời liền nhảy vào đến một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Vệ Dương cảm giác mình như là chân chính siêu thoát như thế, bàng quan, hồn ở trên mây. Loại cảm giác này cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Vệ Dương linh hồn chân chính tan ra vào hư không, ngao du hoàn vũ. Thơm suy nghĩ, liền có thể truyền lên cửu thiên, dưới chống đỡ cửu u, tâm thần không có ràng buộc, linh hồn tiêu diêu tự tại. Hồi lâu sau, Vệ Dương mới thu hồi ngao du thiên vũ tâm thần. Nhưng lúc này, linh hồn hắn thu vi tình lính đột phá đến độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa quan trọng nhất là. Vệ Dương cảm giác mình toàn thân đều bị đeo luyện một lần, căn cơ vững chắc cực kỳ. Trong Tử Phụ, Ngũ Đế Pháp lực cùng lực lượng linh hồn hình thành Thái Cực Pháp hồn biện, lẫn nhau tầm bổ, lẫn nhau tăng lên. Mà nguyên thần thứ hai Vệ Dương hồng mông Tử Phụ ở trong, tứ tượng nguyên thạch ở trên hư không xoay tròn xoay tròn, tứ tượng pháp lực chạy xuôi hồng mông Tử Phụ. Mà lúc này nắng sớm tảng sáng, phía chân trời bên cạnh một tia ánh nắng ban mai ánh sáng soi sáng Đông Hoang Đại Địa. Vệ Dương biết kỳ hạn chốc đã đến. Bên trong Hoa Nguyên Tông, Đại Thế Thần Long một tiếng rồng gầm chấn động tâm giới, khủng bố tiếng rồng ngầm truyền khắp ngũ Hoang Đại Địa. Thời khắc này Đông Hoang run động. Cùng lúc đó một luồng khí tức mênh ngông tràn ngập ngũ hoang đại địa. Vệ Dương đứng ở cao nhất cung điện, giờ khắc này bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện Cổ Nguyệt Giao bóng người. Cổ Nguyệt Giao nhẹ nhàng kéo Vệ Dương tay, nhỏ giọng nói, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ vẫn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Mà lúc này, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nguyên thần thứ hai nhất thời liền ẩn giấu trong hư không. Sau đó, thần đô bầu trời, đại thế thần long bóng người tái hiện ra. Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao đạp ở thần long bên trên. Vệ Dương nhìn phía dưới người thân huynh đệ các băng hưu lưu luyến không rời. Hồi lâu sau, Vệ Dương vừa ngoan tâm xoay người, nhất thời đại thế thần long phá tan hư không. Thần đô. Lăng Hàn Nhã bọn họ nhìn thấy Vệ Dương rời đi bóng người trong lòng đau xót cực kỳ. lăng Hàn Nhã lúc này nằm ở vệ Trung Thiên trong lòng không nhịn được nước nở. Tử ba Thiên trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Vào lúc này hắn cảm giác huyết dịch đang thiêu đốt, huyết thống sôi trào, Tiểu Thải Lực Thiên Thể tiến một bước kích phát cái thế binh năng. Vệ Dương địch nhân là hàng xa địa ngục, là trí cao vô thượng thuật. Đối mặt tất cả những thứ này, Tiếm Không Minh cực kỳ căm hận hắn không thể bảo vệ đồ đệ của mình. Mà lúc này trong không gian thứ nguyên, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương trong nháy mắt liền cùng Ma Thần Chu nhận cùng với Thương Đạo Lâm tụ hợp tại cùng một chỗ. Từ đó về sau chúng ta cũng không còn bất kỳ dựa dẫm đặt chân chư thiên, liền thật sự muốn dựa vào chúng ta sức mạnh của chính mình. Nguyên thần thứ hai vệ dương lạnh lùng nói rằng, giờ khắc này, đất huyền bọn họ bóng người thình lình cũng xuất hiện ở đây cái thứ nguyên không gian. Đất huyền, tế thiên, kim thiếu viêm bọn họ giờ khắc này đều đi theo nguyên thần thứ hai vệ dương, mà nguyên thần thứ hai vệ dương hồng mông trong không gian, có thiên ma chủ thành, có trí tôn ma kiếm, có thiên không thành, mà chân thân vệ dương bảo vật gì đều không có mang. Trong tử phủ, ngũ hành chí bảo trận áp hư không, nhân hoàng bình nói cùng thiên đế thạch bi tất cả toại trận một phương. Ngoài ra liền cũng chỉ có thái nguyên kiếm vẫn làm bạn hắn. Đại thế thần long xuyên thủng mây mù rất nhanh liền giáng lâm thần hoang nguyên tông bầu trời. giờ khắc này thần hoang nguyên tông bên trong trước đây còn có một chút vận thần phủ tiên đạo tu sĩ yên lặng nhìn hư không. vệ dương ánh mắt bắn phá thần hoang nguyên tông, từng cái từng cái thân ảnh quen thuộc ở trong mắt hắn lay động. nên đến hay là muốn tới, nên đi cuối cùng còn là phải đi. đại thế thần long mở ra đi về địa ngục chiến tràng đường nối đi. lời nói vừa ra, đại thế thần long đống nhiên va phá hư không, nhất thời nguyên tông đại có thể mở mang đường núi xuất hiện tại vệ dương trước mắt. vệ dương kéo cầu nguyện giao tay nhảy lên một cái, nhất thời liền nhảy vào trong thông đạo. cùng lúc đó. Địa ngục bên trong chiến trường, 3000 tôn cùng với rất nhiều địa ngục chúa tể thần niệm ngang trời, cái thế ma huy rung động chiến trường, bọn hắn thần niệm dáng Lâm Thiên Nguyên thành ở ngoài. Ma vân cuộn cuộn, ma khí dung trời, ngày hôm nay ai cũng biết, là kỳ hạ chót, Nguyên tông làm sao lựa chọn, chư thiên vạn giới quyết định hòa hay chiến, hết thảy tất cả đều phải chung kết. Địa ngục chiến trường Nam Vương, Ma sư bên người vào lúc này theo phong vân song sát, mà ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy Thiên Nguyên thành ra tình huống cụ thể. Vệ Dương, bây giờ nhìn ngươi còn làm sao cản đỡ? Mất đi Nguyên tông cái này che chở, ngươi liền bất quá là một con giun dưới tôi. Ma sư trong lòng phẫn hận nói rằng, cho tới nay, vệ dương đều là ma sư trong lòng một đạo khúc mắc, mà ân đoán của bọn hắn khúc mắc từ năm đó linh gia cùng vệ gia chi tranh cũng đã bắt đầu, mà bây giờ tất cả những thứ này đều phải hạ màn kết thúc. Thiên nguyên thành bên trong, ngọc linh lung lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi, nàng nhanh nhìn quanh hư không, tuy rằng nàng cực kỳ khát vọng vệ dương không nên xuất hiện, nhưng nàng biết này không hiện thực. Thiên nguyên thành trong phủ thành chủ, chấn ngục tông chủ thở dài một tiếng, Ma đổi thành ở ngoài một chỗ, thần hoang nguyên tông đợi thứ ba chấn ngục thần tử, yến gia tiên vương yên nam thiên cùng yến trời xanh đứng chung một chỗ, yến lạng cung nói, tuyên bộ thương minh. Cổ Nguyệt Thiên lặng lặng nhìn về phía hư không, trầm mặc không nói. Chương 774, Song Su gặp mặt Đại Chiến Tướng Khải. Thiên Nguyên Thành trong hư không, nằm dày đặc vết nước không gian, một thế giới nhỏ bên trong. Ngọc Hồng Nông chính thần tình nghiêm túc đứng ở một ông lao sau khi. Vị lao giả này một thân trường bào màu lam, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên người khí thế tuy rằng hết sức nội liễm, nhưng trong lúc vô tình tản ra khí thế, vang rội cổ kim. Vị lao giả này dù là nguyên tông phó tông chủ Ngọc vô thưởng, một thân tu vị cái thế vô địch, tuyệt thế thần uy vô địch vạn cổ. Sư tôn, nguyên tông phải làm ra quyết định chứ. Lần này ta xem vệ Dương nhiệt trùng này còn thế nào nhạy bừng. Hồng Mông Châu, cuối cùng còn là ta đấy." Ngọc Hồng Nông vẻ mặt dữ tợn, phẫn nộ nói rằng, "Hừ, dám cướp ngươi Hồng Mông Châu, thực sự là tự tìm đường chết. Cho dù lần này địa ngục không ra tay, sư phụ đều chuẩn bị giúp ngươi phải về Hồng Mông Châu. Hồng Mông Châu là ngươi phối hợp Hồng Mông Chí Bảo, há lại là hắn bực này tiện chủng có thể nhiễm." Ngọc Vô Thường lạnh lùng nói rằng, "Đúng vậy, sư tôn, lần này ngươi nhất định phải giúp ta." Ngọc Hồng Nông khẩn cầu nói rằng. Ngọc Vô Thường khắp khuôn mặt là hiền lành cùng thương yêu, ngươi là ta ngọc gia tử tôn, bây giờ lại bãi vào lao phu môn hạ, sư phụ không giúp ngươi lại giúp ai đây? lần trước đáng tiếc mới vừa tiến vào địa ngục chiến trường liền tao ngộ hàng xa địa ngục thiên kiêu vây công nếu không thì nói không chắc có thể từ vệ dương nghiệt chủng này trong tay đoạt lại hồng mông châu rồi bây giờ nhất định phải đem hồng mông châu cấp đến tay đem nhiệt chủng này diệt trừ ngọc hồng mông lần trước cũng tương tự tiến vào thiên kiêu chiến trường chỉ tiếc mới vừa tiến vào đã bị địa ngục thiên kiêu chém giết mà hắn chân linh lưu ở bên ngoài bây giờ mới phục sinh trở về địa ngục chiến trường thiên nguyên thành thiên nguyên thành giờ khắc này là chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tiêu điểm vô số thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa tể đều đang chăm chú tất cả những thứ này trong bóng tối còn có thiên đạo chấp pháp giả bóng người qua lại âm âm trong lúc đó thiên nguyên thành bầu trời đường hầm hư không đột nhiên xuất hiện từng trận vọt sóng không gian chấn động ra đến vệ dương cùng cổ nguyệt giao bóng người thình lình xuất hiện nhìn thấy tình cảnh này cổ nguyệt thiên con người nhất thời co rụt lại trừ tiên bạn giới hắn khi còn trẻ tuấn kiệt giờ khắc này nhìn thấy cổ nguyệt giao cùng vệ dương cùng nhau bọn họ không khỏi là nghe nghe thấy được tan nát cõi lòng thanh nghiêm của vệ dương xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái nhưng cổ nguyện giao chợt hiện khiếp sợ những người trẻ tuổi tuấn kiệt nhìn thấy tình cảnh này trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động trong khoảng thời gian ngắn chớn mắt ngoe nguẩy Ai có thể nói cho buồn công tử, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Nữ thần của ta a, làm sao lại cùng Vệ Dương cùng nhau? Vệ Dương, ta liều mạng với ngươi, đoạt nhân trí yêu, đời này nhất định báo thù rửa hận. Trừ thiên vạn giới những kia siêu cấp thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt hoàn toàn không thể tin được trước mắt bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, đều không thể tin, này đối với với tâm linh của bọn họ tới nói, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt xung kích. Vệ Dương nắm cầu nguyệt giao tay, hạ xuống tiên nguyên thành phụ thành chủ. Mà lúc này, Cổ Nguyệt tiên thân ảnh của chợt hiện. Nhìn thấy Cổ Nguyệt tiên, Cổ Nguyệt giao trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái, Nguyệt tiên, làm sao ngươi cũng tới? thì ngươi ngươi thật sự coi trọng vệ dương rồi hả? Cổ Nguyệt Thiên trong lòng đều như trước vẫn còn có chút không thể tin được tình cảnh này, có chút nói lắp hỏi. làm sao? ngươi cảm thấy vệ dương không xứng làm anh rể ngươi sao? Cổ Nguyệt Giao tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Cổ Nguyệt Giao hảo phóng như vậy thừa nhận, khiến những này mới vừa mới vừa chạy tới nơi này tuổi trẻ tuấn kiệt lần thứ hai nghe được tan nát cõi lòng thanh nhã của. mà lúc này Ngọc Linh Lung từ đằng xa chạy tới, nàng mới vừa vừa đến nơi đây, liền phát hiện vệ dương nắm cổ Nguyệt Giao tay. Ngọc Linh Lung đau lòng cực kỳ, mà lúc này. Cổ Nguyệt Giao vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười nhìn Vệ Dương, trong mắt không hề có thể cân nhắc thần quang. Khắc, Vệ Dương hết sức tăng háng một cái, che giấu đi bối rối của mình. Nguyệt Giao, đây là bốn. Vệ Dương mới vừa vừa mới chuẩn bị lúc giới thiệu, Cổ Nguyệt Giao đẩy ra Vệ Dương, đi tới Ngọc Linh Lung trước mặt. Linh Lung Tiên Tử đúng không? Ta biết ngươi, Thái Nguyên Tiên môn Bách Hoa Đường đường chủ. Ta tên cổ Nguyệt Giao, thân phận của ta ngươi hay là cũng biết. Cổ Nguyệt Giao rất có đàn trị phong độ, chủ động phát sinh thiện ý. Ngọc Linh Lung cũng không phải loại kia lòng dạ chật hẹp nữ tử, chỉ là vừa mới vừa trong nháy mắt đó. Nàng có chút khó có thể chịu đựng thôi, nhưng bây giờ nếu Cổ Nguyệt Giao chủ động phóng thích thiện ý, nàng phải có cho Cổ Nguyệt Giao mặt mũi. Ngươi mới là tiên tử, đúng rồi, ngươi có thân phận gì? Ngọc Linh Lung kỳ thực trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng nàng không nói ra. ở Vân Thần Phủ không có chú ý chính hắn thời điểm, ta sáng tạo tuyên cổ thương hội. Cổ Nguyệt Giao cùng Ngọc Linh Lung tâm tư đều là tinh sảo đặc sắc, đều là tuyệt thế giai nhân. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Đông Đảo Thiên Kiêu muốn hụt máu. Ngày hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn là ở phá hủy bọn họ yêu ước tâm linh a. Trong lòng bọn họ đều có ngàn vạn cái phu thề một thở cuồn cuộn mà qua. Dời ạ. Vệ Dương ngươi không chỉ thông qua thủ đoạn gì thu được nữ thần lọt mắt xanh, bây giờ còn ở trước mặt chúng ta, chuẩn bị trình diễn ôm ấp để huệ tốt hí. Rời ạ, này vẫn không có thiên lý à? Đông đảo thiên kiêu trong lòng phát sinh hận nhất, tối thê lương họ hét, mà một mực ở bề ngoài bọn họ còn có làm ra một bộ không sao cả dáng vẻ, muốn ở cổ nguyệt giao trước mặt duy trì phong độ. Cổ Nguyệt Thiên nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều là tỷ hắn sự tình, hắn thực sự vô lực đúng tay. Trừ thiên và giới, các ngươi nghĩ kỹ chưa có? Hoa hay chiến, tất cả những thứ này đều toàn bằng quyết định của các ngươi rồi. Giao ra Vệ Dương thì lại tất cả vô sự. Không giao ra vệ dương, chúng ta Hàng xa Địa Ngục sẽ lập tức phát động thiên địa quyết chiến. Tôn lanh lanh âm thanh vang vọng địa ngục chiến trường, rung động vạn cổ thì không. Trong khoảnh khắc, Thiên Nguyên Thành bên trong, tất cả tu sĩ đều đã chờ mặc. Hồi lâu sau, Thiên Nguyên Thành phủ thành chủ nơi sâu xa, tràn ngập ra một cổ kinh khủng vô cùng đồ sóng, này cổ thần uy mênh mông cuồn cuộn, tuyệt thế thần uy có phá diệt tương cùng, khả năng hủy thiên diệt địa. Nguyên Tông tông chủ, người rốt cuộc phi thân. Hàng Sa Địa Ngục trận doanh, không kẻ hở chi chủ có chút kiêng kỵ nói rằng, trong hư không, một đạo vĩ đại bóng người chợt hiện. Đạo thân ảnh này dù là thần giới Nguyên Tông tông chủ, thống lĩnh chư thiên vạn giới Nguyên Tông môn nhân, quyền thế che trời, thần uy cái thế. Hừ, ba ngày thời gian đã đến. Nguyên Tông tông chủ, hóa hay chiến, các ngươi nguyên, nguyên Tông quyết định không vậy." Cửu Vũ chi chủ lạnh lùng nói rằng, "Ta Nguyên Tông tự từ thời đại viễn cổ tuần hoàn thiên đế chi lệnh tạo dựng lên, phụ trách thủ hộ triển miên vũ trụ cổ, giám sát chư thiên vạn giới, chấn áp hàng xa địa ngục. Mấy thần thoại thời đại tới nay, chúng ta Nguyên Tông chưa từng xuất phù quá. Chỉ có điều việc này việc quan hệ chư thiên vạn giới chúng sinh, vì lẽ đó bản tông không thể ngông cuồng hạ lệnh, các loại chờ bản tông xin chỉ thị tổ sư lại nói, thần giới nguyên tông tông chủ ôn hòa nói rằng, mà lời nói của hắn như là có một cỗ thấm ruột thấm gan sức mạnh vô thượng, vệ dương sao động tâm linh trong nháy mắt đều được vô yên hạ xuống. nói cách khác, các ngươi nguyên tông vẫn là quyết định không giao ra vệ dương rồi hả? một vị tôn lãnh lãnh nói rằng, tất cả những thứ này cũng còn muốn tổ sư thánh tài giao không giao ra, tự có tổ sư quyết định. nguyên tông tông chủ từ từ nói, được, cái kia nếu như vậy, liền không có chuyện gì để nói. một vị tôn lãnh lãnh nói rằng, mà lúc này đây, địa ngục trên bầu trời của chiến trường đột nhiên tràn ngập ra một luồng sức mạnh vô thượng cảm ứng được nguồn sức mạnh này, vệ dương không khỏi thay đổi sắc mặt. thuật giáng lâm, vệ dương từng chữ từng câu nói ra, mà lúc này địa ngục phía trên chiến trường, địa ngục trận doanh nhất phương cường giả rồn rập vô cùng kích động, mừng rỡ như điên. bọn họ khổ sở chờ đợi đã lâu cơ hội rốt cuộc đến, thường ngày cũng chỉ có một thần thoại thời đại thời kỳ cuối mới có cơ hội giết tới chư thiên vạn giới, cấp giật chư thiên vạn giới, mà bây giờ cái này thần thoại thời đại còn chưa kết thúc, bọn họ thì có cơ hội này, làm sao có thể không làm bọn họ mừng rỡ đây? mà lúc này ba tôn cung kính lắng nghe thuật hạ lệnh, hồi lâu sau ba tôn mới bỗng nhiên đứng dậy. Truyền thuật chi lệnh 3.000 đến tôn địa ngục đại quân lập tức triệu tập phát động thiên địa quyết chiến công chiếm chư thiên vạn giới một vị tôn đông nhiên cao giọng hắt nói âm thanh này chấn động vật cổ cùng lúc đó địa ngục chiến tràng nam phương địa giới đường hầm không gian mở ra vô cùng vô tận địa ngục đại quân tự đường hầm không gian mà ra từng vị địa ngục chúa tể nối đuôi nhau mà ra giết vào chư thiên vạn giới nhị lang nhóm ha ha rốt cục lần thứ hai có cơ hội trinh phạt chư thiên vạn giới phá diệt chư thiên dương của ta ngục thần uy địa ngục đại quân không ngừng triệu tập mà lúc này đây thiên nguyên thành bầu trời vô số thái cổ chí tôn thần niệm hình chiếu giáng lâm Nguyên Tông Tông Chủ, vì thiên hạ thương sinh, vẫn là lấy đại cục làm trọng đi. Đúng vậy, không thể là một bản thân chi tư mà vứt bỏ chúng sinh không để ý. Hàng xa địa ngục không tiếc phát động thiên địa quyết chiến, không có cần thiết vì vệ dương. Hiện tại sớm khai chiến. Từng vị thái cổ trí tôn không ngừng khuyên can Nguyên Tông Tông Chủ, bọn họ đều là chư thiên vạn giới cái khác siêu cấp thế lực đại biểu. Nhưng Nguyên Tông Tông Chủ không núc ních chút nào. Nguyên Tông làm việc, làm sao muốn xem thế lực khác sắp mặt? Tông Chủ, nếu như các ngươi Nguyên Tông thật sự quyết định khư khư cố chấp, cái kia nên chiến địa ngục đại quân chúng ta cũng chỉ có thể buông tay bất kể. Đúng vậy, đây là ngươi Nguyên Tông đệ tử gặp phải đại hoạ. Như vậy thì chỉ có thể do nguyên tông chính mình đến gánh chịu. Chúng ta đều rút lui đi, bố trí phòng ngự. Từng vị thái cổ chí tôn nhìn thấy nguyên tông tông chủ vẫn là không núc ních chút nào, dồn dập bất đắc dĩ rời đi. Cùng lúc đó, địa ngục chiến trang bắc phương địa giới, từng vị thái cổ chí tôn hạ lệnh, mệnh lệnh từng người thế lực thuộc hạ tu sĩ rút khỏi địa ngục chiến trang, mặc cho nguyên tông chống đối hàng xa địa ngục đại quân tinh nhuệ. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên tông rất nhiều thái cổ chí tôn hoảng loạn rồi. Nguyên tông như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ là một cái siêu cấp thế lực thôi, mà bây giờ những này chưa thiên vạn giới siêu cấp thế lực rút đi, địa ngục chiến trang cũng chỉ có nguyên tông một nhà chuyện này làm sao chống lại? Tông chủ, nhanh ra lệnh đi, không thể để cho chúng ta nguyên tông đệ tử không công chết đi à? Vệ Dương là nguyên tông đệ tử, lẽ nào những đệ tử khác cũng không phải là nguyên tông đệ tử sao? Đúng vậy, hy sinh hắn một cái, bảo toàn chư Thiên Vạn Giới chúng sinh, này đối với hắn mà nói là vô thượng quang vinh à? Từng vị nguyên tông thái cổ chí tôn dồn dập lo lắng truyền âm, khuyên bảo nguyên tông tông chủ. Địa ngục chiến tràng, rất nhiều thái cổ chí tôn ra tay, tất cả thế lực lớn tu sĩ dồn dập rút về Trư Thiên Vạn Giới. Mười cái trong lúc hô hấp, địa ngục chiến tràng bắc phương toàn bộ bị dọn sạch. Vào lúc này. Địa ngục bên trong chiến trường, chư thiên vạn giới thế lực cùng thành chỉ chỉ còn lại Nguyên tông. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương khẽ miệng nổi lên một luồng châm biếm. Địa ngục đại quân còn đang không ngừng tập kết, mà lúc này đây, Thiên Nguyên thành bầu trời hư không đột nhiên bị đánh bạo, nhất thời một luồng thần uy lan tràn ra. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 775, Nguyệt thần bị thương nặng hỗn độn thánh thành. Không. Thiên không thành, trong nháy mắt giáng lâm địa ngục chiến trường. Không phải là giết ma nhãi con sao? chúng ta Đông Hoang Cựu Tộc chưa bao giờ hạ xuống người sau, dám giết chúng ta Đông Hoang Chi Chủ, trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. hàng xa địa ngục, đánh đi. Thiên Không Thành bên trên, từng đạo từng đạo chiến ý phun trào, sau đó Thiên Không Thành trong nháy mắt giáng Lâm Thiên Nguyên Thành. Vệ Dương định thần nhìn lại, Thiên Không Thành bên trên, Đông Hoang Đại Quân gần như là toàn bộ điều động, theo phỉ ạ Đông Hoang chín vị Thủy Tổ dẫn đầu, Vệ Dương người nhà, Đông Hoang Cựu Tộc cường giả, Vệ Dương sư tôn kiếm công minh, Tử Bá Thiên bọn họ toàn bộ đều tới. Nhìn từng cái từng cái bóng người quen thuộc, Vệ Dương cảm động không thôi. Đông Hoang Cựu Tộc nghiêng lên hết thảy đại thừa kỳ trở lên tu sĩ. Cười Thiên Không Thành, cường thế giáng lâm địa ngục chiến trường. Vệ Dương mang theo Cẩu Nguyệt Giao cùng Ngọc Linh Lung đi tới Thiên Không Thành, nhìn thấy Cha Sư tôn bọn họ, Vệ Dương trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàn. Thủy Tổ, Cha, Sư tôn, các ngươi sao lại tới đây? Vệ Dương trước đây chưa nói cho bọn hắn biết nguyên thần thứ hai, chính là muốn che đậy địa ngục. Cho đến lúc đó có nguyên thần thứ hai trong bóng tối trăm năm Đông Hoang Cựu Tộc, cho dù chân thân ngã xuống, Vệ Dương cũng sẽ không hoàn toàn chết đi. Nhưng hôm nay, chín vị Thủy Tổ tận lên Đông Hoang Cựu Tộc đại quân, đem Đông Hoang Cựu Tộc mang vào địa ngục chiến trường, điều này làm cho Vệ Dương trong lòng lo lắng không nứt ở hắn sâu trong nội tâm, hắn vạn vạn không muốn để cho người thân mạo hiểm, không phải là chiến sao? Chúng ta Đông Hoang Cựu Tộc đặt chân chư thiên, tuy rằng thế lực nhỏ yếu, nhưng cũng không phải bùn nặn. Vệ bất tử nhìn địa ngục đại quân không ngừng tập kết, lạnh lùng nói rằng: Vệ Dương sư tôn kiếm công minh, tử bá thiên, trình đạo, nghiêm tùng bọn họ toàn bộ. Đông Hoang Cựu Tộc dòng chính tộc nhân cũng toàn bộ đến rồi, hơn nữa trong này còn có rất nhiều thần hoang nguyên tông môn nhân, Cao Nguyên Bách, Lý Kiếm Sinh, còn có trước đây bị vệ gia ân huệ rất nhiều tiên đạo tu sĩ. Đất Huyền, Tế Thiên Hòa Kim Thiếu Viên cũng tới, có thể nói, bọn họ lần này tới địa ngục chiến trận đều mang hẳn phải chết quyết tâm, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Vệ Dương đi chịu chết, mà bọn họ thờ ơ không độc lòng. Các ngươi đều không nên tới. Bây giờ đi về đi. Tuy rằng Vệ Dương trong lòng cảm động không thôi, nhưng hắn không thể là một bạn thân tri tư, mà đem Đông Hoàng cựu tộc kéo vào hủy diệt biên giới. Ngày hôm nay nếu đến rồi, chúng ta liền không nghĩ tới trở lại." Từ Ba Thiên Tử tổn nói. "Chẳng qua chết thôi, cho dù tiên nhân cùng chư thần cũng không thể trường sinh bất tử, người sớm muộn vừa chết, còn sợ gì?" Mộ Dung Khải nói rằng. "Cho dù đối mặt bất kỳ gian nan hiểm trở gì, chúng ta đều bởi tên ngươi." Vệ Dương mẫu thân lăng hàn nhã tỏ rõ vẻ nhu tình nhìn Vệ Dương, đây là nàng đau lòng nhất như tử, là con độc nhất của nàng. Mà lúc này Thiên Nguyên Thành ở ngoài, Địa Ngục lúc đầu đại quân đã hợp thành, Địa Ngục tu sĩ dồn dập tạo thành từng cái từng cái uy lực cường hãn chiến trận, đạp lên chỉnh tề bước tiến, hướng về Thiên Nguyên Thành áp sát. Tung tung tung, tiếng trong trận vang vọng phía chân trời, một luồng thê lương chiến ý chấn động Địa Ngục chiến trạng. Mà lúc này Ám Trung Nguyên Tông Thái Cổ Chi Tôn nhìn thấy tình cảnh này, một ít Thái Cổ Chi Tôn rốt cục quyết định, sức mạnh cái thế lưu động trong đó một ít thái cổ chí tôn quấn lấy nguyên tông tông chủ, mặt khác một ít thái cổ chí tôn trong nháy mắt liền đem thiên không thành tung thiên nguyên thành. nhìn thấy tình cảnh này, nguyên tông tông chủ tức giận cực kỳ, các ngươi dám phạm thượng! nguyên tông tông chủ nộ nói, tông chủ, chúng ta đây là vì nguyên tông rất nhiều môn nhân cân nhắc, không thể để cho vô tội môn nhân không công chết, kính xin tông chủ lấy đại cục làm trọng. từng vị thái cổ chí tôn chăm miệng một lời nói rằng, trong hư không, thiên không thành trực diện địa ngục đại quân. mà lúc này, vệ dương tâm thê lương cực kỳ, bất quá sự tình không cho phép vệ dương đi suy nghĩ. vào lúc này, địa ngục đại quân đã cưỡng bước tới. Ma nhìn thấy tình cảnh này, thiên không thành thành lĩnh phát uy. 108 môn thiên cang địa sát phá thiên diệt ma chu thần pháo đột nhiên phát huy, kinh thế pháo quang dập tắt hư không, nhất thời 1 triệu địa ngục tu sĩ tại trồ hóa thành một biển. Ma nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều địa ngục chúa tể vô cùng phẫn nộ, cùng lúc đó, từng luồng từng luồng mênh mông sức mạnh to lớn rung động thời không. Địa ngục chúa tể cái thế khí thế cầm cố thời không, 3000 tôn phong tỏa thiên địa, vô cùng sức mạnh to lớn trong khoảnh khắc nghiền ép ở thiên không thành bên trên. Địa ngục chúa tể ra tay, căn bản không phải bây giờ đỉnh cao bán thần khí thiên không thành có thể ngăn cản được. Cho dù thiên không thành lên cấp đến chí tôn thần khí, đều không thể đỡ được nhiều như vậy cuồng bạo vô cùng địa ngục chúa thể. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Hoang Cựu Tộc cường giả trong lòng không có sợ hãi, không có bi thương, ngược lại cũng là một lần chết thôi. Mà lúc này, Vệ Dương phát hiện hắn vẫn có thể câu thông nguyên tông thánh long sức mạnh. Ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương tâm thần chìm vào đến nguyên tông thánh long bên trong, nhất thời một tiếng rồng gầm chấn động địa ngục chiến trường. Địa ngục trên bầu trời của chiến trường, hư không trong nháy mắt đã bị đánh nát, nguyên tông thánh long giáng lâm địa ngục chiến trường. Nhìn thấy tình cảnh này, nguyên tông tông chủ lúc này hạ lệnh truyền cho ta chi lệnh nguyên tông tất cả môn nhân xuất kích giết chết địa ngục tu sĩ chống đối thuật nguyên tông tông chủ thanh nghiêm của mượn nguyên tông thánh long sức mạnh truyền khắp trừ thiên vạn giới hết thể nguyên tông phân bộ thần hoang nguyên trong tông nguyên tông tông chủ thái nguyên tử lập tức triệu tập nguyên tông đại quân thông qua đại thế thần long sức mạnh trong khoảnh khắc liền giáng lâm địa ngục chiến tràng ma đông đảo tiên giới nguyên tông môn nhân dồn dập thông qua đại thế thần long sức mạnh đến địa ngục chiến tràng thần giới nguyên tông đại bản doanh nguyên tông tông chủ xuống núi nhất thời từng cái từng cái thế giới rung động mà ra nguyên tông rất nhiều cường giả dồn dập xuất hiện Nguyên tông Thánh Long nếu quyết định bảo vệ Vệ Dương, như vậy Nguyên tông cũng chỉ có thể vô điều kiện chống đối Hàng xa Địa Ngục. Nguyên tông là chư thiên vạn giới lớn thứ nhất siêu cấp thế lực, giờ khắc này dồn dập triệu tập đại quân, Địa Ngục bên trong chiến trường, trong lúc nhất thời đều bị Nguyên tông cường giả chiếm cứ. Giết vào Địa Ngục, tái hiện viễn cổ huy hoàng. Giết cho ta. Từng vị Nguyên tông cường giả phát sinh dung trời tiếng gào họ, Địa Ngục bên trong chiến trường, Nguyên tông cường giả cùng Địa Ngục tu sĩ trong nháy mắt đại đánh nhau. Âm ầm trong lúc đó, Địa Ngục trên bầu trời của chiến trường, từng vị Nguyên tông thái cổ chí tôn chân thân dáng lâm, vô cùng sức mạnh to lớn rung động thiên hạ. Vì vệ Dương, Nguyên Tông dốc hết cử tông lực lượng, giáng Lâm Địa Ngục chiến tràng. Nhìn thấy tình cảnh này, 3000 tôn tức giận cực kỳ, cho ta triệu tập 3000 đến tôn Địa Ngục, lập tức phát động thiên địa quyết chiến. Trong nháy mắt, hàng xa Địa Ngục thân ở, thuật sức mạnh phun trào, vô số Địa Ngục tu sĩ bắt đầu hợp thành, 3000 đến tôn Địa Ngục đầu tiên điều động. Dầm dầm ba. Nguyên Tông cùng hàng xa Địa Ngục đại chiến bỗng nhiên bạo phát, kinh thế sức mạnh to lớn rung động vạn cổ thì không. Mà lúc này, Vệ Dương câu thông Nguyên Tông Thánh Long, căn bản cũng không có nghĩ đến gây nên tình cảnh này. Ha ha, thiên không thành, giết cho ta. Trong nháy mắt, Vệ Dương cùng tiểu không tâm ý tương thông, Thiên Không Thành thoát ly địa ngục chúa tể cầm cố, hướng về một đôi địa ngục đại quân nghiền ép mà đi. Ầm! Thiên Không Thành trực tiếp đánh nát hư không, cái thế thần uy lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem một đội địa ngục cường giả dập tắt. Mà lúc này Ngụy Tông rất nhiều thái cổ chí tôn trực tiếp đối đầu địa ngục chúa tể. Cổ Nguyệt Giao vào lúc này đứng ở Thiên Không Thành lên, đỉnh cao thần hoàng tu vi lộ rõ. Thiên Không Thành bên trên, Đông Hoang Cựu tộc tu sĩ thì lại toàn bộ hóa thành đại binh, lấy Cựu gia thủy tổ chỉ huy, có thể phát huy ra thần vị sức chiến đấu. Một đôi địa ngục đại quân hướng về Thiên Không Thành tấn công tới, Cổ Nguyệt Giao lang không mà ra. Nguyệt Thần bị thương nặng, Cổ Nguyệt Giao trong tay, đột nhiên xuất hiện chín vòng trăng tàn, sau đó một đạo vĩ đại bóng người kinh hiện hư không, Nguyệt Thần hiển thân, chín vòng trăng tàn cường thế vô song, Cổ Nguyệt Giao đại triển thần uy, kinh thế thần thông phá diện tất cả, chín vòng trăng tàn hủy diệt thương vung, địa ngục trong đại quân, chín vị ma hoàng trong nháy mắt đã bị trăng tàn dập tắt, Cổ Nguyệt Giao phổ vừa ra tay, liền chấn động mọi người, mà lúc này, Ngọc Linh Lung trong mắt thoáng hiện một đạo khủng bố tàn khốc, vào lúc này, nàng chân chính phát điên, tử vong điêu linh, lịch thiên cấm kỵ thần thông tử vong điêu linh vừa ra, bảy màu loài hoa kinh diễm vạt cổ vô số địa ngục tiên nhân cấp tu sĩ dồn dập trúng chiêu tử vong thần hoa tỏa ra nhất thời tử vong thần thoại liền hấp thu địa ngục tu sĩ toàn bộ tinh hoa từng luồng từng luồng sinh mệnh nguyên lực chuyển vào ngọc linh lung trong cơ thể nhiều như vậy sinh mệnh nguyên lực ngọc linh lung căn bản là không có cách hấp thu trong ngay mắt nàng hơi suy nghĩ những sinh mạng này nguyên lực chuyển vào đông hoang cựu tộc cường giả bên trong có thiên không thành che chở kiếm không minh bọn hắn đều cùng dùng tuyệt chiêu giết chóc địa ngục tu sĩ tử bá thiên mang theo chín màu tinh linh nhất tộc ngang dọc chiến trường chín màu tinh linh nhất tộc thần thông vô cùng chín màu thần quang vừa ra khiếp sợ thiên hạ Thiên không thành bên trong, vân đế xuất lĩnh vân thú bộ tộc đồng dạng đại phát thần uy, tàn sát thiên hạ. Mà lúc này đây, vệ dương chiến đấu thời khắc, trong lòng đột nhiên vang lên hùng ngọc. Vệ dương hơi suy nghĩ, nguyên thần thứ hai vệ dương tùy tùng thiên không thành dáng lâm địa ngục chiến trạng. Mà lúc này, trong hùng ngọc, đột nhiên xuất hiện một thành trì mô hình. Đại ca ca, cho ta nuốt chửng. Tiểu không vô cùng nóng nảy thanh âm của xuất hiện tại vệ dương trong đầu. Tiểu không, ngươi biết đây là cái gì ư? Vệ dương trầm giọng hỏi. Ta không biết, nhưng ta cảm giác, này đối ta phi thường trọng yếu. Nuốt chửng hấp thu nó, là có thể chân chính lên cấp thần khí. Tiểu không vô cùng kích động. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời thành trì sẽ đưa vào thiên không thành đất nóng cốt, sau đó thành trì này đã bị hòa tan. Trong nháy mắt, thiên không thành hơi rung động, mà lúc này, Vệ Dương trong đầu vang lên một luồng rộng lớn âm thanh, phát hiện huấn độn thánh thành tàn thành, có hay không nuốt chửng hấp thu. Âm thanh này từ từ truyền vào Vệ Dương não hải, nuốt chửng hấp thu. Vệ Dương sau đó chưa từng nghe nói huấn độn thánh thành, nhưng nghĩ đến có thể được xưng thánh thành, vậy khẳng định bất phàm. Nhất thời, huấn độn thánh thành một phần tàn thành trong nháy mắt liền dung nhập vào thiên không thành, mà lúc này đây, âm thanh này lại vang lên, phát hiện chí tôn cấp thần khí thiên ma chủ thành có hay không nuốt chửng hấp thu? Vệ Dương ngạc nhiên cực kỳ, tất cả những thứ này đến cùng là thế nào? Vệ Dương trong lòng do dự, Thiên Ma Chủ Thành nhưng là chí tôn thần khí, ở tràng chiến dịch này bên trong là đông hoang cựu tộc lớn nhất lá bài tẩy, nếu như bây giờ nuốt chửng hấp thu, tựu không có. Bất quá Vệ Dương nghĩ lại, Thiên Ma Chủ Thành chúng quy không thuộc về hắn, cùng với nếu như vậy, còn không bằng để Thiên Không Thành nuốt chửng, nuốt chửng hấp thu. Vệ Dương kiên quyết hạ lệnh, sau đó hồng mông trong không gian Thiên Ma Chủ Thành trong nháy mắt đã bị kéo vào đến Thiên Không Thành đất ngầm cốt, nhất thời bầu trời chủ thành đã bị hỗn độn sức mạnh bao vây. ầm ầm trong lúc đó, Thiên Ma Chủ Thành bị phân giải. Mà lúc này, thiên không thành bắt đầu tiến hóa. Địa ngục chiến trường, ma khí che trời, thần uy cái thế, Nguyên tông đại quân cùng địa ngục đại quân chính đang ra sức chém giết. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy mẹ xem. 9. Chương 776, tông chủ vẫn là Thiên đạo hạ thủy. Không. Địa ngục bên trong chiến trường, đâu đâu cũng có tiếng chém giết, tất cả loại thần thông kinh thế quyết đấu, ma khí cùng thần lực lẫn nhau để ép va chạm mà lúc này thần hoang nguyên tông tông chủ xuất lĩnh nguyên tông cường giả cùng địa ngục đại quân chính tại chiến đấu trong chớp mắt trong địa ngục một vị động huyền linh tiên cấp cường giả giáng lâm chiến trường vị này động huyền linh tiên cấp cường giả trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm thần hoang nguyên tông tông chủ ầm ầm trong lúc đó ma uy cái thế ma khí ngang trời nhìn thấy tình cảnh này nguyên tông tông chủ vội vã hạ lệnh nguyên tông tu sĩ lui về phía sau mà hắn vì cho phía sau nguyên tông tu sĩ tranh thủ thời gian dứt khoát kiên quyết đón nhận vị này động huyền linh tiên nguyên tông tông chủ là độ kiếp viên mãn tu vi tuy rằng sức chiến đấu có thể vượt cấp nhưng đối mặt động huyền linh tiên căn bản không chống đỡ được ầm Nguyên Tông Tông Chủ phát động cấm thuật mạnh mẽ thiêu đốt toàn thân khí huyết, trong nháy mắt liền cùng vị này động huyền linh tiên ngọc đã cùng vỡ. Mà cử động của hắn, vì là phía sau hắn nguyên tông tu sĩ giúp đi thắng được một ít thời gian, mà lúc này đây, nguyên tông mấy vị tiên nhân giáng lâm nơi này, thiên không thành lên, kiếm không minh vào lúc này đột có cảm giác, nhưng khi hắn chuyển mắt nhìn đi, hắn một lần cuối cùng nhìn thấy là hắn sư tôn cùng địa ngục tu sĩ đồng quy vu tận. A ba, kiếm không minh phát sinh thê liệt vô cùng tiếng kêu, giữa dục sư tôn của hắn cư như vậy vẫn là ở trước mặt hắn. Mà lúc này, vệ dương đồng dạng nhìn thấy tình cảnh này, tâm thần muốn điên. Mà kiếm không minh trên người. Phát sinh từng luồng từng luồng chói mắt bạch quang, đây là quy tắc không gian. Kiếm không minh tình lĩnh đánh vỡ tự thân cực hạn, tu vi tăng vọt, trong tay không minh kiếm phát sinh trí cường ánh kiếm. Nhất thời, mười mấy vị địa ngục độ kiếp kỳ tu sĩ đã bị chặn ngang chặt đứt. Trong nháy mắt, kiếm không minh lao ra thiên không thành, đi tới chiến trường, chuyên môn tru diệt địa ngục độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà lúc này, thiên không thành bên trong, thần Mộng Yên có chút lãnh đạm nhìn thấy tình cảnh này, trong chớp mắt, một trận huyết dịch tung bay ở trên mặt nàng. Trong khi nhân, Tần Mộng Yên linh hồn triệt để trở về, ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Luân hồi ấn Tần Mộng Yên thình lình triển khai luân hồi thần thông, nhất thời chín đạo luân hồi ấn phách không mà ra, chín vị địa ngục độ kiếp kỳ tu sĩ trong nháy mắt đột nhiên tiêu vong. Luân hồi lực lượng rót vào thân thể bọn họ. Bọn họ căn bản chịu không được luân hồi lực lượng. Mà lúc này, Vệ Dương đi tới Tần Mộng Yên bên người. "Mộng Yên, ngươi hết thảy đều nhớ ra rồi?" Vệ Dương mừng rỡ hỏi. "Ừm, phu quân, ta toàn bộ đều nhớ ra rồi. Như bên cạnh ngươi còn có hai vị gia nhân, ta toàn bộ đều nhớ ra rồi." Tần Mộng Yên rốt cục khôi phục lại xưa hào quang. Vệ Dương thẹn thùng, chỉ có điều chiến trường không phải tư tình nhìn nữ địa phương. Vệ Dương Thao Túng Thiên không thành tách ra những kia chư thần chiến trường. Chuyên môn hướng về Địa Ngục Tiên Nhân ra tay. Như Kim Tiên không thành chính đang nuốt chửng Hỗn Độn Thánh thành cùng Tiên Ma trụ thành, tuy rằng cấp bậc bây giờ vẫn chỉ là bán thần khí, nhưng uy lực nhưng so với trước kia có một cái long trời lỡ đất tăng lên. Tiểu Không bây giờ trong trạng thái mê man không thể thao Túng Thiên không thành, cũng chỉ có Vệ Dương mang theo Thiên không thành đại sát tứ phương. Thiên không thành bên trên, 108 môn thiên cang địa sát phá thiên chu thần diệt ma pháo mỗi một lần phát sinh, đều có vô số Địa Ngục Tiên Nhân vẫn lạc, mà ngốc ở Thiên không thành trên tiên đạo tu sĩ, không có nỗi lo về sau, dồn dập triển khai các loại phép thuật giết địch. Mà lúc này, Thiên Không Thành ngang dọc chiến trường, vô số địa ngục tiên nhân vẫn lạc. Mà Tử Bá Thiên mang theo 9 màu tinh linh nhất tộc cùng Vận Đế xuất linh vân thú bộ tộc, cho địa ngục tiên nhân cũng mang đến trọng thương. Hơn nữa bọn họ bất cứ lúc nào trợ giúp chiến trường cái khác có thể trợ giúp đến địa phương. Hàng xa địa ngục đại quân cùng Nguyên Tông đại quân vong tình chém giết. Mà lúc này hàng xa địa ngục phái ra Ma Tôn cường giả đối phó Thiên Không Thành. Ma Tôn vừa ra, cái thế ma huy chấn động thiên địa. Cầu Nguyệt Giao bây giờ khoảng cách thần tôn còn có cách xa một bước, nhưng nàng ngượng thần khí, miễn cưỡng có thể chống đối một vị thần tôn. Nhưng tùy từng vị này thần tôn đi tới còn có ba vị ma hoàng trong ánh mắt, cổ Nguyệt Giao bị bắt trụ, mà ba vị Ma Hoàng thì lại lao thẳng tới Thiên Không Thành. bất kỳ một vị Ma Hoàng thần hoàng đều là chư Thiên Vạn Giới cùng hàng Sa Địa Ngục có danh tiếng cường giả, bọn họ thần thông quảng đại, uy năng tuyệt thế. mà lúc này Thiên Không Thành đối mặt ba vị Ma Hoàng hoàn toàn vượt qua có thể cực hạn chịu đựng. giờ khắc này, nguyên tông những thần hoàng khác đều bị từng người đối thủ nâng đỡ, tạm thời vô lực cứu viện. mà đang ở thời khắc nguy cấp, tuyên cổ Thương Minh Đại Quân diệt tới. nhất thời, trong hư không vị này Ma Tôn bị một chiêu kiếm chém giết, trong hư không xuất hiện Trung Thúc bóng người. mà lúc này Trung Thúc liên phát ba đạo kiếm khí trong nháy mắt ba vị ma hoàng liền dập tắt tại chỗ nhìn thấy tình cảnh này hàng xa địa ngục lập tức triệu tập đại quân vây công thiên không thành mà từ đường hầm hư không bên trong xuất hiện vô số thần thành tuyên cổ thương minh viện quân rốt cục đi tới nguyên tông đạo hưu chớ hoảng sợ chúng ta tuyên cổ thương minh đến rồi một đạo dung trời âm thanh vang vọng chiến trường vì cổ nguyệt giao cùng nguyên tông tuyên cổ thương minh rốt cục quyết định ra tay rồi nhìn thấy tuyên cổ thương minh gia nhập nguyên tông đám người cường hãn sĩ khí càng cao hơn trước mà lúc này địa ngục phía trên chiến trường đã nằm dày đặc hàng xa địa ngục có sức mạnh cũng căn bản không triển khai được nhìn thấy tình cảnh này một vị tôn bỗng nhiên hạ lệnh Hàng Sa Địa Ngục, thần cấp tu vi trở xuống, rút về địa ngục. Trước đây, địa ngục là điều động hết thể đại quân, nhưng bây giờ địa ngục chiến trường chứa đựng có hạn, không thể triển khai toàn bộ binh lực, Hàng Sa Địa Ngục quyết định đem ma thần trở xuống đại quân toàn bộ triệu hồi địa ngục, đem ma thần tập trung vào chiến trường. Nhất thời, Nguyên Tông đồng thời hạ lệnh, những tiên nhân kia cùng tu sĩ bình thường dồn dập rút về, Nguyên Tông chư thần tre ở phía trước nhất. Chiến trường là thay đổi trong ngay mắt, Hàng Sa Địa Ngục tinh nhuệ ma thần đại quân giáng lâm địa ngục chiến trường. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyên Tông cùng Tiên Cổ Thương Minh đồng dạng triệu tập chư thần đại quân, đem tiên nhân bình thường cùng tu sĩ đưa cách địa ngục chiến trường bởi nguyên tông mỗi một vị tu sĩ đều có nguyên tông ngọc bài vì lẽ đó ở nguyên tông thánh long sức mạnh dưới tất cả những thứ này đều chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành đại chiến tiến vào gây cấn tột độ mà lúc này địa ngục đông đảo ma thần vây quanh thiên không thành cảm ứng được nguy cấp như vậy tình thế vào lúc này tử bá thiên rốt cục quyết định thiếu phu nhân đem ngươi có sinh mạng nguyên lực truyền cho ta tử bá thiên hướng về ngọc linh lung truyền âm nói rằng ngọc linh lung không nghi ngờ gì nhất thời vô số sinh mệnh nguyên lực rót vào tử bá thiên trong cơ thể mà tử bá thiên dị động trong nháy mắt liền gọi ra vệ dương chú ý tím lao ngươi làm cái gì vậy thiếu chủ ta muốn phát động cấm thuật, nếu thiên đạo không tham chiến, cái kia ta hôm nay liền làm cho thiên đạo tham chiến. Tử Bá Thiên thả ra cấm chế, sinh mệnh nguyên lực quan tâm, nhất thời tử Bá Thiên tu vi thẳng tắp tăng vọt. Thời gian một hơi thở, tử Bá Thiên tu vi thình lình đột phá đến tuần dương chân tiên. Phải biết, Ngọc Linh Lung không biết giết chóc bao nhiêu địa ngục tiên nhân, bọn họ toàn bộ sinh mệnh nguyên lực chỉ là tiêu hao một phần nhỏ, bây giờ toàn bộ đều chuyển cho tử Bá Thiên, tử Bá Thiên khí thế trên người đã biến. Mà lúc này, tử Bá Thiên khí thế dâng mạnh, ầm ầm trong lúc đó, một luồng sức mạnh vô thượng trong nháy mắt giáng lâm địa ngục chiến trường. Thiên đạo bị kinh động, cửu thải nghịch thiên thể có thể được xưng mỹ tiên mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều có thiên phạt giáng lâm, mà bây giờ Tử Bá Thiên càng là mượn sinh mệnh nguyên lực mạnh mẽ đột phá đến thuần dương chân tiên, thiên phạt trong nháy mắt giáng lâm. Thiên đạo chí cường sức mạnh to lớn giáng lâm địa ngục chiến trạng, trong nháy mắt rồi cùng thuật sức mạnh phát sinh va chạm. Cùng lúc đó, Tử Bá Thiên trên người dần hiện ra cực cường chín màu thần quang. Tím lão, mau thả vứt bỏ, nếu không thì ngươi sẽ vẫn lạc ở trên trời phạt bên dưới. Vệ Dương lớn tiếng hô. Tử Bá Thiên này mượn sinh mệnh nguyên lực mạnh mẽ đột phá tu vi, căn bản không phải hắn khổ đã tu luyện. Nếu như vậy, cho dù hắn có thể trở thành thuần dương chân tiên, cũng căn bản không chống đỡ được thiên phạt. Thiên đạo cho dù sinh ra bản nguyên ý thức, nhưng hắn bản chất vẫn là vận chuyển pháp tắc, tử bá thiên đột phá, xâm phạm vận chuyển pháp tắc, thiên phạt không tự chủ được giáng lâm. Thiên đạo ý chí căn bản không có thể ngăn cản vận chuyển pháp tắc, mà lúc này đây, thiên đạo lực lượng giáng lâm địa ngục chiến trường, trong nháy mắt rồi cùng tuật triển khai va chạm. Trước đây, thiên đạo lực lượng vẫn làm bằng quang, nhưng bây giờ, tử bá thiên mạnh mẽ đột phá, gợi ra thiên phạt giáng lâm, vậy thì đem thiên đạo kéo xuống nước. Mà càng không cần phải nói, giờ khắc này địa ngục phía trên chiến trường, còn có vô số ma thần địa ngục cùng địa ngục chúa tể, thiên đạo vận chuyển pháp tắc bị kích thích, trong nháy mắt thiên đạo toàn bộ sức mạnh bị kích hoạt. Từ nơi sâu xa, trên chín tầng trời một luồng sức mạnh cái thế thức tỉnh, Thiên đạo toàn bộ lực lượng đều bị kích phát. Mà lúc này, địa ngục bên trong chiến trường, Thiên đạo chấp pháp giả rốt cục hiện thân. Thiên đạo có lệnh, Chư Thiên vạn giới hết thảy siêu cấp thế lực lập tức điều động đại quân, tiến vào vào địa ngục chiến trường. Thiên đạo chắc lần này tàn nhẫn, bị thuật càng hắc hơn, trước đây hàng xa địa ngục mặc dù nói là phát động thiên địa quyết chiến, nhưng là 3000 đến tôn địa ngục còn tại địa ngục thân ở, căn bản cũng không có đến Chư Thiên vạn giới, nếu như vậy, liền không phải chân chính thiên địa quyết chiến. Nếu là chân chính thiên địa quyết chiến, hết thảy địa ngục đều sẽ xông lên Chư Thiên vạn giới. Mà chư thiên vạn giới nhân dương giới, thiên giới cùng thần giới càng sẽ thoát ly tại chỗ, cùng địa ngục va chạm. Mà bây giờ, thiên đạo hoặc là không làm, thuật không phải được xưng muốn phát động thiên địa quyết chiến sao? Vậy thì phát động đi. Nhất thời, địa ngục phía trên chiến trường, đường hầm hư không mở ra, thiên đạo dĩ nhiên đã hạ lệnh, những này chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực cũng chỉ có tuân lệnh, nếu không thì sẽ trong nháy mắt bị thiên phạt xóa bỏ. Mà lúc này đây, thuật sức mạnh phong trào, cùng thiên đạo lực lượng chiến đấu, làm cho thiên đạo căn bản cũng không có dư thừa sức mạnh triển khai thiên phạt. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương cười gần không ngớt. Thiên đạo, cuối cùng ngươi chính là bị kéo xuống nước. Vệ Dương lệnh lùng nói rằng, Thiên đạo chấp pháp giả trong nháy mắt đối đầu tôn, mà lúc này đây, cựu thiên sức mạnh bắt đầu thức tỉnh, từng luồng từng luồng mênh mông ai tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới. Thiên đạo, ngươi thật sự muốn như vậy phát điên phát động thiên địa quyết chiến hay sao? Tuần hoàn thuật chi lệnh, một vị tôn bỗng nhiên quát lệnh. Ha ha, các ngươi không phải nói muốn phát động thiên địa quyết chiến sao? Vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn. Thiên đạo chấp pháp giả bỗng nhiên tỏ thái độ, mà lúc này đây, Thiên đạo chấp pháp giả tuy rằng lệnh lùng nói rằng, nhưng hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tử Bá Thiên, địa ngục trên bầu trời của chiến trường. Thiên đạo cùng thuật vì tranh cướp địa ngục chiến tràng quyền chủ đạo triển khai chiến đấu, mà lúc này đây, hàng xa địa ngục tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ha ha, tốt, thiên phạt xuất hiện thì tốt hơn. Nguyên Tông một vị thái cổ trí tôn cười tỏ không nứt. Nhất thời, Nguyên Tông liên hợp tuyên cổ thương minh hướng về hàng xa địa ngục đại quân phát động tổng tiến công. Mà lúc này, thuật vô cùng phấn nộ. Bây giờ hàng xa địa ngục là cưỡi hổ khó xuống, đông đảo địa ngục tu sĩ căn bản không biết rõ làm sao làm. Chương bảy trăm cái ảo giác thế giới. Không, địa ngục chiến tràng, chém giết dung trời, thưa không phá nát, các loại kinh thế thần thông quyết đấu hủy diệt cuồng triều rung động tạ phương thiên vũ bên trên trí cao vô thượng thiên đạo cùng thuật không đoạn giao phong hai cố mênh mông trí cường sức mạnh quyết đấu truyền ra gợn sóng khiếp sợ truyền miên vũ chủ cổ thiên đạo chấp pháp dạng nên chiến tôn thái cổ chí tôn quyết đấu địa ngục chúa thể thần tôn kháng ma tôn thần đế chiến ma đế chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực dồn dập phái tinh nhuệ cường giả tiến vào vào địa ngục chiến trường thấy cảnh này thuật chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nhất thời hàng xa địa ngục trận danh tôn hạ lệnh phàm ta hàng xa địa ngục cường giả tạm thời lùi lại tới địa ngục chiến trường nam phương địa giới chư thiên vạn giới cường giả nhìn thấy ngục tu sĩ rút đi không có mạo ngụy truy kích, nếu không thì liền sẽ khiến cho địa ngục phản công, cho đến lúc đó, cái được không đủ bù đắp cái mất. hàng sa ma thần địa ngục đại quân lần lượt rút về địa ngục, cùng lúc đó, chư thiên vạn giới các đại siêu cấp thế lực tinh nhuệ cường giả cũng dồn dập trở về thần giới. chiến đấu im bặt đi, nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương rốt cục mới thở dài một hơi. thiên không thành bên trên, đông hoang cựu tộc cường giả có một phần mười vẫn lạc, trong đó trong một phần mười này có một nửa là hoàn toàn chết đi, bọn hắn chân linh tiêu tan, không có phục sinh cơ hội. Cảm ứng được khống hồn thật ngọc bên trong những kia tiêu tán chân linh, vệ dương buồn bã hữu vũ, mà trợ giúp Đông Hoang Cựu tộc vẫn thần phủ tiên đạo tu sĩ, tương tự vẫn lạc vượt quá một phần mười. Hơn nữa tối khiến vệ dương cảm thấy đau xót là sư tổ vẫn lạc, vào lúc này, vệ dương đi tới kiếm không minh bên cạnh, trầm thấp nói rằng: "Sư tôn, kính xin nén bi thương. Sư tổ chỉ là chân thân vẫn lạc, hắn còn có nguyên thần thứ hai." Kiếm không minh lặng lẽ gật đầu, mà lúc này nhìn hắn hướng phía nam địa giới, sắc cơ đầm nặng, sắc ý lắm liệt. Mà lúc này, cậu mệt dao, Ngọc Linh Lung, Trần Mộng Yên các nàng bàn nữ thì lại tụ tập cùng nhau, bố trí cấm âm trận pháp. Vệ Dương chỉ nhìn thấy các nàng vừa nói vừa cười, nhưng căn bản không biết các nàng đang nói cái gì. Tiểu Không còn trong trạng thái mê man, Vệ Dương thao Túng Thiên không thành trở về Thiên Nguyên Thành. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Giao đột nhiên nhận được truyền âm. Sau đó, nàng đi tới Vệ Dương bên người, mỉm cười nói, "Phu quân, cha mẹ ta đến rồi, bọn họ bây giờ muốn muốn gặp ngươi." Vệ Dương vào lúc này gãi đầu một cái, bình phục tâm tình, nói rằng, "Được rồi, ngược lại cửa ải này sơn muộn cũng phải trôi qua." Vệ Dương sau đó giàn xếp thật Tiên Không Thành trên tu sĩ, rồi đi Thiên Không Thành. Đi tới Thiên Nguyên Thành bên trong Tuyên Cổ Thương Minh tổng bộ mắt thấy vệ dương rời đi bóng lưng, Tân Mộng yên cùng ngọc linh lung các nàng nhìn nhau nở nụ cười. tuyên cổ thương minh tổng bộ cao lầu nhất trong gian phòng trang nhã, cổ nguyệt thiên đứng thẳng một bên, ở giữa ngồi tuyên cổ thương minh minh chủ cổ vĩnh hằng, còn có cổ nguyệt giao mẫu thân nguyệt liên dương, cổ vĩnh hằng cùng nguyệt liên dương đều là tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn tu vi, cũng là nói vợ chồng bọn họ song song đều là thái cổ chí tôn. nguyệt thiên, trước đây ngươi và vệ dương từng qua lại, ngươi đối với hắn ấn tượng làm sao? nguyệt liên dương khẩu khí ôn hòa hỏi, cổ nguyệt thiên trầm tư chốc lát, hồi lâu sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt trịnh trọng nói rằng. Vệ Dương người này thiên tư rất cao, hơn nữa số mệnh ngập trời, có tình có nghĩa, coi trọng người nhà. Ừ, xem ra người đối với hắn đánh giá rất cao a. Nguyệt Liên Sương khinh cười nói. Mà lúc này Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao đi tới nhã gian ở ngoài, nhã gian tự động mở ra, Vệ Dương nắm Cổ Nguyệt Giao tay, bước nhanh bước vào trong gian phòng trang nhã. Nhất thời lắc lư một tiếng, nhã gian cửa lớn tầng tầng đóng. Sau đó một luồng tỏa ra tuyệt thế thần uy ngập trời khí thế trong nháy mắt khóa chặt Vệ Dương, Vệ Dương đột nhiên liền cảm giác chính hắn tựa như cùng một chiếc thuyền nhỏ chạy ở sóng lớn mãnh liệt trên biển lớn, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nuốt chửng khả năng nay cũng cực kỳ cường hãn khí thế chỉ nhắm vào vệ dương, cái thế khí thế trong nháy mắt liền đặt ở vệ dương tâm linh. cựu nguyệt giao nhìn thấy tình cảnh này, nga mi nhăn lại, nàng biết đây là cha đối với vệ dương thử thách. Phu quân, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ sốa. ở trong lòng, cựu nguyệt giao yên lặng thay vệ dương cố lên tiếp sức. quả nhiên không hổ là tuyên cổ thương minh minh chủ, cái thế khí thế chỉ nhắm vào tâm linh, một thân thần thông, vang rụi cổ kim, vệ dương bội phục. chỉ có điều như vậy đã nghĩ để cho ta khuất phục, cái kia là không thể nào. vệ dương trong miệng lạnh lùng nói rằng, tâm linh bên trong thế giới, che trời bàn tay lớn bao trùm thiên vũ hướng về vệ dương ngân xuống hủy diệt gọn sóng như muốn phá hủy vệ dương tâm linh một luồng không có gì sánh kịp thần uy bao phủ tâm linh để vệ dương không thể tránh khỏi vệ dương biết đây chính là cổ vĩnh hằng lễ ra mắt nếu như hắn liền cái này đều không thể sống quá sau đó làm sao có khả năng còn ở trước mặt hắn nhấc nổi đầu vì lẽ đó vệ dương tuyệt đối không thể từ bỏ càng không thể khuất phục tâm linh bên trong thế giới nhất thời một đạo sắc bén vô cùng kiếm đạo phong mang đột nhiên xuất hiện đây là tâm linh đối kháng là ý chí đối kháng những thần thông khác đều không có tác dụng muốn chống đối này cố cái thế khí thế vệ dương chỉ có thể dựa vào sức mạnh tâm linh cũng chính là sâu trong nội tâm ý chí nhất thời một đạo cường hãn kiếm đạo ý chí tự nhiên mà sinh ra hôn đội kiếm ý chúa tể tâm linh thế giới ngập trời kiếm ý sông thẳng lên trời vô cùng kiếm ý đối kháng cổ vĩnh hằng cái thế khí thế cảm ứng tình cảnh này cổ vĩnh hằng khoe miệng nổi lên một luồng ý cười nhất thời vệ dương tâm linh đã bị kéo vào một cái trong ảo cảnh đầy mắt nhìn tới đều là vô tận bầu trời sao mà cổ vĩnh hằng thì lại hóa thành bầu trời sao chi chủ giờ khắc này tinh thần truy lảng tinh hải tan vỡ một mạnh thế giới tận thế cảnh tượng tinh hải chạy ngược vô cùng hủy diệt ai rung động vạn cổ nhưng vệ dương không nhúc nhích chút nào duy trì bản tâm, hồn đốn kiếm ý không ngừng kích động, vô cùng kiếm khí thẳng ngút trời, cái thế kiếm ý thủ hộ bản thân. cổ vĩnh hằng lần thứ hai triển khai đại thần thông, vệ dương tâm linh lại lần nữa bị kéo vào đến một cái khác trong ảo cảnh. trong nhất thời, vệ dương trong tâm linh đột nhiên xuất hiện vô cùng tuyệt thế giai nhân, từng cái từng cái dáng người chuyển truyện, quốc sắc thiên hương, dung mạo của các nàng, kinh diễm cổ kim. lòng ta bất động, tâm như hồn đốn. đại thiên ảo giác đều như giấc mộng xa vời. hồn đốn kiếm ý phá cho ta. vệ dương quát to một tiếng, nhất thời hồn đốn kiếm ý chém chết tất cả, thế giới đột nhiên nát tan. Vệ Dương tâm linh chịu đựng từng cái từng cái thử thách, có phú khả địch quốc kinh thiên của cải, có quyền khuynh thiên giới cái thế đế hoàng, từng cái từng cái ảo cảnh cưỡi ngựa xem hoa, vệ dương chỉ có thể cố thủ tâm linh không tạm niệm, duy trì bản thân tâm. Hôn độn kiếm ý thủ hộ tâm linh, mỗi khi trải qua một cái ảo giác thế giới, vệ dương đối với bản tâm có thể nhiều hơn một lần sâu sắc linh ngộ, vào lúc này, vệ dương ngạo khí cũng bị kích phát, hắn tuyệt đối không khuất phục. Hỗn độn kiếm ý chém cắt hết thể ảo giác, vệ dương giờ khắc này chỉ tin tưởng kiếm trong tay, kiếm dù là đại đạo, đại đạo dù là kiếm. Mà lúc này, vệ dương đột nhiên tỉnh lại. Cổ Vĩnh Hằng rút về cái thế khí thế. Vệ dương mới rốt cục khôi phục bình thường. Đúng vậy, có thể ở trong tay ta kiên trì 1,300 cái ảo giác thế giới, ở ngươi cái này tu vi, rất không dễ dàng. Cổ Vĩnh Hằng từ tổ nói. 1,300 cái. Cha, ngươi này hoàn toàn là khi dễ người. Cổ Nguyệt Giao lúc này không vui, che chở vệ dương. Ai, thương xương, ngươi xem, vẫn không có gả ra ngoài, cái này tuổi trò liền hướng ở ngoan ngoãn, nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Cổ Vĩnh Hằng đối mặt hắn thương yêu nhất con gái, hoàn toàn không có cách. Cổ Nguyệt Giao lúc này hoàn toàn không còn nữa. Thường ngày nữ thần phong độ, giống như là một cái con gái nhỏ như thế. Nàng đi tới cổ Vĩnh Hằng bên người, vò xoa bà vai. Cha, ngươi có thể nào nói như vậy đây? Cổ Vĩnh Hằng lắc đầu mỉm cười, trong mắt tràn đầy ý cười. Mà lúc này, Vệ Dương mới chỉnh trọng quỳ lạy hành lễ. Vệ Dương bái kiến bá phụ, bái kiến bá mẫu. Dù sao như Kim Vệ Dương vẫn không có cùng Cổ Nguyệt Giao chính thức ký kết nhân duyên, vì lẽ đó Vệ Dương mới sưng hô như vậy. Nguyệt Liên Dương liền vội vàng đứng lên. Nâng dậy Vệ Dương, trong mắt đều là vẻ hài lòng, mỉm cười nói, nhanh mau đứng lên, chúng ta cổ gia không có quy củ nhiều như vậy. Vệ Dương thừa cơ đứng dậy, thái độ càng thêm kính cẩn. Có thể nói, Vệ Dương dành cho Nguyệt Liên Xương cùng Cổ Vĩnh Hằng ấn tượng đầu tiên vẫn tương đối tốt, có thể ở cổ Vĩnh Hằng trong tay sống quá 1.300 cái ảo giác thế giới, ở cùng thế hệ bên trong, Vệ Dương đã phi thường lưu tú. Kỳ thực, Cổ Vĩnh Hằng cùng Nguyệt Liên Xương bọn họ thưởng thức nhất vẫn là Vệ Dương trọng tình trọng nghĩa tính cách, ảo giác bên trong thế giới, Vệ Dương vì người thân, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không để ý tự thân an nguy, cũng phải cứu về người thân, có thể nói, Vệ Dương trải qua đệ nhất cửa khảo nghiệm, đã qua. Mà lúc này, Cổ Vĩnh Hằng hướng về Cổ Nguyệt Tiên dặn dò nói nói, Ngươi xuống an bài một chút, chuẩn bị buổi tiệc. Cổ Nguyệt Tiên lúc này đi ra nhã gian, đi sắp xếp. Sau đó, Cổ Vĩnh Hằng rồi hướng Vệ Dương nói nói, "Vệ Dương, ngươi đi đem cha mẹ ngươi bọn họ cũng gọi là đến đây đi." Nghe nói lời này, Vệ Dương cao hứng cực kỳ, điều này đại biểu Cổ Vĩnh Hằng tối thiểu tán thành hắn, nếu không thì sẽ không để cho Vệ Dương gọi cha mẹ đến gặp mặt. Vệ Dương lòng tràn đầy vui mừng đi ra nhã gian, đi tìm cha Vệ Trung Thiên. Giờ khắc này, trong gian phòng trong nhã, cũng chỉ còn sót lại Cổ Nguyệt Dao rồi. "Nguyệt Dao, vi phụ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự quyết định đi cùng với hắn? Ngươi muốn suy nghĩ tỉ mỉ." Cho ta một cái đáp án rõ ràng. Ngươi cũng biết, trước đây chúng ta đồng nhất chi là toàn lực bồi dưỡng ủng hộ ngươi, tranh cướp đời tiếp theo vị trí minh chủ. Cổ Vĩnh Hằng nhàn nhạt hỏi, "Cha, ta tâm ý đã quyết. Con gái trước đây muốn vì là tranh cướp minh chủ, liền là hy vọng có thể trưởng khống vận mạng mình. Nếu như ta cảm thấy không cần đi tranh cướp vị trí minh chủ, chúng ta đồng nhất chi có thể tiếp tục bồi dưỡng đệ đệ." Cổ Nguyệt giao Trịnh trọng đáp, "Ai, người cái này ngốc cô nàng. Nguyệt Liên Dương trong mắt tràn đầy thương yêu, đối với cha mẹ mà nói, kỳ thực đối với con cái yêu cầu thật sự không cao, chỉ cần bọn họ bình yên trưởng thành vui vui sướng sướng sinh hoạt là tốt rồi. cổ vĩnh hẳn trầm tư chốc lát. ta bây giờ không yêu cầu ngươi làm quyết định, cho ngươi thời gian 10 năm. nếu như sau 10 năm, ngươi vẫn là như vậy cân nhắc, như vậy chúng ta đồng nhất chi liền toàn lực bồi dưỡng người tiên. tuyên cổ thương minh gia đại nghiệp đại. tuy rằng tự truyền miên cổ thần thoại thời đại bắt đầu, cổ gia triệu một mực trưởng khống tuyên cổ thương minh, nhưng cổ gia trải qua vài cái thần thoại thời đại khai chi tảng diệp, đã sớm chia làm vô số chi mạch, mà mỗi một đời tuyên cổ thương minh minh chủ, chính là cổ gia gia chủ. chính vì như thế. Cổ gia vô số chi mạch đều tiêu tốn đại khí lực bồi dưỡng đời sau tuổi trẻ tu kiệt, muốn đem bọn hắn đẩy tới vị trí minh chủ, vì chính mình đồng nhất chi mạch tranh cấp đến nhiều tư nguyên hơn. Vệ Dương trở về thiên không thành, tìm tới cha vệ trung thiên cùng mẫu thân Lăng Hàn Nhã. "Cha, mẫu thân, nguyệt giao cha mẹ của ở Tuyên Cổ Thương Minh, ngày hôm nay bọn họ muốn cùng các ngươi gặp mặt." Vệ Dương Kinh cười nói. "Tốt lắm a, chúng ta cũng rất muốn gặp một thoáng thân gia." Lăng Hàn Nhã cao hứng nói rằng, "Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, cho mừng ngài đến khởi điểm quy mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta." Quy mẹ xem. 9 Chương 778, lão tổ Phi Thăng. 1. Thiên Không Thành, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao ngồi ở cao cao phía trên cung điện. Vệ Dương vào lúc này hồi tưởng lại vừa cha mẹ bọn họ gặp mặt từng hình ảnh, cảm giác phi thường ấm áp. Cổ Nguyệt Giao y ôi tại Vệ Dương trong lòng, nhìn lên trời vũ bên trên trăng tròn. Nguyệt Giao, bây giờ thủy tổ bọn họ đã bại lộ ở trên trời đạo vận chuyển pháp tắc bên dưới, cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở về thần hoàng, bọn họ sẽ phi thăng tiên giới, đến thời điểm ngươi an bài một chút. Vệ Dương trầm giọng nói, "Phu quân, ta biết, chuyện này ta sẽ quan tâm, đến thời điểm mượn thương minh sức mạnh ẩn giấu bọn họ, dễ như ăn cháo." Cổ Nguyệt Giao nhẹ giọng nói ra, "Vậy thì tốt, bây giờ địa ngục chiến trường chiến sự đã xong xuôi, chúng ta cũng phải khởi hành trở về Đông Hoang, chính là vạch trần màn lớn, chính chiến chư thiên và giới." Vệ Dương hào khí can vân, rúng cảm cực kỳ nói rằng, "Trải qua sự kiện lần này, Vệ Dương sâu sắc biết được chính mình tu vi thấp, thực lực thấp kém, loại này cảm giác vô lực, đời này Vệ Dương không muốn nếm lần thứ hai. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều vẫn cùng ở bên cạnh ngươi." Cổ Nguyệt Giao nhẹ nhàng nắm Vệ Dương tay, tỏ rõ vẻ nhu tình nói rằng, "Mà lúc này, địa ngục chiến trường tạm thời đình chiến, chiến trường an bình bình tĩnh, chư thiên vạn giới tu sĩ không có chủ động đi khiêu khích ngục cường giả, hàng xa địa ngục cường giả trong bóng tối liếm vết thương, chuẩn bị một lần phản công. bên trong cung điện, chín vị thủy tổ cùng đông hoang cựu tộc tiên nhân cùng với đông hoang đại thừa kỳ tu sĩ rồn dập tụ tập cùng nhau. các vị lao tổ, bây giờ các ngài đều bị thiên đạo nhìn chằm chằm, cũng không còn cách nào trở về đông hoang, vậy thì phi thăng tiên lên giới. nhân gian giới có ta, các vị lao tổ không cần lo lắng. vệ dương trầm giọng nói, ân, đông hoang cựu tộc cho ngươi, chúng ta yên tâm. tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? vệ gia thủy tổ vệ bất tử trầm giọng nói, trở về đông hoang sau khi. Ta chuẩn bị tụ tập 9 đại thần triều, thành lập Tiên đỉnh, thu thập đông hoàng số mệnh, mau chóng tăng lên đông hoàng thực lực tổng hợp, sau đó chinh chiến ngũ hoàng, tiến quân nhân gian tất cả đại linh giới. Vệ Dương đối với đông hoàng sau đó vận mệnh cân nhắc đã lâu, vào lúc này chính thức đưa ra tiên đỉnh. Chúng ta cũng không có ý kiến, cũng tốt. 9 đại thần triều chỉnh hợp thành lập tiên đỉnh, như vậy Vệ Dương, ngươi liền đảm đương tiên đỉnh tiên vương. Đông hoàng do ngươi chấp chưởng, chúng ta yên tâm. Đông hoàng cũ tộc hợp làm một thể, sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn, thành lập tiên đỉnh có thể càng tốt hơn bảo vệ đông hoàng. Đông hoàng cũ tộc các vị thủy tổ dồn dập cho thấy thái độ Đối với Vệ Dương đề nghị này bọn họ cũng không có ý kiến, mà Đông Hoang Cựu tộc rất nhiều tiên người đồng thời là nụ cười tỏ rõ vẻ, bọn họ biết, cho dù bọn họ phi thăng tiên giới, chỉ cần Đông Hoang còn có Vệ Dương, bọn họ cũng rất yên tâm. Ha ha, chúng ta chiến cái đã sớm muốn từ nhậm. Hiện tại tiểu tử ngươi chủ động gánh chịu trọng trách này, chúng ta còn lớp gì đây? Đại vị thần chủ Vệ Lăng Phong khinh cười nói. Hừ, thành lập tiên đình ta không có ý kiến. Ta chỉ muốn hỏi một câu, tiểu tử ngươi chuẩn bị lúc nào thắng được con gái của ta? Đại Tần thần chủ Tần Khiếu tiên lạnh lùng nói rằng, Đông Hoang Cựu tộc trải qua hơn trăm vạn năm mưa gió, tình nghĩa rất sâu, đối với Đông Hoang thành lập Tiên đỉnh cũng không có ý kiến. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương thở dài một hơi, trước đây hắn còn rất sợ Đông Hoang đại thể tu sĩ không đồng ý. Nói như vậy, cho dù cuối cùng thành lập Tiên đỉnh, cũng phải tổn thất một phần lực lượng. Giải quyết nỗi lo về sau, Vệ Dương liền có thể thoải mái tay chân. Mà lúc này, trên bầu trời, từng đạo từng đạo tiếp dẫn tiên quang xuất hiện. Các vị lão tổ, các ngươi phi thăng tiên giới sau khi, tất cả cẩn thận." Vệ Dương cuối cùng nói rằng. Sau đó, Vệ bất tử bọn họ thân ảnh biến mất thiên không thành, được tiên quang tiếp đón được tiên giới rồi. Cùng lúc đó Phi Thăng còn có 9 màu tinh linh nhất tộc cùng vân thú bộ tộc đi vào Thuần Dương Chân Tiên Cổ Giả, bọn hắn đều dồn dập Phi Thăng tiên giới. Thiên Nguyên Thành, Vệ Dương vào lúc này hướng Chấn Ngục Tông chủ cáo tử. "Tông chủ, cảm tạ nhiều năm như vậy ngươi chiếu cố, ân tình này, van bối vẫn cứ ghi nhớ trong lòng." Vệ Dương trầm giọng nói. Chấn Ngục Tông chủ nở nụ cười, nói, "Không cần như vậy, ngươi muốn trở về Đông Hoang rồi hả?" Vệ Dương trọng trọng gật đầu. "Cũng tốt, sau khi trở về nỗ lực tu luyện, Trư Thiên bạn giới bên trong, duy nhất có thể theo vẫn là dựa vào tu vi của chính mình." Chấn Ngục Tông chủ cố gắng Vệ Dương Vệ Dương lần thứ hai trọng trọng gật đầu. Vệ Dương trở về Thiên Không Thành, đứng ở Thiên Không Thành bên trên quan sát Địa Ngục Chiến Trạng. Địa Ngục Chiến Trạng, cuối cùng có một ngày, bản Tọa sẽ mang theo Đại Quân lần thứ hai giết tới đây. Vệ Dương trong lòng tầng tầng xin thể. Thiên Không Thành va phá không gian, thông qua Nguyên Tông Đại có thể mở mang đường lối, rời đi Địa Ngục Chiến Trạng, trở về Đông Hoàng. Thiên Không Thành sau khi rời đi, Địa Ngục Chiến Trạng Nam Vương, chư Vị đứng đầu Địa Ngục cùng Địa Ngục Chúa Tể tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Như Kim Vệ Dương nhiệt chủ này trở về Thần Hoàng, như vậy tiếp đó, kế hoạch của chúng ta liền bắt đầu triển khai đi. Tiến quân Thiên Ma Vực Cảnh cấp giật thiên ma thánh anh, đến thời điểm thuận tiện giải quyết cái này nguyệt trùng, đều trở lại làm chuẩn bị đi, trận chiến này chúng ta không thể sai sót. Bây giờ địa ngục chiến trường lần thứ hai khôi phục dĩ vãng, chư thiên vạn giới siêu cấp thế lực cùng hàng xa địa ngục tu sĩ cấp thấp tại chiến trường chém giết tôi luyện, thần hoang nguyên tông bầu trời, thiên không thành đột nhiên xuất hiện, kiếm không minh bay khỏi thiên không thành, trở lại nguyên tông. Sau đó như là trịnh đào bọn hắn đều ở lại nguyên tông, ở nguyên tông tiếp tục tu luyện. Mà lúc này thiên không thành trở lại thần hoang, nhất thời liền gây nên thiên đạo vận chuyển pháp tắc chú ý, nhưng vào lúc này tiểu không ngủ say. Thiên không thành bị một tầng sức mạnh thần bí bao vây, Thiên đạo vận chuyển pháp tắc không thể đem thiên không thành tiếp đón được tiên nhân giới, chỉ có thể bỏ mặc hắn lưu ở nhân gian giới. Vệ Dương hơi suy nghĩ, thiên không thành va phá không gian, trở về Đông Hoàng, mà Vệ Dương thì lại tạm thời ở lại Nguyên Tông. Lúc này, một chỗ bí ẩn vô cùng bên trong tiểu thế giới, Vệ Dương sư tổ Thái Nguyên tử thức tỉnh. Hắn vừa một thức tỉnh, nhìn quét tiểu thế giới sau khi, thở dài một tiếng. Vệ Dương cùng Kiếm Không Minh vào lúc này đã chạy tới tiểu thế giới này phụ cận, cung kính đứng ở một bên, chờ đợi Thái Nguyên tử triệu kiến. Giờ khắc này, một con đường hầm không gian xuất hiện. Không Minh, Vệ Dương các ngươi vào đi. Thái nguyên tử rằng giật lời nói vang vọng vệ dương cùng kiếm không minh bên hai, kiếm không minh cùng vệ dương bước vào đường hầm không gian, tiến vào tiểu thế giới. sư tôn đệ tử đến rồi. sư tổ đệ tử đến rồi. kiếm không minh cùng vệ dương cung kính nói rằng, bây giờ chân thân vẫn lạc, tu vi của ta mới chỉ là đại thừa kỳ. lời nói như vậy, đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thần hoang nguyên tông tông chủ, phỏng chứng rất nhanh mệnh lệnh sẽ truyền đạt. không minh, ngươi bây giờ tu vi cũng đạt đến độ kiếp kỳ, thân là không minh thần tử, các ngươi tứ đại thần tử tranh giành đời kế tiếp vị trí tông chủ. sư tổ thái nguyên tử tham thầm nói rằng. Kiếm Không Minh trọng trọng gật đầu. Vệ Dương rõ ràng Bạch Sư Tổ Thái Nguyên Tử trong miệng tứ đại thần tử là ai, Không Thiên thần tử Nguyên Tiên Giả, Hồng Nông thần tử Ngạo Hồng Nông, Thiên Nguyên thần tử Yến Trời Xanh, còn có Vệ Dương sư tôn Không Minh thần tử Kiếm Không Minh. Hiện tại, tứ đại thần tử tu vi đều là độ kiếp sơ kỳ. Cho dù Thái Nguyên Tử chân thân không vấn lạc, tứ đại thần tử cũng sẽ tranh giành thần hoang nguyên tông vị trí tông chủ, chính vì như thế, Thái Nguyên Tử mới nhìn vô cùng nhạt, cái này cũng là Kiếm Không Minh không có cự tuyệt nguyên nhân. Mà lúc này, tiểu thế giới ở ngoài, Không Thiên thần tử Nguyên Tiên Giả chạy tới nơi này. Thái Nguyên Tử trầm tư chốc lát, vẫn để cho Nguyên Tiên Giả đi vào. Nguyên Tiên Giả tiến vào tiểu thế giới sau khi cung kính quỳ lạy, "Sư tôn, đệ tử đến, đến rồi." Thái Nguyên Tử nâng dậy Nguyên Tiên Giả, trầm tư nói nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng. "Nhiều năm như vậy sư phụ vẫn luôn ở Đông hoang vẫn Thần phụ, giáo dục của ngươi là chân thân." "Không, sư tôn, mặc kệ chân thân còn là nguyên thần thứ hai, ngài đều là ta Nguyên Tiên Giả sư tôn." Nguyên Tiên Giả có chút kích động nói rằng. Thái Nguyên Tử rất vui mừng. Bất kể như thế nào, hắn kiếp này vẫn là dạy dỗ hai cái như thế kiện suất đệ tử. "Được, được, ta Thái Nguyên Tử sống vì có ngươi nhóm hai người đệ tử, chết cũng không tiếc." Thái Nguyên tử đại cười nói: "Mà lúc này, bên trong tiểu thế giới, Đại Thế Thần Long hiển hóa ra ngoài. Thái Nguyên tử, bây giờ ngươi như trước vẫn là Thần Hoang Nguyên Tông tông chủ, chờ đợi thần tử tranh giành ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp." Đại Thế Thần Long đem thần giới Nguyên Tông quyết định nói ra. "Đại Thế Thần Long, bản tông rõ ràng." Thái Nguyên tử trầm giọng nói. Sau đó, Vệ Dương Hầu ở Thái Nguyên tử bên người, sau ba ngày, Vệ Dương mới khởi hành trở về Đông hoang. Nhìn Vệ Dương rời đi bóng lưng, Thái Nguyên tử cùng Kiếm Không Minh mắt tiến hắn rời đi bên trong hoàng. "Không Minh à, phẩm trình ngươi cả đời này cũng sẽ không bao giờ thu đệ tử cuối cùng đi à nha?" Thái Nguyên Tử Khinh cười nói: "Sư Tôn, đó là đương nhiên." Kiếm Không Minh mỉm cười nói: "Vệ Dương ngự đại thế thần long sức mạnh phá tan hư không, trở lại đà vị thần đô. Mà lúc này đây, lấy Cựu Đại Thần Chủ dẫn đầu, đã triệu tập Đông Hoang Cựu tộc cao tầng sức mạnh, tụ tập tại Chiêu Chính Thành, thương nghị thần triều hợp nhất sự tình. Chiêu Chính Thành một chỗ trong động thiên, giờ khắc này Đông Hoang Cựu tộc cao tầng tụ tập dưới một mái nhà, Vệ Dương triệu tập Cựu tộc tu sĩ. Vệ Dương giờ khắc này ngồi cao đám mây, một phe khác, nhưng là Cựu Đại Thần Chủ cầm đầu Đông Hoang cường giả. Bây giờ các vị lão tổ phi thăng tiên giới, chúng ta Đông Hoang mất đi tiên nhân bảo hộ." cùng cái khác siêu cấp thế lực như thế, hiện tại cũng chỉ có dựa vào chúng ta, dựa vào tự chúng ta đi bảo vệ Đông Hoang." Vệ Dương trầm giọng nói, "Cửu tộc cao tầng đều biết, bây giờ Đông Hoang chín Đại Thần triều hợp nhất thế không thể đỡ, nếu không thì, ngũ hoang đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Địa ngục chiến trường đại chiến, không ảnh hưởng thần hoang cách cục. Vệ Dương, chín Đại Thần triều hợp nhất, liền có thể thành lập Tiên Đỉnh, cái kia Tiên Đỉnh tên gọi là cái gì?" Đại Hàn Thần Chủ trầm giọng nói, "Tiên Đỉnh tên gọi vì là Vệ, Đa vị Tiên Đỉnh, Vệ có hộ vệ tâm ý, hộ vệ Đông Hoang muôn dân, hộ vệ chư thiên vạn giới chúng sinh, chúng ta Tiên Đỉnh liền gọi Đa vị Tiên Đỉnh." Vệ Dương trầm giọng nói: "Được, cái tiếp theo là Đạ Vi Tiên Đỉnh." Đại tề Thần Chủ khen ngợi nói rằng: "Các vị lao tổ, các ngươi chọn ngày lành tháng tốt ngày, xác lập sau khi 9 đại thần triệu hợp nhất, thế chân vạc tiên đỉnh." Vệ Dương trầm giọng nói: "Được, hiện tại chúng ta trở lại triệu tập Đông Hoang chín vực tu sĩ, sớm làm chuẩn bị." Đại tần Thần Chủ Tần Khiếu tiên kích động nói rằng: "Khi tức, 9 đại thần triệu chính thức hướng Đông Hoang tuyên bố, thần triệu hợp nhất, thành lập tiên đỉnh. Sau đó, 9 đại thần triệu tuyên bố, sau 3 tháng, dù là ngày hoàng đạo, Đạ Vị Tiên Đỉnh liền chính thức thành lập." Mà Vệ Dương là Đạ Vị Tiên Đỉnh Tiên Vương tin tức này trong nháy mắt liền làm nổ toàn bộ Đông Hoang, Đông Hoang chín vực, vô số tu sĩ cùng muôn dân đều đang sôi nổi nghị luận. mà lúc này, Vệ Dương trong lòng đột nhiên nghĩ đến một đạo non nước tấm thành. Đại ca ca, ta đã tỉnh. Tiểu không nhong nha nhong meo nói rằng. Sau đó, thiên không thành rung động, khí linh tiểu không chính thức thức tỉnh. Vệ Dương ánh mắt lộ ra một nụ cười, vẻ mặt tươi cười. chưa xong còn tiếp. các vị thư hữu, nơi này nói một chút, phía trước có lở bút, thần hoàng bên trên thị thần ý, thần ý bên trên mới là thần tôn, tiền văn đã sửa chữa. Trước này là quyển thứ 11 hàng xa địa ngục chân cuối phía dưới mở ra quyển thứ 12 quân lâm thần hoang.